t r ư ớ c 119, mất trí nhớ ba năm cầu tự đ ặ hàng cuối cùng g i i ạ ở một bọn đầu t r ọ c à không phải hiện tại đã toàn bộ bộ trưởng xuất đ ầ u phát miễn bản đám này thỏ dài ra tóc phía sau dung nhan chị dĩ nhiên mỗi một người đều không thấp đã có người đi cách vách đế thanh tú thôn thông đồng cô nương bất quá nghe nói g i i ạ phải xuất hành từng cái như cũ quay trùng quanh ở cảng nhìn g i i ạ hai mắt đấm lệ bà cát lão đại muốn thường trở về chúng ta chờ ngươi loại này bà bà mụ mụ sự tình g i i ạ không có thói quen đã vừa mới liên lạc với jo bin cùng thần lâu số xa xa một con thuyền to lớn thuyền h ả i tặc tới gần rồi hạ đầu cũng không c o i trở về mang theo đã bị hắn thần phục sơn thần khôi trở lại trên thuyền trong toàn bộ quá trình vẹn vẹn hướng phía sau khoát tay á o bất quá liền động tác này rất nhiều g i a hỏa đã lệ nóng danh trọng trong đó gấu l ị c h bọn võ thuật làm đủ nhất trên biển mạo hiểm cố sự vĩnh viễn sẽ không xong xuôi lúc này dõi bọn họ đến rồi một cái khắp nơi là sạn gỗ ba mươi một đá săn hô đảo nhỏ phụ cận bên này khí trời sáng sủa chính thích hợp nghỉ một chút khoảng khắc ở người hói đầu trên đảo thu phục sơn thần khôi bây giờ đã rất tốt tan vào đại gia tộc bên trong cùng một bọc quái vật đến g vật, hồ ngồ rồi t cuộc cần không thân phận của mình của r dựa vào lúc đột nhiên nghe được một hồi ưu nhã tiếng địch trong lúc bất trợt mọi người đi nằm ngủ được c h ầ m hơn chỉ có số ít mấy người không có ngủ t ỷ như g i i ạ r ô bin còn có động vật bên trong một ít dạ hành tính mạnh g i i ạ bản năng cảm thấy không lành một cái thế bay tới không trung chỉ có phát hiện một cái tiểu quỷ ở thổi ốc biển cái nào tiểu quỷ chứng kiến ạ sau khi xuất hiện lập tức hoảng sợ không chọn chạy trốn g i i ạ tưởng người thưởng cũng không có lưu ý n g à y thứ hai sự tình liền đại đ i ề u rất nhiều người đều mất trí nhớ động vật bên trong loạn thành một đống dỗ bin đi tới gió a n g o a thất đem gió a hô lên gió a rời giường khí tương đối trọng chỉ là dùng kẽ bùn sổ cụ cảm giác dưới sàn đấu thú tình uống phía sau lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng tính lập tức mặt đen lại hướng sàn đấu thú đi tới bởi đang tức giận cho nên cũng không có cái gì tốt sắc mặt trên đường gặp bá long cùng sân dương hai gia hỏa này là điên lợi hạ i nhất nhìn thấy gió a trực tiếp xông qua đây g i a không có tâm tư trực tiếp một quyền thưởng cho bọn họ không phải đánh ngã chính là bị g i a kèm theo khi chàng sợ đến không dám núp n í c sàn đấu thu lúc này càng thêm hỗn loạn các loại sửa bậy cho lão tử tỉnh táo lại Rồi ạ một tiếng g ầ m dưới tất cả động vật cũng không có động tĩnh dù sao tuy là mất trí nhớ thế nhưng bản năng bên trong đối với gió vẫn là tràn đầy tôn kính cùng kinh úy nhất thời lặng ngắt như tờ cho lão tử thiếu làm âm ỹ ngoan ngoãn đ ợ i ở phòng mình bên trong đừng núp ních còn có nhớ k ỹ lao tử ra hỏa đi ra cho ta cho một con số theo công tác thống kê xuống tới vẫn có rất nhiều động vật nhớ ký gió dù sao ở kim á trên thuyền đại thể đều có dạ hình thói quen mất trí nhớ bao quát bên trên bá long sơn dương vương cũng chỉ có năm con mà thôi giữa lúc dọa chuẩn bị đi điều tra chuyện này thời điểm càng chuyện t h i ề n phức phát trong số nhân viên cũng có người mất trí nhớ tỉ như may a tiểu cô nương mê mang nhìn chu vi đã biết là bị bắt c ó sao còn có vợ dân ạ người này ôm cùng với chính mình kho mạc y y phục cảnh giác chu vi biểu tình của tất cả mọi người nàng còn nhớ rõ mình bị thiên long nhân theo dõi chuẩn bị tìm thú vương dọa hỗ trợ giải quyết sự t ì n h mình bây giờ đây là đâu khi thấy dọa thời điểm t h ở phao nhẹ n h õ m đồng thời lại đang nghĩ mình đã thỉnh cầu t r ợ g i ú p sao còn có gật lót con này ngót thỏ nằm ở đối với cái gì cũng tò mò trạng thái c ũ người ở nơi này cho ta bảo vệ không nên để cho bất luận cái gì người khả nghi tới gần có cái gì thanh nhầm kỳ quái cũng cho lão tử diệt trừ tuân mệnh thuyền trưởng r i i á một thân một mình dùng nguyện bộ trực tiếp leo lên tiểu đảo cái này phía trên đảo có người ở lại số lượng còn không ít thế nhưng luôn cảm thấy có chút kỳ quái không sai quá lạnh leo bật u đẻ nga ô giỏi hạ ngầm đầu nhìn lại xen nen g i sẽ h ứ i người cái này tiểu ra hỏa một trăm làm sao theo tới rồi nga ô xen nen sẽ không có mất đi ký ức nó cực kỳ nhớ rõ cùng r i i á gặp nhau còn có phía sau trọng sinh làm bạn lúc này nó chính là muốn cùng g i i h cùng nhau giải quyết mất trí nhớ vấn đề Hạ đột nhiên một con hải âu hạ xuống một phần báo chí hết thể thôn dân nhất tề vật ra bất luận nam nữ già trẻ không có một tia khiêm nhượng ý tứ dồn dập hướng báo chí c ấ đi quả thực so với động vật còn giống như lợi vật toàn bộ dựa vào bản năng muốn chiếm làm của riêng tại hành động mặc dù trước mắt chỉ là một phần báo chí kỳ quái doi ạ sợ lên cảm chẳng lẽ nói trên tòa đảo này người đều mất đi nhớ sao là ai ở bị cầm tủ đột nhiên r ồ i hạ phát hiện một cái biểu tình kỳ quái hai mắt vô thần cậu bé giấy trong tay hắn ôm một con giống như hải địch một dạng hải mã không phải là hải mã hình dáng hải địch c h ư n một trăm hai mươi chân chính tội phạm bốn năm cầu tự đặt hàng r ồ i hạ bước chậm giống như là hồn nhiên không quan tâm hướng tiểu quỷ đi tới tiểu quỷ trước hết là mãn bất tại hồ biểu tình chợ phát hiện vẫn còn có chút khẩn t r ư ơ n g nhưng cuối cùng vẫn ổn định tâm thần làm bộ hoàn toàn thất vọng ngươi là người lữ hành sao trên hòn đảo nhỏ này có rất nhiều người ở lại ngươi cũng có thể ở lại tùy tiện tìm một phong ở g i i h như trước không nhanh không chậm đến gần người thiếu niên người thiếu niên mồ hôi lạnh trên c h á n không được đi xuống r ồ i hạ cho hắn áp lực quá lớn ngươi liền đúng ta trên thuyền người làm chuyện tốt ra hỏa giỏi hạ thử do xét hỏi một câu nói thật ra hắn cũng có chút ở vô cùng kinh ngạc người thiếu niên này rốt cuộc là dựa vào bản lãnh gì để chính mình thuyền viên mất đi trí nhớ đây là nào đó quả thực sao còn nói căn bản cùng hắn không có quan hệ thế nhưng ngày hôm qua g i hạ quả thật có liếc qua người thiếu niên này b ó n g dáng mặc dù là một tia có khả năng hắn cũng không muốn bông tha chuyện tốt g i i hạ tiên sinh ta có bản lãnh gì đối với g i hạ tiên sinh hạ thủ người thiếu niên như trước gáng gượng mỉm cười nói a kỳ quái lao tử có nói tên gọi giỏi hạ sao đây là người thiếu niên từ lúc chào đời tới nay khẩn trương nhất một lần k h ô miệng k h â lưới mồ hôi lạnh say x ư a rõ ràng biết mình lúc này đây gặp phải d i ỏ i ạ tự thân xuất mã khẳng định khó thoát truy vấn nhưng người thiếu niên ban đầu vẫn là muốn chạm lấy vận khí tiếp xúc được giỏi hạ dù sao miễn là để cái này bách thú đoàn hải tặc đầu lĩnh gặp nói như vậy coi như là đem tất cả mọi người đem cầm ở trong tay giống nhau nga ok sen l e n z i u s i t gào một tiếng tựa hồ đang cùng giỏi h cùng nhau ép hỏi người thiếu niên trong tay hải mã nhất thời t o á t ra mồ hôi lạnh giỏi hạ đã nhận ra cái gì? lập tức đưa ánh mắt từ nhỏ cậu bé trên người chuyển rời đến hải mã trên người phải gặp người thiếu niên hốt h o ả n g đổi cổ bột phía lựa chọn cao nhất chạy trốn phương thức u i tiểu tử không phải phải nói là hải mã đường đường chính chính xuất hiện tại trước mặt của ta thật đúng là thật là can đ ả m đâu không nói hai lời bị nhìn thấu chân thân hải mã mang theo người thiếu niên lập tức hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy đi xen nen sẽ kích động giả cánh đuổi theo giống rít g à một tiếng dưới người đôi hóa thành dòng do quấn hướng người thiếu niên một quyển g ư ờ i thiếu niên lập tức bị vỗ đầu đầy k i n tinh trong tay hải mã úc biện cùng hắn tách đi ra nhất thời cái nào hải mã như bị trọng kích trong bụng tuân gia tảng lớn màu hồng khí thể những cái này khí thể chậm dại hướng thần lâu hào bên trên t u ổ i đi g i i ạ dường như nghĩ tới điều gì sen nen dạnh ư ngươi trở về nhìn đoàn người ký ức có chưa có hồi phục vết tích nga ô sen nen dạnh ư lên tiếng trả lời lập tức hướng thuyền phương hướng bay đi thằng bé kia lắc lắc đầu dường như tỉnh lại u mê nhìn chu vi dại ra mặt bên trên treo ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì biểu tình sau đó chứng kiến biểu tình hung hãn g i i ạ lập tức biểu tình đại biến hô to một tiếng người cứu mạng a chạy trốn không nói gì nhìn một màn này r ồ i á nhìn ra tiểu hai tử này chính là một k h ô i lỗi chân chính tội phạm đã tìm được chính là chỗ này c o n hải mã hải mã đầu đầy mồ hôi lập tức nhảy chuẩn bị chạy trốn r ồ i á một cước đưa nó d i ẫ m ở mặt mang hiền lành nụ cười nói rằng được rồi kế tiếp chúng ta có thể hào hào nói chuyện bút chứng này chiếm chiếp hải mã kêu hai tiếng n h e ngươi nói ngươi còn có chuẩn bị ở sau ha ha t h i ế u chiêu liền toàn bộ xử xuất ra hải mã h i ế p con mắt vẻ mặt t oán hận nhìn chằm chằm nói đều là ngươi nguyên bản ta đều sắp biến thành sen nèn g i cũng là bởi vì ngươi cho nên ta mới chỉ có thất bại trong g ă n tấc an ta đây nhất chiêu song đồng t à n mát ra h u quang t r ứ n g mắt về phía d i i hạ d i i hạ sửng sốt sen nen d i hữu sen nen d i hữu là hải mã biến thành sao chính mình nhưng khi nhìn tiểu thiên năm long ấp trứng nha là trực tiếp đ ạ n bên trong ấp trứng cùng hải mã nửa xu quan hệ cũng không có còn chưa kịp nói cái gì nhất thời trước mặt lại là một đống x ư ơ n g mù dày đặc ở nơi này trong x ư ơ n g mù giỏi hạ gặp được rất nhiều người lão nhân dâu trắng mắt ô d â u du bê h giả vương thấp thậm chí chính mình tại xuyên việt phía trước thân nhân cư nhân cũng sẽ từ ký ức ở chỗ sâu trong đô ra đương nhiên tâm trí kiên định như giỏi ạ tự nhiên ung dung liền nhận ra đây là ảo giác có thể vẫn không khỏi muốn nhìn thêm hai mắt có chút ý tứ năng lực cái này khiến chân tướng cũng liền thanh minh con này hải mã lại có nuốt chửng người khác ký ức sau đó chế tạo ra ảo giác năng lực đại hải trình bên trên kỳ q u á i giống thật đúng là liên tiếp xuất hiện đâu uy người cái tên này có muốn hay không gia nhập vào lão tử đoàn hải tặc giỏi ạ đề nghị loại này có thể thao túng nhân loại trí nhớ đặc thù năng lực quả thực để cho người đỏ mắt mệnh chương một trăm hai mươi mốt muốn làm xen nện rượu hải mã năm năm cầu tự đặt hàng hải mã sửng sốt đây là cái gì n h ị điệu chiêu hàng ngươi không phải là muốn trở thành sèn nẹn dệt hứa sao r ồ i hạ gãi gãi sọ não tử tuy là lao tử tuy là không làm được đến mức này nhưng ít ra có thể cho ngươi nhìn thấy sèn nẹn dệt hứa hải mã con mắt nhất thời trận to một phần không sai thứ thiệt sèn nẹn dệt hứa nha nga ô vừa lúc lúc này sèn nẹn dệt hứa đã trở về t h i thầm đây chính là ngươi kính ngưỡng đối tượng r ồ i hạ chép miệng ý bảo hướng bầu trời xem mới vừa hải mã trang bị kèn quá nhập vai tuồng hiện tại mới phát hiện trên bầu trời bay dường như cùng mình mấy năm trước thấy sèn nẹn dệt là cùng một chủng loại khi nhìn rõ sèn nẹn dệt hứa hải mã ánh mắt chậm rãi ngơi dại cái này chính là mình tha thiết ước mơ tư thế à. chiêm chiếp hắn là đang hỏi gia nhập vào ngươi hải tặc chín trăm tám mươi bảy bàn phía sau thật có thể mỗi ngày nhìn thấy sèn nện dạy hứa cái này là tự nhiên thu sao trở thành sèn nện dạy hứa sao hai mắt tràn đời sao rồi ạ không nói lời nói nhảm chủng tộc làm sao vượt qua r ồ i trá không phải là phong cách của hắn cho nên thẳng thắn không nói t h ầ n phục a một tay mở ra đặt ở hải mã đ ỉ n h đầu một cỗ khí chàng đặt ở hải mã trên người nhất thời hải mã có loại phát ra từ thật lòng thần phục cảm giác trong chỗ u minh hai người trong lúc đó có một đạo hơi thở từ trên người chính mình liên tiếp đến hải mã trên người theo không ngừng trưởng thành g i i ạ phát hiện chính mình thao túng bắt đầu manh thú đã không có mâu thuẫn thời gian càng bực nào khang cái này hải mã mình cũng chuẩn bị đuổi kịp g i i ạ bước tiến xen nen g i hùi là trở về báo hỉ quả nhiên trận k i ê u hồng nhà tiên vụ sau đó phiêu hướng thần lâu hào bên trên những cái này mất trí nhớ thuyền viên n g ử i được m ù i vị phía sau lập tức m u ố n db lên xảy ra chuyện gì nhất là bị g i i ạ tra tấn một trận sơn dương cùng bá long ủy khuất một nhóm quả thực tao thụ hai bay vạ gió chết tiệt bản năng về sau cũng không dám nữa quá ngủ sớm thấy theo thu phục đến trong nước động vật g i i hạ hiện tại đã không phải là một con đơn thuần vịt lên cạn cùng giáp giống nhau mặc dù không có thể lội l ạ n nhưng tiếp xúc được nước biển sẽ không lại có vẻ vô lực hôm nay d i á bọn họ đi ngang qua một hòn đảo nhỏ trên tòa đảo này vật sở hữu nhìn qua đều hết sức trường không sai vật sở hữu gấu là đứng lên có chút gầy nhỏ cây cột là đình thiên còn có thể trường cướp chính mình đường chạy g i i hạ rất có hứng thú thu phục mấy con trên đảo động vật nhưng là ở phát hiện ngoại trừ có chút kỳ quái nhưng không có bất kỳ đặc thù năng lực phía sau g i i h bỏ qua quyết định này ở hiện ở loại tình huống này hắn bắt đầu trọng binh ở tinh không ở số nhiều thuyết pháp thuyền trưởng mau tới đây xem sang đây xem nơi này có không thể làm gì khác hơn là dáng dấp miệng đó đây là hiệu cao cổ a ôi chao phải g ắ t l ó t t i dẫn ạ đám người ý vị la hét khó khẽ sơ gì cũng chính là con kia bạch mã rất là ôn h ò a cùng các nàng chào hỏi và cái này thất bạch mã thật hiểu chuyện nha còn thân hơn người thời nay thuyền trưởng chúng ta có thể đem cái này bạch mã mang theo thuyền sao cảm giác nàng sẽ là tốt nhất mà đâu uy các ngươi nói như vậy bạch hạ cụ cùng tuyết nhưng là sẽ rất t ư ơ n g tâm đâu uy các ngươi chuẩn bị đố i ta sợ gì làm cái gì lúc này một cái lao ra ra đi ra tay chắp sau lưng một bộ tạng tộc lao giả rằng dốc. ở song phương một phen tự giới thiệu phía sau giỏi hạ các loại chờ người biết đầu này bạch mã nguyên lai là đồng cắt đặc biệt gì đó mà đồng cắt đặc biệt lại là mới vừa giỏi hạ cắt đứt gậy trúc phía sau rất xuống ban đầu thật vẫn khiếp sợ đến giỏi hạ ha ha ha thì ra các ngươi là hải ta r tiếp nhận rồi sự thật này đồng cắt đặc biệt liền kinh ngạc dáng dấp cũng không mang tiếp nhận rồi cái này thiết định nói lao g a tử ngươi tại sao lại ở đây sao cao trên gậy trúc dô bin lễ phép hỏi a cái này nói rất dài dòng lao phu vốn là trưởng hoàn dòng hẹ d ạ n đồ dân du mục bảy năm trước hướng đi cả kheo kỷ lục thế giới khiêu chiến kết quả lao phu bởi vì sợ cao chứng cùng cả kheo thực sự quá cao vẫn không dám xuống tới ta trúng thưởng ngày đó đúng lúc là thôn dân di cư thời điểm ít năm như vậy xuống tới các thôn dân đều đã ly khai chỉ chừa ta một người ở chỗ này g ắ t lót nhanh mồm nhanh miệng nói thật là lợi hại a ra ra vậy là ngươi làm sao sống đến bây giờ a ngươi nói cái này nha ta đây trong mười năm dưới chân vậy chúc tuy là không ngừng trường thành lấy nhưng trên đảo này cây cối vạn hạnh cũng rất cao mỗi ngày trên tàng cây trích chút hoa quả miễn cưỡng cũng có thể ba bụng cái này hết sức lợi hại phải nói không h ổ là dân du mục sao căn cứ lòng hiếu kỳ nguyên nhân ở bên cạnh rừng trong chốc lát đột nhiên bên ngoài một hồi tiếng súng vang lên chỉ nghe s ở di một tiếng bi minh bi thương tha khóc và lão đại không có nghĩ tới đây sẽ có một s i n h đẹp như vậy bạch mã nhân ra một không ha ha ha từ hôm nay bắt đầu cái này thất bạch mã chính là chúng ta phổ xỉ đoàn hải tặc gì đó mọi người sửng sốt dồn dập xuất môn phát hiện ba cái kỷ quái tổ hợp một cái lô mũi hơi dài thiếu nữ ngoại trừ mũi còn lại ngũ quăn coi như loan chính một cái giống như hầu tử một dạng nửa cự nhân còn có một cái là tóc chia làm hai cỗ cái mũi đỏ càm nọn nhìn cũng làm người ta chán ghét trung niên người lùn chương một trăm hai mươi hai phô xì phô xì một năm cầu tự đặt hàng nha nha lão đại không có nghĩ tới đây lại còn có còn có những người khác phải làm gì đây cái nào nữ tử phụ khoa lắc nông g nói rằng phô xì thì là một bộ không sao cả dáng rất nói a không cần biết hắn là ai chúng ta phổ xì đoàn hải tặc là vô địch a thật đúng là sẽ nói mạnh m i ệ n g đâu phô xì khi nhìn đến g i a trong n h y mắt nguyên bản tự cao tự đại sông đồng nhất thời chứng lên bọn họ phổ s i đoàn hải tặc ở đại hải trình nửa đoạn trước có thể có thể tác uy tác phúc thế nhưng ở trải qua tân thế giới hải tặc trước mặt chính là tiểu lão đệ địa vị chớ nói chi là cùng tứ hoàng a thất vũ hải các loại đánh đồng tại nơi trên d i i hạ đối với bọn họ mà nói càng là giống như truyền thuyết một dạng đại hải tặc ngươi ngươi là thú v ư ờ n trệ đ ồ d i i hạ đầu góc đang nhanh chóng xoay tròn chính mình thế nào lại gặp đối thủ như vậy theo một ý nghĩa nào đó đều có thể đi mua vé số làm sao bây giờ làm sao bây giờ g i i hạ nhìn lại sở dị phương hướng bị thương trên đùi bị đạn đục lỗ cầu cầu thả sơn tần h khôi đi ra có thể khiến cho dùng sinh mệnh lực chữa khỏi sơn tần h khôi có thể nhanh chóng trị hết người vết thương miễn là không thừa thai sử dụng nó năng lực cũng sẽ không đối với nó bản thân tạo thành ảnh hưởng thấy đột nhiên từ miêu đi ra mai hoa lộc cái này mai hoa lộc còn dùng đặc thù năng lực bang cái này bạch m ã hồi phục thương thế phồ xị vô ý thức hô uy các ngươi đây chính là chúng ta phồ xị đoàn hải tặc gì đó a r ồ i ạ phủi bọn họ liếc mắt nhất thời một đám người không nói lao lao đại người kêu nhãn thần thật là dự a phồ xị rất muốn nói một tiếng lời nói nhầm a đây chính là thú vương đầu nhưng về khí thế không thể yếu lập tức phất tay nói rằng các loại các loại không thể nói ngươi trông xem ngựa này là của ngươi sẽ là của ngươi phàm là được nói đạo lý a bên này ta có cái đề án truyền thuyết ngươi thú vương tay dưới manh thú bộ hạ rất nhiều bọn chúng đều là lấy đánh mười h ả o hán có dám hay không cùng chúng ta phổ xì đoàn hải tặc tới một hồi q u y ế t đấu nếu như thắng là có thể thu được đối phương nhìn chúng thuyền viên không thế nào hư đ ề án a giỏi hạ dếu cợt một tiếng xin lỗi t r ứ n g mắt phổ s i nhất thời không có lời gì để nói cũng không trách đôi phương trướng mắt dưới tay hắn tùy tiện thế nào chỉ manh thu ra sân đều có thể đánh bọn họ phổ s i đoàn hải tặc một đám căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh các loại trở các loại đường đường t h ú vương sẽ không phải là bởi vì không dám cùng chúng ta trận đấu cho nên từ chối à. đối với khiêu khích giỏi hạ căn cứ thực lực tối cao nguyên tắc chiếu đạo lý phải không lại so đo điều này thế nhưng lúc này cũng là nhết miệng cười không chút do dự nói rằng ngươi đặng nghĩ như vậy đổ ta tự nhiên có thể thỏa mãn ngươi bất quá đại giới không phải là cái gì thuyền viên mà là đầu của ngươi Cảm thỉnh thịch hốt t đang nói mới vừa rơi xuống bọn họ đột nhiên phát hiện dạ bên người một khối nam thạch trợn nát ấy thanh âm lạnh lẽo chuyển tới mỗi một người bọn hắn trong lỗ thai rất có lá gan lại dám ở l a o t ử trước mặt tiêu gạo đ ế mãng giết hổ bá long bị dọa hô tên đám cự thú đ ô n g nhiên xuất hiện mang cái này ngập trời khí trảng nhằm phía phổ s i đoàn hải tặc ngoại trừ số ít vài cái cự nhân tộc hoặc là dị bẩm thiên phú đoàn viên những người khác trong n y mắt hoặc là bị sợ hôn mê hoặc là chính là bị đập bay đập bể ba đạo hát sắc lớn ảnh tre ở phổ s i trước mặt đằng đằng sát khí nhìn bọn họ nhất thời cả kinh bọn họ hai mắt trở nên trắng nước mắt không được hướng hạ lưu mình rốt cuộc nguy rồi cái gì nghiệt cứ nhiên đi trêu chọc d ọ a cái này ôn thần không không không đương nhiên, l ã o tử cũng không phải ác ma muốn còn sống phổ xì ngoan ngoán đem ngươi quả thực dao ra đấy a ôi chao phổ xì nghe đầu đầy mồ hôi lạnh trái ác quỷ vẫn là hắn thắng lợi trận đấu vẫn lấy làm k i ê u nạo g then chốt nhưng không nghĩ đến cái này thú vương muốn chính mình quả thực quả thực làm sao cho bằng chính là đang nói muốn hắn mạng nhỏ nha chỉ có cái chức năng lực giả chết trên thế giới một góc nào đó mới có thể một lần nữa giải ra cái k i a một viên trái ác quỷ không ngờ tới cái này é đổ dọa thực sự tàn nhẫn như vậy thảo nào là khiêu chiến thế giới chính phủ m a n nhân ở lòng còn sợ hãi trong chốc lát phía sau phổ si cũng là nhận rõ hiện thực cố nén sợ hay nói giỏi hạ đại nhân ngài muốn ta quả thực ta tự nhiên là hai t a y dân g nhưng là không cho được ca nếu không như vậy ta miễn phí cho ngài giỏi ạ đại nhân làm lao động tay chân chỉ cầu bỏ qua cho một mạng dứt lời không chút do dự lấy đầu đập đất ậ p đ h à n h lão tử muốn ngươi gì chứ lãng phí lương thực sao n là ngay do hạ lớn tiếng k ê u sau l ư n g hẹn lập tức di chuyển thân thể mềm mại hướng do hạ đi tới quả nhiên cô nàng này là càng ngày càng sinh bé bói chương một trăm hai mươi ba chỉ đội quả thực hai năm cầu tự đặt hàng kèm theo màu hồng phấn hỏa diễm một viên màu hồng trái ác quỷ chậm rãi từ phổ xì trong thân thể tách ra tuy là dọa sợ không nhẹ thế nhưng không dám, có chút núp ních rất sợ một bên dọa ạ cho hắn một quyền triệt để ngọn củ tỏi phổ xì từ trung niên nhân dáng d ấ p trực tiếp biến thành người thiếu niên thời điểm trái cây thuận lợi lấy ra ngoài dọa ạ suy nghĩ lấy trái ác quỷ hệ siêu n h u n t r á i đột q u ả t h ự c ăn trái cây này nhân miễn là bày ra đặc định thủ thế là có thể phóng ra ánh sáng miễn là bị tia sáng bắn trúng đồ đạc vô luận người hoặc là vợt sẽ ở trong vòng ba mươi giây hết thể hành động trở nên tương đương chậm chậm là hệ siêu nhân quả thực bên trong tương đối tiện lợi l ẻ hai bảy một loại quả thực biến thành người thiếu niên phổ x ỉ vẻ mặt thương cảm bộ dáng nhìn giỏi ạ thu được quả thực phía sau giỏi ạ đối với người này cũng không có hứng thú gì thừa dịp ta thay đổi chủ ý phía trước cút nhanh lên lại để cho ta nhìn thấy giết cuối cùng là để lại một cái mạng nhỏ phổ x ỉ đoàn người lập tức liên tục không ngừng chạy trốn còn như lưu lại nơi này đông cắt đặc biệt giỏi ạ bọn họ thì là dẫn theo hắn đoạn đường đến rồi gần nhất có người tiểu đạo kế tiếp chỉ cần chờ còn lại đoàn tàu đi ngang qua là có thể chính mình tìm về nhà đây là một chỗ trên biển tùy ý có thể thấy được thôn trác nhỏ những người ở nơi này như lúc ban đầu mà ngồi mặt trời lặn thì nghỉ quá cực kỳ cuộc sống bình thường cái này một ngày rồi a bọn họ ở trán n g á n trên thuyền phòng ở muốn đổi một khẩu vị c h ạ m này là tiến nhập tân thế giới cuối cùng một đảo nghĩ đến rất nhanh thì có thể nhìn thấy râu trắng bọn họ rồi ả nghĩ vẫn tương đối du duyệt lai lấy thu lưu bọn họ là một người bình thường thôn trang tiểu hộ nhân ra cả nhà bọn họ người có một mắt trái có h ắ c ban thiếu nữ tuy là dáng dấp bất tận nhân ý tuy nhiên lại là một cần lao cô nương a a ta ra cửa rồi ả tò mò hỏi như thế bản tính toán đến đâu rồi một an toàn cá nhân không phải hiện tại đã là lúc đêm khuya r ồ i hạ luôn cảm giác như thế vãn đi ra ngoài có chút không thích hợp ha ha cảm ơn giỏi hạ ca t a bên này chính là đi đảo một khoai lang trong phòng đầu hiền hòa lão ra ra gật đầu ân chú ý an toàn h ắ c r ồ i hạ đứng dậy như thế vãn nếu không ta và xấu cô nàng cùng đi chứ xấu nữu chính là chỗ này n ô n g thôn cô nương danh tự xấu nữu khởi điểm là ngượng ngủ dù sao r ồ i hạ là khách nhân đại tối muộn còn bồi chính mình đi ra ngoài cảm giác không thể nào nói nổi thế nhưng ở r ồ i hạ c ô y phía dưới vẫn là không có cự tuyệt hai người điểm một con đề nghị ngọn đèn ra cửa xuất hiện ở trước cửa xấu phương cho nhà mình lão hoàng ngưu đốt điện cỏ lão hoàng lưu dường như xem thấu cái gì đối với cùng với chính mình tiểu chủ nhân đùm bỏ h một cái tiếng thế nhưng xấu nữ không có phát giác ra được có gì không đúng tinh thần lão hoàng lưu đang nhắc nhở không có kết quả sau đó cũng bỏ qua tự mình ăn c a m thảo xấu tỉ lúc này lại là một cái nông thôn hải tử tới rồi là thu lưu hẹn người ta tiểu hải tử hẹn cùng dọa giống nhau nói mình tu hành đạt tới một cái bình cảnh muốn trải qua nhiều một sự tình cho nên theo dọa đi ra cùng với nhưng nhân ra không có dọa dánh d ộ i như vậy nhà kia hải tử hò hét xuất môn cũng không có theo xấu tỉ ta tới a h ồ n hồng, hồng à. ta bên này chuẩn bị xuất phát vị này chính là giỏi ạ ca ngươi nhận thức mới đúng ân giỏi ạ ca ngươi tốt đối diện với mấy cái này chất phát tiểu cô nương giỏi ạ không có cùng đối đãi địch nhân một dạng lộ ra hung tàn bạo ngược biểu tình ngược lại giống như là một nhà bên đại ca ca giống nhau rất là hiền hòa lên tiếng chào hỏi k hì hì chúng ta đây liền vội vàng đem nếu không liền không còn kịp rồi hai năm qua thu hoạch không tốt muốn c h u n điểm lương thực qua mùa đông bên này hai thiếu nữ ngươi một câu ta một lời nói giỏi ạ không n ú n g vào bọn họ đối thoại dù sao mình ánh đao huyết ảnh thế giới cùng các nàng người bình thường phiền não hoàn toàn không dính nổi bên không nói chuyện nói những thôn dân này chính mình ăn cái gì còn chưa đủ đoàn người mình đưa ra dừng chân c ư nhiên không có bất kỳ bất mãn ngược lại hết sức t ố t khách hai thiếu nữ cầm cái cuốc một gậy một gậy nằm bút sấp rồi ạ ở bên cạnh chính xác vạch khoai lang vị trí tuy là đất hoang dưa đầu tương đối nhỏ thế nhưng đào móc hiệu suất cao hai thiếu nữ cũng là bất diệt nhạc hồ trong lúc bất trợt hồng hồng hô hồ, xấu t h ỉ ngươi tới xem một chút cái này chứng kiến thứ gì sang đây xem thì biết thôi đánh ngọn đèn nhỏ lồng rồi ạ cùng xấu nữ cùng đi đi qua trong lúc đó họ hét chỉ vào một đoá tươi đẹp hoa hồng nói hoa hồng có điểm không đúng là nhiều thịt một dạng cánh hoa trung tâm là bốn viên chấm ấm xấu tỉ giỏi a ca các ngươi nói thứ này ba chín có thể ăn không giỏi a hiếp con mắt hắn đối với mấy cái này vật kỳ quái nhận thức không nhiều lắm đây cũng là hắn uy hiếp mấy năm nay một vị nghĩ tăng thực lực lên ở còn lại phương diện đều là lấy đoạt lấy thời gian đồ chơi này tuy là ta không biết nhưng nhìn dáng vẻ dường như có độc tốt nhất không nên đ ủ hồng hồng hiển nhiên có chút thất vọng thế nhưng cũng biết giỏi a nói đúng ta đói buộc rồi xấu hữu cởi khổ ta bên này có điểm khoai làm bánh ngươi nếu không ăn một điểm hồng hồng tiếp nhận lập tức tê hơn phân nửa sấu nữ thu hồi thời điểm khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm cường kỳ thực nàng cũng rất đói dù sao thân thể cao lớn thời điểm c h ư n một trăm hai mươi bốn vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân ba năm cầu tự đặt hàng ồ mùi vị không kịp mẹ ta đốt ăn ngon sấu tỉ ngươi cũng biết ta từ nhỏ khẩu vị liền đại một bên miệng lớn ăn khoai lang bánh vừa trách móc lấy sấu nữ không thể làm gì khác hơn là cười khổ không nói nhìn phía giỏi ạ lúc đem còn lại gần phân nửa bánh đưa tới giỏi ạ ca ngươi theo chúng ta lâu như vậy vậy cũng đói bụng không những thứ này ngươi ăn g i i ạ xua tay nói rằng không cần sấu cô nàng chính ngươi ăn hồng hồng lập tức nói rằng hoa xấu tỉ ngươi không ăn ta đây muốn đang chuẩn bị đi lấy rồi hã lập tức nhẹ nhàng l i ế c nàng l i ế c mắt nhất thời hồng hồng thân thể cương trực dưới còn thôi được rồi xấu tỉ ngươi ăn đi kỳ thực tâm lý có điểm không phải m á i người nào nhà nhà mình chứa chấp đồng bọn của hắn hẹn vừa không có thu được bao nhiêu tiền người này lại còn muốn cùng chính mình mở sắp mặt không phải ba mươi mốt vui vẻ bất quá một lát sau chuyện này cũng không suy nghĩ nhiều xấu tỉ nhà ngươi nhị thẩm không phải có con chó muốn sinh sao ân có thể cho ta thảo một con sao s ấ u nữ không nói nhưng làm người ôn hòa nàng cũng không có minh s á t c ử tuyệt kế tiếp việc nhà nông bên trong s ấ u nữ tuy là đã đói bụng thế nhưng thủ hạ hiệu suất như trước rất cao không ra trong chốc lát đã sắp trang bị đầy đủ một cái sọn tương phản hồng hồng thì là ý vị oán giận một hồi nói dạ phòng gió đêm lãnh một hồi còn nói làm việc nóng khắt nói chung nghe đều là của nàng chuyện này vương ông ô a từ đằng xa nghe được một hồi tiếng gào thét r ồ i hạ căn cứ thanh â m phán đoán đây cũng là x à i lang a còn như khác dường như là con nít bị tập kích trong n á y mắt hồng hồng trở thành chim sợ cành quong la hét nói cái này thanh â m gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua phụ cận có dã thú gì thường lui tới nhà xấu nữ sợ choáng váng trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp hồng hồng đ ố n g nhiên tiếp lấy reo lên ta sợ ta muốn về nhà các ngươi đang làm cái gì đi trở về không nên đi xem thế nhưng xấu nữ tựa hồ đối với tiếng cầu cứu thả không xuống đặt lên dốc nhỏ đối với bên kia nhìn lại cái này không xem không tốt nhìn một cái liền hồng hồng cũng đi cùng nhìn là là xài lang ta ta còn không muốn chết ta cái nào xài lang phía dưới là một cái đeo mặt nạ tiểu quỷ mắt thấy muốn cắn đi xuống hồng h ồ nhất g n thời kêu thành tiếng cái nào hai nửa điểm xài lang dường như phát hiện bọn họ lập tức bỏ lại đã hấp hối kỳ quái tiểu quỷ hướng ba con mới mẹ con ngồi đánh tới nhất thời hồng hồng như bị điên chỉ vào xấu nữ nói rằng đều đều là ngươi ngươi kêu thành tiếng ngươi chính là ý định hại chết ta đi muốn chết chính mình đi tìm chết ta vì vậy một bên giống như điên hướng làng phương hướng chạy đi đi ngang qua xấu nữ cái sọt thời điểm lại vẫn nghĩ đem xấu nữ khoai lang toàn bộ cho dốc vào chính mình trong cái sọt g i i ạ xem như là tăng kiến thức vùng khỉ ho có gáy ra điều dân lời này thật đúng là không sai bất quá thực sự không thể tưởng tượng nổi giống nhau sân thủy có thể nuôi ra hồng hồng như vậy người đàn bà tranh chua nhưng cũng có thể tạo ra xấu n u một dạng tâm địa hài tử hiền lành không nhìn giống như phong bà tử một dạng hồng hồng giỏi a nghiêng người c h e ở xấu n u trước mặt nguyên bản vô cùng sợ h ã i xấu n u nhất thời trong đ ấ y lòng có chủ kiến giỏi a k giỏi a ngoái đầu nhìn lại cho nàng một cái an tâm biểu tình cái kia hai tiểu xài lang nhìn thấy giỏi a thời điểm nhất thời xe thắng gấp tiếng tiền liệt thắng xe cái loại này trận to mắt chó sắc mặt tím ẩm ho ô m i ô thậm chí sợ đến gọi sai ngôn ngữ lập tức cũng không kịp chạy trốn đang ở ô m đầu tồn phòng xấu n í u phát hiện nửa ngày không có động tĩnh mở ra con ngươi nhìn phía phía trước vẫn là do ạ ấm áp khuôn mặt tươi cười không có nửa con xài lang tồn tại nhất thời thở phào n h ẹ nhóm bưng khuôn mặt tươi cười ô minh khóc ổ lên ở do ạ thoải mái dưới dần dần bình phục tâm tình phía sau hướng tiểu hài tử kia nhìn lại do ạ phát hiện tiểu quỷ này dường như có điểm không đơn giản a nhất là hắn lâu từ bên trong đồ đạc tựa hồ là có chút ý tứ đồ đạc a hhh do ạ ca lúc này may mắn có ngươi n i nếu như chỉ có một mình ta lời nói phòng chừng liền nguy hiểm xấu nữ ý vị khen lấy do ạ thế nhưng khi nàng nhìn thấy chính mình giống tuyết cái sọn nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn bảy trăm chín mươi ba vừa khổ xuống dưới làm sao bây giờ n ử a n g à y xuống thành quả đều ở đây mới vừa kinh hoàng bên trong đã không có r ồ i ạ không có cùng nàng nói là khuê mật làm chuyện tốt chỉ là hướng về phía vẫn giấu ở trong lòng ngực mình cầu cầu thử cái ánh mắt lập tức cầu cầu len lén từ trong miệng phun ra rất ăn nhiều ân khoai lang không có cũng không còn biện pháp ăn chút cái này a bánh m ì thứ này đối với trên cái đảo này cư dân mà nói giống như là mỹ thực một dạng tồn tại ở gió dưới sự kiên trì xấu hữu thành hoàng thành khủng thu xuống tới g i i ạ ca thực sự là xin lỗi ta bổn thủ bột c ư ớ c đem lương thực ném còn cần ngươi lương thực thực sự không phải biết rõ làm sao cảm ơn ngươi mới tốt nữa không cần tạ lễ đã vào vị trí của mình các ngươi không phải để cho ta người ngoài này dừng chân rồi sao đây chính là tốt nhất tạ lễ đồng thời nhan quang liếc về phía nằm ở một bên thiếu niên hơn nữa nơi đây còn n ằ một m con tương đối đặc thù chân thú đâu kỳ hỉ giỏi a ca ngươi người thật tốt c h ư n một trăm hai mươi lăm s a c o bốn năm cầu tự đặt hàng giỏi a ca một mình ngươi bối trọng sao xấu nữ ở một b ê n quan t h ầ n g h không thành vấn đề phía trước chính là thôn nói hồng hồng thật đúng là quá phận à, thật trực tiếp bỏ xuống ngươi một người chạy trước trở về làng xấu nữ mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là lắc đầu ý bảo không có việc gì xem bộ dáng như vậy rồi a cũng biết xấu nữ không muốn ở nơi này phương diện nói thêm tự nhiên cũng tức thời đến rồi trong thôn phát hiện rất nhiều người đã vây quanh ở cửa thôn chỗ mơ hồ còn nghe được hồng hồng tiếng khóc nương chính là cái này xấu nữ nàng nàng kém chút hại chết nữ nhi ô ô ô bên t i ê c mẫu thân một bên an ủi nhà mình quê nữ một bên á hung hăng nói rằng xấu nha đầu ngươi phải cho ta ra một lời giải thích đâu ngươi có phải hay không muốn hại chết tiểu hồng đâu không nên nói như vậy hai người đều không sao là tốt nhất một cái đức cao vọng trọng lao nhân đi ra còn có giỏi hạ tiên sinh chắc là ngài cứu hồng hồng cùng xấu điệu a ta ở chỗ này trước trí tạ lao tiên sinh rất là hiền hòa nói rằng h ư thuyền ẹn cũng đi ra thế nhưng nghĩ đến cạnh mình thân phận không muốn bại lộ nói được nửa câu dừng một chút phần tử xấu ngươi không sao chứ g i i hạ thổi phu một tiếng s ờ s ờ n n g đầu ý bảo không cần lo lắng người xấu này sưng hô so với hư thuyền trưởng cảm giác càng tác động lòng người đâu hồng hồng mẹ nàng đồng dạng vẻ mặt không tốt d á n g vẻ khinh thường nói vốn chính là cái người xứ khác không đúng hồng hồng gặp nạn hay là hắn làm hại đâu lời này để e n mô t ử hàn mang hiện lên tay nhỏ bé đã ấn vào chính mình t r ủ y thủ bên hông bên trên trường thôn dường như cảm giác được cái gì lập tức quay đầu một cái tắt đến hồng hồng mẹ nàng trên mặt vẻ mặt không vui nói tóc dài kiến thức ngắn phụ đạo nhân ra làm sao nói chuyện c ư ờ n g tử quản tốt nhà ngươi bà nương là thôn trường uy nghiêm vẫn là rất tốt sử một câu nói như vậy nhất thời để một cái người thanh niên chiến chiến nguy, nguy. Đương nhiên, nếu như mới vừa không có hắn một cái động tác như vậy kế tiếp người nữ nhân tiêm miệng phòng trừng sẽ triệt để cùng nàng thân thể chết lịa e n đã vừa mới động s á t cơ như đã nói qua bên này tiểu quỷ là trong thôn sao r ồ i hạ đem trên người tiểu quỷ để xuống t h ụ thương rất nghiêm trọng cơ hồ không có làm pháp trị khỏi bệnh trình độ t r ư ờ n g thôn đem tất cả mọi người hô qua đây có phát hiện không một cái nhận thức cái này liền có chút hết chỗ nói rồi một cái như vậy hài đồng hắn là làm sao một thân một mình đến đảo nhỏ này ở trên r ồ i hạ đối với hài tử này cũng không có hứng thú then chốt hay là hắn cái sọn là cái loại này dùng chút hàng mây che bao chuyên môn tu bổ xà dùng đạo cũ hiếu kỳ nặng thôn dân mở ra nhìn một cái phương diện này c ư n h i ê n chui ra ngoài một cái cái tam giác vòng tròn xà vật kia nhìn thì có độc thế nhưng đối với thôn dân mà nói thật là thì ta t miễn là hảo hảo nấu nướng chính là một bữa tiệc lớn lập tức một đám người cầm cái cuốc tích lý ba cây một trận đánh thế nhưng dọa cùng hẹn biểu tình cũng rất là kỳ quái tại bọn họ xem ra rơi ra ngoài nơi nào là một con r ắ n a bất quá chỉ là một đóa hình dạng quái dị nhiều đục khuẩn nấm mà thôi r ồ i h lập tức phản ứng kịp thứ này dường như cùng nay tối một gặp thực vật giống nhau như lúc thì ra là thế chính mình cảm giác được kỳ quái đồ đạc chính là đồ chơi này ạ hông hông c ù n g nàng ngụ lại đi trên đường trở về một mực di ra di d ầ m nói cái gì người xứ khác chính là điểm xấu chính mình tới rồi còn mang về một cái rơi chết tiểu hài từ c ù n g xạ nói tới nói lui nhưng vẫn là len lén mang về một đoạn thịt hợp rắn trong thôn ngày thứ hai đột nhiên phát sinh món chuyện rất nghiêm trọng rất nhiều người đều gặp cự xạ chính là cái loại này lớn siêu cách thức cự xạ thế nhưng chân thực bị thương lại không có một đại thể đều là bị giật mình hoặc là cầm vũ khí chính mình thương tổn tới chính mình nhưng ngu mội vọng luôn thủy trung sẽ truyền lưu có người nói đúng là đây là ngoài đảo lưu chuyển tới tận loại bệnh tật này chỉ có s ử tử người xứ khác mới có thể trị bình phục mấy ngày này ngoại trừ trưởng thôn còn có xấu nữ người nhà đại đa số người dĩ nhiên đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ têu la muốn thảo vã là á a dạ không thèm để ý chút nào hắn chính là hài t ậ t vậy bản chức chính là nhận người cựu hận nếu như nhớ người hận hắn mỗi một người đều muốn làm thịt lời nói giết cái không d ứ t mấy ngày này như trước làm theo ý mình hẹn rơi tới ở chung với hắn r ồ i ạ trong khoảng thời gian này thường thường cùng trưởng thôn uống chút t r à cùng xấu nữu t r e u chọc một chút t h ú nung đúc lấy tình cảm sâu đậm thời gian cũng là thú vị nếu quả thật có không có mắt hôn đả d á m chính diện chỉ trích do ạ lời nói hắn sẽ không để ý dạy một chút người nọ đối nhân xử thế bất quá đáng tiếc là không có có n h e n cái kia tiểu quỷ hiện lý được ở thế nào ở hai ngày trước thương thế thì tốt rồi bất quá bởi thôn dân bách hại quan hệ hiện tại đã thoát đi đến phía bắc rừng rậm trường thôn nghe có chút xấu hổ d i ỏ i ạ không có nói tiếp để ngài chê cười d i ỏ i ạ tiên sinh trường thôn ngươi cũng là cụ sang nếu như ta đoán không lầm lời nói ngươi nên là kẻ bủn sổ cù người phóng khoáng lạc con a tại sao phải cam tâm ở loại này tiểu địa phương ha ha thực sự là cái gì đều không thể gạt được do ạ tiên sinh a trưởng thôn uống im m ồ t bên trong trà trước đây làm hải quân thời điểm bị nơi này trưởng thôn ân huệ ở l á o trưởng thôn trước khi đi hắn để cho ta cưới nữ nhi của hắn sau đó ta liền thuận thế làm tới nơi này trưởng thôn â n gian chương một trăm hai mươi sáu trưởng thôn là hải quân năm năm cầu tự đặt hàng a không ngờ tới trưởng thôn tiên sinh vẫn là hải quân a như vậy ngươi cũng nên biết thân phận của ta a g i i ạ tiên sinh tên vang vọng toàn bộ hải vực cùng quân cách mạnh long tiên sinh nhất tỉnh có thể nói cái thời đại này nhân vật truyền kỳ đâu mấy lần là ta loại điều này lao nhân cũng sẽ có điều nghe thấy a cái này l ã o trưởng thôn quả thật có chút n h i ý tứ hơn nữa cảm giác thật đúng là không là người bình thường đâu trưởng thôn nhiều năm như vậy không có đậu thủ thân thủ có hay không hạ ha ha ha cái này lão hủ tự nhiên không thể uống thú vương các hạ so với không biết ta ta nhưng là cảm thấy l ã o g i a t ử ngươi càng già càng dẻo dai đâu năm mươi tuổi hiện tại hải quân bên trong gạp s è n g ô cụ nhưng là ở chiến lược thời kỳ tốt cùng a ta cũng không dám cùng hai vị tiên l ã o anh hùng tương đối ở trải qua lý do thoái thác giới trưởng thôn cũng là cười không bốn mươi ba lên nếu thú vương các hạ coi trọng như vậy như vậy ta đang từ chối có vẻ cũng có chút không tôn trọng ha ha ha không sai chính là có chuyện như vậy r ồ i hạ vô v ô thôn trưởng bà vai dường như muốn thăm dò dưới cái gì quả bóng nhỏ phát hiện mình lần này đi tới liền dường như đã chìm n ấ y biển cái này trong lòng cũng hữu sổ l i ế u không ở số nhiều nói thân hình k h ẽ động xung trận ngựa lên trước hưởng chỉ chim nhạn một dạng cướp đến phía sau trong thôn bên ngoài tường rào sau đó hướng về phía xa xa đại sơn mạch phi nhanh đi ở sau thân thể hắn lao trưởng thôn từ từ theo sát m à lên dùng là hải quân cực kỳ tiêu chuẩn thế cùng một bộ g i i hạ thấy thế lập tức đội kịm h n suy tư khoảng khắc chưa cùng đi tới nàng còn muốn dựa theo d i ọ t hạ chỉ thị tiếp tục cùng tung tên tiểu hài từ kia đâu giọt hạ đã sớm nhìn ra cái này trưởng thôn năng lực không nhỏ nhưng không nghĩ đến cư nhiên thực sự là vị ẩn giấu cao thủ hắn hiện tại cố ý tăng nhanh tốc độ lại phát hiện người này không có bất kỳ k h ô n g khỏe như trước b u ô n g lòng đ ổ i kịp đảo nhỏ này sơn mạch cực kỳ mở mang trong đó hiểm trở ngọn núi d ư ờ n g như kình thiên tri trụ vậy cao vút trong đây trong lúc mơ hồ có từng đạo trầm thấp c u ồ n g bạo tiếng thú gào truyền ra c h ấ n nhiếp sơn lâm nhưng là khi g i hạ bọn họ đặt chân mảnh này địa phương phía sau nhất thời từng cái đều gia tăng lấy bôi không lên tiếng ở trên đảo đại đại đa số người trong mắt vì cấm địa tồn tại. ở hai người trong mắt giống như là vườn hoa nhỏ giống nhau muốn tới thì tới bất quá vẫn là có mấy con không có mắt vật nhỏ hướng về phía t r ư ở n g thôn gào thét đi qua thế nhưng ở t r ư ở n g thôn một q u y ề n cách không đem một đầu cao vài trượng chăn rừng x i n h x ô i đánh chết phía sau chung quanh thanh âm cũng là yên tĩnh rất nhiều Rồi ạ d ừ n g bước lại ánh mắt ngắm nhìn một phía bên này là một mảnh tương đối trống trải địa phương ở chỗ này hẳn là đã đủ hai chúng ta thi triển lão hủ về điểm này trình độ chính là tiểu đà tiểu nháo không thể coi là thật trường thôn hay là đang khiêm tốn lấy do ạ không nói từ hắn trực tiếp thân thể chối về phía trước một cái chỉ một lúc hưu một đạo tiếng sẽ gió trên người lạnh lẽo hàn mang c h ấ p động dĩ nhiên tại ngay từ đầu liền sử dụng ra khỏi bật sổ sổ c u hạ kỳ thôn trưởng nhãn thần đột nhiên lăng lệ giờ bơ ép giờ hiển nhiên đối đai dọa ạ cái này không chút nào lưu tình một quyền hắn cũng phải chăm chú mới được ôi chao thực sự là đáng sợ đâu thân hình bạo động gian trên sóng trường kính phong l ạ n h tấu xương hướng về phía dọa ạ nằm đấm một trường hàng ngang đi thình thịch cái nào nhìn như vô cùng êm ái một trường cư nhiên cũng là bao vây lấy năng ngược vì sao khí phách của hắn cư nhiên không có bao vây bên trên hát sắc có rất ít người có thể làm được điều này ở d ọ trong nhận thức chỉ có lao cha cùng gặp đồng lứa mới có thể vận dụng ra bực này cao t ầ n g thứ bật sổ sổ cụ hạ kỳ h ắ c thật là có một tay như vậy ở tới một cái nếu biết đối phương là cùng mình một cái t ầ n g thứ như vậy càng thêm không cần phải hạ thủ lưu tỉnh chiêu bài chiêu thức rời ra lấy nu thắng cưng n g phong trưởng tinh tế mà ngón tay thon dài không chút nào vẽ ngoài một dạng g i à n mua lộ ra bích ngọc linh quang liền như cùng ưng trị một dạng trùng điệp điểm ở hạ trên nắm tay dĩ nhiên thao xuống dọa kính gỡ tờ thế nhưng chiêu thức ấy dường như so với it quyền kinh gỡ tờ phía trên sử dụng phương thức cao hơn một bậc rất có chủng lấy nu khắc cương cảm giác quyền phong bị tháo trưởng thôn khé quát một tiếng song trưởng như người trực tiếp đem lực đạo trốn tránh cho giỏi ạ tiếp lấy cộng thêm lực đạo của mình liên miên bất tuyệt hướng về phía giỏi ạ phủ đầu bao phủ đi c h â m thấp tiếng x é gió có vẻ khí thế cực kỳ bất phàm giỏi ạ con cương manh liên hoàn công kích bao trùm cả người lập tức bao phủ lên một tầng hắt t ử sắc màu toàn thân bật sổ cụ thôn trưởng chân mày cao lại kỳ thực ở bật sổ cường độ phương diện vẫn là giỏi ạ cao hơn một bậc hắn bất quá là kinh nghiệm cao thâm cho nên mới có thể vận dụng đến vô hình bật sổ sổ cụ mà mới vừa một phen kèn đánh tay vẫn có chút đau đ ầ u cải biến chiến lược ngón tay biến thành chỉ kiếm n h ấ t vậy linh xảo xuyên qua giữa ạ phòng ngự trọng điểm mà là đâm vào ngón tay cắt đốt ngón tay nhược điểm chỗ yếu hại giỏi ạ bật sổ sổ cụ không phải đùa giỡn thế nhưng vẫn như cũ có một cô nhu tính k i n h lực để hắn không thể không lùi lại đi nhanh hai người đối diện nhất thể khỏe miệng khẽ cong chương một trăm hai mươi bảy người rốt cuộc là người nào một năm cầu tự đặt hàng người đàn ông này quả nhiên rất mạnh thịnh danh tri hạ vô hư sĩ a hai người nhất thể nội tâm thầng Từng chỉ á i người bị ạ lại i ai gẹo ai, hôm nay làm sao tới hai quái vật. Không nói hai lời đánh nhau chính là đất dung núi chuyển, quên đi, không nói lời nào, miễn mặt lâm, hôm làm tùng tà, thế vật. đất lộ là ra nay sao nhau chúng nó như Không đánh chính dung chuyển, quên không nào, đánh. gẹo chêu cho c khô h bị bị thấy lúc này hai người ảnh giao thoa trưởng q u ê n tới hướng có vẻ hết sức kịch liệt r ồ i hạ không chuẩn bị sử dụng trái ác quỷ năng lực mặc dù nói đây cũng là thực lực một bộ phận thế nhưng hắn càng muốn nếm thử một chút chính mình đơn thuần cường độ thân thể có thể tới trình độ nào cộng thêm ngang ngược tam phúc cũng đồng dạng là lực phá hoại nổi bật khiến người ta nhìn không chuyển mắt mặt khác trong đùi có cư nhiên lộ ra một cái đầu nhỏ bất ngờ chính là xấu h ữ n h à đầu kia hôm nay c ư n h i ê n một người chạy đến trong núi tới trích thảo dược vốn là ở ngoại vi địa phương nghe được bên trong thanh â m theo bản năng lại bị hấp dẫn tới kết quả là nhìn thấy một màn này lũ dã thú tuy là thấy được thiếu nữ nhưng không có một con dám ra tay cô gái này dường như trời sinh c ó cổ năng lực của nàng bóng dáng bên trong cũng có xả ảnh đồn não mấy lần ngày đó d ọ a cứu được không nàng phòng trừng cái kia hai xài lang cũng không dám ra tay với nàng rồi h ca còn có trường thôn vì sao bọn họ lại ở chỗ này tiểu cô nương bởi vì trước mặt cái này không dám tin một màn không khỏi ta lên tay nhỏ bé có chút khẩn trương không có ai sẽ trả lời nàng vấn đề này hai người bây giờ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt gây cấn quyền trường không đoạn giao đ ụ n g trầm thấp âm thanh không ngừng truyền ra như vậy chiến đấu giang có bước chừng sắp xỉ mười phút hai người trên người kim loại đen sáng bóng càng phát rõ ràng hiển nhiên là không thể nâng tay đem trong cơ thể bật sổ sổ cú hạ kỳ thi chuyển đến rồi cực hạ mà khi chỉ một lúc quyền quan g t ó é ra kịch liệt k ì n h phong thời điểm hai người nhất tề lui lại một bước thình thịch to rõ ràng âm thanh hai đạo nhân ảnh trực tiếp là liên tục đạp nát mấy khối nhan thạch trưởng thôn tuy là khiêm tốn thế nhưng vẫn là thongong có độ thái độ giống bây giờ loại kết quả này là muốn cũng không cách nào nghĩ tới ha h a quả nhiên trường giang sóng sau đệ sóng trước ca t r ư ờ n g thôn mặt mo vui mừng gật đầu một bộ công nhận mặc n ô n trên khuôn mặt có một thưởng thức ý tứ t r ư ờ n g thôn người rốt cuộc là người nào ha ha lao phu dường như chưa từng có tự giới thiệu q u a A. lao phu là bộ tộc tên đầy đủ một lạm tơ lạ sẹt lò lạ đức r ồ i hạ trong mắt không khỏi lộ ra một bộ vô cùng vẻ mặt ngạc nhiên cho tới bây giờ cái này lao trưởng thôn là vị thứ nhất chính mình ngoài dự lì hệ ủ tộc dô dơ vì toàn ra hạ sợ cùng hạ sợ mẹ nó rủ xa rồng còn chưa từng thấy qua t r ạ phản gạ gì hoạn tơ ngựa ỷ lò bọn họ đều là tên bên trong có chữ hạ thế nhưng bọn họ chưa từng có tự tiện nói mình là bộ tộc một lần cũng không có nhưng là vị này trưởng thôn nếu l u ô n miệng nói mình là bộ tộc trận này liền do thế hòa kết thúc ca thú vương các hạ ngươi cảm thấy thế nào trưởng thôn di chuyển hết tay phía sau giường như lại biến thành người hiền lành lao nhân dán g dấp nên một cái thắt lưng cười nói rằng hơn nữa đang đánh xuống phía dưới xúc phạm tới một cái khác xem n h ẹ quan đây cũng không phải là chuyện tốt gì giỏi hạ sửng s t mới vừa tranh đấu quá mêng ộ i dĩ nhiên không có phát hiện trừ mình ra nơi đây còn có người khác tồn tại hiện tại lập tức hô lên tiếng xấu nha đầu ngươi tại sao lại ở chỗ này ở một bên vụi ở trong bụi cỏ xấu niu nhất thời cả người run lên tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái k i a bắt mắt xấu mạ đạ dạ cũng là run lên không lò dọi a ca ta không phải muốn cố ý nhìn lén ngươi và ngài thôn trường đánh nhau nhìn vẻ mặt vô tội xấu niu muốn nổi giận cũng tuyên bố đi ra nhưng vẫn là khuyên bảo không thể như vậy à xú nha đầu ngươi làm sao một người chạy trong núi lớn xấu niu đứng vậy đùa bỡ ngón t y ta chính là tới hai thuốc không có nghĩ tới đây sẽ có tiếng đánh nhau cho nên liền hấp dẫn tới rồi ha ha không có việc gì là tốt rồi giỏi ạ tiên sinh chúng ta hay là trước mang theo xấu nữ cùng nhau trở về làng đang nói đi không không tuy là nội tâm có rất nhiều nghi hoặc thế nhưng biết hiện tại có xấu nữ tồn tại h ỏ i tới cũng không thuận tiện hay là trước trở về làng rồi hay nói gật đầu vỗ vỗ xấu nữ đầu nhỏ đoàn người chậm dài xuống núi sau đó cũng không có cơ hội đuổi theo hỏi trường thôn bởi vì hẹn bên kia tới tin tức cái kia bị xấu nữ cứu thiếu niên bây giờ lại ở trong thôn đưa tới không nhỏ gây dối chuyện gì xảy ra giỏi hỏi ở trong thôn hiện tại sinh trưởng đại lượng xà k o các thôn dân tuy là sợ nguy nhưng người được mùi vị đó hoặc như là mê mội giống nhau vô cùng thèm nhỏ dãi e n bẩm báo cùng với chính mình nghe thấy nguyên nhân đâu phòng t r ứ n g vẫn là người thiếu niên kia duyên c ớ ức a tiểu thôn này không chỉ có trưởng thôn bí mật này ngay cả thiếu niên này c ũ n g sau lưng hắn xà k o cũng là vô cùng khiến người ta cảm thấy hứng thú a ạ hai mắt ở chỗ sâu trong lóe ra tự tiếu phi tiếu nghiền ngẫm nhìn thấy cái kia vẻ mặt chuẩn bị tìm việc vui biểu tình giỏi ạ em cũng chỉ là lắc đầu thở dài cũng không nói thêm gì thân hình này tiếp tục đuổi theo kiểm tra thiếu niên hướng đi theo nàng phòng t r ư ừ n g cái này trong một hai ngày làng gì k ẹ n chắc chắn có biến động lớn lực chứ một trăm hai mươi tám nào đó quả thực năng lực hai năm cầu tự đặt hàng quả nhiên trong thôn gần nhất xuất hiện rất nhiều thôn dân vô cơ tử vong chết khốn kiếp thiên kỳ bách q u á i bất quá đều có chung một cái đặc điểm đó chính là toàn bộ bị vô cùng kinh hách cân sốc trí tử sống sót thôn dân trong lúc nhất thời toàn bộ lâm vào bạo tẩu trạng thái từng cái thần thần đạo đạo nghi thần nghi quỷ rắng dấp có thể dự kiến nếu như không có một cái thích đáng phương thức xử lý như vậy loại bệnh này sẽ phải tràn ngập toàn thôn cho đến rất ít người hoặc là không một người sống sót đây là nào đó quả thực năng lực sao rồi hạ sờ lên cầm nói rằng căn cứ trong thôn ghi chép dường như đ ờ i trước n ữ i trưởng thôn nhóm cũng có phát sinh qua chuyện như vậy trưởng thôn hai ngày này cũng lo lắng sáu một linh nói chung miễn là bắt được cái nào tiểu quỷ chuyện kế tiếp liền thủy lạ c thạch ra khỏi ta đã để tiểu ngài ân theo dõi tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức ở thôn nhỏ phụ cận hai bóng người rất nhanh đuổi theo người chạy không thoát e n k h é t quát một tiếng dưới chân tốc độ sinh phong rút lui rút lui trong lúc bất trận tiểu quỷ diện trước thổ địa đột nhiên tùng h o a thổ địa biến thành các hãm n h ấ trong cá tức cước bất thần, mặt tiểu một hụt, lưu lập quỷ mang nạ đạp ơ i v à t r o đó. Bỏ qua, người lúc ạ chạy tại không khả hiện Hắc hắc. năng trong lên lang ẻn nạ diện Trong có cái rược, trước. tay ra ta. Một vọt xuất mặt tiểu l quỷ đó dưới mặt nạ phát sinh hai tiếng dọa người cười the thé mặt nạ tiểu quỷ tung ra một cái tay đem sau lưng giỏ làm bằng trúc đắp mở ra từng cổ một tử hồng nhà tiên vụ từ giữa đầu bay ra h n không d á m kinh thường kéo dài khoảng cách từ hông bên trong móc ra mấy viên phi tiêu là tả miễn là lưu một hơi thở là được còn như bị thương thành cái giặc gì thì không phải là h n suy tính chuyện hai quả phi tiêu dồn dập hướng mặt nạ tiểu quỷ yếu hại vào tới một loáng sau cái kia trong lúc bất trợn cái nào từ phân yên vụ thật giống như biến hóa biến thành hai cái sắc mặt dữ tợn bạch sắc mới mẩy hồng sắc tinh mục đích tự x à một cái quấn quanh dưới tất cả phi tiêu toàn bộ l ầ n che đỡ c ò n nghĩ mặt nạ tiểu quỷ từ c ắ t h á m bên trong cứu ra cùng lần trước ảo giác rõ ràng không giống v ớ i em lập tức phản ứng nếu như chỉ là ảo giác là không có khả năng đem thiếu niên chính mình cứu ra em không nói yên lặng đánh ra trước mặt thiếu niên thân ảnh tiểu tử này tuy là nhìn không thấy hắn sắc mặt thế nhưng có thể cảm giác được khí c h ẳ n g cùng ban đầu giống như hai người trên người hôi bảo không gió mà bay rõ ràng là thân thể suy nhược xương lúc này lại khiến người ta cảm thấy có một cô nước c u ộ n trào áp lực từ trên người hắn thẩm thấu ra ông chu vi mặt đất r a nẻ ra vô số khe hở mà ở trong khe từng cái màu xám cho độc xà dồn dập hộp lục sắc tiên vụ từ giữa đầu thoát ra một màn này khiến người ta tê cả ra đầu thế nhưng muốn chân tránh xúc phạm tới sở hữu kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ ẩn thật là kem xa hô sát thư kéo cơ đ o n đao trong tay giống như là độc vật bên trong một vòng hoa hồng vô số kiếm quang phách chẳng quá chung quanh độc x à toàn bộ biến thành từng đoạn từng đoạn thực sự là không thú vị cũng chỉ có như thế chút bản l ã n h sao sẽ để cho hư thuyền trưởng thất vọng hẹn như trước một bộ lạnh lẽo cô quản mỹ nhân răng dấp nhìn trước mặt bị rất nhiều độc x à khép lại mặt nạ tiểu quỷ từ tốn nói hai anh tựa hồ là c h â n có đủ thiếu niên nghe được dưới mặt nạ biểu tình có chút không vui phỉ báng người khác cũng sẽ không vắt một cái tiếng thình thịch hai tay phách trên mặt đất mặt nạ thiếu niên dường như bị chọc giận bắt đầu chăm chú mặt đất kia khe hở bình phục nứt càng lớn lục sát v ê n vụ trực tiếp tràn ngập tuần này vừa đến mười dặng hẹn khẽ to mày nguyện bộ thình t h ị c h thình t h ị c h đắp không khí nhảy bầu trời giàn kỳ ạ cụ thuyền từng đạo lam sắc nguyệt hồn nện ở vũ khí bên trên dĩ nhiên không có mở ra vết tích hh ắ c ắ c mặt nạ tiểu quỷ nhãn lỗ ra con người vi vi co rút lại s à cổ đ o ạ i xà vê anh một cái ngất trời lục sắc đại xà đột nhiên từ mặt đất c h u i ra Kết. mỗi mảnh nhỏ lân đều thấm yếu đ ớ t lục quang mắt rắn sắc bén hai to lớn xà kỳ bạ giống như là hai thanh trường kiếm nước bọc nhỏ va chạm vào mặt đất phóng xuất ra thử thử tiếng vang năng lực giả không giống ở trên người hắn không cảm giác được trái ác quỷ khí tức thế nhưng hắn cái này đặc thù năng lực lại là chuyện gì xảy ra giàn kỳ ạ c ụ lọ ạn một bên đưa ra phạm vi lớn c h à n kích vừa suy nghĩ lấy xuất hiện này lục sắc đại xả lúc trên bầu trời một con ngốc t h i ế u cũng sớm đã kinh ngạc hướng làng phương hướng bay đi phải mau cùng l a o đại đi báo tin a cái này khiến xe mẹn đại tỷ cũng không thể áp chế hoàn toàn ở đối phương đâu cũng không biết liệt phòng、4. bốn bốn đứng cứu đã trở về vệ binh h n lấy hơi nhãn thần trở nên phá lệ chăm chú ở dọa trên thuyền sợ có chuyện nguy hiểm d ọ a xưa nay sẽ không làm cho các nàng đi làm thời gian tuy là qua được không lo lắng nhưng tương đối thực lực để thằng còn chưa đủ rõ ràng mặc dù đối với người khác mà nói ẹn cũng sớm đã có đỉnh tiêm trung tướng trình độ ở cái tuổi này thật sự là hiếm có thiên tài nhưng ẹn chính mình không thỏa mãn của nàng mục tiêu là một ngày nào đó vượt lên trước hư thuyền trưởng hai anh xem ra được hơi chút nhận thức xin đi chia điểm đâu ả n thon dài trên chân đẹp che phủ một tầng bật sổ số cụ nhất là hai cặp tính chất đặc biệt dày cao gót càng là ư、UH、hát tím ẩm chương một trăm hai mươi chín cách chiến long xà quật ba năm cầu tự đặt hàng Khổng h lồ đại xá p thân động công c k í tuy t là h thể vẹn vẹn t sở sở đi phía trước hơi túi vô cùng linh hoạt vọt tới ẻn trước mặt cái kia mùi mười phần miệng to như chậu máu một tấm đã đem ẻn cả người đều bao phủ ở nó miệng to dưới bóng mờ đột nhiên hẹn thân thể giống như là trước giờ cảm giác được cự xà sẽ như thế công kích một dạng hơi hơi nghiêng người một cái tử dãy r u i tránh được cự xà bồn máu miệng rộng công kích ngay sau đó chân dài dơ cao giống như một bả liêm đao một dạng hướng bên ngoài hót bổ tới dạng kỵ ạ cụ lần v ũ nhận phốc phốc thêm ba ba mươi mốt vương sắc bá khí sau đó công kích sắc bén không a i bằng vô kiên bất tội mới vừa nhìn như tuyệt đối phòng ngự khói xanh giống như là kem giống nhau hung dung bị thế mở một tay nắm một thanh đoàn kiếm ở sét đánh không kịp bưng thai tốc độ dưới chạm vào cự xà trong ánh mắt cự xà hai mắt đau nhức mặc dù là không rõ sinh mạng thể sinh ra thân thể chữ chân phương không biết nhưng nó đồng dạng có cảm rất đau trong lúc bất t r ợ n cái gì đều không thấy được nhất thời gầm t h é t phát sinh tiếng hô tựa như nổi điên bỏ rơi đầu muốn em ẻn bỏ rơi đầu đi quá ngây thơ e n cơi giả dối cùng giả sống lâu rất nhiều thói xấu đều cảm hóa lên giỏi ạ ở t r e o tức lúc luôn là lộ ra vẻ mặt như thế rút lui rút lui trong tay hai thanh dao găm đột nhiên toát ra hồng nhạt qua vụ cái tia vũ khí bao phủ cự xà trong nháy mắt kế tiếp cự xà ở trong kêu r ê n hòa tan đi chỉ còn lại có một đống p h n sương ngủ nay mặt có đủ thiếu niên dường như chịu đến cự xả ảnh hưởng trong lúc bất chợt trợ tông đầu một bộ rất thống khổ dáng vẻ thình thịch thừa dịp thiếu niên mất đi khống chế nội điên dán dấp em lập tức nện ở hắn tác dụng c h ậ m thịt lung la lung lay khoảng khắc phù phù trùng điệp ngã trên mặt đất không có phản ứng em thấy thiếu niên mất đi ý thức liền chậm rãi đi tới không có nghĩ tới cái này trên đảo lại còn có mạnh như vậy cao thủ là đặc thủ chủng tộc sao trên biển các loại chủng tộc loài người rất nhiều trường tay trường tức tộc ngư nhân cự nhân tộc không đạo thanh hải người từ trên người thiếu niên này không cảm giác được có trái ác ủy khí tức như vậy chỉ có thể nói do hắn thiên ph nhìn thiếu niên hẹn đột nhiên muốn nhìn một chút dưới mặt nạ đến cùng có cái gì ngồi s ồ n người xuống đưa tay ra xốc lên xoạ xoạ dưới mặt nạ chính là một người thiếu niên rất bình thường người chính là hiện đầy huyết kế giống như là nào đó bộ lạc nghi thức muốn hoa trang đang đang suy tư chật thiếu niên trận mở con mắt nhét miệng hướng hẹn cười vô ý thức cảm giác được không ổn ở khoảng cách này dưới hẹn không có cơ hội phản ứng khói xanh hít và o mũi thân thể mê mội chết tiệt khinh thường không ngờ tới mặt nạ này thiếu niên trong miệng cư nhiên có thể cất dấu lục sắc khói độc còn có thể đem làm vũ khí giống nhau phun ra một k í c h thành công nhất thời thế c ụ c dịch chuyển h n lui về phía sau nhảy tuy là còn vẫn duy trì một ít sức chiến đấu nhưng theo thời gian kéo dời chỉ biết chậm dại suy yếu chỉ có thể trước tiên lui tránh nhất thời s a u nghĩ tới đây h n liền chuẩn bị dùng chức rút lui năng lực trở ngại dưới đối phương sau đó nhân cơ hội chạy trốn nhưng đối phương cũng nhìn thấu điểm ấy tốc độ đ ố n g nhiên nhắc tới ngăn ở phía trước lại nhiều lần như vậy h n t i n h khí cũng lên tới thật đúng là đã cho ta không phải đối thủ của ngươi sao giữa lúc nàng chuẩn bị liều cái lưỡng bại câu thương cũng phải cấp tiểu quỷ này điểm nhan sắc nhìn một cái thời điểm uy tiểu quỷ thật vẫn cố gắng tiêu ngạo a r ồ i A thanh â m xuất hiện tại bên cạnh Hư. thuyền trưởng em dựa lưng vào thân ảnh to lớn nhất thời tâm để xuống vô luận lúc nào r ồ i A tồn tại cũng có thể làm cho người cảm thấy tâm tình thả lỏng c ứ khổ r ồ i A ạ vớt ve em đ ầ u nhỏ liền như cùng nàng lúc còn tâm bé sau khi tỉnh cảnh một dạng em đ ỏ mặt le cái lưỡi nhỏ một cái không nói lời nào không ngờ tới nơi đây lại còn có bá vương sắc hạ kỳ người thừa kế hắn là long xà q u ậ t truyền nhân a em lúc này mới phát hiện g i i h này một trăm linh bảy khắp phía sau cứ nhiên còn có một người tồn tại tuy là dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ mơ hồ có thể cảm giác được thôn trưởng không tầm thường nhưng không ngờ tới người này c ư nhiên có thể tránh được chính mình cảm giác rất rõ ràng thực lực không thấp long xả quật trưởng thôn gật đầu đi lên trước một bước hướng về phía người thiếu niên nói rằng các ngươi lúc này đến tiểu sơn thôn tới chính là vì tìm về chính mình tộc thánh nữ à. thiếu niên kia đối với trưởng thôn có chút k i ế g kỵ sắc mặt khó coi giống con thú nhỏ một dạng gào thét một tiếng cùng ngươi không quan hệ uy uy nó như thế nào ta hiện tại cũng được thôn này trưởng thôn làm sao biết không có quan hệ gì với ta đâu r ồ i hạ không có tâm tư nghe bọn họ trò chuyện bình thường lao tử mặc kệ những thứ khác nếu hắn khi dễ ta thuyền viên liền phải trả giá thật lớn dứt lời một câu nghiền ép tứ phương bá vương sắc hạ kỳ c h ú t xuống đi ra nhất thời thiên địa biến sắc người t h i ế u niên kia cũng có bá vương sắc hạ kỳ nhưng là cùng g i ạ so với quả thực là gặp sư phụ chương một trăm ba mươi thu cái tiểu l i ữ u bốn năm cầu tự đặt hàng căn bản không phải đối thủ trong lòng thoát ra cái ý nghĩ này sau đó người thiếu niên cũng không dám nửa trang bị thâm trầm dừng lại trực tiếp nghiêng đầu mà chạy g i i hạ liếm môi một cái lộ da trắng loan răng n a n h ở trước mặt hắn chạy trốn. hắn là đang nằm mơ sao s ơ n thần thôi trong lúc bất trận ở thiếu niên phía trước xuất hiện một con mèo nhỏ tiểu miêu mở miệng phun ra một cái có chút giống như mai hoa lộc thú nhỏ thú nhỏ đôi mắt phát sinh tia sáng kỳ dị đẫu nhiên người thiếu niên trước người dâng lên cự phong nham b ích ở hướng bên trái xem lại là một đạo nham b ích bên phải giống như vậy phía sau một cái cự đại nắm đấm nhanh chóng ở trong con n g ư ờ i mở rộng để lại tiểu quỷ này một hơi thở rồi hạ đoàn người một lần nữa trở về làng tìm được thi thuật người kế tiếp thì đơn giản sinh ra trường thôn lọ lạ đức biết phương pháp phá giải miễn là đem thiếu niên trong cơ thể huyết dịch thoáng một điểm nhỏ xuống trong thôn xuất hiện xà cô địa phương là có thể bình tức ảo giác xuất hiện phía trước mặc dù là hỏa tiêu bào căn đều ngăn chặn không được sinh trưởng xà cô ở huyết dịch nhỏ xuống phía dưới lập tức tiêu tán hóa thành vân yên nói cách khác bọn họ là muốn tìm xấu nhà đầu r ồ i hạ kinh ngạc nói rằng trưởng thôn lọ la đức thở dài nói rằng không sai thú vương các hạ ngài không phải một mực tìm kiếm có thực lực thuyền viên sao ta cảm thấy ngài có thể đem cái này vạn xà quật tiểu từ mang theo bọn họ vạn xa quật luôn luôn đều là nhất mạch đơn truyền nếu không phải là xấu n h a đầu phụ thân đời kia xuất hiện chút ngoài ý m u ố n ta m u ố n hiện tại cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy te te r ồ i hạ đối với thôn này mấy đời trước người cho má vất vả sự tình không có hứng thú chỉ là cho nên muốn để cho ta đem tiểu quỷ này cho mang đi Rồi à, mày nói rằng, trưởng ra ra rõ trước, rồi nói người sinh nói tiểu liền điểm ạ nhữ thôn nghĩ Không này không vừa mắt, chính là phía trước, hắn kém chút đã thương hẹn, ấy, rồi cũng sẽ không cho hắn phía chút cho mày xem mắt, kém mặt à. ấy, tử, tử láo là vừa sẽ sắc đã sớm nhìn ra. đã như vậy trưởng thôn lời nói xoay chuyển vậy thì mời sấu nha đầu mang đi a a r ồ i hạ sửng sốt chuyện về sau giống như là cùng đã sớm an bài tốt giống nhau sấu nha đầu người nhà cũng sớm đã chuẩn bị xong tất cả hành lễ bao vây trưởng thôn lời nói thâm t i a n ó i rằng chuyện về sau liền xin nhờ thú vương c ắ t hạ rồi căn cứ bọn họ theo như lời sấu nha đầu là khẳng định không thể cùng bạn xà quật chuyển nhân cùng nhau tồn tại ở trên đảo này bằng không thôn trang tất sẽ sản sinh đại tai nạn khởi điểm giỏi hạ lúc không dánh để ý thôn này chết hay sấu ngăn t u a gì tới mình chính mình bạn chức nghiệp nhưng là hải tặc rồi ác đ ả n g mới là hắn việc chính là một thôn trang diện hắn e đồ dọa tuyệt đối chân mày sẽ không mặt ngang dưới cuối cùng giỏi h mang theo sấu nha đầu ly khai nàng sinh hoạt m ộ ư ơ i sáu năm tiểu đạo mới chỉ có không phải là bởi vì đồng tình mới chỉ có mang nàng đi tuyệt đối không phải bên kia n ngươi c ư ờ i gì có phải hay không lão tử hồi lâu không có cho các ngươi luyện một chút thân thủ sấu nha đầu ban đầu còn thường thường khóc thút thít lau nước mắt nhưng sau đó bắt đầu chậm dài thích ứng rời đi đảo nhỏ sau đó trên người của nàng cũng xuất hiện rất nhiều thần kỳ biến hóa rõ ràng nhất chính là khỏe mắt chỗ tiếp theo sấu mạ đạ dạ biến mất không thấy cả n g ư ờ i khi chất bên trên rõ ràng không giống với trước kia nếu như là trong thôn t h ú y hoa vậy bây giờ chính là trong thôn thôn hoa ở một cái trên thực lực đột nhiên tăng mạnh trời sinh đối với loài rắn manh thú có lãnh đạo tính năng lực r do ạ đánh ra dưới cái này tiểu nữ c ư nhiên cùng hạng cọc giống nhau có thành t i ể u bá vương s á t hạ kỳ tư chất trên thực lực hai ngày này cũng để cho nàng và mình đối l u y ệ n lại nói thật r do ạ có loại nuôi con gái cảm giác để một cái từ nhỏ nhiều lắm chạm qua liêm đao cái quốc hải tử lập tức chơi đao nịch súng là không thể nào nhưng nàng có đặc biệt thiên phú chiến đấu đó chính là chơi xả nhỏ đến phổ thông tùy ý có thể thấy được con rắn nhỏ ở đến d i ọ t ạ trên thuyền đê mãng thậm chí độc nhãn mơ hồ đều muốn chịu ảnh hưởng đương nhiên giống như độc nhãn bực này thực lực cường đại tồn tại tự nhiên có năng lực không nghe theo xấu nữ mệnh lệnh nhưng là lại vẫn sau đó ý thức sinh lòng hào cảm còn có chính là xà cô thứ này nghe trưởng thôn lọ la đức nói đối với xấu nữ sau này khẳng định có trợ giúp vì vậy di thực một mảnh đến trên thuyền kia mà đã biết mặt nạ người thiếu niên sử dụng xà cô năng lực and là biết rõ đồ chơi này có bao nhiêu khó khăn quấn e、hey. hơi anh hai quyền đúng nhau g i ạ cùng xấu nữ đang huấn luyện tiểu cô nương đem thổ đất bím t ả n ra tiền tốt phía sau đơn giản đâm cái đuôi ngựa một thân tinh thần võ thuật của não n i ệ m khoan hay nói mười sáu tuổi dinh dưỡng rất đúng chỗ à. cùng d ợ a nhàn nhạt ung dung nụ cười bất đồng xấu hữu ở nơi này quyền phong cổ động phía dưới trắng đ o a n y phục nhất thời lưu động không ngừng thân hình liên tiếp lui về phía sau dùng r a ngươi kẹ bùn sổ cù hạ kỳ b á vương sắc hạ kỳ dọi a ngón tay bắn ra từng đạo s ì gẳng t h ư ợ n h ư cùng lục si hỏa phím giống nhau thực lực đến dạ loại trình độ này mặc dù không có tiên thiên miêu, miêu quả thật ì m tiền báo hình thái chống đỡ đồng dạng có thể un dung s Để. s ấ u nữ miệng lớn thở gấp yếu ớt mặc dù biết do ạ không coi chăm chú nhưng vẫn là cho nàng áp lực cự đại a t r ư ơ n g một trăm ba mươi một ạ sở cùng do ạ gặp mặt năm năm cầu tự đặt hàng do ạ bất quá giống như là chơi một dạng công kích là có thể để cho nàng chật vật không chịu nổi lúc này vẫn là coi là đê mãng ở một bên hơi chút phụ trợ lại đương nhiên cũng bất quá chỉ là phụ trợ dù sao đối với đê mãng mà nói hai bên cũng là lớn lão nó chỉ muốn làm một cái khoái trá cỏ đầu tường x à thực lực t r i n h lệch thực sự quá lớn xấu nữ không khỏi có chút h ề p ả i được rồi liền đến nơi này đi r i i hạ thư giãn dưới gấp cốt tuyên bố chương trình học hôm nay kết thúc ôi chao xấu nữ dường như còn chưa phản ứng kịp r i i hạ ca lời còn chưa nói hết trên nót bị g i i ạ bàn dưới ở trên thuyền nhớ ký gọi thuyền trưởng g i i ạ thuyết giáo đạo xấu nữ khóc anh anh sờ cùng với chính m ì n h ốc. t a ta biết rồi r i i hạ ca r i i hạ bưng c á i chán cũng lười đi cụ tránh hồi ước t ò a hòn đảo này bên trên gặp phải sự tình kỳ thực coi như là rất c ó thu hoạch không ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải sáu trăm linh ba bộ tộc về sau nếu như muốn chính thức cùng tộc này gặp mặt trưởng thôn có lẽ là cái tốt tiếp vào điểm hô lạp t h ầ n lâu trên mặt b i ể n không ngừng hành xử ở do á ngăn cản tân thế giới cái kia p h ú t chốc hải quân tổng bộ lập tức đề cao cảnh giác bởi vì hai chiếc trên thế giới kinh khủng nhất thuyền hải tặc thật ở không ngừng tiếp theo nhưng bọn họ đồng dạng không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu không làm một không tốt hai cái trên b i ể n đại lao cùng nhau gây sự tình đám hải quân tuyệt đối sẽ hỏng mất lao cha do á tiểu tử kia đã tới tân thế giới mắt câu ngồi nghiêng ở dâu trắng bên cạnh thân nói rằng cô lạp lạp lạp dâu trắng lao cha quen thuộc đặc biệt tiếng cười truyền khắp mộp tiểu tử kia vẫn là trước sau như một kiêu n g o đâu cứ nhiên để lão tử chờ l không tới thì tốt rồi lâu như vậy không có cái này không hiếu con trai vì tin tức nói thật ra thật hẳn là đánh hắn nương một trận nói thuộc về nói như vậy thế nhưng trong mắt chỉ có vui mừng cùng thân sắc mong đợi còn có một việc mắt cô có điểm sọ não đau dáng vẻ mắt cô tiểu tử ngươi nói đừng bà bà mụ mụ lao tử cũng không c ộ t như thế giáo ấp quá ngươi dâu trắng xách hồ thân bên rượu miệng to r ộ i lên hai cái tâm tình rất tốt bộ dạng có chuyện gì mau nói À sợ tiểu tử kia dường như đi lạc phốc phốc dâu trắng một ngụm rượu kém chút phun ra ngoài tiểu tử này cùng dọa tiểu quỷ khi còn bé giống nhau như lúc đều k h ân đã có tình báo dường như chính là hướng dạ bên kia đi tới dâu trắng nghe được bên này tâm lý liền đã có tính toán sắc mặt vô cùng bình tĩnh ạ sợ tiểu tử này cùng dù a giống nhau, là vô c n g có tư chất tư tiểu quỷ. Dù sao hắn chính là người kia nhi t ử a mắt cô dâu trắng nghiêng mắt nhìn mắt hắn nhất thời mắt cô biết mình lỡ lời vô luận hắn cha đẻ là ai hiện tại hắn là ta dâu trắng hẹn、e、đổ nịu gạt nhi tử mắt cô nhún núi bay ý bảo tự mình biết sai rồi có lẽ là ạ sợ tiểu tử kia kẹ bùn sổ cụ vô ý thức chỉ dẫn hắn đi a để hắn cùng dọa chạm mặt cũng không phải là cái gì chuyện xấu không đúng còn có thể giúp hắn trưởng thành dâu trắng hai mắt nhìn về phương xa có ý riêng nói một con thuyền tiểu du thuyền ở trên biển rất nhanh, bay nhanh. không có mái trèo các loại đạo cụ hiển nhiên là làm không được tốc độ như vậy nó động cơ bất ngờ chính là trên thuyền duy nhất một gã hải tặc bò g ạ t đã sơ tự nhiên hệ mẹ dẹ mẹ ra năng lực trái ác quỷ giả hoa hoa l ậ p lạp thuyền trưởng phía trước có cái thuyền nhỏ đang đến gần đâu tiểu la na khoác trên người nhất kiện hoàn g sắc áo mưa cầm trong tay tiểu truy tử phiêu hốt đến g i ạ bên cạnh thân dí dỏm nói rằng g i ạ không lo lắng nằm trên thuyền chừng lên mí mắt có dự đoán nói rằng đợi rất lâu rồi dứt lời mình cũng đỡ chiến thuyền thuyền nhỏ hướng mục tiêu nhỏ thuyền mới đi lịch sử tính gặp mặt trước đây hoan tỉ hệ sơ gồn dở dồ g ơ như tử ạ sơ cùng hiện đại gần gũi nhất văn t ỳ hệ sở danh hiệu nam nhân thú vườn chế đồ d ọ a chẳng mặt nha mảnh này h ả i vực thật đúng là mở mang đâu một không phải cẩn thận liền lạc đường người thanh niên thể trạng không sai cố gắng cường trắng vớt đầu vui cười nói rằng hắn trên gương mặt hơi mấy viên thanh xuân đ ầ u hát phát c ộ n lại mang theo một con nón ca o bồi mặt trên có hai cái có ý biểu tình bao theo thứ tự là suy khuôn mặt cùng c ư i xấu xa lạc đường sao lao tử từ nhỏ lạc đường đến bây giờ rồi ạ nói rằng khả thi thay mặt sẽ không lạc đường ạ sơ đưa lên một chút vành nón thời đại này tên gọi là dâu trắng thời kỳ đối thoại của hai người có lẽ chỉ có lẫn nhau nghe hiểu được đều đại biểu cho ý chí của bọn họ cùng lập trường t r ă m ba mươi hai h ỏ a điểm vs b á c h thú p h ụ c lao nhân là vừa sao rồi a tự tiếu phi tiếu nói rằng cũng không biết lao nhân sau khi biết nên c a o hứng hay là bị thương rồi a đỡ cái chán vẻ mặt ngoạn vị cười nói a sờ nhữ mày có gì đáng cười không phải không có gì chỉ là muốn nói cái thời đại này vương giả là lao t ử ta rồi a bá đạo nói rằng khí tràn g ngập trời thiên địa trở nên biến sắc bá vương sắc hạ kỳ sao ạ sơ niết miệng cười đồng dạng từ trên người t o á t ra một cỗ h ả i nhân khí tràng bá vương sắc hạ kỳ không phải một mình người đặc quyền ạ sơ đồng dạng ở lúc rất nhỏ liền lĩnh nộ bá vương sắc hạ kỳ thân là gồn dở rổ gỡ như tử hán thiên phú có thể nói là trên thế giới số một số hai tồn tại không lô hồng sắc sóng sung kích chợ ở giữa hai người bạo liệt gần như trong nháy mắt chu vi vô luận là bầu trời vẫn là hải vực tất cả sinh vật đều cảm nhận được một cỗ mê mội thực lực mạnh mẽ còn có thể ngăn cản khoáng khắc mà những cái này yếu kê sinh vật tại chỗ mắt chợ trắng h o n h đại hải mặt nước giống như là nham t ơ một dạng sôi trào đ ổ i một địa phương hai người n ế t miệng cười dồn dập s ử suất thần thông của mình r ồ i hạ phụ ra bên trên m á n h chuẩn năng lực vô hình hai cánh chấn động nhất thời cả người cao tường không bên trong mà hạ sở thì là hai chân biến thành vô hình hòa diễm thân thể liền như tên lửa lợi dụng nhiệt khí bay rơi vào một cái vô danh trên đ ảo hai người không kiêng nghề gì cả bạo liệt hết g i ậ n tràng h đầu tiên là hai người đụng nhau một quyển ở nhục thân cường độ mặt trên r ồ i ạ chiếm cư ưu thế tuyệt đối ạ sợ ở phong xa chấn trên thời điểm r ồ i ạ thân thể tố chất có thể sánh bằng hiện tại mạnh hơn nhiều thế nhưng từ thu được mẹ dẹ mẹ dạ quả thực quá mức lưu ý bồi dưỡng quả thực năng lực ở núc thân đ ú c luyện bền trên v ô n g xuống tiến trình thình t h ị h ạ sợ bay rớt ra ngoài thế nhưng bởi không có sử dụng bật sổ sổ cù hạ kỳ giữa đường ạ sợ thân hình liền hóa thành nguyên tố trở thành một từ h ỏ a diễm cắt thiểu thông minh một cái giữ tợn thú vật vào tới đừng coi k i n h người lựa thượng cương đột nhiên ở phía trước xuất hiện một đạo dùng hòa diễm tổ chức tưởng trực tiếp đem công cô lập đứng lên súng kíp ở lửa sau t ư ờ n g bên từng đạo súng kiếp viên đạn vào tới h ầ u quyền r ồ i ạ không có tránh lui ý tứ vô luận cái gì công kích đều chính diện dùng quả đấm để đỡ được không chỉ có như vậy thân hình không ngừng dịch chuyển về phía t r ư ớ c rời cuối cùng ở ạ sợ trong ánh mắt kinh ngạc thình thịch hòa diễm t ư ờ n g bị chấn nát ra lang nha kính hòa viêm thấy phòng ngự của mình bị kích phá ạ sợ không có hốt hoảng ý tứ chỉ là từ một cánh tay bên trong phun ra đại lượng hòa diễm đem l ử a thượng cương chiếm đoạt đồng thời hình thành cường đại hơn hòa tường bay thẳng đến do ạ trước người đẩy đi cái này công kích giống như là tên giống nhau sở hữu phản xạ một bộ phận sát hại năng lực giờ này khắc này r ồ i ạ khoe miệng nước r a nụ cười hưng phấn h ỏ a diễm tuy là nấu sôi và táo của hắn thế nhưng đối với thân thể hắn căn bản là không có cách tạo thành tổn thương chút nào từ hắc bật sổ sổ c ủ hầu như miễn dịch tất cả thương tổn mặc dù so với khi đó mình bây giờ đã mạnh không biết bao nhiêu lần nhưng là cùng doã đối chiến vẫn có chủng thiếu niên thời điểm đối chiến gặp lúc cảm giác đối phương là một tòa cao sơn bất quá ta nhưng là dâu trắng thuyền đệ nhị phiên đội đội trưởng h ỏ a quy đếu nạ s ở a huỳnh hoa hoa đàm a một chút như ý đồ đ o g đóm một dạng tòa ánh sáng tiểu h ỏ a đoàn phiêu p h ù ở t ò hạ chu vi khởi điểm doã còn không có chăm chú đột nhiên ở trong lúc lơ đảng va chạm vào nho nhỏ hòa quang thình thịch nhất thời hoa lửa bạo liệt mở ra mặc dù mạnh như doã bớt xổ cụ hạ kỳ như trước sẽ cảm nhận được một tia đau đ ớ n chứng kiến do ạ c a o mày r á n g d ố p ạ sở cũng biết công kích là có hiệu lực nết miệng mới vừa vui cười lên tiếng đột nhiên thấy mới vừa vẫn còn ở nguyên địa do ạ biến mất không thấy ở sau lưng ngươi phía sau từ phía sau lưng chuyển đến ạ s ở nghiêng đầu qua chỗ khác đột nhiên phát hiện r ồ i ạ từ trong mặt đất chậm rãi tố hình ra hình người r á n g d ố p làm sao có thể là tự nhiên hệ quả thực sao ạ sở kinh hô thành tiếng r ồ i ạ không nói gì chỉ là nết miệng cười huyên thú hệ hì tổ hì tổn no mịt địa thần tuy là cùng thổ, thổ quả thực năng lực có chút tương tự nhưng kỳ thật không thể hoàn toàn nguyên tố hóa dù sao hóa thành nguyên tố khu là tự nhiên hệ có một đặc điểm giỏi ạ có thể làm được chính là xuyên tòa thổ địa mà thôi mà mới vừa trên mặt đất bên trong qua lại trong quá trình giỏi ạ trên người huỳnh hòa chậm rãi tan mất đi thấy khổng lồ nắm tay trước mặt đập tới ạ sợ biết rõ lần này là thêm bật sổ sổ cu hạ kỳ chỉ có thể đồng dạng gia quyền đón nhận a thần hòa thị ra nụ ải ngự sông một đầu mang ngự ngang ngược phá tan hỏa diễm trường thường cái đôi kia lực sừng đột phá phía chân trời lại c h ư một trăm ba mươi ba thú huyết sôi trào hai năm cầu tự đặt hàng hoành hòa quang trung tiên thú huyết sôi trào song phương không ai nhường ai ha ha Rồi ạ g i ữ t ậ n của tiếu thanh âm trầm thấp khàn khàn nói rằng thật đúng là để cho ta tận h ư ờ n g a nói trong tay một đạo quyền quang phun ra liệu quang bay nhanh trong n g á y mắt đập phải ạ sợ trên người ạ sợ giờ này khắc này cũng làm mình đầy thương tích bất quá không thể không nói dỗ dơ huyết mạch là mạnh mẽ như vậy tại loại này trong l g ị c h cảnh hắn c ư nhiên cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết đang sôi t r à o nếu không nội tâm không hề b a động thậm chí còn có chút muốn cười nợ nụ cười loại này cả người thiêu đốt cảm giác đại phúc độ đẩy mạnh hắn g i á tỉnh mẹ dẹ mẹ giả quả thực trong mắt t o á t ra hỏa quang ạ sợ đứng dậy t á m sáu bảy thực sự là đã lâu không có có loại này cảm giác là bắt đầu từ khi nào đúng rồi từ ta và dìm bệ ấ y đánh một trận tới nay còn không có như thế tận hứng qua đây bất quá là thời điểm làm kết thúc dương viêm trong tay bắn nhanh ra một đạo h ỏ a trụ đưa vào trẻ tre đánh phía giỏi ạ như vậy thì tận hứng liền nóng người l a o tử cũng không có kết thúc đâu dương giác quyền phong anh phá viêm trụ hướng bắn ạ sờ bên kia thập tự hỏa hai cây ngón trỏ giao nhau hợp thành một cái hình chữ thập thủ thế nhắm vào đối phương phía sau bắn nhanh đi ra ngoài xuyên đâu tính rất mạnh ngay cả giỏi ạ cũng bị quán xuyên đi cho vặt còn rất nhiều long cắn cái gì À s ở công kích lập tức đã bị kích phá đi c u ố i cùng nện ở trên người càng là vỡ r a huyết đ ủ c tránh lẽ là không có khả năng bao trùm lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ công kích không phải nói tránh là có thể tránh chỉ có thể buộc phát ra trong cơ thể đại lượng t r ư ớ c lãng cưỡng chế ngăn cản lựa giới hai tay ra bên ngoài đầy một đạo hỏa tường gió thổi không lọt lấy tự thân làm tâm điểm không hề khe hở phong thích a xem ra là chuẩn bị nhận chân g i i hạ n u t miệng cười nói trong tay gọi ra một ngụm vừa dày vừa nặng k ó i trắng viêm trụ đem chung quanh hỏa diễm trải qua xoay tròn tăng cường bên ngoài thiêu đốt cùng lực sát thương phạm vi nhảy vọt đến giữa không trung xuống phía dưới ném mạnh trùng kích mặt đất tiểu đảo nhất thời bên cạnh súng nước ở trong hỏa diễm uống một cỗ bá vương sắc hạ kỳ theo dọa gầm lên giận dữ đem chung quanh hỏa diễm chậm dai mất đi tiêu tán rơi còn không có kết thúc đâu t h ở hồn hẹn thế nhưng ý chí chiến đấu còn không có tiêu tán ạ sở hai tay quanh chân ngồi trồn h ổ mã bộ tư thế đại viêm giới từng vòng hỏa diễm ở trên người hắn lan tràn ra lực phòng ngự nhìn qua còn chưa kịp kính hỏa viêm lựa thượng cương vậy k thế nhưng nếu như tới gần một bước là có thể phát hiện chung quanh hỏa diễm đều sẽ trong nháy mắt đánh út về phía người người thường tiếp cận ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có trong nháy mắt đốt thành thắng cốc đại viêm dựa ị viêm đế mặt đất trực tiếp bị đốt thành cháy đen v ẻ a thì ra là thế xem ra không phải ở đơn thuần chơi hải tặc trò chơi a rồi ạ hài hước nói câu đã như vậy như vậy ta cũng liền hơi chút lấy ra chút thực lực đến đây đi thập nhị nguyên làm cắn gấm thép kim sắc cự long từ trong quả đấm phun trào ra tới kim quang đẩy trời chi tế long n â m vang vọng dựng lên cự long hiện rồi ạ ở thu phục xèn nẹn d ệ i và sau đó hải tặc thế giới quan bên trong không tính là gen học trái á c quỷ các loại chờ long tộc chính thống thu làm bộ hạ phía sau rốt cuộc đem long cắn phát huy đến cực hạn ngưng tụ thành cự long tặc ảnh ạ sở trong mắt mang theo nồng nặc vẻ kinh hãi long một loại cực đoan cường đại cổ lão thùy thú thần thú cái này ở bất kỳ một cái nào thế giới quan bên trong đều là sự tồn tại vô địch mắt cô bất tử điệu quả thực trước đây đã để ạ sở thất kinh hiện tại không ngờ tới còn có thể gặp được suốt đời khó gặp long cái này thật đúng là có ý tứ a bất quá ta cũng không có thua dự định viêm đế hỏa cầu đã chậm rãi hiện lên ạ sở trong tay m à u v à n g h ỏ a diễm giống như một miếng chân chính thái dương trên của hắn h ỏ a diễm lưu truyền giống như là từng cái đằng xà điên cùng toán loạn một dạng cái loại này c u ầ n bạo ba động vẫn còn đang kéo lên ạ sơ biểu tình dần dần trở nên vạt mẹo hai mắt đỏ bừng nâng hỏa cầu bàn tay cũng đang run dày nhẹ nhẹ ngắm cùng với chính mình phía trên hỏa cầu hắn sát mặt tái nhật bởi vì hắn biết hắn hiện tại ngưng tụ ra viêm đế là siêu gánh vác hắn tự thân căn bản là không có cách thừa nhận viên này kim sắc thái dương tiêu đốt sức mạnh kia quáo không phải loại cấp bậc này lực công kích căn bản đừng n g h ĩ đối với hắn có bất kỳ hiệu quả nào ạ sợ trái tim rồn d ậ p lúc đ í c h theo tim này lên kim sắc ánh sáng của mặt trời mang cũng là ngày càng rõ r à n g sáng thay mặt bốn bày biểu tên đã trên dây vẫn sức chờ phát động phù phù phù phù kế tiếp a ta hiện nay một kích mạnh nhất ạ sợ rít gào một tiếng đại viêm dựa ị v i ề n đế kim sắc ánh sáng của mặt trời mang đột nhiên đọng lại xuống tới ngay sau đó ánh sáng màu vàng chút xuống bộc phát ra Chợt xem ra muốn muốn làm lời còn là làm đ ắ t đạo sao bất quá vốn cho là lòng cắn chiêu thức kia hồ lo hóa thật đã đầy đủ nghiền ép ngươi xem ra còn phải thêm điểm đ n đâu giỏi hạ hai tay biến ảo nào đó thủ ấn đây là thần chữ ấn cùng long đối ứng ở trong mười năm tới chiêu thức của hắn đồng d ạ n g không có phút chốc chỉ t r ệ không tiến đồng thời hắn cũng rốt cuộc có thể lĩnh hội vì sao đời trước những cái này tu tiên m á n h khoe đều đ ộ n g một chút làm u ố n kết cả in i dẫn đạo năng lượng m ư ợ n tiên h đ ị a chi thế l o n g c ắ n b ị h ắ n h ó a hư vi thực làm một cảnh giới tại nơi bên trên chính là h ó a l o n g vẽ r ồ n g đi ể mắt m t h ậ p nhị nguyên tờ hờ n a o nghĩa -e、dòng đi ể mắt m d ố n g sống l o n g đ ằ n g t ạ i c i u tiên h chi thượng v a n n kim sắc dù l o n g không sợ hai chút nào nhằm phía cực nóng hòa dương màu vàng sống xung kích tàn sát bừa bãi ra ba mươi một tiểu đạo chi nghe soạt soạt thính vàng bên ngoài hải vực trực tiếp nhắc lên cơn sóng thần ngay cả không gian cũng phơi b ầ y kịch liệt và mẹo hải quân tình báo viên cùng dâu trắng phái ra tìm hiểu hạ sơ r ồ i hạ hạ lạc tuyển viên nhìn thấy loại này biến t i ê n cấp khác hiện tượng lập tức có thể trốn thật xa liền trốn thật xa để tránh khỏi bị loại này kinh khủng trúng kích liên lụy loại này tàn sát bừa bãi giang qua hồi lâu rốt cục từ t ừ yếu bớt r ồ i hạ y phục trên người hóa thành bãi vóc thế nhưng cả người vẫn là tinh thần phân chấn nói đùa chiến đấu ở cấp bậc này căn bản không khả năng lay động hắn tinh khí thần các loại chờ dư ba tiêu trừ sau đó r ồ i ạ ánh mắt trước tiên chính là phóng hướng một mảnh tiêu kim quang h ỏ a diễm tràn ngập chi điện nơi đó vô luận là thái dương vẫn là long ảnh đều đã không còn tồn tại h i ệ n nhiên là ở mới vừa đánh c h ú n g triệt để tiêu tán đi đột nhiên ở ta nhất thời khắc con mắt dừng một chút hơi nụ cười nói rằng ở mới vừa trong lúc nổ t u n g thế mà còn là còn sống xem ra trên thế giới ác nhất huyết mạch cũng không phải không công gọi tuy là lao tử cũng không có tư cách đi nói hắn là được rồi thời khắc này ạ sơ nằm thoái mảnh phế tích trùng đầu dập đầu ra khỏi đại lượng tiên huyết trên người càng là huyết kế lo lộ vết thương đủ đáp tuy là nhìn q u a nghiêm trọng nhưng kỳ thật căn bản không có suy giảm tới nội tại mới vừa xem ra cũng không cần lưu thủ sao thực sự là mạng còn dán r ồ i hạ dếu cận trong tay cổ động r a kinh phong đem hạ sở cả người quân lấy từ trong phế tích lôi đi ra không có cố kỵ hắn có hay không ho khan trực tiếp mang người về tới thần lâu bên trên dỗ pin trên b o n g thuyền đợi đã nửa ngày lúc này thấy do hạ phụ không bay trở về lập tức tiến lên một bước l ê n tiếp hoan n ê n trở về thuyền trưởng ánh mắt nhìn phía phía sau nửa chết nửa sống hạ sở vị này chính là lao nhân mới thu nhi tử g i i hạ dùng không có vấn đề nói giọng điệu nói rằng đem người hướng trên bong thuyền ném một cái dỗ bin vô về đầu nhẹ lay động vậy thì mời thuyền trưởng n g ư ơ i hơi chút thủ hạ lưu tình một điểm nói như thế nào đều là người một nhà kế tiếp cũng không cần dỗ hạ ra lệnh dỗ bin tự nhiên lĩnh hội hải tử này cần trị liệu thần lâu trên thuyền không thiếu cao m ù i nhọn chữa thương phương tiện cùng nhân viên chỉ bất quá dỗ hạ thủy thủy đoàn sẽ rất ít thụ thương mặc dù là bị thương hướng manh thu hồi phục lực căn bản cũng không cần cố ý trị liệu dựa theo cách làm của bọn họ tốt nhất thuốc bất quá chỉ là tô điểm nước bọn rất nhanh thì có thể tốt các loại chờ hạ sợ đưa vào chữa t h ư g i a n dỗi hạ vớt đầu nói rằng còn có làm một hồi yến hội a dỗ bin mỉm cười nói đã tại chuẩn bị nữ nhân thông minh căn bản không cần do a nói cái gì nàng biết đây coi như là tâm hữu linh tây đâu vẫn là tình đầu ý hợp d i ỏ a mỉm cười đi ra ở thần kỳ trữa thương kỹ thuật phía dưới hôn mê ạ sở vết thương bất quá ngắn ngủi mấy chục giây thời gian chính là hồi phục bảy tám phần run rẩy chân m à y tóc ạ sở chậm rãi mở con mắt nơi này là rất nhanh liền nghĩ đến chính mình tại cùng do a chiến đấu đột nhiên muốn thẳng người lên đột nhiên cả người một hồi đau đớn đau đau đau làm t ư ơ n g hoạn liền xin không nên tùy tiện lộn、sột. một người mặc đồng phục y tá tiểu mỹ nữ ông chữa bệnh năm trăm ba mươi bảy liệu chỉ nói ân thực sự là kỳ tích đâu cư nhiên có thể hồi phục nhanh như vậy m ị c ư ờ i cái này nói rằng nhìn rắn vẻ rất nhanh thì có thể khỏi rồi đâu tuyết thanh mâu ngoạn vị liếp nhìn a tô có vẻ kinh ngạc không ngờ tới ngươi cư nhiên có thể cùng thuyền trưởng của chúng ta lẫn nhau đỏ sức nói loại trình độ này thực sự là lợi hại đâu nơi này là r ồ i hạ tên kia trong thuyền hạ sở phản ứng kịp m u ộ i m u ộ i người kia thường thế khôi phục sao một cái khác thanh em không linh văng lên bạch hạ cụ vào được trị liệu gian các nàng hai mã Ở 10 năm n là là à ba kỷ chương một trăm ba mươi lăm người tự do nhất mặc dù vắn tỷ hệ sở bốn năm cầu tự đặt hàng nha xem ra hồi phục không có tệ nha thuyền trưởng đã dọn xong buổi tiệc chờ ngươi lạc đào a Ả sợ ở đấy giang h ồ n g ư ơ i cái tên này muốn giết ta sao bị Ả sợ uy hiếp nói rằng bạch hạ cụ như trước mặt không đổi sắc thậm chí mỉm cười nói rằng ân ân có thể lớn tiếng như vậy nói xem bộ dáng là thương thế gần như hoàn toàn khôi phục lạp Ả sợ không muốn nói chuyện cùng nàng cũng cho nàng ném một cái xem thường bạch hạ cụ cùng tuyết cùng nhau mỉm cười đi ra môn trước khi đi nói rằng bên tiên là của ngươi quần áo và đồ dùng hàng ngày tuy là chỉ có một con mũ người cái tên này ngoài ý muốn là một cái bạo lộ cùng đâu m ặ áo cũng không mặc ạ sợ bị tức một phật thăng thiên hai phật xuất h i ế u ai cần ngươi lo ta cuối cùng hai người lưu lại một trận chuông bạc tiếng cười chậm rãi đi xa ạ sớ lần nữa nằm ở trên giường nhớ lại trận đại chiến này cuối cùng chỉ là ai thắng một tiếng vẫn là không có đánh thắng a đây chính là hiện nay tối cường nam nhân thực lực sao ha ha ha cùng ly hai chén rượu lẫn nhau đụng rượu văng khắp nơi ạ sớ bên trên phút chốc vẫn còn ở trên giường chầm tư lúc này bại trận nguyên nhân cái này chỉ một lúc đã tại cùng d i ọ hạ nâng cốc â m l c đ c n g u ô n h o à n bọn họ đám này tâm thái của người ta xác thực khó suy nghĩ cực kỳ các ngươi tự cấp lao từ não vui mừng một điểm giống giống nga ô ha ha, ha. k ì hi hi toàn trường người đều tự đang cầm chén rượu cùng mình trung ý đối thủ bằng hữu uống rượu uống đi một cái toàn bộ thần lâu hào bên trên rượu hương b ố n phía vị thịt sông và mũi gieo họ cồn hoan lấy uy lao ca như thế nào mới có thể giống như ngươi trở nên mạnh như vậy cồn cấp trên ạ sở cũng không giống phía trước như vậy nho nhã lê độ lớn miệng nhắm thẳng vào tâm điểm dò hỏi giỏi ạ a ngươi nói lao tử tại sao phải mạnh mẽ vậy khẳng định là sùng sục sùng sục rồi ạ tiện tay lại đi trong m i ệ ngực mạnh hai cái hát vậy khẳng định là bởi vì lão tử là thiên tài duyên cứ lạc đề không chút nào thành ý đáp án thế nhưng nghe được cả sở trong lỗ t a i vẫn như c ũ đỏ mặt giơ ngón tay cái nói không sai chính là cái này để ý nếu không căn bản cũng không có biện pháp giải thích lão ca ngươi vì sao tử có thể mạnh như vậy đúng vậy đúng vậy ha ha ha trên bàn rượu mọi người đều là mở ra nói chuyện r ồ i hạ nói mình là thiên tài cái tia quả thực nha nếu không không có cách nào khác giải thích ở ngắn ngủi vài chục năm năm bên trong hắn cư nhiên có thể từ một cái yên lặng vô danh dâu trắng từ trên thuyền kiến tập sinh trở thành thiên hạ người k í n h uý chăm thú vượn trệ đồ giỏi ạ mà ạ sơ tuy là bị đánh một trận thế nhưng tôn kính vẫn là phát ra từ nội tâm ta ta khi tiến vào lão cha trên thuyền trước cùng hải quân trung tướng đỗ lọt tên khốn kia chạy qua cái lúc đó thức tỉnh rồi bà khí tuy là ạ sơ cũng sớm đã thức tỉnh rồi bà khí nhưng là lại phải phải đang cùng đỗ l ọ t trong chiến đấu ở đem bà khí hoàn toàn nắm giữ mẹ dẹ mẹ dạ quả thực năng lực đối với hải quân trung tướng đỗ lọc bà khí căn bản không quản dùng người này mặc dù là một trung tướng trình độ nhưng là lại viễn siêu phổ thông trung tướng thực lực thậm chí có thể nói là thất vũ hải chuẩn đại tướng trình độ đối với còn chưa đã tiến vào tân thế giới ạ sơ mà nói người như thế chính là bằng trần nhà một dạng chiến lược nhưng là xứng đáng dô dơ huyết mạch gặp dương tôn ạ sợ sinh sôi bằng vào cùng với chính mình thực lực đang khổ chiến bên trong lớn lên nắm giữ ba khí ở cộng thêm mẹ dẹ mẹ dạ quả thực phụ trợ đem đổ lót trung tướng đánh bại sau đó ta lại cùng dìm bệ ẩy đại ca đối chiến năm ngày năm đêm lúc đó ta cảm thấy đã là cực hạn cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên ta mới có thể bị lao cha trói lại trở về ha ha trước đây nhưng là hận chết cái tia lão gia này có đến vài lần muốn tối muộn đánh lén làm thịt hắn đâu rồi hạ ngồi xếp bằng tùy ý ngồi dưới đất ào ào ha ha cười nói cũng không phải là sao lao tử khi còn bé đã ở cái tia lão gia hỏa trong tay ăn xong không ít thua thiệt bất quá hắc hiện tại cái tia lão gia hỏa cũng không phải là đối thủ của ta lạc ạ s ờ ở nghe đến đó thời điểm con mắt tản mát ra một tia tinh quang rồi hạ giả vờ không biết tiếp tục nói rằng lão gia hỏa bọn họ có chính bọn hắn thời kỳ sự tồn tại của bọn họ vốn là truyền thuyết không cần bất luận kẻ nào đi cho bọn họ chứng minh cho bọn họ tự thuật lao tử càng muốn bằng vào bản lãnh của mình ở nơi này mênh mông trên biển khơi r o n g rồi biết không đây là lao tử nhất lĩnh mộ mới rồi hạ đi tới bong tàu đầu thuyền đón sóng biển gào thét giả phòng gió đêm thổi đến triệu hào tốt dường như muốn ôm cái này biển khơi tất cả ở mảnh này hải vực bên trên tự do nhất nhân hắn chính là vị vua không ai hắn chính là lao tử trong lòng ngắn đi hệ sở ha ha ha nguyên bản phi thường huyên náo đến hội tất cả mọi người yên tĩnh ngơ ngác nhìn đầu thuyền thân ảnh to lớn thuyền của bọn họ trưởng h à n cá nhân trên người có vô cùng bị lực khiến người ta hám sâu trong đó mặc dù là bình thường thường thường sẽ cùng dọa ạ nói ngược lại ẹn t i dần hạ đám này tiểu cô nương lúc này cũng là hưởng đỏ cả mặt gò má có tự tin nam nhân mị lực lớn nhất cái này trần thuật một dạng t h o ạ i ngữ khiến người ta lại cảm thấy vô cùng kinh diễm nghi ngờ thuyền trưởng vô luận tới chỗ nào chúng ta đều sẽ t h e o chương một trăm ba mươi sáu hải quân hội nghị năm năm cầu tự đặt hàng dỗ pin thanh âm chuyển đến đứng ở đầu thuyền vị trí ra chật quá đầu ào ào cười nói ha ha ha tối nay không nói những thứ này chỉ nói phong nguyện con uống hào cất ạ sợ trong chỗ u minh như có điều suy nghĩ bất quá cuối cùng thoải mái cười có thể đây chính là do ạ hắn tự thân m ị là ca t ố t tiểu đ ệ ta tự nhiên b ồ i đến cùng ạ sơ một ngụm đem trong chén rượu trái cây uống cạn phù phù phù cái này hiến hội vừa quát chính là một ngày một đêm vô luận là chiến đấu vẫn là hiến hội rồi ạ bọn họ đám người này đều giống như sẽ không mệt nhọc một dạng cuối cùng một người, người đều say bảy tam phần chỉ để lại mấy nữ hải tử thu thập bãi rồi ạ bởi thể chất đ ặ c thù muốn say cũng say không được bao lâu cũng không lâu lắm liền thanh tỉnh lại đón triều dương n ọ c lên hướng về phía ăn mặc hoàng sắc á o mưa tiểu lan a nói rằng hướng mộ bịt một đường thẳng đi tới tiểu lan a nửa bay trên không trung cười đùa đối với do ạ c h à o một cái tốt đát thuyền trưởng một khác phương diện hải quân nhân viên cao tầng lại tụ với nhau ý cùng ạ kỳ gì hai người không năm mươi bảy trên người bây giờ còn bộ vải xô quấn quít lấy băng vải đâu cho nên nói bây giờ tình thế vô cùng nghiêm trọng cái này hải vượt bên trên nhất biết nhảy nhót hai người gặp nhau chúng ta hải quân phải làm thế nào cách làm xen gỗ củ tông xoáy hai tay quanh xanh t ạ i trước người một bộ vô cùng khẩn cấp biểu tình nói rằng ạ kỳ dị đã bị thua thiệt nhiều ngược lại lúc này coi như là đánh chết hắn cũng không chuẩn bị xông vào đằng trước cho nên nói tổng soái loại tình huống này chỉ có thể làm phiền ngươi cùng gặp trung tướng ả o kỳ gì ra trận mới có thể áp chế ả o kỳ gì tiểu nhi bớt nói nhảm gọi ngươi bình thường không phải hào hào đúc luyện bị người đánh à. làm đại tướng cũng cả lơ phất l ơ gặp xoạt xoạt xoạt tan b ạ n h rán vẻ mặt cười nhạo nói rằng nào có trực tiếp để nguyên soái tự thân lên trận đến lúc đó coi như có thể thắng người b ề trên mặt mũi của cũng không còn cái nào đặt đây là x è n gỗ cúng nói ạo kỳ dị tại chỗ không phản đối đem trên đầu cái c h ụ mắt bóc tới giả trang làm bị ạo c đủ hai người các ngươi cũng đừng lo lắng phát biểu ý kiến của mình s e n gỗ c ủ thấy thanh giao trực tiếp không nói chỉ có thể truy vấn dưới cái này hai hàng ta vết thương đau quá a kiz cần ăn đòn bộ dáng nói rằng còn như ạ kẻ đủ mặt ngoài mặc dù nhạc định kỳ thực nội tâm hoảng sợ được một nhóm lời nói nhờ ảm hỉ hển tại ba cái đại tướng đ ã thương hai cái thấy gặp cùng s e n gỗ c ủ hai láo ra hỏa đều ở đây lẫn nhau đá bóng có khả năng nhất giải quyết cái này cục diện rối dám chuyện chính là hắn ạ kẻ đủ ta cảm thấy ở tuyệt đối tránh nghĩa danh hào dưới phải có đầy đủ binh lực, bằng không sẽ chỉ làm ác đảng k i ê n nào mặc dù nói là đường đường chính chính thế nhưng không phải là đá bóng sao s ân ạ kèn h u đủ v n vô, vô văn u y ệ n khiến cùng với chính mình đầu kia ăn giấy dê giống như là lại một đại sự giống nhau và đeo bẻ cổ đi ra ân ạ kèn đủ vờ fg nỗ lực lên hát gặp như trước cười hì hì giống như một người không có chuyện gì một dạng biểu tình Ả kỳ gì đang nói tan họp trong nháy mắt k ì a trực tiếp đi cửa nhỏ chạy trốn còn như kỳ kì... tốc độ của ánh sáng là một g i â y bao nhiêu mét kia mà tìm hiểu một chút trong nháy mắt riêng lớn một cái s ả n h chỉ để lại Ả kẽ n ủ cùng tờ s u z u các loại lao phu còn chưa kịp nói xong đâu Ả kẽ n ủ cả trương phương khuôn mặt đều biến tử hắn vốn là muốn nói về mặt chiến lược nhất định phải có giống như s ẹ n gỗ cung nguyên xoáy nhân vật tầm thường cầm đầu mới được bằng không căn bản không đẻ ép được nhưng bây giờ nhân ra bỏ rơi nổi bỏ rơi nổi đường chạy chạy trốn không có một chuẩn bị tiết tra ạ kẽ đủ mặt mo xẹp thành một đoàn cuối cùng c h ỉ có thể nhìn phía tờ suzu bà bà tờ suzu dâu có thể làm phiền ngài cùng đi với ta một chuyến sao À kệ nù thực sự khóc tâm đ ề u có hải quân bên trong đỉnh tiêm chiến lược cũng liền mấy người như vậy những thứ khác trung tướng cấp bậc dán lên cũng bất quá là chịu chết còn như còn có vài cái siêu trung tướng thực lực hải quân bây giờ không phải là ở viện trinh thăm dò chính là đang cùng quân cách mạnh đối kháng hiện tại hắn chỉ có dựa vào tờ suzu bà bà thấy bình thường một bộ con người rắn giỏi bộ dáng ạ kệ nù, nù nhân phẩm của cùng chính nghĩa cách làm thế nhưng dù sao đồng sự một hồi ai thở dài mà thôi mà thôi giúp ngươi một cái liền giúp ngươi một cái a À kẻ n u nội tâm cảm kích nước mắt xối chỉ cần có tờ suzu bà bà ở nghĩ đến tự mình tính thì không cần hy sinh vì nhiệm vụ dù sao nghe nói do ạ tên kia dường như rất tôn kính tờ suzu bà bà phi thường cảm tạ các loại chờ tờ suzu ra khỏi phòng làm việc đi hướng trở về chính mình phòng làm việc địa phương lập tức phát hiện phía sau có hai vị này theo lắc đầu nói rằng hai người các ngươi lá quỷ lén lút theo một cái thuộc nữ chuẩn bị gì chứ ha ha, ha. bại lộ sao xe gỗ củ cùng gặp hai g i a hỏa g á i đầu không có một tia ngượng ngùng đi tới hai người các ngươi hỏa lúc này chính là định để cho ta đứng ra a chương một trăm ba mươi bảy gặp thực sự là tú nhi a một năm cầu tự đặt hàng chuyện gì đều không thể gạt được ngươi nhà tờ s u dâu ba người sự tình đồng kỳ chuyện gì không có trải qua loại chuyện như vậy bị v ạ c h trần bọn họ không có chút nào hổ thẹn không có ý tứ nói chung ngồi xuống t r ư ớ c ăn khối bánh rán như thế nào gặp phát huy đầy đủ thuốc bôi chân đậu bị đặc tính đưa cho hai người mỗi người một khối bánh rán ba người ngồi hàng, hàng. lúc này sự tình tờ s u z u ngươi cũng hẳn biết một phần vạn thời điểm ngoại trừ để cho ngươi đứng ra căn bản ngăn cản không xuống g i ạ tiểu quý kia căn cửa tiên bối sển gỗ cù nói rằng đừng cho ta mang tân quốc r ồ i hạ đứa bé kia các ngươi cũng là nhìn lớn lên thực sự phát triển đến phải ra tay thời điểm ngươi nhận thức vì ai có thể may mắn tránh khỏi gặp nạn a cái này h ạ i diêm bánh rán chính là sứ miệng gặp một người tự mình cảm thán nói ngươi câm miệng cho ta hai người đồng thời nổ nước bọc nói nói chung cái này vốn là cũng là một đạo các biện pháp để phòng mà thôi hy vọng sẽ không xảy ra vấn đề sengo cụ liệt lấy cả mái tóc tròm dâu nói rằng vốn là sẽ không xảy ra chuyện nha bởi vì lần này là dâu trắng cùng dọa vì ạ sở gia nhập vào đội cử hành yến hội mà thôi gặp gặm bánh rán lần đầu đối với chuyện này nói ra ý kiến của mình khởi điểm sengo cụ cùng tờ suzu hai người còn chưa phản ứng kịp sengo cụ đột nhiên nghĩ tới cái gì các loại gặp người cái tên này nói là bogas da s r lao phu nhớ kỹ người này là tân thế giới tiền truy nã rất cao một vị tân nhân a đoạn thời gian trước vẫn còn ở cùng thất vũ hải gì bệ ấy đánh lộn hiện tại làm sao biết gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc bên trong bên kia tờ s uzu cũng là muốn đứng lên cái gì gặp nhà ngươi cái kia ba đứa h ả i tử ta nhớ được là có một người gọi là ạ sở kia mà không sai nha ạ sở chính là ta tôn tử kia mà gặp không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là q u a n linh vẻ mặt t u é t miệng nói rằng sau một lúc lâu bừng tỉnh đại nộ nói rằng ai nha chuyện này dường như không nên nói kia mà các ngươi quên a quên ngươi một cái q u ỷ a s e n gỗ c ủ đập chết gặp tâm đều có ngươi cái tên này liền không thể để cho ta bỏ bất tâm sao đầu tiên là quân cách mạnh lòng hiện tại lại tới cái tiền thưởng năm trăm triệu tốt tử ngươi biết lao phu mỗi lần vì ngươi muốn lao bao nhiêu cái mông à? s e n gộ c ủ tuy là chỗ ngồi là hải quân nguyên x o á i nhưng cấp trên vẫn có muốn bàn giao nhân chính là thế giới chính phủ tam quân tổng xoáy không ha ha ha xin lỗi xin lỗi cái này lao phu cũng dự liệu không đến nhà tuy là ngoài miệng nói xin lỗi nhưng nét mặt không chút nào nói xin lỗi dáng vẻ cái này hả hai từ lớn đều có ý nghĩ của chính mình nha lao phu làm sao cũng không quản được a trên thực tế gặp cũng không nói nói dối hắn chính là định đem hạ sở cùng phi trở thành hải quân sĩ binh tới bồi dưỡng nhưng là một không phải cẩn thận hai tử đường này đi liền lệch hướng s e n gỗ cụ đối với chính hắn một bạn bè chiến hữu là không phản đối cái này không đáng tin cậy tính cách đoán chừng là đến chết đều không đ ổ i được vỗ mặt mo nói chung lúc này sự tình nguyên là thoát không khỏi liên quan đến lúc đó ta hào h ả o tiếp ứng phụ trợ gặp mê man lấy hỏi ách hỗ trợ ý là để lão phu đi dâu trắng tên kia trên thuyền uống một ly không tú nhi gặp thực sự là tú nhi a xen gỗ cụ khóc không ra nước mắt được rồi để cho ta lẳng a rốt cuộc ở cả thế gian đều chú ý phía dưới hai cái trên biển bá chủ cuối cùng vẫn c h ẳ n g mặt lao cha ta đã trở về ạ sờ mang theo một con ma túy đ à n dẫn đầu leo lên một bịp hô lạp lạp lạp dâu trắng cười lớn một tiếng chỉ có một mình ngươi sao rồi ạ tiểu quỷ kia đâu tại sao không trở về tới gặp lão tử vừa dứt lời chỉ thấy một cái cự đại hồ lô rượu từ trên trời ra xuống thình t h ị h n h ắ c lên trận trận tiếng v ọ n g tiếng ta đây không phải tự cấp lao nhân người tìm rượu sao rồi ạ vỗ bên người hồ lô rượu vật này là ta đây mấy năm thu thập tới ngũ hồ tứ hải diệu lấy đặc thù thủ pháp hội tụ trong đó hết thẻ mùi vị tên chính là trong truyền thuyết trên biển món ăn nhân thiên đường một t h ủ e lao nhân ngươi cầm đi nếm thử nói đem h ồ lô rượu kia trực tiếp ném về phía dâu trắng sau đó giỏi ạ thân ảnh chính thức xuất hiện tại trước mặt mọi người giỏi ạ x ú tiểu quỷ người cái tên này dâu trắng trên thuyền mọi người đều s ô i trào mắt cô dô du x a ạ ti v ì sợ ta vợ lam a một đám người từng cái chạy lên đến đây khu hàn ấm áp vô luận giỏi ạ biến thành thân phận gì bọn họ thủy chung là thân nhân quan hệ tuy là thấy dọa trở về cũng đã hết sức cao hứng thế nhưng dâu trắng như trước lao tới ngạo kiều nói rằng uy tiểu quỷ khó có được một lần trở về cũng chỉ tiễn lao tử một bầu rượu sao quá hàn cơm a nếu không để lao tử ta tới cấp cho ngươi mở tiệc dáng r ấ p giống như hoan n g h ê n tiệc rượu a a sơ ở một bên cười khổ ai nha không nói nói xong làm cho ta nhập bọn yến hội sao làm sao đảo mắt lại biến thành tiếp phong yến bất quá thân là trên biển nam nhi đương nhiên sẽ không lưu ý loại chuyện nhỏ này chỉ cần có uống là được uy lao cha ngươi trước nếm thử rượu này a ta nhưng làm ấ t không ít công phu không từ mà biệt rượu này thả trên thị trường bán mỗi một giọt tuyệt đối so với hoàng kim còn đắt hơn thập bội đao chương một trăm ba mươi tám đều ở đây trong rượu hai năm cầu tự đặt hàng nếu quả như thật cùng d ọ a nói như vậy liền chỉ cần chai rượu này có thể nói giá trị liên thành phải biết rằng rượu này hồ lô nhưng là không sai biệt lắm cùng dâu trắng ngang cao a dâu trắng thân cao khoảng chừng nhưng là có sáu mét đi lên đ âu như thế vừa so sánh mới là có thể nhìn ra rượu này hồ lô có bao nhiêu xa xỉ cắt khoác lác lợi hại như vậy để lão tử cảm thấy uống không ngon lời nói ngươi liền mang về cho ta dâu trắng nâng lên bầu rượu sùng sục sùng sục vai hấp xuống phía dưới nhất thời biến sắc có loại sóng biển dâng trào cảm giác nổi lên trong lòng tiểu quỷ rượu này r ồ i hạ cờ ư nhạt không nói hắn đã sớm dự tính đến loại kết quả này giống như dâu trắng người giống vậy muốn thưởng thức rượu đó là căn bản không tồn tại bọn họ muốn chính là ở huống thả cửa bên trong thuộc lâu đầu độ cồn cao là một điểm trọng yếu nhất vẫn là phải vào miệng tự nhiên phong vị m ư ờ i phần giống như là ngũ hổ tứ hải mười lăm rượu ở trong lúc nhất thời cùng nhau uống xuống phía dưới ân không sai có thể để cho lão nhân khích lệ một câu cái này nào chỉ là không tệ a dâu trắng nghiện rượu như mạng mặc dù trên người bây giờ có bệnh cần trích treo thủy như trước sẽ thường thường uống thả cửa một phen hắn đã uống rượu l ờ i nói không k h á c h khí chất đống có thể hợp thành một mảnh tiểu hình hải vực hầu như trên thế giới tất cả rượu loại đều uống rồi một lần cứ nhiên để lao cha nói không sai uy giỏi ạ ngươi trên thuyền có còn hay không rượu này cũng cho ta nếm một điểm a hắn và giỏi ạ chín mấy người dồn dập xông tới cũng muốn hỏi thỉnh cầu vài hớp uống rượu ha, ha ha thứ này cũng không nhiều cho các ngươi một ngụm lao tử chính mình liền muốn uống ít một ngụm bất quá ai bảo các ngươi đều là huynh đệ ta đâu thần lâu mặt trên còn có điểm chờ một hồi chính mình đi mang đang khi nói chuyện một con thuyền vật khổng lồ thuyền hải tặc chậm rãi tới gần mồ binh hảo thực sự là không cách nào tưởng tượng rồi ạ ngươi cái tên này cứ nhiên tạo ra như thế một con thuyền kinh người đội thuyền rất nhiều người mấy năm này đều chưa từng thấy qua dự hạ thân ảnh t i ê n lặng thập năm giải t h ú vương ai cũng không biết hắn mân mê xảy ra điều gì không ngờ tới lúc này thế mà lại làm ra cái giống như côn bằng thuyền hải tặc m ộ bỉ giờ y cờ cờ hào đã là một con thuyền vô cùng to lớn thuyền hải tặc nhưng so với cái này thần lâu giống như là bị nạn đi ra hải từ đồ chơi thuyền giống nhau thực sự ngoại trừ khiến người ta khiếp sợ bên ngoài vẫn chỉ có khiếp sợ quái vật lớn phách sóng c h ạ m lãng lai tới ở mô bịt ngay phía trước ngừng lại vân t h ê chậm rãi khua xuống từ phía trên thượng xuống tới từng cái giò ạ thuyền viên gặt lọt sông lên đầu tiên cái trong miệng la hét hoa hiến hội tiến hội lạc mà r ô bin thì là cùng mò nẹt các nàng s á c h một x ụ có rượu vận đến mô bì giờ y cờ cờ hào bên trên a tiểu dô bin n a thực sự là khổ cờ ngươi g i i ạ tên kia nhờ có ngươi chiều cố mắt cô tiến lên rút quân hai dương nói gì vậy chứ là ta bị thuyền trưởng nhiều lắm trợ giúp mới đúng dỗ bin che miệng khẽ cười nói thời k h ắ c này nàng mậu d a t r ắ n g nón người mặc ma sắc quần dài đem mái tóc vãn cái búi tóc giống như là nhân thê thục nữ một dạng đi thôi mọi người phòng chừng đều đang đợi lấy rượu đâu phía sau do ạ nhất bang nương tử quân nhất tề lên tiếng trả lời một chốc lát này các lụy phạm giúp đại ân cùng quỹ đạo nước chạy không sai bề lắm ở gia nhập vào do ạ bách thú đoàn hải tặc sau một thời gian ngắn g i ạ nhìn nàng quả thực coi như trung tâm làm việc cũng hiệu suất là một hiếm có đích hảo thủ cho nên liền phần thưởng nàng một viên giống như dưa hạ mị một dạ c này pha mình chọn.、Này、cái chính là hệ siêu nhân bong bóng quả thực bình thường sử dụng cơ hội không nhiều lắm lúc này ở mang vận hành lý mặt trên rốt cuộc tìm được sử dụng cơ hội bôi lên một tầng bong bóng sau đó tất cả cái dương trở nên chân t r u ợ t tiêm r ư ợ u chỉ cần trên mặt đất nhẹ nhàng đấy là có thể ung dung vận chuyển rượu che chén thức ăn không ngừng x a ạ thì ỷ tài nấu nướng của vô cùng không sai không hổ là được xưng là đầu bếp bộ đội đội trưởng người chung quanh tùy tiện cậu thả đụng chén rượu giỏi ạ các loại chờ mọi người bầu không khí đều lửa nóng phía sau chậm rãi đi tới dâu trắng lao cha bên người lao nhân thân thể còn kiện kháng a sáu trăm bảy mươi bảy cắt lao tử tình huống thân thể căn bản không có vấn đề gì đều là các người đám này ngốc các con mất công lo lắng gọi nói bình tiếp nước cũng là dư thừa nói xích khuôn mặt uống thả cửa một mặn một t h ù e phải như vậy tốt nhất r ồ i h đồng dạng uống một hơi cạn sạch mặc dù bây giờ giả thực lực ở dâu trắng bên trên nhưng dù sao cũng là cha con tận hiếu nói là thiên chức bất quá hai người đều là ngạo kiểu không chịu đem lời trong lòng nói ra mà thôi bồi dâu trắng uống xong một ly r ồ i h ánh mắt nhìn về phương xa được rồi hải quân cùng những tên khác đều xem lâu như vậy là thời điểm cũng để cho bọn họ đi ra u ố n g một chén dâu trắng nghe được d i ữ a nói như vậy cũng thả ra chính mình kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ nhất thời hiểu ý cười nói tắt tiểu quỷ b u ô n g tay đi hồ đồ a do hạ mỉm cười đi tới đầu thuyền vỗ hai cái tay tất cả mọi người nhìn phía hắn đại gia hỏa bên ngoài dường như có người rất thèm ăn chúng ta t i ệ t rượu a muốn kéo bọn họ cùng nhau uống một ly không chương một trăm ba mươi chín đại chiến xạ cạ rủ kỳ ba năm cầu tự đặt hàng tuy là đều nằm ở nửa tỉnh nửa say trạng thái thế nhưng ở dâu trắng trên thuyền đại thể đều là hảo thủ nhất lưu Kinh như trong lời à nói g mang theo điểm nhạo báng giọng nói cũng mang theo một chút thùng dùng tự tin thấy ý kiến nhất trí do đã lập tức đứng ở đầu thuyền hướng về phía bên kia hải quân hồ nếu đã tới hà tất quỷ quỷ tuý tuý ngươi cứ nói đi ạ kẻ đủ biết mình bị phát hiện ạ kệ n ủ cũng không gần nút điều khiển một con thuyền quân hạm chậm rãi lai tới vẫn là bộ kia mặt cá hơn biểu tình nói thật dễ nghe điểm là giải quyết việc chúng thiết diện vô tư nói khó nghe một chút chính là cần a n đòn thú vương gọi ạ ngươi không cố bốn thông tam hoàng một trong dâu trắng đến cùng đang đánh lấy ý định gì câu nói đầu tiên thì để d i ỏ ạ chân mày cao lại a xa cạ dù kỳ ngươi cái tên này mấy năm tìm không thấy giọng điệu thật đúng là trở nên lớn nha l ã o tử đến xem chính mình lão nhân còn cần cùng ngươi hồi báo sao hải quân tồn tại chính là vì giám thị các n g ư ơ i đám này phần tử ngoài vòng luật pháp n g ư ơ i hôn đản này tuy là tự xưng thu vương nhưng là đ ừ n g quên kỳ thực ngươi bất quá chỉ là một cái cao cấp lưu manh mà thôi có chút cử động miễn là ngươi làm mặc kệ ước nguyện ban đầu là cái gì đều sẽ gây nên thế giới tính quan tâm lẽ nào ngươi đạo lý này cũng không hiểu sao khe ạ kẻ n ủ hai tay trói tay sau lưng cong ở trước người vẻ mặt bình tĩnh trung khí mười phần nói rồi ạ bưng ly rượu dùng trong tay vung vấy rượu ngon sau đó uống một hơi cạn sạch a phải loại tình huống này lão tử vẫn thật không nghĩ tới qua đây bất quá nha xa c ạ dù kỳ rồi h c h ậ m rãi ngầm đầu trong mắt mang theo vô tận băng lãnh lao tử từ trước đến nay ghét người khác b ằ n thúc mặc dù là thế giới chính phủ cũng tốt thanh miêu c ủ hệ mẹ cậu cũng được ạ kẻ nù không nói đây là đang mắng mình sao không sai đây chính là mắng nữa chính mình à. vốn là chuẩn bị mời ngươi uống một ly bất quá rồi h đem cái ly trong tay ném một cái lao tử bỏ qua quả nhiên ngươi hốn đ ả n này cùng với mời ngươi uống rượu còn không bằng đánh một trận tới thông k h o á i ạ kẻ nù nhất thời cả người lông tơ dựng lên trong n h y mắt này hắn cảm giác mình bị rất nhiều bánh thu to lớn theo dõi một dạng ma cốt t ủ nhiên Thân lâu lúc này liền đứng ở m ẫ binh hào phụ cận nơi đó nhưng là có do ạ bách thú đại quân ở đây ạ kẹn đ không tiếp thu thi liền chỉ cần một con viêm hầu đã đủ hắn uống một bầu toát ra mồ hôi lạnh lúc này hắn mới phản ứng được mình là không phải mới vừa quá cứng tức giật điểm chính mình ở đâu ra r ũ khí rất rõ ràng hải tặc trên thế giới không có lương t í n h như quả nhiên đối nhân xử thế không thể quá ạ kẹn đủ lúc này làm sao hối hận cũng vô ích muốn trách thì tự trách mình người thiết liền đúng như vậy thầy ạ kẹn đ lập tức run giày rán dấp g i i ạ p h t phất tay hắn đám kia lũ thú nhỏ nhất thời thu liễm vài phần khí thế xạ cạ rủ k lao t ử gặp mặt lao đầu tự thế giới lực ảnh hưởng đại vẫn là lao t ử hiện tại ngay trước toàn bộ thế giới truyền thông mặt điên cùng đánh một gã đại tướng lực ảnh hưởng đại đâu ạ kẽ nú lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu không muốn như thế trách trách vụ vụ yên tâm lúc này đánh người của ngươi liền lao t ử một cái r ồ i ạ trong nháy mắt kế tiếp xuất hiện tại ạ kẽ nú bên người vỗ b ả vai hắn giống như là khi còn bé bác sĩ cho hải tử trích một dạng ôn nhu rất có l ử a dối tính nói trích không đau lập tức là tốt rồi cảm giác giống nhau đừng hơi hoang xem ta cậu gặm hồng liên trong tay nắm tay hóa thành dung nham chợ biến thành đầu chó hình dạng hướng dọa c ă n xe qua đây tuy là đã từng bị dọa cùng viêm hầu hung h ă n g sửa t r ư ớ c quá thế nhưng xạ c ả rủ kỳ đồng dạng ở nơi này trong mười năm không ngừng tiến bộ hắn từ nhỏ bị mang theo quái vật danh hào đến rồi năm mươi chi tiêu hàng năm đầu hiện tại chính là thực lực nhất cường thịnh thời điểm công kích uy lực tuyệt đối không thể coi thường đều là hỏa diễm hệ quả thực ạ sơ ở một bên chứng kiến ạ k ẹ n ủ công kích nhất thời khiếp sợ chừng lớn con mắt hắn vốn cho là đứng trên mình cũng liền có thể đến được trên đầu ngón tay mấy người ở gặp phải dọa sau đó mới chỉ có phát hiện mình thật sự là quá ngây thơ nếu như mình bây giờ gặp phải ạ kẽ đủ đánh nhau không nói không còn sức đánh trả chút nào. nhưng tiền được tuyệt đối sẽ ở trong vòng mười chiêu bại t r ư ợ n nhang tương y thuật nghiên cứu không có tệ nha đối với người khác xem ra kinh khủng không ai bị nổi công kích ở giòi hạ trong mắt dường như không có nhiệm hà lượm điểm hắn còn có dỗi danh đang nói đùa chỉ một lúc đột nhiên ngẩng đầu lên bất quá ngươi cho rằng cùng ngươi tại chiến đấu người là người nào giòi hạ t r ừ n g lớn con mắt hỏi bên ngoài t r u n g quanh thân thể đột nhiên b ộ c phát ra kinh người khí chẳng kéo đây là giòi hạ tiểu tử kêu bá vương sắc hạ kỳ mắt cô ở một bên mồ hôi chảy dòng may mắn g i i hạ bá vương sắc hạ kỳ đã có thể hoàn toàn đã khống chế nếu không m i ễ nủ là tràn ra, ra m ộ phát động trên khoái u y n n g t kích cầu gặm hồng liên ở còn không có đụng tới do ạ thời điểm trong nháy mắt liền dập tắt đi hóa thành một đống đốt cháy toi thạch cái gì mặc dù biết chỉ một chiêu này không thể cấp dọa tổn thương quá lớn có thể hạ kệ nụ cho rằng trí ít cũng có thể để cho ngăn cản một chút đi ngươi một c ố khí c h à n g qua đây liền dập tắt ta kỹ năng để cho ta cái này đại tướng mặt mùi hướng nơi nào đặc nha không đợi hạ kệ n ụ cảm t h ắ n hết chỉ thấy dọa hạ nâng cao n ắ m tay sư vương hoành một tiếng đinh thái nước góc sư h ố n g rít gào vang lên khí k i n h m ư ờ i phần mới vừa vào d ũ n ánh ẩn chứa trong đó sư từ tám trăm bảy mươi bảy n h ị thái hình thái mặc dù không giống như long cắn một dạng hoàn toàn hồ lào hóa thật thế nhưng đã đến gần vô hạn thật hình thái. đối mặt một quyền này nguyên bản ạ k ẹ nụ là muốn tạm lánh gió vội vàng trốn lập tức thế nhưng nghĩ đến phía sau còn có một đám tử hải quân nhìn đâu nếu như bị bọn họ phát hiện thường ngày nhớ kính như thần minh quái v ậ t đại tướng đang đối mặt hải tặc thời điểm trốn chạy rất khó n h ì n sẽ ra sao a thú vương giỏi ạ không nên quá xem nhẹ lao phu phun lớn hỏa thân thể nửa người hóa thành dung nham bắt t r ư ớ c núi lửa phun trào lúc lực đánh vào gắng g ư ợ n g chuẩn bị chống được do hạ chiêu thức kỹ năng hai người kỹ năng đụng nhau vê a trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt sóng thần phập phồng không biết có phải hay không là ảo giác có người thậm chí cảm giác dưới một cách này nước biển mặt bằng thậm chí giảm bớt mấy m ả n mét còn không có kết thúc cái k i a phun lớn hỏa bạo nước sau đó hóa thành vô số hỏa sơn đạn hướng bfgg mộ binh hào cùng với thần lâu còn có dâu trắng còn lại phụ thuộc trên thuyền hải tặc n e m tới hết thẻ cấp đội trưởng dồn dập làm x o n g đối chiến chuẩn bị miễn là dâu trắng ra lệnh một tiếng chỉ một lúc thì sẽ một bắt đầu đem cái này hỏa sơn đạn đ ố i trở về bất quá dâu trắng nhưng không có đứng dậy ý tứ lao cha mắt cô quay đầu ngắm nhìn dâu trắng chỉ thấy dâu trắng lộ ra một cái thongong tự tin biểu tình ngươi cho rằng h ạ k ẹ đủ tên kia là ở cùng ai đ ố i chiến đối thủ của hắn nhưng là chúng ta vài cái lao ra hỏa khâm định thế giới tối cường nam nhân a n ô n ngữ mới kết thúc đám người liền nghe được cụ hệ n g ạ i cầu ngươi lễ này hoa thả thật không có quy củ để lao tử d ạ y d i ấ u ngươi thả pháo hoa cấp bậc lễ nghĩa đột nhiên r ồ i hạ thân hình phía sau xuất hiện một cái quy vân huyền quy đau thương thiên một cái phạm vi cực lớn thủy lam h ộ thuẫn xuất hiện tại lại hết thể đội tàu trên đỉnh đầu loại này vượt xa người thường quy chiêu thức ngoài mọi người ngoài ý liệu cái này g i i hạ tiểu t h kia lúc nào nắm giữ hoa trương như vậy chiêu thức a một cái trốn ở chỗ tối t ă m tóc dối tung trong miệng thiếu mấy viên hầm răng bề ngoài thô u cuồng bên ngoài thân lông rậm rạp dáng người khôi ngô hán tử trung niên nhìn trên đỉnh đầu thủy lam h ộ thuẫn thật ha ha ha lợi hại thực sự là lợi hại à không hổ là được khen là trên biển người thứ nhất nam nhân bất quá càng đúng như vậy lao tử càng khát vọng đạt được n g ư ờ i trái cây lúc này hát hồ tử sớm đã trở thành dâu trắng đoàn hải tặc bên trong một thành viên đồng thời chết t i ệ t là hắn vẫn xen lẫn trong đệ thế chiến thứ hai đấu bộ đội cũng chính là ạ sờ trong đội ngũ cùng nguyên tắc bên trong giống nhau hắn vẫn tùy thời ở nút vì chính là đạt được dẹ m nhưng hắn đệ nhị không có quả thực mục tiêu cũng là cải biến từ ban đầu mơ ước chấn động quả thực biến thành do hạ bách thú quả thực thực lực bực này xuất chúng quả thực luôn luôn một ngày sẽ rơi xuống bản đại gia trong tay ở trước đó ta phải muốn lẩn nhẫn g i i hạ trong n g a y mắt kẻ bùn sổ cụ dường như cảm giác được cái gì bất quá thoáng qua rồi biến mất đang chiến đ ấ u trên đường g i i hạ cũng không còn không quá để ý cái này vỏ rùa cái khiên tự nhiên làm ư ợ n ở thất thải trong x ư ơ n g mù thu phục lớn đại ô quy lực lượng cái này ô quy là do ạ bách thú trong quân đoàn số ít thủy thú bởi còn trông cậy vào nó bơi đâu g i i hạ cũng không chuẩn bị cho nó trái ác quỷ ăn bất quá dù、vậy. thực lực cũng là vô cùng cường hãn nguyên bản thực lực là tiếp cận trung tướng ở gia nhập do hạ bách thú đoàn hải tặc bên trong thực lực đột nhiên tăng mạnh bây giờ đã tiếp cận chuẩn đại tướng cả người tinh túy cường hãn nhất địa phương chính là nó vào rùa huyền quy đau thương thiên thủ hộ nhất phương là do hạ ngày gần đây nghiên cứu ra số ít phòng ngự hệ chiêu thức hạ kẽ n ủ cái này mười điểm tự tin một cách lại bị do hạ dùng kỳ chiêu hóa giải đi gây t ư ở n đột nhiên không đợi hạ kẽ n ủ phản ứng kịp chỉ thấy g i hạ xuất hiện ở trước mặt tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ nhất miệm dữ tợn huy quyền hậu quyền vênh vênh vênh Vâng a hạt Liên tục không ngừng, liên miên không ngừng trùng công kích nền tục chập kích ở kẹ nụ r rung ê n người, hắn liền hóa thành dung nham trốn hóa chạy vĩ õ thuật cũng không có. Thình thịch. Một tới, một trời. Hạt không pháp quyền xuống bầu cũng có. cước bị bộ bay đạp lại dò v lúc này hạt vĩ chiêu thức là từ đầu ngón chân thả ra phóng lên cao hạ kẹn ụ khỏe miệng tràn ra từng tiêu huyết kế c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt quy tắc chính nghĩa năm năm cầu tự đặt hàng giỏi ạ người cái tên này tờ mờ giờ liền là một kẻ điên đánh không lại nhưng ngoài miệng ạ kẹn n không thua người người trong lòng đến cùng có hay không v ư ơ n pháp v ư ơ n pháp lao tử tự n h ư n có lao tử quy tắc chính là vương pháp dứt lời không chuẩn bị cùng ạ kệ nụ lộ giá khẩu thập nhị nguyên vừa kê biết ạ kệ nụ người này ra dày cái này mấy cái là tuyệt đối đánh bất tử có tốt như vậy bao cát r ồ i ạ tự nhiên không thể nào cùng hắn k h á c h khí kim kê teo to r ồ i ạ truy kích đến bầu trời bàn tay hóa thân kim kê tiêm truy thình thịch lại là một cái đem ạ kệ nụ từ trên trời hoành đến ngoài khơi tự nhiên đường đường hải quân đại tướng không thể nào biết bị chính là nước b i ể n cho chết bới minh cầu một cái đỏ đậm liệp cầu từ ngoài khơi lao ra mặc dù đang phạm vi bên trên không kịp phun lớn hỏa thế nhưng ở sỏ xuyên qua lực đơn thể lực sát thương bên trên mạnh hơn mấy lần không khí vào thời khắc này dường như muốn bốc hơi đi nước biển đều ở đây không ngừng mạo hiểm bậc khí đánh chính là n g ư ờ i này lão cầu r ồ i ạ trên nắm tay bao trùm lên bật sổ sổ cu hạ kỳ vê anh thập nhị nguyên t h u ậ t cầu giống như là thiên triều trong thần thoại cầu bên trong lão đại một cái nước sơn hắc mau ra tuấn cầu lao ra cùng ạ k ẹ đù minh cầu đụng và vào nhau vê và anh lại là một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh r ồ i ạ nắm đấm thế như chè tre mang theo đen nhánh quần vết phá vỡ không khí đập phải ạ kẽ đủ trên người không khí n g h i ê n ép đưa tới trong nháy mắt ạ k ẹ đủ thân thể đều là vật mẹo phốc phốc huyết dịch không cần tiền miệng lớn phun ra ạ k ẹ đủ thân ảnh trực tiếp đập trúng một con thuyền hải quân trên chiến hạm chung quanh hải binh nhóm dồn dập tiến lên muốn nâng ạ k ẹ đủ không sao chứ ạ k ẹ đủ đại tướng mặc dù có dự liệu nhưng không ngờ tới hải quân trên mặt nổi sức chiến đấu cao nhất c ư nhiên thật không phải là do ạ đối thủ như vậy hải quân sau đó như thế nào đặt chân ly tìm a、Phang. theo sát ạ kệ đủ thân ảnh rồi ạ cũng rơi vào thuyền bên trên dường như còn không có đánh đủ nét mặt sát khí rậm tiếp tục đi hướng trọng thương ngã xuống đất ạ chu vi có mấy người tuổi trẻ gan lớn h ả i binh lo liệu lấy chính nghĩa c h e ở hạ trước mặt không phải sẽ không để cho ngươi đối với hạ kệ nù đại tướng độc thủ tuy là hô lên tiếng thế nhưng không có mù người đều có thể nhìn ra tiểu tử này run rẩy lợi hại đâu a không nên không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ cung hay giỏi hạ lười ở hôm nay cái này ngày vui l à m sát trực tiếp huy động một cô phong nhận đem tiểu quỷ này đánh bay đi thú vương giỏi hạ cho ta rất n ộ mộ. một cái trong miệng thời khắc rút ra thuốc v i ệ n trong tay cầm một căn tầm tay nửa người dối hóa thành yên vụ sở mổ kẻ hướng chính mình v à tới gần nhất hải quân thật đúng là không muốn sống đâu r ồ i hạ dễ cận một tiếng trong tay phát sinh một hồi không khí nghiền ép sau sóng xung kích tương tự với không đào i m ạt đi ổ vê anh một tiếng một cỗ mạnh mẽ sóng xung kích đem sở mổ kẽ ép đến ma s á t trên mặt đất người này dường như cũng là dẹp h i đệ tử a r ồ i ạ trong lòng nghi ngờ một cái câu liên tiếp giải quyết hai ba cái xương cứng hải quân người rốt cuộc toàn bộ để cho ra hạ kẽ nủ chán trường thân ảnh xuất hiện tại dọi ạ trước mặt r ồ i ạ nửa túi người xuống một c ư ớ c dẫm ở ạ kẽ nủ trên người xạ c ả dù kỳ ngươi không phải cấp cho lão tử đem trật tự sao đem chính nghĩa sao cho nữa lao tử nói một cái nhìn một chút không nắm chặt lấy nắm tay do hạ đại cười nói rằng cái này thế giới quy tắc đừng sức mạnh quá mức to lớn mà ta đây nắm tay liền đại biểu cho tối cường hải quân là chính nghĩa hải tặc nhất định là ác loại đồ chơi này quản hắn bao nhiêu lần đều có thể một lần nữa viết không hiểu được hòa bình tiểu quỷ cùng không minh bạch chiến tranh tiểu quỷ bọn họ đem quỷ đồng dạng làm ộ t tấm giấy trắng miễn là đứng ở đỉnh điểm là có thể viết chính nghĩa người cái kia dăm cho không kêu quy tắc liền cho lão tử đi mẹ nó gặp quỷ a nói trong tay nắm tay bước h á y lên hòa diễm một cái dữ tợn viêm ma lớn quyền hiện lên trên đó lựa r ồ i h một quyền này nếu là ở đè vào bị trọng thương ạ k ẹ nủ trên người mặc kệ hắn là không phải quái vật dạng khí lực cụ tay gãy chân là khẳng định l i ê n đến bên này a thiểu la h một tiếng hiền hòa thở nhẹ tiếng r ồ i h nắm đấm cuối cùng đứng ở ạ k ẹ nủ hót mấy m ạ i mẹ khoảng cách hạ k ẹ nủ thở phào nhẹ nhõm kém chút khóc lên tờ suzu bà bà nhị lao có thể tổng tính ra r ồ i h thu hồi nắm tay quay đầu nhìn lại hạt lao của bà vẫn là giống nhau không có lễ phép đâu phải gọi tờ suzu dâu xách g i i h đâm đi miệm người cái này lao thái bà cũng tới chuyến nước đục này Ta nói các ngươi hải quân đều ránh rỗi như vậy sao nhìn thấy tờ suzu xuất hiện r ồ i ạ cũng biết trận chiến đấu này là tiếp tục không nổi nữa nói lời gì là đánh ạ k ẹ nủ còn không có đã nghiền sao có muốn hay không cùng ta quá hai tay đâu tờ suzu tuy là nói như vậy thế nhưng hai tay mở ra lấy không chút nào giao chiến ý tứ r ồ i ạ cũng nhìn thấu điểm ấy muốn đi qua uống một chén rượu còn có nếu không đừng suốt ngày ở không đi gây sự nói liền đặt chân ly khai thuyền trở lại mộ b i n hào h bên trên g i i ạ phát hiện một người mặc hải quân áo khoác ra hỏa đã tại cái này uống hắt dâu trắng các ngươi rượu này mùi vị cũng thực không t ồ i nha gặp dơ cao chén rượu vẻ mặt sung sướng nói rằng cửa chương một trăm bốn mươi hai hải quân anh hùng túi đầu một năm cầu tự đặt hàng cô lạp lạp lạp dâu trắng r u n g cảm cười nói đúng vậy đây đều là lao tử v ậ y cũng ái nhi tử đưa cho ta phải mang d ù m ta chút như thế nào gặp tễ mi lộng nhãn nói rằng nghĩ cũng đừng nghĩ dâu trắng một ngụm từ chối ai thật nhỏ mọn rồi hạ chân mày c h ừ n n h cái này tình huống gì chính mình tại cùng hạ k ẹ đủ đánh niềm vui tràn trề bên này gặp lao hôn đản kia lại hôn thượng mộ biên hảo đây là trốn tránh sao n g ư ơ i hôn đàn này đang làm cái gì cho gian c h a a r ồ i hạ khoe miệng co giật mà hỏi a trở về chưa không nên qua chặt sáu bảy bà trương lão phu lúc này bất quá là muốn uống một ly tôn tử ngã rượu mà thôi gặp một bộ cợt nhạ gián g dấp cho nên ngươi liền từ tiền tuyến chạy tới đây ạ s ở vỗ vẻ mặt khổ não nhà mình cái này lao nhân trước sau như một s u ấ t tính bất quá đồng thời từ nhỏ thiếu khuyết phụ mẫu quan ái ạ s ở đối với gặp là phát ra từ thật tình tôn kính trong miệng hô không lớn trong tay lại bưng bầu rượu cho hắn rót đầy một ly gặp nhìn trong chén rượu vẻ mặt thâm trầm rốt cuộc ngươi chính là tới mức độ này ngươi và phi lao phu từ nhỏ đã muốn đem các ngươi trở thành hải quân bồi dưỡng nhưng là chúng quy người bất tận ý trời ạ x u n g x ú c x u n g x ụ c một hơi thở đem trong chén rượu uống cạn mỗi một người đều s u ấ t tính rất cũng không nghe lời của g i a g i a lúc này chu vi không có mấy người phần lớn dâu trắng thuyền viên đều đi giám thị hải quân độc t ĩ n h ở lại chỗ này bất quá là ạ s ờ dâu trắng giỏi ạ mắt cô các loại chờ cấp đội trưởng một hai những đội trưởng kia cấp người hiểu chuyện cực kỳ chớ nên nghe tựu xem như không nghe thấy bọn họ thuộc về bọn họ uống rượu lao nhân trở thành hải tặc là ta chính mình chuyện quyết định ai cũng không ngăn cản được có lẽ là bởi vì trong cơ thể ta dòng máu đang hô hoán ta đi ạ s ở cúi đầu khó có được bình tâm tĩnh khí cùng gặp nói rằng máu gì dịch sôi trào hô hoán a ngươi chính là lão phu tô tử nhớ kỹ dứt lời lại là hai ngụ m rượu thủy rốt hết uy u i gặp ngươi hôn đàn này có phải hay không ở chiếm lão tử tiện nghi đâu b ạ c h h a k u tử uốn g vi h â n nói chuyện không đâu được mở ra một vui thùa quả thực nếu như gặp là ạ s ở ra r a dâu trắng lại nhận thức ạ sợ làm nhĩ tử cái này không, không duyên cớ thấp người cái bối phận nhà bình thường ai cũng sẽ không để ý vấn đề ở trên bàn rượu liền không kiêng nghệ gì cả sinh ra các hai sẽ quản loại này chuyện hư hỏng gặp móc lấy lỗ mũi một bộ lao tử mới chỉ có không có suy nghĩ nhiều như vậy biểu tình bối phận mỗi người giao một vật ngươi nếu làm ạ sở phụ thân ạ sở cũng nguyện ý theo ngươi như vậy chuyện kế tiếp gặp vẻ mặt vẻ mặt thận trọng để ly rượu xuống vẫn duy trì ngồi xếp bằng tư thế hai tay sản xuất tại chỗ đầu thấp đến mặt đất ạ sở sự tình liền nhờ ngươi khiếp sợ đường đường hải quân anh hùng gặp một cái trải qua cỡ lột thời kỳ dô dơ thời kỳ ở đến bây giờ do ạ thời đại ngày thứ ba lại mặt lính giả vì cháu mình sự t ì n h đối với dâu trắng túi đầu xuống dâu trắng đồng tử cũng là kịch liệt có giúp lại một cái lao nhân người ở đây cần gì phải ạ s ờ lúc này nội tâm tuyệt đối không bình tĩnh thậm chí nhắc lên vạn trượng sòng lớn nguyên bản một mực cho rằng không nhân ái chính hắn lần đầu tiên phát hiện chính mình tại gặp trong lòng địa vị là trọng yếu như vậy hắn dĩ nhiên có thể vì cháu của mình hướng địch nhân của mình túi xuống đầu của mình khuôn mặt nâng lên dâu trắng nói rằng bất quá gặp vẫn là không có động tác ạ sơ ngươi tiểu tử này đang làm gì đấy rồi ạ ở một bên nhắc nhở ạ sơ cái này mới phản ứng được vội vàng xông lên trước đem chính mình lao nhân đ ỡ dậy viên mắt không khỏi t h ấ m ướt lao nhân ngươi cần gì chứ đây là tự ta lựa chọn đường ngươi căn bản không cần cho ta làm phần này tâm dâu trắng không nói lời nào trực tiếp cầm trong tay khay đập phải ạ sờ trên đầu đau quá ạ sờ bị đập ra một bao tuy là nhức đầu thế nhưng tâm lý càng đau một niềm hạnh phúc đau mình là nhất trên thế giới ác nhất con sinh ra ở đời hắn chân chính mong muốn không phải danh tiếng loại đồ vật này hắn s i n h ra được thật là chính xác sao cuộc đời của hắn đều ở đây truy tầm vấn đề này hắn thấy ai cũng không phải hy vọng sự hiện hữu của hắn nếu là không có xạ của sự kiện kia cùng vì cái này khiến người ta bận tâm đệ để nói hắn thậm chí không có nghĩ qua phải cố gắng sống sót lao cha lao nhân ạ s ờ ở một bên khóc ròng ròng thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ ạ s ờ ngơi ư tiểu tử này đừng làm cho người nhà quan tâm rồi ạ ở một bên bồi thêm một câu dâu trắng cùng bốn hai gặp như nhau thận trọng nói rằng miễn là lao tử ở cái này trên thế giới một ngày cũng sẽ không để ép b ờ lao tử chết sớm hai mắt t r ừ n g t r ừ n g đại biểu là quyết tâm nói ra là len ken có lực lợi thế chung quanh mấy người đại hã tử có vài người trầm mặc không nói dũng cảm uống rượu có chút thậm chí len lén ở trong góc l a o nổi lên nước mắt ạ s ở chính thức gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc kiến hội mở màn chậm rãi hạ xuống hồi cuối lúc này kỳ thực hải quân cũng không có cái gì thương vong đoàn người bất quá là ngươi chúng ta ta chừng ngươi mà thôi thật muốn nói người nào bị thương ạ kệ nù muốn l a o một bà nước mắt ta chương một trăm bốn mươi ba c ẩ n thất típ hai năm cầu tự đặt hàng lao phu chỉ là theo lẽ công bằng làm việc ta vì sao bị thương chỉ có ta một cái trở về thành quân hạng bên trên ạ kệ nù bị băng vải bao thành một con sắt ướp lưu lại một tích nước mắt bị k u ấ t bên kia r ồ i ạ ngay hôm đó chuẩn bị xuất phát ly khai mộ binh hảo ở trước khi đi cùng ạ sợ hai người đừng rẽ trôn ở chính mình tâm lý nhiều năm khúc m ắ t giải khai sao ạ sợ nhìn mênh mông bắt ngát mặt biển trầm mặc khoảng khắc a tuy là còn rất nhiều phương diện sẽ cảm thấy mê man thế nhưng cảm giác l u ô n sẽ có biện pháp giải quyết ạ xạ cổ thiếu niên triển lộ ra một cái vô cùng ánh mặt trời nụ cười không hổ là thừa kế trước đây văn tỷ hệ s ở hết thống người nụ cười của hắn bên trong chất chứa cái này bị lực đặc t h ủ phải r ồ i ạ cũng là nết nhược cười đột nhiên nghĩ đến cái gì ạ sợ người bên kia có một gọi tịp người sao ạ sơ n g h i hoặc đúng vậy à có người như vậy làm việc còn nghe bền chắc bất quá không có gì muốn tìm bộ dạng cả ngày chỉ có biết ăn thôi anh đ ả o phái r ồ i ạ nhìn chằm chằm ạ sơ nếu có chuyện gì g e n g e n miệt si liên hệ ngươi đã trở thành lao nhân như tử chính là người một nhà cuối cùng tiếc n g ư ờ i này ngươi muốn cẩn thận dứt lời r ồ i ạ liền nhảy nhảy lên chính mình thần lâu hảo hoa hoa lập lạp sóng biển bộ ra chậm rãi rời đi xa m ồ t bít lưu lại ạ sơ một người tại nơi trầm tư cẩn thận t i ế c ngươi này làm cái gì không khó hiểu liền cũng không suy nghĩ nhiều doi ạ hôm nay tới đến rồi một chỗ kỳ quái hải vực bầu trời bụi mù mịt một mảnh dường như bầu trời bị vật gì v ậ y che ở một dạng cái k i a nước biển thì là trôi cái này vụn gỗ hải tạo vô cùng dơ bẩn không sạch sẽ tân thế giới nước biển là hội tụ cái này thế giới ngũ hồ tứ hải nguồn nước đồng thời cũng là tứ hải nguồn nước tổng nơi phát nguyên rất hiếm thấy sau đó có như thế đục ngầu thời điểm giỏi ạ sờ lên c ầ m giống như là suy tư điều gì thuyền trưởng ngươi đang suy nghĩ gì đấy ngốc thỏ gắt lọt nhún nhảy một cái chạy đến g i ạ bên người gần nhất bởi sự tính các loại có thể tìm gió đua rất ít cơ hội lúc này bị nàng bắt được gióng t r n g nói cái gì cũng không chuẩn bị bung tha giỏi cười không đáp chỉ là lẳng lặng nhìn mặt nước lại tựa như cái này nước bẩn bên trong có hoa đoá tựa như g ắ t lót khó hiểu vì vậy n h ạ y càng mừng hơn thuyền trưởng thuyền trưởng thật nhàm chán ngươi ngược lại là cùng nhân ra nói một chút sao ngươi đang nhìn cái gì thấy g ắ t lót lắc cùng với chính mình cánh tay một bộ không chiếm được đáp án không phải bỏ qua giá dấp giỏi ạ đành phải thôi được rồi được rồi sợ ngươi rồi cùng ngươi nói đột nhiên con ngươi đ ả o một vòng nghĩ tới điều gì không phải c o n không nói g ắ t lót có muốn hay không dùng chính mình con mắt đi xem cái kia nhìn cái gì thuyền trưởng ngươi làm sao thần, thần thao thao nha r i i ả nói sang chuyện khác được rồi được rồi chúng ta bị thuyền ở thần lâu bên trên là không nhìn ra vài thứ kia không dám tới gần thọ tràn đầy lòng hiếu kỳ thấy giỏi h chậm chạp không có nói rõ vì vậy liền đi theo phù phù r i i ả liên tiếp buông xuống ba con thuyền gỗ nhỏ hắn cùng gạt lọt mỗi người một con còn có một con thật là không không có một người, người cái này một siêu di cử động càng làm cho thọ tò mò thuyền trường lúc này rốt cuộc muốn làm cái gì đâu ngay tại lúc đó r i i ả còn dẫn theo đại lượng lưới đánh cá đường tính rất lớn tân thế giới loại cá rất nhiều đều là c u ồ n bạo cường lực cho nên lưới chất lượng khẳng định không cần lo lắng Mặc dù lúc à t ớ này lại là chuyện gì xảy ra nha gắt lót trong thanh nhâm mang theo tiếng khóc nước nợ nàng cảm giác có dũng khí chính mình dường như lại bị nhà mình thuyền trưởng cho lừa dối cái gì chuyện gì xảy ra tự nhiên là cha xét nước này bên trong có gì vật lạc giỏi à nghiêm túc nói lời này ngược lại thì nhắc nhở gắt lót tuyết trắng da lông lúc này p h ụ thêm một k i a kinh hách quá độ thanh sắc thuyền thuyền trưởng ngươi là nói nước này bên trong có những vật khác r ồ i hạ không trả lời thẳng chỉ là nói bóng nói gió hồi đáp căn cứ phụ cận cốt chuyện tình báo gần nhất có kỳ chuyện lạ món phát sinh mấy tháng này có rất nhiều lui tới thuyền không cố mất tích có chút là nhân ném lại có chút trực tiếp liền người mang đầy đủ tiền tốt thuyền hết thẻ chìm n g h e g i i hạ nói như vậy gạt lọt nốt u n g ụ m nước miếng thuyền trưởng ngươi đừng cùng ta nói chúng ta hiện tại chỗ vị trí chính là sự cố phát sinh a g i i h vẹ mặt buồn cười nói ngươi sẽ không mới vừa phản ứng kịp a anh anh anh gạt lọt mắc hạ thủy sẽ chết b i ể n sâu bệnh l ạ c cái này khả ai thọ tại chỗ con vịt ngồi ở đội thuyền bên trên khóc lên ăn r ồ i hạ quả thực thổi phù một tiếng bật cười gạt lọt cô nương này thật đúng là có thể pha trò chính mình vui rõ ràng thực lực rất mạnh thậm chí có chuẩn đại tướng đại tướng thực lực nhưng lại bị nho nhỏ này khủng bố truyền thuyết c h ấ n trụ những vị này quái cường thịnh trở lại có thể có hải quân đại tướng thực lực mạnh sao Trước 144, điều tra vực. điều quái hải kỳ gắt lót thấy mình khóc thế không đ í n h dụng chỉ có thể đổi một chiến thuật quanh co long nhiệt tình lao tử điểm nào cùng cái này kéo bên trên gắt lót nói lẽ nào thuyền trưởng không phải là bởi vì thấy những thôn dân kia cực kỳ quánh i ễ u cho nên mới nghĩ đến bãi bình chuyện này r ồ i hạ b u ồ n cười gắt lót nha ngươi theo ta cũng có một chút lâu lắm rồi lao tử làm người phong cách ngươi cực kỳ tin h tưởng không đi họa họa thế gian cũng là không tệ rồi ngươi cái này c h ê cười là ta mấy năm này nghe qua tức cười nhất không ai sánh bằng người thuyền trưởng kia ngươi tới là vì ta tự nhiên là bởi vì chơi thật khá thôi nghe được trả lời này gạt l ọ t tuổi không nói gì được rồi thì ra thuyền trưởng ngươi chính là cái trộm diệt quái cùng ma bà là một cái thuộc tính bung tha để dọa dẹp đường hồi phụ dự định gạt l ọ t cũng biến thành không sao cho nên thuyền trưởng có cái gì phát hiện mới bảy trăm bảy mươi bảy sao r ồ i ạ là một g i a dấu chớ có lên tiếng tuy là thỏ đại đa số thời điểm xuân m a n h xuân m a n h có thể phản ánh chúng uy không chậm lập tức nghĩ đến phóng xuất ra kẻ bùn sổ cù hạ kỳ ở cảm giác dưới lập tức phát hiện chính mình đẩy thuyền dưới có vật gì dính vào lại số lượng không phải số ít thuyền trưởng g i i ạ vẫn là một bộ trí tuệ vững vàng biểu tình đồng thời như trước để ngốc thỏ đường lộ ra giữa lúc g ạ t lót đem l ự c chú ý đều tập trung ở dưới đáy nước là vật gì thời điểm giỏi a đột nhiên đê g ạ t lót xem ta bên này g ạ t lót đang ngưng thần giới bị n g h e vậy theo bản năng hướng giỏi a nhìn lại đã thấy giỏi a cười đều đem thuyền hao tung ra một cái nhất thời b ọ t nước văng khắp nơi gạt lọt một cái không có phòng bị tỉ m ị xử lý lông thỏ ở mức rớt lập tức nhảy dựng lên cách thuyền đánh về phía giỏi thuyền trưởng giỏi một bà tiếp được ngốc thỏ sau đó ở gắt lót trước kia đứng thuyền kia con lật n g ư đi thuyền cao khê một cái đem đội thuyền một cái cuối cùng hướng lên trời đột một chú chỉ thấy chính mình trước kia chỗ ở đội thuyền bên trên dĩ nhiên nằm ba con diện mục p h ù t h ủ n g da thịt trắng bệnh ba con sinh vật hình người không phải có thể bọn họ liền sinh vật cũng không thể gọi đây là từng cái thủy q u ỷ á nha thọ sợ đến lỗ t hai dài dựng thẳng lên đem mình đoàn thành một cái cầu lạnh run thuyền trưởng mau đưa bọn họ lộng tàu lạc nhìn thật là ghê tàu nha r ồ i ạ phất tay thứ trong lòng ngực thoát ra cầu cầu cầu cầu trong miệng lại phun ra liệt phong ứng cứu cùng xèn nẹt dạch đem cái này ba con sinh vật vững vàng chế trụ bào chế đúng cách mặt khác một con thuyền không người đội thuyền cũng lật ngực đi phía dưới đồng rạng có một con tương tự ở cầu cầu chê trong ánh mắt nuốt trong thân thể đưa nó cùng cái k i a ba con giam giữ cùng một chỗ các loại chờ tất cả sau khi kết thúc gặt lập mới chỉ có nâng lên đầu xỏa hề hề hỏi thuyền trưởng ngươi là làm sao biết bọn họ ở chúng ta đ á y thuyền xuống r ồ i ạ thân mật gật một cái ngốc thỏ đầu đáp án chính là mấm nước ca mới vừa ngươi một người ngây ngô đội thuyền mấm nước thế mà lại bở l ư ợ chi phí chỗ này còn sâu nói ngươi bở l ư ợ chi phí còn nặng hơn r ồ i ạ vào lúc này dừng lại nghiêm túc nói còn giống như thật có bở ff g khả năng tuyệt đối không có khả năng đâu thọ có hảo hảo bảo chị khỏe mạnh vóc người nhà bởi vì chỉ ăn cá rốt đâu nói gắt l ọ t không biết từ nơi nào móc ra mấy cây hoàng sán sán cá rốt vẻ mặt điểm điểm cười láo linh nói rồi à bị phần này ngây thơ đánh bại bất đắc dĩ lắc đầu được rồi thọ đột nhiên nghĩ đến cái gì người thuyền trưởng kia ngươi cũng không nên dùng nước tắt t a nhà ra lông tộc đều là cực kỳ coi trọng mình ra lông đâu rồi à gãi lỗ thay chỉ coi không có nghe thấy mới vừa chính mình nếu là trước giờ thông chi gắt l ọ t còn không biết có thể hay không treo ra bọn người kia đâu thuyền trưởng xin lỗi nha nói xin lỗi thọ liền tha thứ ngươi nghe chưa thuyền trưởng r ồ i hạ chính mình thuộc về chính mình tại thả v o n g thửng mới vừa cái kêu ba con thủy quỷ tạm thời liền s ư n g hô như vậy à vẹn vẹn bất quá là vừa mới bắt đầu bên này rơi xuống đội thuyền nhiều như vậy đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt khẳng định có rất lớn bí mật ở trong đó phải rút một tay liền cách lời nói nhảm đừng đẩy nước gạt lọt mặc dù không có để thuyền trưởng xin lỗi thế nhưng nghe được muốn chính mình hỗ trợ gạt lọt vẫn rất cao hứng đi tới trước quả nhiên không ra một thời ba khắc cái lưới này bên trên liền rung động kịch liệt đứng lên thuyền trưởng hướng động mau đến xem nha g i i h tinh thần phân chấn đối mặt những thư không biết hắn rất là cảm thấy hứng thú cứ như vậy bảo trì lại chúng ta một hơi thở đ è m vong kéo lên lập tức rất nhiều đồng cỏ và nguồn nước vậy nồng đậm tóc dài c u ộ n c u ộ n trên mặt biển giống như là lật mặc ngư nước một dạng chật một đôi bạch hạ cụ chăm chú cánh tay ba lên phía bên gắt lót nhìn tê cả ra đầu trên tay đội phát điện bao tay ê a thật đáng ghét nha đều đi cho ta mở bùm bùm trên bàn tay phóng x u ấ t trăm vạn phò đ i ệ n lưu nga ô a không có nghĩ tới những thứ này thủy quỷ vẫn sẽ tê la bị gắt lọt cái này không khác biệt điện giật lập tức a n h thượng từng cái lật lên c á n bụng trắng xóa tối như mực một mảnh đều là những thứ này thi thể r ồ i hạ thu hai cỗ cũng không còn tâm tư tiếp tục mua chuộc trong tay hiện lên h ỏ a diễm nhét vào ngoài khơi chương một trăm bốn mươi năm thôn vệ ủ r ù mạ kỳ bốn năm cầu tự đặt hàng vây anh nhất thời ngoài khơi g i ấ y lên hừng hực hoa lửa viêm ma h ỏ a diễm mặc dù là trên biển cũng có thể đơn giản đốt chu vi ngoài khơi một mảnh biển lửa gạt l ọ t chấp tay hành lễ rất là thành tín bái một cái các ngươi muốn hảo hảo thành phật nha r ồ i hạ ngưng lông mi, cá nhân hắn tuyệt không thư bộ này bất quá cũng không có ngăn cản gạt lọt ý tứ lúc này hòa diễm chậm rãi dập tắt xuống tới chung a n h mùi k h á c cũng tản đi không ít được rồi thuyền trưởng chuyện này cũng giải quyết rồi chúng ta cần phải trở về a r ồ i A lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói rằng gát lót gọi ngươi bình thường thiếu ham chơi đa động đ ộ n g đầu h ó c tu luyện kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ rõ ràng còn không có luyện đến hỏa hầu nha gát lót đang muốn mở miệng phản bác vài câu đâu vừa lúc lúc này bị hỏa diễm n ư ớ c quá bích lục một mảnh trong nước hồ một đường thật d à i bóng đen vòng quanh d a bọn họ mấy cái thuyền nhỏ chật lóe lên thuyền trưởng lẽ nào cái này cũng vậy sao gát lót lần nữa tiến vào hình thức chiến đấu bao tay phát sinh điện lưu hạ ý tớt g i i h phát hiện không biết một cái h Nước thuyền trưởng ngươi nhìn kỹ cái kia bóng người hình dạng gắt lót dường như phát hiện cái gì trao hỏi gió hạ tinh tế quan sát gió hạ lập tức phát hiện cái này bóng người hình dạng không phải hình người nói cách khác cùng phía trước thủy quỷ không phải một chủng loại hình hơn nữa lúc dài lúc ngắn lúc lớn lúc nhỏ bọn họ có thể k h ô n g chế thân hình của mình gạt lót khi hiểu được không phải những thứ này thủy quỷ là có thể công kích được bản thể phía sau lập tức sẽ không kinh sợ anh dũng sử dụng n g u y ệ n bộ đạp b ọ t nước vọt tới bóng đen trước mặt đừng hòng chạy rơi nha hơi anh bỗng nhiên một q u y ề n gào thét nem tới mang ra khỏi một đạo thủy hồng thật là cái gì cũng không còn đánh trúng cảm giác giữa lúc gạt lót n g h i hoặc tình huống gì thời điểm bén nhảy lỗ hai rung động một cái ở nơi này điện trào điện khí c u ố n quanh ở bao tay bên trên c h ặ hướng mặt nước lên một cái bóng đen kia bị từ đáy nước lấy ra đen như mực một đoàn g i i hạ phát hiện đây là đồng cỏ và nguồn nước thuyền trưởng thế nào mới vừa ở trên mặt nước phủ động chính là người này gạt lọt cao hứng bừng bừng chạy đến g i ạ bên người lĩnh công hạnh thưởng giống nhau nói rằng g i ạ cũng không nói gì nói điểm đi cả nhắc đem gạt lọt lửa ra đồng cỏ và nguồn nước để cho nàng chính mình nhìn một chút nhất thời gạt lọt hai lỗ h a i liền r ũ xuống ai tại sao có thể như vậy làm sao lại là đồng cỏ và nguồn nước đâu rõ ràng ta mới vừa nghe thanh n m nha gạt lọt cảm thấy có chút bị khuất g i hạ an ủi nói rằng kỳ thực ngươi nghe được đúng là đồ chơi này bất quá chắc là khác biệt biểu diễn điều khiến hắn vừa dứt lời hai người đột nhiên cảm thấy thân thuyền trợn trầm xuống dòng sông đã tràn đầy vào trong thuyền r ồ i hạ đột nhiên phát hiện vốn là màu xanh b i ế c nước biển hiện tại đã tiếp cận hát sắc nhất là cách đó không xa địa phương toàn bộ ngay cả có một cỗ màu đen hát thuyền đ ủ r ù mạ kỳ tất cả hải t ả o phế tích đang ở nơi đó không ngừng đạo quanh theo thời gian đưa đ ẩ y bất c h i bất giác một cái to lớn đ ủ r ù mạ kỳ diễn sinh ra hiện r ồ i hạ d ư ớ i chân bọn họ chỗ đội thuyền cũng bị hoạt động hướng bên kia trầm giống như là có một trường thâm viên miệng khổng lồ thôn vệ đây hết thảy bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là bỏ thuyền nguyện bộ nhảy đến công chúng câu câu mở mi hồng hạc vô cánh xuất hiện tại dưới chân diện tích lớn một điểm kỳ thực bọn họ có thể triệu h á n huyền quy bất quá bây giờ hải lý quá nguy hiểm không phải phải không tin tưởng huyền quy thực lực mà là vì an toàn suy nghĩ trên không trung sẽ tương đối thỏa đáng tối đầu dưới ngắm thấy tất cả mọi thứ bao quát mới vừa thoát ly đội t h u y ề n đều bị ủ r ù mạ kỳ nuốt đi cũng không lâu lắm đột nhiên trên không trung hồng hạc cảm giác thân thể một hồi v n mẹo có một nguồn sức mạnh muốn đem hồng hạc đi xuống mặt kéo không, không. hồng hạc làm sao vậy gạt l o lắng hỏi câu rồi ả chân mày cao lại không nờ tới phía dưới này không biết tên ủ dù mạ kỳ có thể ảnh hưởng đến bầu trời. ở từ từ giảm xuống mấy chục thước phía sau hồng hạc bắt đầu n h ậ n chân hóa thân làm thú hình hình thái vỗ cánh tránh thoát ràng buộc lớn nhỏ dương cánh chừng sáu mươi mét theo dõi h hơn m ộ ư ơ i năm sẽ thua bởi như vậy một cái nho nhỏ ưu dù mạ kỳ hồng hạc liễu lo dễ dài cùng trong biển quái lực mạ trạm ưu dù mạ kỳ đối kháng vị trí không ngừng chậm rãi lên cao lên cao giữa lúc hoàn toàn thoát ly cái này kỳ quái ưu dù mạ kỳ thời điểm chỉ thấy dõi ạ nhảy nhảy xuống hồng hạc gối thuyền trưởng gắt lót kinh h á c bất quá đột nhiên nghĩ đến nhà mình thuyền trưởng bản lĩnh mặc dù vào biển cũng không nhất định sẽ thua cho cái này kỳ quái h ủ u d mạ kỳ cũng ăn l ò n g tại rơi xuống độ cao nhất định sau đó r ồ i hạ liền cách hủ rủ dù mạ kỳ mặt nước hai xa ba mét mặc cho h ủ u d mạ kỳ như thế nào tịch q u y ể n thu nạp không thể lay động hắn mảy may r ồ i hạ sờ lên cầm tỉ mỉ phân tích cái này h ủ u d mạ kỳ cái này hết thệ tất cả thì ra đều là cái này h ủ u d mạ kỳ làm giá quỷ cái này h ủ u d mạ kỳ thành tinh hay sao vong chương một trăm bốn mươi sáu kỳ quái h ủ u d mạ kỳ siêu hùng cái loại này năm năm cầu tự đặt hàng hắc không phải không cần biết ngươi là cái gì mánh k h dám xuất hiện tại lao từ trước mặt Đã nước biển đối với năng lực giả đều nhất định có k h ắ t chế điểm ấy ở giữa hạ trên người cũng không ngoại lệ bất quá trên biển duy nhất vương tự hai bảy ba nhưng không thể nào cùng còn lại năng lực trái ác quỷ giả một dạng đụng tới nước biển liền ở ra giám giỏi ạ ở mấy chục năm trước liền khắc phục cái vấn đề này không chỉ có là giỏi ạ hiện nay hải quân đại tướng ba người hết thệ cũng có thể làm được đ i ể m ấy nhất là ạ ảo ký gì nước biển với hắn mà nói chính là am hiểu chiến trường một trong vê anh vê anh vô luận tới bao nhiêu bọn sóng đều không chống đỡ nổi gió ạ một quyền ưu dù mạ kỳ không ngừng đang thúc giục di chuyển quanh thân nước biển đối với gió ạ tiến hành công kích nhưng là vô luận nó làm sao công kích đều không thể suy giảm tới g i ạ mảy may thậm chí ở một mức độ nào đó dường như ảnh hưởng đến chính mình căn cơ vòng xoáy nhỏ ở không ngừng nhỏ đi vì vậy ưu mạ kỳ sợ nó bắt đầu nghĩ chạy trốn mang theo cái này hát sắc l o ạ n lưu nhất lưu yên tu dù mạ kỳ hóa thành một cái hát sắc đeo duy bằng một dạng vật thể chuẩn bị trốn mất h vẫn chưa có người nào có thể ở lão tử trước mặt đào tẩu r ồ i ạ thân thể bắt đầu có chút biến hóa mượn sen nen d ị c hạ h quệ hạ quả thực lực lượng nửa người dưới của hắn hóa thành một đạo c ơ n lốc chu vi mấy đạo long hấp thủy xuất hiện tu dù mạ kỳ bối rối cảm giác cùng ngày đủ giống nhau sở trường của mình kết quả là người khác so với nó còn am hiểu ăn láo tử chiêu này phong dứ quyển u dù mạ kỳ bị không lưu tình chút nào lôi ra ngoài khơi vây ở thanh phong long quyển bên trong ở do hạ song trường không chế áp xúc phía dưới vẹn vẹn trở nên chỉ có một tay trường cười to cái kêu ủ rủ mạ ky bị do hạ bắt được rất là hủy khuất không ngừng đánh vào phong bích ý đồ chạy trốn do hạ d i ễ u cận bị hắn bắt được gì đó khả năng còn có thể chạy trốn sao đ ạ p n g u y ệ n bộ trở lại hồng hạc trên lưng thuyền trưởng n g ư ờ i không sao chứ gắt lót có thể lo lắng nếu là thuyền trưởng rơi quá trong nước nên làm cái gì bây giờ phải biết rằng thuyền trưởng nhưng là con vịt lên tận đâu đối thủ lại là vô hình hại ủ rủ mạ ky lao tử có thể có chuyện gì nói đến đây cho ngươi xem đồ tốt dứt lời Đang Maki cầm Uzu p hạ ó n g gặt tới u du ma kỳ bị thuyền trưởng bắt được thuyền trưởng thật là lợi hại nha làm sao làm được thường thụ gắt lọt hai mắt thả ra sùng bái tia sáng r ồ i hạ ưỡn mực nói rằng không có n g ư ơ i thuyền trưởng không làm được sự tỉnh không hổ là thuyền trưởng đâu sau đó thì sao thứ này chuẩn bị xử lý như thế nào gắt lọt đầu bên trên toát ra hai cái dấu chấm hỏi r ồ i hạ cũng cực kỳ quấn quýt trầm mặc chốc lắt nói nếu không đem thứ này nuôi đứng lên thuyền trưởng ngươi sẽ nuôi nha nó muốn ăn gì đây t r ờ i mới biết gắt l ọ t không nói cái kia nuôi l ê n sợi tuy là lão tử không phải biết rõ làm sao nuôi nhưng đi phụ cận tiểu đảo hỏi một chút tổng có người biết đồ chơi này lai lịch nói hai người trực tiếp thừa lúc hồng hạc bay đến phụ cận trên đảo nhỏ đi bên này tiểu đảo được trên bờ có một đám hán tử ở thu lưới ngẫu nhiên còn có thể thấy hai cái vùng sông nước thôn cô ăn mặc tiểu cô nương đi qua xem ra đó là một dựa vào sản phẩm ngư nghiệp nghiệp ăn cơm tiểu đảo Rồi b ọ n họ tùy tiện tìm một n h ì n qua tuổi lớn hơn láo giả gắt lót tiến lên hỏi lão trượng phụ cận đây ngươi có từng thấy kỳ quái hải lưu nha siêu hung cái l o ạ i này còn sẽ có ý thức chủ động công kích người đâu lao trượng không có kỳ quái gặt lọt thỏ lỗ thai cùng bề ngoài thời kỳ ở rất nhanh tức thời l ã o nhân ra cũng có thể tiếp thủ cổ trang phục dự tính ha h a cười nói thực sự là có ý cô nương đâu ngươi nói có ý thức hải lưu có phải hay không ủ dù mạ kỳ hình dáng chu vi còn tụ tập đại lượng đội thuyền mạnh vụn có đôi khi còn có thể gặp được khủng bố thối giữa thủy quỷ đối với đối với gặt lọt con mắt to sáng không ngờ tới một phát tìm được hiệu công v i nhân cái này lao trượng nói mấy giờ hoàn toàn phù hợp cái này u dù mạ kỳ tiêu chuẩn lao trượng ngươi có phải hay không biết lão nhân gia nhãn quang nhìn ra xa hướng đại hải dường như đang nhớ lại cái gì một lát sau mới chỉ có nói rằng tiểu cô n ư ơ n g à, ngươi gặp phải phải là trong truyền thuyết hải đi v i ê n hải đi năm tám bên đó là cái gì gắt lót vẻ mặt hiếu kỳ hỏi lão nhân gia ha hả nói rằng đừng nóng vội ta sẽ từng cái kể cho ngươi hiểu cái này hải đi v i ê n à, là một loại đặc thù thủy vực bởi vì địa phương thường thường xuất hiện thuyền chìm sự cố hoặc là có người rơi xuống nước ở giả chính là ô nhiễm nghiêm trọng tới trình độ nhất định lúc sẽ sinh ra chúng nó giống như là sinh vật giống nhau sẽ chủ động thanh lý trong biện những thứ này bận tiệu đồ đạc rất chương ó n g rõ ràng đạo phu c một quá hải đi ven trăm bốn mươi bảy hải đi ven hai năm cầu tự đặt hàng ngôn ngữ dừng một chút lão già sắc mặt đột nhiên biến đổi sắc mặt trầm thấp lấy nói chuyện ma giọng nói rằng nhưng là có hải đi ven mông triệu không chịu chặt đứt ăn s u n g mặc sướng thường cách một đoạn thời gian liền muốn t u y ề n hàng cùng người sống trầm thủy làm hiến tế nếu như không có hiến tế như vậy hải đi uyên sẽ gặp tắc quái tự hành tương lai mê hoặc đội thuyền du khách kéo dài tới trong nước hòn đảo nhỏ này tên đã bảo huyên nạ cạ gì m à có người nói ở trước đây thật lâu chu vi có một vòng hải đi uyên bất quá ở nào đó một ngày ta nhất thời sau khi bọn người kia cư nhiên nhất tề tiêu thất đi rồi c á bọn họ nhìn thấy cái này hải đi uyên không đúng chính là chỗ này trên đảo chu vi thổi qua đi cũng hoặc là nói là cái này huyên nạ cạ gì m à hải đi uyên lẫn nhau thôn vệ m à thành căn cứ lao nhân v i ế t pháp cái này hải đi ê n một ngày dưỡng thành là vô cùng khó đa trừ trừ phi là đem địa phương một mảnh hải vực thủy toàn bộ tháo nước tiện đường đem bên trong thuyền chìm mười lăm cùng người vớt sạch sẽ như vậy mới có thể nhất lao vĩnh g i ậ t cái này đối với người bình thường mà nói căn bản là chuyện không thể nào thế nhưng do ạ không g i g v ớ i hắn thậm chí có nhiều loại phương thức có khả năng đem hải đi h ê n v u chủ, dùng lòng q u y ề n phong đem quét đến trên trời là một người trong đó biện pháp hắn còn có thể sử dụng băng hầu hoặc là độc nhãn năng lực nói chung đem k h ô n g chế được không được sao nào có lao giả nói phiền phức như vậy đồng thời g i ạ cũng phản ứng kịp nguyên lai mình bắt được chính là một con ác đảng hải đi ê n cái kia dù sao nó đều có người tập kích loại khuyết điểm bất quá do ạ mình cũng không phải là cái gì người tốt vừa lúc lại nói cái này hải đi bên nôi đứng lên không đúng có thể coi rõ ràng đạo phu đâu lao trượng hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng ngươi xem một chút đồ chơi này có phải hay không ngươi nhận biết hải đi bên dứt lời g ắ t lót đang cầm bị dạ c h ó i buộc lại hải đi bên đặt lao trượng trước mặt lao nhân ra ngay từ đầu còn tưởng rằng tiểu nha đầu đang nói l ù a không cẩn thận mảnh nhỏ nhìn một cái m á ơi thực sự là hải đi bên nó bên trong m ơ h ồ c ò n có t ử t h i h i ệ n l ê n vì vậy sợ đến đặt mông tê liệt ngã xuống nữa ngươi các ngươi đến tột cùng là ai cư nhiên có thể đem hải đi huyên giảng buộc nhỏ như vậy một con lão nhân gia sống nhiều năm như vậy rất nhiều chuyện đều đã gặp biến không sợ hãi lúc này là thật đem hắn sợ choáng váng thuyền trưởng xem người ta phản ứng đây chính là hải đi huyên không có lầm l ạ c rồi hạ một mực một bên nghe thấy gạt lọt tùy tiện gọi mình cũng lười che giấu tung tích bên này lão nhân gia nhìn thấy r o hạ g á n g dấp lập tức phát hiện giống như đã từng quen biết chính mình dường như đã gặp qua ở nơi nào mặc dù không có nhớ tới nhưng là biết đối phương chắc là rất nổi danh người xua tay một cái nói mà thôi mà thôi xem ra các ngươi cũng là lai lịch không nhỏ cái này hàng chục hàng trăm nghìn vạn làm đếm tới mười ước đi lên phía sau lão nhân ra đã không có dũng khí ở nhìn xuống ta hôm nay rốt cuộc là gặp được nhân vật dạng gì a chiếm được tin tức giỏi ạ hai người cũng không gấp trở về ngược lại thì khí định thần nhàn ở nơi này trong c h ấ n nhỏ chuyển động g ắ t lọt thật lâu không có lên bờ mau đưa cái này thọ cho chết nụa nhìn thấy đồ đạc liền chạy tới hỏi tiểu tỉ tỉ các ngươi cái này dưa hấu bao nhiêu tiền một cân g ắ t lọt tuy là dài một đôi lỗ thai dài còn có kỳ quái ba m ũ i miệng bất quá bề ngoài khả ái vẫn là một cô gái vui mừng khoái hoạt bắt dáng dấp khá khiến người ta cảm thấy có ý tứ cái kêu bán dưa hấu thiếu nữ khêu một cái nấu lạp dương thủ cười nói không muốn ngồi từ tiền lạp nhìn ngươi khả ái tiễn ngươi một cái được rồi chỗ này vùng sông nước cô n ơ n kích thích tới nhẹ nhàng n u n u nói gắn bó triền miên nghe người càng là bên thai doanh hương gạt lọt vừa nghe vui mừng quá đỗi kỳ hy cái kia như vậy càng là tạ ơn tạ tiểu thư tỷ lạc cô nương kia tự tay ở k h u n g bên trong chọn một đầu to dừa ôm đưa tới vật dụng khắc khí ta xem bên cạnh ngươi đại ca khổ người đại đặc biệt cho các ngươi chọn một lớn hai người các ngươi là g a bảy trăm hai mươi bảy tới lữ hành sao là huynh hội vẫn là tiểu cô nương cười đều ném cái ánh mắt cho gạt lọt n ố c thỏ lúc này ngược lại là phản ứng không chậm khuôn mặt bá một cái phấn hỏng tiểu tỷ tỷ ngươi nói cái gì cái kia thuyền trưởng thuyền trưởng cùng thỏ mới không phải loại quan hệ này đấy nói t r ả về đầu mắt liếc giỏi ạ nhìn thấy một màn này cô nương hì hì cười không cần bất kỳ giải thích nào cái này tỏ biểu tình đã nói rõ tất cả giỏi ạ chân mày kéo ra cũng không nói gì gì gạt lọt tuy là số tuổi không nhỏ nhưng hành vi cử chỉ so với đường cắt cùng cợ dơ nạ còn ngây tơ h giỏi ạ chưa từng xem nàng như thành tham khảo đối tượng thấy ra một bộ mắt trận trắng bộ dạng gạt lọt gỗ lên t r ù y ba tử tiểu t ỷ t ỷ xem ra ngươi đổi cho ta cái tiểu nhân liền thành nhà của ta thuyền trưởng phải không chuẩn bị ăn đại dưa hấu các loại lao tử lúc nào nói không ăn nhất thời ở thôn trấn một tuần vang lên oanh, oanh lịch lịch tiếng cười nói t r ư ớ c 148, tu đạo viện ba năm cầu tự đặt hàng thần lâu trên mặt biển lung tung không có mục đích phiêu đãng rồi á một mực truy tầm cuối cùng một khối ghi trẻ hoặc bảo tàng sở tại địa lịch sử chính văn cái này một ngày bọn họ theo từ trường dẫn đạo đi tới một tòa kỳ quái tiểu đạo trên hòn đảo nhỏ này cây xanh v ư ợ n quanh cọ thơm oanh oanh cực kỳ thích hợp người ở lại bất quá cũng chỉ có một chỗ nữ tu sĩ viện rồi á lật xem d ư ớ i ký ức nghĩ thầm chẳng lẽ là biết mong sinh tiền khi còn bé ở nữ tu sĩ đạo sao đây cũng là tới một thú vị địa phương đâu đi vào nhìn một cái giường như cùng trong ấn tượng nơi có điểm bất đồng bên này h à i tử đều rất bình thường trước mặt người khác được khen là thánh nữ gã lệ mặc l ò nhưng thật ra là cá nhân buôn lậu danh hiệu n ú i mỗ nếu như là cùng nàng một dạng tác phong sẽ không chỉ lấy nuôi một ít thông thường h à i tử ở đâu thúc thúc ngươi cũng là lạc đường tới được sao một thiếu niên nắm g i ạ ông quần kéo nước mũi hỏi r ồ i ạ khoe miệng giật một cái không biết lúc nào mình cũng đã đến cũng bị người đ ổ i thành thúc thúc tuổi lao tử là đi ngang qua nơi này lữ khách mà thôi chuyện gì xảy ra nơi đây chỉ có các ngươi những thứ này tiểu quỷ sao dĩ nhiên không phải nha còn có nữ tu si đâu a g i ạ ý vị thầm trường nghi ngờ câu muốn chúng ta dẫn ngươi đi xem nữ tu sĩ sao rồi a gật đầu cứ làm như vậy a một đám con nít bất miệng vui sướng cười đùa mang dọa vào tu đạo viện mụ mụ màu cà phê tóc thiếu nữ mang chính mình đi vào tu đạo viện phía sau lập tức một bạ gục một ga ăn mặc nữ tu sĩ phục người trên người a ra em mạ thực sự là vĩnh viễn chưa trưởng thành hài từ đâu nhìn qua t r ư ừ n g ba mươi tuổi nữ tu sĩ mang theo h u y ề n chuyển đủ cười hòa ái dễ g ầ n nói bất quá ta chính là thích em mạ điểm này đâu thiên chân vô tả sức sống bắn ra một phía nữ tu sĩ vô về em mạ đầu kỳ hỉ cảm ơn mụ mụ được rồi mụ hôm nay trên đảo tới vị ly kỳ khách nhân đâu nữ tu sĩ ở nghe được câu này thời điểm sắc mặt không phải tự nhiên đầu động l i ề u dưới e mạ người mới vừa nói gì đó e mạ chỉ coi nữ tu sĩ không có nghe tin tưởng vì vậy liền một lần nữa nói một lần nữ tu sĩ sắc mặt rất là cổ quái dường như có không nói ra được không được tự nhiên cái d ậ y vừa lúc đó g i i ạ không mời tự đến đẩy cửa ra to lớn thân thể dựa vào bên tường nết miệng cùng nữ tu sĩ chào hỏi nhà nữ tu sĩ lúc này biểu tình hồi phục như lúc ban đầu mỉm cười nói rằng cái này thật đúng là là hiếm thấy khách nhân đâu trên tòa đảo này địa phương tiểu bất quá ăn uống đều cụ bị khách nhân ngươi là lữ hành đi ngang qua người sao r ồ i hạ gật đầu từ phía sau hắn nhô ra một cái tuấn tú đầu nhỏ là xấu n u tiểu cô nương này gần nhất tiến bộ thân tốc ở g i hạ đúc lệ ở dưới đã sơ bộ nắm giữ bá vương sắc hạ kỳ sử dụng phương thức vì thưởng cho hắn r ồ i hạ quyết định cùng nàng đi bên ngoài du ngoạn dưới mục đích liền ổn định ở tòa tiếp theo trên đảo cũng chính là tòa đảo này đi tới nơi này trên đảo xấu nữ cảm giác cực kỳ vui sướng chu vi đều là một đám con nít tuy là đều là chừng mười tuổi tuổi tác nhỏ hơn mình sáu tuổi đâu bất quá nàng lúc đầu cũng là một chưa trưởng thành tiểu vừa lúc chơi được hải a ra thật là một khả ái hải tử đâu so với giỏi ạ xấu nữ đứa bé này dường như càng thảo tên này nữ tu sĩ thích nếu đi tới nơi này bên xin mời thỏa thích thả lòng nghỉ ngơi đi nơi đây cái gì đồ vật đều không thiếu vừa lúc muốn thời gian ăn cơm trước đi ăn cơm đi n g h e được ăn cơm tất cả đứa bé đều hết sức cao hứng xấu nữ cũng bị bọn họ cùng nhau kéo đi nhà ăn chỉ để lại giỏi ạ cùng nữ tu sĩ hai người giỏi ạ bởi vì gã lệ mặc lò quan hệ đối với thu lưu hải tử nữ tu sĩ đều có một loại ôm giỏ xét tâm tính thực sự là khổ ga một người chiếu cố nhiều như vậy hải tử sẽ không nữ tu sĩ tên gọi ủy sa bèn nàng nhỏ bé cười nói rằng đã sớm đã thành thói quen được rồi r ồ i hạ tiên sinh cũng cùng đi ăn một chút gì như thế nào r ồ i hạ không có cự tuyệt cùng đi nhà hàng bên này hải tử số lượng không ít trên mặt mỗi người đều mang ngây thơ nụ cười thỏa mãn ăn mặc thuần trắng chế phục ăn ăn ngon bữa điểm tâm đến rồi tối muộn còn có một mình chăn ấm áp duy nhất làm trái cùng chỗ nào bán chính là bọn họ trên cổ có mỗi người bất đồng chữ số còn có quá mức năng lượng cao học tập giải toán cùng bắt chước năng lực g i i hạ ở hôm sau có quan sát tại chỗ quá bọn họ những hải tử này giải toán chương trình học bên ngoài giải toán thiên ph Từng cái có thể nói quỷ tài, ở thời gian nhất định bên trong tính tốt, tư thiết nói gian định bên bên ngoài các loại định nghĩa phương chính vận, nô cùng cái có các coi loại quỳ duy là, ở ra ý kết ọ a độ các loại. k ế thúc t chương trình học phía sau rất nhiều hài tử đều sầu mi khổ kiểm có thể trả lời phân nửa đề mục đều chỉ có s ố ít, duy độc chỉ có ba người đáp đúng toàn bộ đề mục hai nam sinh một nữ sinh chính là cùng dọa bọn họ ban đầu gặp mặt ba đứa hài tử còn có để dọa kinh ngạc chính là chưa từng có đã tham gia loại này chương trình học xấu n u cư nhiên đáp đúng phân nửa đề mục tiết giữa lúc dọa thán phục thời điểm nữ tu sĩ xuất hiện tại một bên nàng mỉm cười nói rằng hài tử này rất có thiên phú đâu r ồ i hạ không trả lời nữ tu sĩ cũng không nói gì chỉ là lấy càng thêm khen ngợi giọng điệu đối với mình ba cái kiểm tra toàn phần hài tử nói em ạ lôi đi n o các ngươi thật sự rất tốt đồng n h à c h ư một trăm bốn mươi chín thu lưu xấu níu bốn năm cầu tự đặt hàng r ồ i hạ nhìn đám con nít này sát hạch vô luận thật xấu đều triển lộ ra không gì sánh được tàn phá nụ cười không khỏi hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ mình kẻ bùn sổ cụ dự đoán lệch lạc không sai r ồ i hạ sở dĩ lo liệu nghi hoặc thái độ cũng là bởi vì hắn kẻ bùn sổ cụ cảm giác trên cái đảo này dường như ẩn giấu bí mật gì g i i hạ k đang suy nghĩ gì đấy xấu nữ nâng lên đầu hỏi t r â m mặc khoảng khắc g i i ạ lắc đầu không có cùng xấu nữ nói rõ mà làm mỉm cười hỏi trong cuộc thi có cảm thấy quấy nhiêu sao bởi không có thu được mãn phân xấu nữ có chút ngượng ngùng nửa c h e nghiêm mặt nói g i i ạ ca ta không có thi được mãn phân ngươi sẽ không trách ta chứ g i i ạ cười khúc khích cái này ngốc nữu đem mình muốn trở thành người nào đương nhiên sẽ không lúc này nguyên bổn chính là để cho ngươi tới b ô n g lòng nghe nói như thế xấu nữu mới chỉ có toát ra sán lạn không tì vết nụ cười không thể không nói cái này xấu nữu ở xóa lúc này hoa ban phía sau dung nhan chị tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi bây giờ vô luận bày ra biểu tình gì đều là làm cho lòng người sinh liên yêu Rồi trước trong rất trong ra trường trường rất ngươi biết cái bí mật, kỳ thực ta trước kia trong thôn thời điểm, rất mộ đi học hải tiền, phải kiến kia, biết nhiều loại chi ạ dạy dạng ca, cho thực học có có học thức chính cũng chúng các các thức. ta ta địa ta mật, thôn tử, bất nhất thể tập thôn thôn thứ, nhà không không phương hắn đảo, bên nguyện bí quá âm mộ kỳ duy là ý cũng bởi vì n à n g là chính mình thuyền viên nếu t r ắ c thi kết thúc ngươi cũng đi trước chơi xuống đi xấu nữ lập tức vui sướng gật đầu bên ngoài đã có rất nhiều hài tử đang chơi đùa chơi đùa chơi rượu chơi trốn kiếm ném đống cát phấn quỷ nguyên bản vô cùng khẩn trương sát hạch kết thúc về sau liền có thể tùy ý thả lỏng đại thể người hài tử đều hết sức dễ dàng thỏa mãn xấu nữ cũng là một người trong đó bọn họ đùa phi thường hài lòng đâu không biết lúc nào r ồ i à thân bên xuất hiện ỷ xa bèn trước sau như một thanh tú trên mặt mũi mang theo ô luyện nụ cười g i i ạ hẽ miệ cười không có lên tiếng trả lời hắn biết đối phương lúc này tìm hắn là có phía sau v ă n r ồ i hạ tiên sinh nếu như thuận tiện ngài có thể cho xấu nữ ở lại trên cái đảo này khoe miệng len lén, lén nhấc lên một tia lộ cung xem ra cá c ắ n câu a ý của các ngươi là muốn thu lưu xấu nữ đúng vậy không có sai ỵ xạ bèn như chiếc đoan trang gián dấp hai tay quanh đặt ở trước người r ồ i hạ tiên sinh xấu nữ ở chỗ này có thể thu được càng nhiều hơn hữu nghị người xem bây giờ một màn là có thể hiểu ỵ xạ bèn chỉ chỉ ngoài cửa sổ lúc này bên ngoài có mấy người hải tử đang lụa phân quỷ c h ó c người trò chơi x ấ u hữu rõ ràng đã bắt đầu tiếp xúc kẽ bùn sổ cù hạ kỳ nếu như dùng kẽ bùn sổ cù hạ kỳ trong nháy mắt là có thể tìm được tất cả đ ứ a bé chỗ nhưng nàng cố ý vô ích lấy ngu dốt nhất biện pháp đông tìm xem tây tìm xem chu vi có một mảnh rừng rậm quanh năm sinh sống ở nơi này bọn nhỏ trơn trượt tựa như con hầu tử leo cây tránh trong hố chui bụi cỏ tìm bọn họ đám này bùn hầu tử miễn bàn nhiều khóc tay bên tia sẽ có nham thạch tạo thành gốc chết bên tia cây sẽ có hốc cây hầu như nhắm con mắt đều có thể tìm được cuối cùng vô luận tìm không tìm được tất cả mọi người đùa thập p h ầ n vui vẻ y xã bèn cầm một màn này điện phạm thức hình ảnh nói rằng giỏi ạ tiên sinh ngài cũng nhìn thấy chỉ có cùng tuổi h à i tử cùng một chỗ bọn họ mới có thể đùa càng vui vẻ hơn đang nói giỏi ạ tiên sinh ngài một người hiện tại hoàn hảo đến lúc đó xấu cô nương lớn hơn chút nữa cùng ngài chỗ lấy cũng không thuận tiện à. thứ cho ta đi quá giới hạn ngài và xấu cô nương là quan hệ như thế nào y xã bèn nhìn như đàm luận bình thường dạng dò hỏi bằng hữu giao phó ở ta nơi này chiếu cố quan hệ y Sa bèn trong lúc nhất thời cũng không có làm tin h tưởng do ạ ý tứ chỉ là quyệt miệng nói rằng thật sao mặc dù không lớn hiểu rõ bất quá về gửi xấu cô nương vấn đề ngài cũng có thể cân nhắc một chút khoảng cách cơm tối còn có một đoạn thời gian trong lúc này ngài có thể đi trên đảo bất luận cái gì địa phương ngôn ngữ d ừ n g một chút bất quá có hai cái địa phương ngài tốt nhất đừng đi do ạ không nói chỉ là chuyển động con mắt nhìn phía y Sa bèn một chỗ là tu đạo viện một chỗ khác đại môn còn có một chỗ là trong rừng r ậ m hàng rào bên ngoài về phần tại sao không thể đi y xạ bèn không có nói rõ chỉ là như thế nhắc nhở câu sau đó liền đạp bước chân ly khai r ồ i ạ dếu c ợ t một tiếng cố ý không nói biết không nhất định chính là đang nói ngươi muốn đến xem sao giống nhau cảm giác không sai loại này câu dẫn người khác ham muốn cảm giác để do hạ cảm thấy rất khó chịu bên này bọn nhỏ đã ở đàm luận cái này phương diện trọng tâm câu chuyện xấu hữu vẻ mặt kinh ngạc nói các ngươi là nói các ngươi cho tới bây giờ liền chưa từng đến bên ngoài cái kia tên gọi là em mạ nữ hải từ gật đầu hơi có chút bất đắc gì nói chúng ta từ có ý thức tới nay v ẫ n tại nơi đây vượt qua cũng không phải là không có nghĩ tới đạo ngoại mặt đi chính là cảm giác phía ngoài hàng rào có chút quỷ dị Mụ Mụ chứ lời này kỳ thực thô sơ giản lược muốn không có khuyết điểm tiểu đạo bên ngoài chính là hải dương tân thế giới trong đại dương du động các loại các dạng hải quái cùng với cự đại loại cá lấy tiểu hài tử thân phận đi ra ngoài bên ngoài cùng muốn chết không có phân biệt kỳ thực trong chúng ta cũng có một chút h ả i tử bị ngoại giới thu dưỡng cái này rất phù hợp logic dù sao viện mồ côi không có khả năng dưỡng dục hải t ử cả đời thế nhưng những cái này ly khai cô nhi viện các huynh đệ tìm muội hoàn toàn không ai viết thơ đã trở lại một cái mang theo tròn khung ánh mắt tiểu cô nương vẻ mặt căm giận nói nhất định là mỗi ngày trôi qua rất nhanh vui đã s ớ m à. viện mồ côi quên mất không còn chút nào xấu nữ bởi đã biết nhân t í n h đáng ghê tởm dù sao trước đây của nàng khuê mật liền là người như vậy cũng chỉ là nghi ngờ nói câu là thế này phải không sẽ không ở suy nghĩ nhiều thế nhưng nói tiểu cô nương lại dừng không xuống tới máy hát a ta cũng muốn sớm một chút đi bên ngoài nhà sau đó mặc vào các loại bất đồng đẹp bâu phục bởi vì bên ngoài có rất nhiều viện mổ c ô i đồ không có nhà ta nghĩ muốn xem lửa xe ta muốn xem du thuyền một đám con nít thất truy bắt thì ba nghị luận ở mỹ nói xong rất vui vẻ luôn cảm giác có điểm không đúng xấu hữu phát giác các ngươi đã cũng không có người đã đi ra ngoài bên ngoài vậy các ngươi là làm sao biết ngoại giới tin tức đâu em mãi nết miệng cười nói bởi vì đồ thư có nhà dứt lời chỉ vào tu đạo viện một cái góc trong này có các loại hồi vốn tiểu thuyết học thuật sách vở trong thư viện có rất nhiều đồ thư đâu một cái vẫn dựa vào thân cây đọc sách nam hải từ ngầm đầu tổng kết tính nói rằng chúng ta đối với thế giới nhận thức chính là từ đồ thư quán tới vương chính mình xun xoe non nớt ngũ chỉ khép lại lấy bên kia đồ thư quán dường như muốn đem trong thư viện hết thẻ chi thức đều cầm lại trong tay một dạng ở đâu lôi ngươi không muốn ở bên kia một người xem sách nhà cùng chúng ta cùng đi chơi quỷ bắt người trò chơi nha lôi dường như cũng không chuẩn bị tham dự trong đó tiếp tục đang cầm một quyển sách các ngươi chơi là được ta ở một bên giúp các ngươi nhìn gã thiếu niên này mới bất quá mười một tuổi nhưng xấu nữ lại cảm giác người này so với chính mình còn muốn thành thục ai vì sao rõ ràng nhiều người mới tốt chơi nha mệt lắc lắc đầu em mạ ngươi ngay cả n õ m ạ n cũng không sánh bằng đâu ta ở tới đây trò chơi ngươi làm sao còn chơi em mạ là phụ trách quỷ một chiến dịch này đừng t r a o phúng ta nha em mạ lắc đầu cực kỳ không chịu thua dáng vẻ chọc cười xấu níu lôi dường như xem không đi xuống em mạng gốc giải thích đơn thuần lực cơ động vận động thần kinh bên trên em mạ ngươi là chiếm hữu thế tuyệt đối có thể ngươi cũng phải mở lần dưới cái gì đông mết mà a có ngươi nhưng không có em mạ vẻ mặt đau khổ mình t ư n ó i kế hoạch tính chân tính áp đảo tính thông minh đầu não ngươi ngược lại tự biết mình lôi đảo cặp mắt chán giã tự tiếu phi tiếu nói đừng chê cười ta à em mạ phản bác lôi nói tiếp ủy chóc người trò chơi này ý tứ là xét lược quan sát phân tích thêm dự phán bắt t r ư ớ c đối phương suy nghĩ tâm tình sau đó đem mình làm tây dương cờ mở dạng vận dụng xấu nịu ở một bên lan g loạn cảm giác mình không công so với bọn họ lớn hơn vài tuổi ủy chóc người trò chơi là muốn chơi như vậy không thế giới quan có loại sụp đổ cảm giác lôi diện vô biểu tình nói rằng c h ỉ ít nọ m ả n tiểu tử này chính là chơi như vậy cho nên nói lực cơ động rõ ràng viễn siêu hắn em mạ người mới có thể thua em mạ đang cầm đầu Cũng là chịu là không nổi c đến y rồi tối mượn lúc cơm nước xong rồi hạ thuận miệng hỏi xấu nữ một câu ở chỗ này vui vẻ không xấu nữ khoái trá gật đầu cái kia muốn từ hồi đó cùng em mạ bọn họ vui sướng chơi bữa sao nghe được câu này xấu nữ nhất thời sắc mặt đại biến trắng bệnh một mảnh nước mắt không tự chủ được tí tách chạy xuống dưới r ồ i hạ ca ngươi không muốn xấu nữ rồi sao r ồ i hạ gãi đầu một cái a tự nhiên làm ớn ngươi hải tử này nghĩ gì thế có lẽ là mới vừa cũng không nói gì minh thanh sở r ồ i hạ giải thích dưới ý tứ của ta đó là ngươi muốn để ẹm mạ các nàng bình an sống s ó t sao nghe đến đó xấu nữ lập tức đình chỉ khóc r ồ i hạ ý tứ trong lời nói là có người muốn ẹm mạ mạng của các nàng làm sao có thể chỗ ngồi này trong cô nhi viện đại đa số đều là con ít duy nhất đại nhân bất quá là nữ tu sĩ nữ tu sĩ biết làm thường t ổ n e m mạ chuyện của các nàng sao e m mạ các nàng nhưng là đem ỵ xạ bẹn trở thành mẫu thân đồng dạng đối đại đô cựu c h ư ơ một trăm năm mươi mốt ta cho phép ngươi ly khai sao một năm cầu tự đặt hàng có người sẽ đối với con của mình hạ sát thủ sao loại này hình ảnh xấu nữ thực sự không tưởng tượng nổi dựa theo ta dự cảm hôm nay tối muộn sẽ phải xảy ra chuyện gì a r ồ i a một bộ mọi mắt mong chờ gián dấp xấu nữ từ dọa nói mới vừa nói dường như sẽ không muốn rời đi bên người của hắn rất sợ phục hồi tinh thần lại phát hiện bên người không người dòi ạ tiên sinh ngài thì ra ở chỗ này nha Ở một bước nói có thể chứ Ở xạ bèn mỉm cười đi tới nói xấu nữ nguyên bản còn muốn đi theo chính mình phía sau thế nhưng bị do ạ đổi u đi muốn từ Ở xạ bèn cái này được cái gì tình báo liền không thể mang xấu nữ bản tính ở được một ba i ba biết do ạ cùng Ở xạ bèn có chuyện quan trọng sau khi thương lượng xấu nữ nghe lời rời đi nhìn thấy một màn này Ở xạ bèn vô ý thức vui sướng điều này nói rõ do ạ đã tại suy nghĩ thật kỹ để xấu nữ ở lại chỗ này chuyện xem ra do ạ tiên sinh ngài là đồng ý để xấu nữ ở lại chỗ này làm r ồ ạ không có tiếp cái đề tài này hỏi ngược lại ở trước đó trước hết để cho ta biết các ngươi viện mồ côi cuối cùng sẽ đem hải tử xử lý đi nơi nào a nói tới cái đề tài này y xạ bèn hơi biến sắc mặt bất quá vẫn như cũ bình tĩnh nói rằng r ồ i hạ tiên sinh ngài cũng biết hải tử không có khả năng vẫn lưu ở trong cô nhi viện nếu có thích hợp thu dưỡng giả chúng ta sẽ đem bọn họ tống x u ấ t cô nhi sở mà những cái này thu dưỡng giả chúng ta đều sẽ trải qua t ặ n kẽ điều tra phía sau mới có thể để hải tử cùng bọn họ r ồ i hạ dếu cận một tiếng a ý của ngươi là viện mồ côi không ngừng một mình ngươi y xạ bèn cái chán có mồ hôi lạnh lưu lại g i i h tiên sinh ngài đây là ý gì Lão tử rất ý tứ đơn giản chính là hỏi các ngươi quá khứ ở hải tử của cô n h i viện cuối cùng đi nơi nào. Y s ạ bèn không đi trả lời giữa vấn đề này làm bộ bình tĩnh gián d ố c muốn giống như quá khứ ly khai vô luận ngươi làm sao g i ấ u diếm p h ủ bầu trời thủy t r u n g tồn tại lấy tay đi che khuất không nhìn tới nhưng cũng không đại biểu bầu trời sẽ tìm không thấy rồi ạ t r ê u tức nói rằng y s ạ bèn cước bộ dừng một chút rất nhanh tiếp tục ly khai còn có a rồi ạ trực khởi liễu thân tử dùng cao cao tại thượng ánh mắt bao có nói lao tử cho phép ngươi ly khai sao liền ở nơi này phút chốc rồi ạ trong tay xuất hiện một đạo cân lốc giang bàn tay ra gian nhẹ nhàng hướng ỵ xạ bèn ném đi ỵ xạ bèn vô ý thức cảm giác được không ổn xoay người tăng thêm tốc độ muốn tách ra có thể do ạ công kích là tốt như vậy tránh sao chút nào không ngoài suy đoán bị cơn lốc cho xé trở về một màn kinh người xảy ra ỵ xạ bèn thay đổi phía trước mảnh mai ôn luyện hình tượng từ người hầu gái lản váy bên trong m ó c ra một cây dao gọt trái cây theo cơn gió thế hướng dọn bổ tới đi chết đi a do ạ khinh thường cười nói muốn bằng loại này công kích còn muốn đả thương người hay sao bàn tay vung lên nguyên bản bị cơn lốc hấp tới được ỵ xạ bèn đột nhiên bị quật bay đi ra ngoài thình thịch thình thịch làm ị xạ bèn bị đụng phải thất điên bắt đảo phía sau rồi à mới chỉ có ngừng tay được rồi ta muốn hiện tại mới có thể hào hào trao đổi ỵ xạ bèn nâng lên đầu hoảng sợ nhìn d i i à, người rốt cuộc là người nào g i i à lười giải thích vấn đề này quên đi lúc này coi như lão tử cho ngon vào à, các ngươi trên đảo đến cùng ẩn dấu vật gì vậy như thực chất cho ta nói tới ở thực lực tuyệt đối áp bách giới nữ tu sĩ ỵ xạ bèn chỉ có thể chịu thua cái kia ta không muốn mọi người ưu tú như vậy ta rất chỉ đội một cái nhỏ nhắn xinh xắn cô gái khả ái ôm một con thỏ bảo, bảo búp bê vẻ một cái mới vừa sáu tuổi hải tử lợi thế son s ă t nói bọn họ đều không biết mình cha mẹ ruột là ai thậm chí không biết mình nơi sinh bất quá gặp ý xa bèn cái này đại g i a trường bọn họ cảm giác học tập đến rồi rất nhiều cô bé này cũng không phải là mấy năm nay người thứ nhất bị nhà mới người thu nuôi hải tử hàng năm thậm chí mỗi ngày chỉ cần có hải tử trưởng thành đến sáu tuổi hoặc là một ư ơ i hai tuổi cũng sẽ bị đưa đến nhà mới trong tay người maya bọn họ những năm gần đây thủy chung ở trước mắt tiễn những người này ly khai biết rất rõ ràng bọn họ là đi hưng phúc có thể vẫn là không nhịn được cô đơn nếu như dựa theo tình huống bình thường kế tiếp ly khai cô nhi viện chính là maya lôi nọ mạn trong ba người một cái thế nhưng bọn họ gặp giỏi ạ giỏi ạ theo nữ tu sĩ isaben còn một hai có sáu tuổi hải tử khan h i bước chân chậm rãi đi hướng trong miệng nàng tuyệt đối không thể đi trước cấm n i ệ đi vào trong nháy mắt liền phát hiện bên trong thế giới cùng trên đảo nhỏ cảm giác là hai cái bất đồng thứ nguyên một dạng âm ám xâm lâm ầm ớ p liền giống như một cái cắn người đường hầm k h a n i một tay ôm chặt trong tay thỏ một tay nắm nữ tu sĩ ỵ Sa bèn làm váy mụ mụ mới người nhà thực sự ở nơi này chờ ta sao ỵ Sa bèn vẫn như cũ ôn nhu nói rằng đúng vậy đâu k h a n i hơi chút các loại bọn họ rất nhanh thì trở lại đón ngươi r ồ i hạ lúc này cảm thụ có cái gì đang đến gần bọn họ Trước 152, sinh nợ thực nhi. Hai năm cầu tự đặt、hàng. Rồi cầu sinh nhi, hai nợ năm hàng. kha ni mí mắt không ở tại đánh lộn dường như rất mệnh giám vẽ mụ mụ ta hảo không nha Y sa bèn vuốt ve kha ni đầu nói trước một lát thôi ha nhưng là kha ni sẽ phải cùng mấy người nhà gặp mặt ngủ nói có thể hay không rất t h ấ t l ễ đâu không có việc gì đâu bởi vì kha ni vô luận là ngủ vẫn là t ỉ n h đều hết sức khả á i đây nghe Y sa bèn ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ kha ni dần dần chìm vào giấc ngủ t h i n h t h ị h t h i n h t h ị h cái tia trốn ở trong bóng ma tồn tại rốt cuộc xuất hiện tại trước người cặp cặp cặp đây chính là thương phẩm đúng không hình thể cực đại giống như khô kiệt ngũ trào bén nhọn long trường mang trên mặt giường như mặt nạ màu trắng một dạng thân thể chuyển đen nhanh răng rớp đúng vậy quỷ đại nhân mời ký nhận ỵ xạ bèn ôm ngang ngủ say khan nghi giống như là hiến tế cống phẩm giống nhau trình lên cái này mười lăm lần tới có hai cái quỷ vật ngoại hình bên trên khác h ẳ n nhau ngoại trừ bọn họ mặt nạ hoa văn có chút bất đồng ra căn bản không phân được ai là ai được rồi là thời điểm gắn vào hiến tế hạt giống hoa một người trong đó quỷ quái lấy ra một đá tươi đẹp bạch sắc mâm tôi chuẩn bị đâm về phía ngủ say khan n h i như nhau bọn họ phía trước việc làm giống nhau ân làm sao vậy còn không m g o một chút một cái khác quỷ vật thấy mình đồng bọn chậm chạp không động thủ nghi ngờ nói không phải ta cảm giác thân thể dường như không có cách nào khác nhúc ních là có người nào đang làm trò quỷ y s ạ bèn lúc này trầm m ặ t không nói thế nhưng mồ hôi lạnh trên c h á n bán đứng nàng quỷ vật đối với tình cảm yếu tố dường như cực kỳ mất cảm lập tức nhận thấy được là người ra tay nha y s ạ bèn nói xong cuối cùng một chữ d ơ lên sắc bén móng luất đổ ập xuống hướng y s ạ bèn lấy xuống chuyện gì xảy ra ta cảm giác ta cũng không động được quỷ vật vẻ mặt khó có thể tin gián dấp lúc này ỷ xạ b ẹ n mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm cách, cách. thanh thúy tiếng bước chân của quanh quẩn ở hát s á t thâm thúy hành lang gấp khúc bên trong người nào là ai lan ra đây cho tới bây giờ chỉ có khiến người sợ hãi quỷ vật lúc này vẻ mặt thất kinh rán dấp không khỏi để quỷ mắng chửi nữ thần số mệnh là một phiếu giấy các ngươi tưởng đang cùng ai nói chuyện đâu rồi ạ tục tặng thanh â m quanh quẩn ở hữu h t vô tận bên trong trong mơ hồ rơi vào trạng thái ngủ say khan nhi tỉnh lại là ai nha mới người nhà không đợi khan h i mở con mắt ý ra bèn nhĩ liền bưng bít hải từ con mắt vẫn không thể mở con mắt nha khan h i là hải từ ngon đâu y sa bèn thanh âm ôn n h u gấp khúc bên thái bờ noel quá y sa bèn mang theo tiểu quỷ vội vàng từ nơi đây đi ra ngoài khani nghe ra đây là d ọ a thanh âm thân thể giật mình cái thanh âm này là d ọ a thúc thúc tuy là đã đến bị tiểu quỷ kêu thúc thúc như g i k ỷ thế nhưng nghe vẫn còn có chút tay l ô thai nha tiểu quỷ đã tỉnh giống như ngươi lão nương từ nơi này c ú t đi kế tiếp lao tử muốn cùng các ngươi liền nhau nhiều năm các bạn hàng xóm lên tiếng kêu gọi nguyên b ả n nghe được dạ thanh âm k a n i còn muốn dạ sẽ không phải là nhận nuôi người của chính mình nghĩ dạ tuy là thô bạo điểm về ngoài cũng có chút không thêm độ dài cũng d giá ã cảm giác tuyệt không phù hợp tiểu hài t ử thẩm mỹ quan nhưng dù sao cũng là biết tin tưởng về sau sẽ rất khoái trá thế nhưng chỉ một lúc r ồ i ạ lại gọi các nàng lý khai đến tột cùng chuyện gì xảy ra y x a bèn gật đầu không nói thêm gì ô n khani liền chuẩn bị đi trước khi đi nhịn không được hỏi ngươi không có việc gì sao ngươi cho rằng lão tử là người nào r ồ i ạ t u é t miệng nói coi như là báo đáp các ngươi hôm nay chuẩn bị cấm nước lão tử cái này đi vọt v ọ t môn yên tâm cái này trên thế giới có thể để cho lão tử thua thiệt người còn không có sinh ra nghe được g i ạ bá khí mười phần lên tiếng ỷ xạ bèn không khỏi đối với hắn tràn ngập tự tin xấu nữ cùng bọn nhỏ đều đang chờ người đấy về sớm một chút dứt lời không có ở quay đầu Quỷ vật khôi phục năng lực rất mạnh mặc dù là bị d i ó hạ dùng độc nhãn năng lực định trụ trong chốc lát thì đã có thể nhúc ních khẩu khí thật là lớn ngươi này nhân loại còn thật biết điều không phải năm trăm bốn mươi ba biết ngươi là từ nơi nào tiến đến cái này đ ả o phải biết rằng cái này đ ả o nhưng là thế giới chính phủ chuyên môn cấp cho chúng ta thực nhân quỷ tộc nói không sai những thứ này cô nhi viện tiểu quỷ nhưng là chúng ta tìm tâm tư bồi dưỡ ra loài người đầu góc chỉ có non nớt đồng thời tràn ngập trí tuệ mới là nhất khả khẩu nếu như trí lực thông thường sống đến sáu tuổi liền có thể ăn nếu như là thiên tài như vậy thì có thể làm cho bọn họ sống đến mười hai tuổi thời điểm đó đầu góc có thể nói dệt vị phốc phốc không có các loại chờ bọn họ đang tiếp tục nói tiếp r ồ i h một quyền vung tới một con quỷ vật đầu trong nháy mắt nát b ấy nọ mạ một con quỷ vật thấy đồng bạn của mình trong nháy mắt bị đánh giết nhất thời g i ế t gào một tiếng người hôn đản này n g ư ơ i biết mình làm cái gì không g i i hạ quan tâm điểm lại không ở nơi này chỉ thấy hắn toét miệch nói thì ra các người đám này sống nhân biểu diễn còn có tên chứ đâu bất quá tên của các ngươi cùng bề ngoài giống nhau mỗi phẩm c h ư ơ n một trăm năm mươi ba một người để bách quỷ ba năm cầu tự đặt hàng ở lao tử trong mắt các ngươi cũng bất quá cùng x u ấ t sinh không có phân biệt r ồ i ạ là gì liếm liếm m ở môi của mình có vẻ diện mục dữ tợn nót công trạng chính là còn dư lại con kia quỷ vật đồng tử nội trường mở ra hai móng hướng d i ỏ i ạ lướt đi chính là l o à i người tồn tại dĩ nhiên đối với cao quý quỷ tộc xuất thủ không cần nhớ có thể còn sống rời đi xôn xao sắc bén móng tay xe qua mang theo trận trận tiếng xe gió xé rất chảo r o i hạ nhẹ nhàng nâng tay một đỡ phát hiện thực lực của đối phương cũng không gì hơn cái này có thể so với người bình thường sẽ mạnh mẽ rất nhiều nhưng đối với tân thế giới trên biển hơn trăm triệu tiền thượng phạm mà nói bọn họ chỉ xứng cho đánh dậy còn như cùng gió ạ so với càng l à ở trên thực lực có cách nhau một trời một vực người cái tên này là cho nữa lao tử cụ lét sao r gió hạ méo một chút đầu mặt coi thường nói rằng ăn nhiều như vậy nhân loại t i ể u quỷ liền nuôi ra các người đám này mất lỏng nót luôn u ố n g quanh năm tới nay bình tĩnh săn bắn sinh hoạt đồng dạng để bọn họ thực nhân quỵ tộc thân thể lớn biên độ thoái hóa quái vật Rồi a dếu cận quỷ đang nói nhân loại quái vật bất quá chính mình cũng quen rồi thường thường sẽ có người gọi như vậy chính mình được rồi lão tử lưu n g ư ơ i một cái mạng chó không phải là vì nghe người thi thoại quanh năm tới nay tiểu quỷ tiêu thất không có khả năng chỉ có hai người các ngươi con a ngươi nói ngươi nghĩ tìm các quý tộc nó dưới mặt nạ có thể trở thành là con ngươi đồ đạc nhỏ d ọ t chuyển động cùng nhân loại bất đồng mắt của bọn nó hạt trâu nhìn qua tựa như hát sắc sáng lên hình cầu lại chỉ có một con bọn họ ở đâu cho lão tử dẫn đường nó suy tư khoảng khắc quyết định mang người này đi trước bọn họ lãnh địa chỉ có để những quý tộc kia tự mình xuất thủ mới có thể chế tải người này rồi ạ coi như biết nó tâm tư cũng sẽ không ngạch trần hắn tò mò là cái này thực nhân quý tộc lãnh địa đến tột cùng là cái cái gì địa phương đi theo ta cái này quỷ v ậ t không có để ý đồng bọn thi thể lên một chiếc niên đại xa xưa chính là xe tải rồi ạ tung người nhảy đến xe tải đ ỉ n h ở thực lực tuyệt đối trước mặt hắn không chút nào sợ đối phương dợ trò quỷ v ù vụ xe tải phát động từ trong cô nhi viện đại môn lái về phía trước không biết thế giới dọc theo đường đi ưu á một mảnh r ồ i hạ cũng không biết đối phương là bằng vào gì nhận thức rừng đường chỉ biết ở khai ra đường hầm sau đó đến rồi một mảnh màu xám trắng pha rừng rậm trong rừng rậm khi thì t r u y ề n đến kỳ quái giã thú tiếng gầm g ự k ế t suy trong lúc bất trợt xe ngừng lại bên trong nọt giống như không có mệnh một dạng mở cửa chính chạy trốn còn không thành thật ta r ồ i hạ biểu tình thờ ơ phất tay một đạo quyền phong đánh tới phốc phốc một cái cự đại chỗ hồng xuất hiện tại nọt nơi ngực ở đi mấy bước nó không dám tin nhìn ngực cuối cùng hô to một tiếng quỷ tộc một năm sau đó sập tiệm g i i h không có làm cho này tiểu nhân vật lãng phí một điểm cảm tình mà là bình tĩnh nhảy xuống xe. đánh giá chu vi cái này dẫn đường ra hỏa chết kế tiếp làm sao tìm được nhân già căn cứ đâu h i ệ n nhiên do A là quá lo lắng cũng không lâu lắm liền nghe được xa xa chuyển đến Dựng lạp dựng lạp móng ngựa đụng âm thanh giỏi ạ nhìn chăm chú nhìn lên chỉ thấy mấy con khoác trên người áo b à o trắng ngồi xuống thi hải hủ mã gì đó từ trong rừng thoát ra sau đó ở chỉ khoảng nửa khắc đem do A đoàn đoàn bao vây giỏi ạ bình tĩnh đánh giá chu vi chiến trận không kinh hoàng chút nào huyết sơn trong biển sắt chém giết ra thu vương cái gì tràng diện chưa thấy qua muốn để hắn kinh ngạc trước hết để cho hải quân tổng bộ hết thẻ cấp tướng nhân viên cùng với nguyên xoáy hết thẻ xếp thành đứng hàng đứng đủ trong lúc bất chợt trong vòng vây chống đi một lỗ hổng một cái trang phục hơi lộ ra không giống người thường mang theo linh dương đầu lâu làm mặt nạ khoác trên người bạch hạ cụ treo ra hỏa loẽ sáng gặt hái trong tay nó nắm một thanh to lớn khảm đ a o nhìn thấy giỏi hạ huyên h u y ê n nói một chàng giỏi hạ không, không phải bọn họ tộc nhân vì vậy nết miệng nói rằng quả nhiên là hạ đẳng thức ăn căn bản nghe không hiệu cao thượng tộc ta ngôn ngữ dưới mặt nạ nó mặt chán dữ tợn cao giọng nói rằng giết chóc tộc nhân ta ý tứ nói đúng là các ngươi thế giới chính phủ lại muốn khai chiến không thiên long nhân chính là nhất ba heo liền dưới sự thống trị mặt cặn b ã tử đều làm không được đến nói chung lấy trước ngươi tế tự a bên trên đưa hắn xé thành mảnh nhỏ rồi A giống như một người không có chuyện gì giống nhau bình tĩnh nói rằng mới vừa lời của ngươi lao tử câu có là đồng ý thiên long nhân đều là ba heo mà cùng heo ký kết cái gì khế ư ớ ngươi tiền nhóm cũng là cá mẹ một lứa sư hống dứt lời g i i a một quyền ném tới mặc cho trước mặt đại quân phi nhanh đâm vào ở nơi này quyền d ư ớ i b y lực như cũ binh bại như núi đ ổ vê anh a h ù từng mảnh một tiếng kêu thảm thiết mã minh em thanh triệt bại ung cũng chính là cái kêu mang theo linh dương mặt nạ quỷ tộc tiểu đầu lĩnh cảm giác mình đối với dọa thực lực có chút lệch lạc nhận thức thực lực của người này lại là đại tướng cấp bậc lẩm bẩm nói một câu trận chính mình mặc giáp trụ ra trận trong tay đại đa o huy vũ nó một đạo khí l ạ n g đao khí chém ra quỷ chảm soạt soạt c ư ơ n g một trăm năm mươi b ố đại tướng thực lực bốn năm cầu tự đặt hàng cảm thụ được có cổ cường lực sóng xung kích kiếm khí đánh tới rồi hạ khoe miệm một phát A. Xem ra, cũng kỳ h chỉ khua thuật Khiếp khí chấn quanh kinh huy hống. ô môi n con động, xung bang bên. quyền. g Gào. cái trước là múa mép khua môi võ thuật một cái con mắt, đem một một A. A Sau rồi rồi rồi võ bá đó huy quyền. Sư sợ thực ban đầu nguyên hình chính là lấy đầu sư t ử hình dạng làm cơ chuẩn trải qua tuế nguyệt thời gian thánh tẩy này môn kỹ năng càng thêm khai thác bước phát triển mới phương thức công kích r ồ i hạ cũng sắp ban đầu công kích thủ đoạn tuyết tảng nếm thử sử dụng càng cường đại hơn thập nhị nguyên thần cùng đủ loại kiểu dáng hung mạnh hơn kỳ dị chiêu thức nhưng cũng không đại biểu cái này kỹ năng không trở nên mạnh mẽ tương phản mỗi một chiêu trụ cột đều là chiêu này diễn xanh v i anh hai cánh tay cùng không khí rung động toé ra cắn người manh thú đầu lâu chiêu này uy lực đã đạt được dễ như t r ở bàn tay trình độ tạo thành uy lực càng là kinh người đao khí trong nháy mắt bị đánh phá cái gì không đợi bái ung có phản ứng rồi a lại là nhất chiêu áo nghị ậ p thu lòng mã phi nhanh gầm thép kim sắc cự long khí r u n g nham mây mã long ngâm tiếng vó ngựa đổ vào gần giống như một chi quân đội hai người lấy phô thiên cái địa tư thế bị bại thực nhân quỷ quân đoàn t ủy vật nhân đoàn t t h các kỵ binh dồn dập tan vỡ quá khứ chỉ có bọn họ tổ chức thành đoàn thể khi dễ người khác hôm nay tư n h i ê n bị người ta một người khi dễ bọn họ một đám tiểu t ử này đến tột cùng là ai h n g m ắ t không chỉ có là quỷ nhân kỵ binh quỷ bên trong quý tộc b á i ung cũng là điên rồi phải biết rằng những người này cũng đều là hắn trong tộc quyền lợi thể hiện a bây giờ chết sạch hắn sau này còn như vậy làm sao quỷ tộc trong đặt chân viên mắt đỏ bừng một mảnh b á i ung hung tợn nhìn chằm chằm giỏi A, hắn đã triệt đem giỏi A trở thành cuộc đời đại địch như không ăn h ắ n thịt uống h ắ n huyết thực sự khó giải mối hận trong lòng người hốn đản này tên gì căn c h ặ n hàm răng cơ hồ là từng chữ từng câu nói cũng tốt sẽ nói cho người biết lao tử tên a giỏi ạ ở trên đường xuống hoàng tuyền cũng tốt có thể báo ra giết người tên của người a được rồi các ngươi quỷ vật có thể hay không dưới hoàng tuyền còn khác nói sao lời này không phải nói loạn đã có hoàng tuyền quả thực tồn tại hoàng tuyền là tuyệt đối chân thật ở vừa dứt lời rồi a lại đấm một q u y ề n vung ra áo nghi a tạ gáy sóng âm hóa thành thực chất hết thể nghe được thanh â m này quỷ vật hết thể b ị lấy lỗ thai nhưng căn bản là không có cách ngăn cản âm ba s â m lấn trong hai tơ máu không ngừng tràn ra đinh hay nước óc nói đúng là cái này ác quỷ đoạn đầu đài bài ung cũng không nhịn được nữa cả người dường như đạn pháo giống nhau sâu ra đại đao d ơ qua đỉnh đầu quắt lên một tiếng lớn đi chết đi rồi ạ cánh tay xuất hiện một t ầ n g tím đen vẻ vũ trang xa ký bạ thình thịch từ h ắ c nắm tay cùng đại đao va chạm kịch liệt sau một lát chỉ nghe xoà xoạt một tiếng không bà ung còn chưa phản ứng kịp cái k i a t ự mãn đại đao vết rách càng thêm rầm rạp cuối cùng không chịu nổi gánh nặng phanh một tiếng chết để gãy đ ô n g tử t r ợ t co rút lại chỉ thấy do ạ âm lãnh nghiêm mặt cười nói kết thúc ngươi gọi gì xin lỗi không có hỏi bất quá nên lên đường phanh mắt thấy trước mặt nắm tay bình phục thả càng lớn lẽ nào ta liền phải chết ở chỗ này cái ý niệm này trong nháy mắt ở não hải hiện lên xôn xao đúng lúc này đột nhiên một đạo huyết quang sẽ qua nhắm thẳng vào g i i ạ g i i ạ các mày vốn chuẩn bị không nhìn lấy trực tiếp mạnh mẽ đánh chết b á i ung không không lại phát hiện một thân ảnh xuất hiện tại b á i ung bên người đem b á i ung cứu đi b á i ung phát hiện người tới lại là liệt thủ tư ngươi làm sao biết xuất hiện ở nơi này cái này liệt thủ tư cùng bãi ung giống nhau đều là quỷ bên trong q u tộc đảm nhiệm đại công chức vị trước đây thường xuyên cùng bãi ung cùng nhau thú hận t â loại đồng thời bởi cá nhân mê hắn còn thích bị loại người s ậ n bắn thích mang theo sát khí nhân loại cường hãn ngược lại đối với cái loại này yếu kê lương thực nhân loại không làm sao có h ứ n g nổi từ tòa thành liền có thể cảm nhận được từng đợt mãnh liệt sát khí ta cả người đều đang s ô i trào l i ệ t ủ tư nét mặt mang theo một con dạng ngấc thang đầu lâu mặt nạ tuy là thấy không rõ vẻ mặt của hắn thế nhưng có thể đoán được hắn bây giờ dáng dấp khẳng định bệnh trạng v ậ mèo hai n h liền ủ tư lúc này đối thủ có thể không phải là tiểu nhân vật mới vừa cùng hắn lúc giao thủ ta liền phát hiện người này có ít nhất đại tướng thực lực vậy thì thế nào bài ung ngươi sẽ không phải là sợi sao liệt ù tư hiếp một cái con mắt nó mặc dù quanh năm nằm ở sống an nhàn sung sướng cơm tới há mồm trạng thái nhưng cùng lúc nó như trước có khát máu một mặt lẽ nào hắn là đại tướng thực lực chúng ta thì không phải sao lực c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm giết chóc thị kiến năm năm cầu tự đặt hàng liệt ù tư phất tay tháo xuống trên người hát sắc nặng nề lấy bảo lộ ra một bộ làm c h ỉ còn lại có đầu khớp xương nhưng kinh mạch bành trướng dường như từng con run ở nhốn nháo thân thể c ặ c c ặ c c ặ c thế nào thấy như vậy một màn có bị khiếp sợ đến sao liệt ù tư thấy do ạ không nói cho là hắn bị chính mình kinh sợ đến rồi không sai n à y t ấ m thân thể hoàn toàn là dựa vào nhân loại các ngươi tiểu hài tử tẩm bổ đi ra à những nhân loại kia tiểu hài tử thật là đại vị nhất là mười hai tuổi đại não hoàn toàn phát dục hài tử đơn giản là nhân gian chân phẩm liệt tù tư vẻ mặt say mê nói bất quá hắn giữ tận đưa ra chính mình dính đầy nước bọt lá mổm n g ư ơ i cựu thất thất ta cũng sẽ ăn đi bởi vì ngươi rất cường hắn a thời đại bây giờ có thể ăn được ngươi cái dạng này tràn ngập tinh khí huyết thịnh vượng thành niên nhân loại cũng là hết sức khó khăn đáng giá vinh quang a người ta liệt t tư quỷ bên trong đại công sẽ chịu trách nhiệm đưa ngươi thôn vệ hầu như không còn tàn khốc tiếng cười mang theo vô cùng khí tràng r ồ i ả mang dưới mí mắt khẽ cười một tiếng không ngờ tới người này lại còn sở hữu bá vương sắc hạ kỳ thực sự là có chút kinh ngạc đâu xem ra các ngươi cũng không chỉ là chỉ biết chơi bắt quỷ trò chơi a r ồ i ả nhìn như dễ cật lời nói nhỏ nhẹ một câu sau đó cũng là nói nhỏ thế nhưng thì tính sao trên mặt đây là khinh thị t h ầ n sắc Sẽ bá vương sắc hạ kỳ nhân ở mảnh này hải vực bên trên còn nhiều mả bất quá chỉ là không hiện ra ở trước người mà thôi không nói khác c h u y ê n thuyết kia bên trong bộ tộc còn có cái kia thiên long nhân đầu mục cùng với kế thừa thủ hộ vương tọa hai mươi thanh binh khí chủ nhân đều là d i a đại địch nho nhỏ quỷ tộc bên trong đại công cùng bọn họ so với căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng là một bên quỷ tộc rồi rồi nhóm kích động h bọn họ quỷ bên trong đại biểu cho vô địch đại công c ư n h i ê n n h ậ n chân ha ha tiểu tử kia chết c h ắ c rồi thủy trung bất quá là nhân loại nho nhỏ để đại công chăm chú hắn cũng đã xong ngay cả bài ung cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ngày xưa chiến hữu hắn thậm chí không biết từ khi nào thì bắt đầu chiến hữu của mình đã trở nên mạnh như vậy liệt ù tư n g ư ơ i cái tên này lúc nào trở nên mạnh như vậy liệt ù tư n ế t miệng cười đồ nói ít nhiều gần nhất ăn vào chân phẩm số ba trong nông trường đưa tới một con trăm năm khó gặp thức ăn dựa vào hắn ta mới có thể trở về phục thực lực bây giờ à dứt lời liệt ù tư cũng không ở nhiều lời hai tay ngũ chỉ dường như năm cây dao găm muốn nói hình tượng gần giống như hắc miêu hắc miêu đoàn hải tặc bên trong cụ r ô miêu trào đào đương nhiên so với người sau người trước thực lực không biết cao bao nhiêu chịu chết đi tiểu tử kia xong đời liệt ù tư một chiêu này tương tại cùng thiên long nhân trong khi giao chiến đánh chết đinh vài trung tướng ngay cả đại tướng cấp bậc cũng sẽ ở dưới chiêu này chịu thiện là liệt t ủ tư thành danh kỹ năng huyết tí nở tập tự trào từng đạo tiên huyết vết trào sông tới mặt Rồi ạ dễu c ợ t một tiếng không phải lột bỏ biệt giải lục g i á c giết tinh hồng vết trào đánh tới mơ hồ cảm giác không khí đều bị xé rách chiêu này uy lực không cần nói cũng biết nhưng một đầu cá cóp lục g i á c đầu lại không hề sợ hãi đ ụ n g lên tới cùng vết trào đánh vào cùng nhau dĩ nhiên bất phân thắng phụ còn không có cho liệt t ủ tư kinh ngạc chỉ thấy rõ lại là nhất chiêu đánh tới hãi mỏ chim viễn cổ chim chim quả thực trạ chim loại là chỉ nam chim ăn bây giờ theo thực lực không ngừng tăng trưởng giỏi hạ cũng bắt đầu đem chiêu này đầu n h ậ p thực chiến máy khoan một dạng công kích đánh tới liền trong nháy mắt chúng quỷ nhân liền cơ hội t h ở dốc cũng không có liền gặp phải giỏi hạ truy sát vô luận cỡ nào kiên cố cái khiên ở nơi này nhất chiêu trước mặt cũng như cùng giấy một dạng đơn giản xé dứt đi ta cũng tới hỗ trợ b á i ung tiến lên một bước trong tay đại đa o huy vũ phệ hồ ờ ngư ủy tràm một cái quỷ thần đầu lâu trôi dọc theo đường đi dễ như chở bàn tay ý đồ ngăn cản g i i hạ công kích áo nghị ấp thu mẹo lục minh đệ áo nghị ấp thu lòng tự quyền giỏi hạ công kích liên tiếp xuất hiện nếu như nói người nào muốn cùng so với hắn công kích chiêu thức nhiều vậy hắn có thể triệt để nghiền ép hơn nữa theo mười năm qua thực lực không ngừng tăng cường giỏi hạ hiện tại hoàn toàn có thể dùng tổ hợp hình thức ra chiêu mèo lục huynh đệ là chỉ miêu l ã o đại vân miêu mèo rừng hồ miêu đoàn miêu quyền miêu chiêu thức kia có lẽ là trước đây thì có sử dụng qua thế nhưng long tượng quyền nhưng là mới nhất sáng tác lợi dụng ma mút cùng sẻn nẻn d ạ c bá long các loại chờ tổ hợp lại với nhau đạn xanh mới tinh chiêu thức trong lúc nhất thời lấy khí có đủ tượng hay Hài hòa như thủy nhân là miêu, long tượng liền giống triều sáu quỷ nhân quân lên long đoàn tượng xông t ư r ớ chỉ mặt. múi Liệt、u、tư cùng bái ù cùng c ung đứng ị u ung xào. mà trong khoảnh khắc nước toát ra, mà bái ung đại đao, cũng được đoạn đao. Liệt bái đại tư bút nước được móng cũng ở ra, khắc h c có huyết dịch nhỏ xuống thanh â m hiện tại ngoại trừ giỏi ạ không ai còn đứng làm sao khả năng liệt ủ tư dường như cực kỳ khó hiểu rõ ràng bọn họ nhưng là có có thể so với chuẩn đại tướng cấp thực lực nhà tại sao phải bị chính là một nhân loại đánh gục bởi vì lão tử là thú vương a chương một trăm năm mươi sáu vong linh áp mộc thọ một năm cầu tự đặt hàng lao tử cùng ngươi nói cái này người cũng nghe không hiểu dù sao bất quá là hạ đẳng sinh vật mà thôi r ồ i h ngữ điệu cùng ban đầu hai quỷ bên trong quỷ tộc ngữ điệu không có sai biệt giống như là vì trào phúng bọn họ một dạng sau đó thì sao các ngươi còn có bản l á n h gì ở để cho ta xem một chút các ngươi thực lực a không muốn giống con heo giống nhau nằm trên mặt đất n h ầ m lào chi phí giết hai q u ỷ tộc tuy là hận hàm r ă n g trực dương dương thế nhưng vẫn không có biện pháp nào chán trường nằm trên mặt đất thực sự là quá đáng tiếc doi h biểu tình xẻn qua một tia chẳng đáng như vậy làm sao cùng đồng tình đột nhiên doi h đồng tử kịch liệt thu chương đạo cho ta thể hội một chút bị ăn sạch cảm thụ a ha ha ha tiếng cười điên cuồng bên thai không dứt ở d i ó ạ trong ngực cầu cầu mười lăm nhảy dựng lên m i ệ u ô một tiếng từ trong miệng phun ra vài cái điểm đen nhỏ điểm đen từ từ lớn lên nhất thời hóa thành từng cái manh thú hòa long bá long d i ệ t hổ từng cái ăn thịt hung tàn manh thú dương nhanh múa vớt hiện thân với d i ó ạ bên người ở nhìn thấy cái này mấy con manh thú thời điểm ủ ị tộc nhóm nội tâm là hầm mất sau đó nhìn thấy cái này mấy con manh thú đều là thần phục với g i ạ giới quyển nội tâm càng là tuyệt vọng r d i ạ bình thường sẽ không hạn chế chính mình sùng vật c á i ăn hiện tại chính là để bọn họ nếm thử một chút thời điểm n g ư ơ i n g ư ơ i muốn cần gì phải liền ù tư lúc này rốt c ụ c sợ cả người run dậy tránh né m ả n h thu q u ă n g tới giống như đói ánh mắt mấy thứ này bọn họ có thể tin h tưởng cảm giác được mặc dù bọn họ thời kỳ toàn thịnh đối mặt một con đều cố hết sức càng chưa nói hiện tại liền đứng lên đều chắc chở thật là chẳng lẽ nói các ngươi sẽ bị khả ái của ta các sùng vật ăn nghe được dọa gần như liên cùng thanh nhâm bọn họ kinh sợ nhớ kỹ ngài tự xưng là thú vương a cái kia nói vậy cũng là có thân phận có mặt nhân vật ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ làm tất cả sẽ bị bọn ta vĩ đại quỷ bên trong quân vương biết được đến lúc đó h ắ n tự thân xuất mã nhất định sẽ cho các ngươi bây giờ thế giới lọt vào đả kích trầm trọng b á i u n g có cái không lộn xộn phân tích nói đối với chính là có chuyện như vậy thu vương ngươi cũng đã biết năm đó thiên long nhân vì diệt trừ chúng ta hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực có thể mặc dù đến cuối cùng bọn họ đều không thể như nguyện biết tại sao không cũng là bởi vì chúng ta quỷ tộc nội tình hùng hậu a liệt thủ tư giúp đỡ nói, nói. doi hãng đầu làm bộ ở đảo lỗ thai thấy bọ ngừng nghỉ vì vậy mở miệng hỏi nói xong sao mới vừa chính là các ngươi di ngôn đúng vậy được rồi như vậy thì nên lên đường động thủ đi bá long hôn đ à này căn bản liền không có nghe bọn họ nói b á i ung toàn bộ nhân khí được cả người run nhưng là không chờ hắn lần nữa lên tiếng một tấm miệng to như chậu máu hướng hắn c h ư ơ n g đi đừng không muốn a thực nhân vô số một gã quỷ bên trong quý tộc cứ như vậy bị chết ở bá long miệng bên trong kaki kaki bá long không có một mụn nuốt xuống mà là nhai kỹ nuốt chậm đem cái này khó gặp nguyên liệu nấu ăn đầy đủ nhấm nuốt phía sau đang chậm rãi nuốt vào Mùi vị. không tính là khó ăn có điểm giống cà chua s a l ấ t chan cá khô trộn mùi vị bất quá chỉ là thịt quá giả rồi mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình đồng bạn ở trước mặt bị nhai kỹ nuốt chầm ăn tươi thực nhân vô số liệt thủ tư lúc này nội tâm bóng ma vô cùng lớn thấy dọa dùng ánh mắt hài hước xem cùng với chính mình hắn lui về phía sau b ò hai bước dường như vẫn còn ở làm sau cùng dãy r u a không muốn ta còn không muốn chết thế nhưng hắn la rách cổ họng cũng chạy không thoát thú vương quân đoàn truy sát a ngân lang ngao tây tạng diệt hổ các loại chờ nhất tề cắn một tứ chi cuối cùng ở máu bắn tung tóe bên trong liền ủ tư nắm ngựa xé xác tiếng đeo thảm thiết bên thai không dứt tất cả quỷ binh không có một chạy trốn ra ngoài ở d ọ a giật dây dưới quỷ nhân các kỵ binh chỉ còn lại có một đống không biết tên vụ thịt r ồ i ạ thấy bọn họ ngồi xuống vong linh m ậ n g h i ể m thú tâm thần k h ẽ động nghĩ thầm đồ đạc có thể hay không biến thành của mình đâu hướng về phía một đầu nhìn như nhất cường tráng chín trăm bốn mươi là bái u ngồi n g xuống m ậ n g h i ể m thú tự tay để đặt trên trắng nói thần phục ta khởi điểm cái này nghiệm thú còn có một tia ý phản kháng bất quá khi cảm nhận được g i a khi chàng cường đại phía sau nhất thời mong chức quỳ xu r ồ i ạ sờ sờ cái này thất khắc loại yêu giá ngựa cái này m ộ n g hiểm thú hội ý hướng phía còn lại hay còn tồn hỏa m ộ n g hiểm thú kêu to một tiếng hết thể m ộ n g hiểm thú dồn dập biểu thị nguyện ý q u y hàng r ồ i ạ ai đến cũng không cự tuyệt hết thể nhận lấy bất quá đồng thời cũng có một điểm lo lắng cái này vong linh m ộ n g hiểm thú là độc giác thú thiên mã đang tương phản tồn tại để bạch hạ cụ cùng biết thấy được sẽ sẽ không phát sinh xé bước đại chiến n h à q u ê n đi, ngược lại còn có viêm hầu độc nhãn bọn họ quản lý cũng sẽ không gặp chuyện không may g i i ạ rất là yên tâm nghĩ đến bất quá chính mình tiêu diệt đám này quỳ đồ đạc Hiển nhiên là cái này, cái gọi là quỷ tộc hai chi cái cái gọi tiểu này là là tộc quỷ bởi ộ đội mà thôi. Cứ như vậy đi, thôi, tới mà hàng, bắt túc, chết trước như chúng không chỉ không chỉ như cứ cũng gốc, ngọn lần vậy r về v họa họa họ ẻm mà bọn trồ ở ệ Diệt, n năm hàng. mồ côi. Trước 157, thủy diệt. hai Bởi Trước Thủy tự đặt cầu vì giết hai người bọn họ tiểu đầu mục d u y ê n cớ phòng chừng trả thù sẽ càng thêm máy liệt n g h e bọn họ nói bọn họ quỷ tộc dưới quyền nông trường không ngừng cái kia viện mồ côi a dường như còn có còn lại địa phương đâu đến lúc đó phòng chừng sẽ nhất đ ị n h tao hơn g a r ồ i A b u ô n g lòng một chút gân cốt thấp giọng nói thực sự là phiền phức a nếu nói như vậy vậy một hơi thở đem tất cả quỷ đồ vật đều làm thì ta giỏi hạ nết h nhược cười không chút nào mở ý đùa dỡn nếu như là những người khác nói lời này đơn giản là nói khoác mà không biết ngượng nhưng là từ g i hạ miệng nói ra cũng là có loại nói là làm cảm giác vì vậy mảnh này quỷ vực náo nhiệt hơi anh a giỏi hạ đi tới chỗ nào nơi nào biến trở về chuyển ra kêu thảm liên miên tiếng quỷ tộc đại đa số đều là đàn ông chỉ có số rất ít nữ tính quỷ vật thế nhưng giỏi hạ đối xử bình đẳng miễn là gặp được toàn bộ không nói hai lời ban tặng tử vong từ ban sơ đ i cuồng gào thét khóc giống càng về sau yên lặng không có một bóng người tràn ngập tiêu điều thời gian bất quá chừng một ngày còn giữ lại bất quá chỉ có cái k i a t ò a kiến trúc cao nhất rồi sao r ồ i hạ đánh giá phía trước lâu đài màu đen như loại này màu đen toàn thành bình thường chỉ có phía sau màn hát thủ mới có thể ở lại như vậy liền đi nơi đó làm cuối cùng quét dọn công t ắ c ca đi trên đường r ồ i hạ đột nhiên có người ở gọi chính mình các loại bên k i a đại nhân là một cô gái thanh âm r ồ i hạ quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai cái thân hình đến gần vô hạn với nhân loại một cao một thấp một nam một nữ nam tay cầm trưởng thương hình thể cường trắng nữ tử hồng nhạt tóc dài xoá vai tuy là nét mặt có chứa bạch sắc sợi tơ nhưng dưới nửa gương mặt cùng nhân loại đến gần vô hạn thậm chí không có quỷ tộc đặc hưu r ă n g nhanh À, thật đúng là ngạc nhiên à, đến nơi này sau đó l a o tử sẽ không có thấy người dám chủ động tiến lên cùng ta chào hỏi giỏi a dễu c ậ t một tiếng nói rằng cô bé kia quỷ nhân tiến lên một bước giữ lễ tiết đối với giỏi a nói mời đại nhân thủ hạ lưu t ì n h quỷ tộc bởi vì đại nhân mấy ngày nay r ấ t chóc đã lác đắc không có mấy sống sót chỉ có phụ nữ già yếu và trẻ nít bọn họ và ta mở dạo bởi tín ngưỡng bất đồng sẽ không thực nhân cũng xin ngài bông đồ đạo a quỷ nhân nữ hải thành khẩn túi đầu、xuống. r ồ i ạ không nói được một lời vẹn vẹn nhìn chằm chằm hai người mặc xem xét mắt cuối cùng lấy được kết luận là cái này trên người cô gái quả thực không có phổ thông quỷ trên người thịt người mùi thế nhưng những thứ khác dường như cái gì đều ăn nha thực sự là quỷ nhân bên trong các loại mà cái kia vóc dáng cao nam tính quỷ nhân thì đơn giản sinh ra hắn bất quá đứng lấy toàn thân liền tản m á t ra một cô ta muốn giết hại khí chẳng nếu như nói hắn chưa từng ăn qua nhân loại r ồ i ạ tên viết ngược lại tiểu cô nương tên báo lên a g i i ạ tùy ý nói rằng nghe g i i ạ hỏi tên mình nữ hải quỷ nhân một bộ mừng rỡ răng dấp cho rằng g i ỏ đã đáp ứng rồi đề nghị của mình. ta gọi mù s ì ca rất vinh hạnh có thể nhận thức ngài thú vương đại nhân r ồ i à nhũ mày ý là ngươi tiểu nha đầu này c ư nhiên nhận thức ta mù s ì ca nhẹ nhàng cười nói bởi vì ngài cái này một ngày tới giết chóc để cho chúng ta quỷ vượt sống sót đều biết ngài tồn tại có lẽ là rất sợ do a đổi ý mù s ì ca toán tức nói xin yên tâm mới vừa trong lời nói ý tứ chỉ nói là ngài đại danh hết thệ quỷ đều sẽ nhớ kỹ mà thôi cũng không phải nói quỷ sẽ mang thủ giết chóc ta có thể nói cho ngài chúng ta quỷ tân mật quỷ là không thể lại ngoại giới thời gian dài đợi tiếp miễn l à lây người lâu sớm muộn sẽ bị phía ngoài thế giới đồng hóa thành nhân loại tại ngoại gặp mặc dù hai quỷ phối ngẫu sinh ra hải tử cũng sẽ biến thành nhân loại cho nên ngài cứ yên tâm đi bây giờ thế giới chúng ta quỷ đã không có khả năng xâm chiếm ta đối với các ngươi những thứ này cho má chán nạn sự tỉnh cũng không có hứng thú r ồ i hạ khoát tay một cái nói với ta mà nói các ngươi đi ra cũng tốt không được cũng được chỉ cần là ngại đến mắt của ta ta đều sẽ làm thịt nghe được g i i ạ nói như vậy một bên nam tính quý nhân dường như sinh ra c ậ u minh khỏe miệng lơ đẳng dơ lên lộ ra điên cùng nụ cười hơn nữa từ mới vừa bắt đầu lão tử kẽ bùn sổ cụ vẫn tại nhắc nhở lão tử muốn cẩn thận người nam tử bên người xem ra con này quỷ còn rất đặc biệt sao r i i hạ nhìn như không phòng bị chút nào nói toạc ra nam k i a quỷ nhân để ý để nam quỷ nhân cầm chặt trường thương trong tay thân thể không được hưng phấn run r à y các loại t ụ g thi cảm nhận được bên người đồng bạn trong cơ thể không ngừng hiện lên giết chóc vương khí tức mụ s ị cạ i a n g hai tay ra ngăn cản ở trước mặt hắn t ụ g thi ngươi bây giờ xông ra nói chúng ta quỷ một tộc tướng sẽ hoàn toàn biến mất với cái này cái trên thế giới phạm g i i ạ không có phát biểu ý kiến chỉ là rêu cận một tiếng mới vừa mù xỉ cả có thể phân tích không sai nếu như nói tụng thi ra tay với chính mình lời nói r ồ i hạ không ngại trực tiếp một quyền liền cái này nam quỷ nhân liên quan phía sau hắn tỏa thành một đạo bị diện tụng thi sát khí ẩn nút tương đối nhạt nhưng vợ hạ điên c u ồ n g lại vẫn ẩn nút tốt thú vương đại nhân phải nói ta cũng nói xong xin ngại không cần đang gây hấn với tụng thi r ồ i hạ lộ ra một bộ tiết m ố i biểu tình b u n g tay nói thực sự là đáng tiếc nếu như tiểu tử này mới vừa xuất thủ thì tốt rồi chương một trăm năm mươi tám vong linh kỵ sĩ ba năm cầu tự đ ặ hàng kiệt, kiệt kiệt tụng thi ở một bên sấm nhân cười rồi hạ đại nhân đúng vậy xem ra ngươi ở đây trong nhân loại chắc cũng là ngoại tộc tồn tại a tụng thi một khu y ê u chất nói rằng a r ồ i hạ hứng thú nghe ngươi nói như vậy tiểu tử ngươi cũng là như thế một loại người lạ tụng thi bông u tay một cái không làm sao được chung quanh gia hỏa đều là một đám nhuận y chân tôn sợ vãi h ả mà thôi hơi chút luận bản một phen như thế nào có chút ý tứ lại dám cùng mình tới gọi dầm dĩ a không ngờ tới quỷ bên trong cũng có giống như ngươi liệu mạng gia hòa nha giỏi hạ n u t miệng cười nói bất quá cùng lao tử gia thủ ngươi cần phải cẩn thận a sẽ dừng không hạ thủ ha ha ha ha tiếng cười điên cùng bên thai không dứt trong giây lát chút nào không có chào hỏi ý tứ r ồ i hạ động áo nghị ập thủ văn mã các loại ngựa bằng vọt lên cao dưới t h u ầ n hai trăm chín mươi ba ăn xong vong linh m ộ n g y ể m thú phía sau r ồ i hạ liên quan tới mã loại mở rộng càng phát ra tia tay cái này đấm ra một quyển mang theo trận trận c u ố n phong m ã minh gà o ghét kiệt kiệt k i ệ tùng t khen trong tay dẫn theo trường t h ư ờ n g giống như một danh thời trung cổ kỵ sĩ đạp xuống đất mặt vong lịch ở tàn tụ mùi thương bên trong phảng phất có vô số vong linh đang loạn n g o gà ghét gầm thét nhằm phía g i i hạ hai cỗ sóng xung kích đối h o à n h ngựa vong linh doanh tạc sau đó vẫn là d i ạ hơn một chút áp chế vong linh tụng h khen băng vải xuống ngưỡng m ẩ y nhưng không thấy có chút nào hệ vải vẫn như cũ n ế t miệng cười ngây ngô thế nhưng bên ngoài trong miệng sắc bén răng n a n h lại làm cho người phát điên còn không có kết thúc đâu h ầ u quyển chính mình trong đội ngũ hầu tử nhưng là lao đại đâu vô luận là viêm hầu vẫn là băng hầu thực lực bờ ép giờ bờ đều không giống bình thường quả thực rất lợi hại à không ngờ tới có thể ở trong quyền phong tăng mậu yểm thú khí tràng bất quá cùng chân chính vong linh mậu yểm thú so với đến cùng ai mạnh ai yếu、Hiu. h u y ế t sáo một tiếng tụng khen phía sau bỗng nhiên thoát ra một con bao khỏa thi bố mậu yểm thú cảm giác cùng phong cách của hắn giống nhau như lúc một cái nhảy qua thân nhảy lên mậu yểm thú hét lớn một tiếng điều khiển cái kiêng mậu yểm thú không sợ chút nào phía trước nói nói quần ảnh hót một tiếng bỗng nhiên đụng vào tụng khen ở trên lưng ngựa điều chỉnh tốt kỵ sĩ trường thương ở trên lưng ngựa kỵ sĩ mới thật sự là kỵ sĩ đồng thời chiêu thức của hắn mới có thể phát huy lớn nhất huy lực a ắ n ta đây nhất chiêu vong lịch ở hạp vang mũi thương mơ hồ có không khí rung động một cổ kinh khủng s ó n g xung kích của tới so với mới vừa dọa vạn mã mạnh hơn một bậc vốn cho là dọa lúc này được bị n h ủ lại không nghĩ đến hắn k h ẽ gắt một bãi nước miếng khắc chỉ một quả đấm đồng dạng mang lên trước đôi vợ、Và、anh đông nhiên trong không khí rung động cộng thêm đồng lửa toàn bộ quỷ thành bảo đều thông s u ố t rung động hoa hoa l ậ p l ạ c bên này lo lắng nồng hậu bên trên một bậc khái khái. người không sao chứ tụ n g thi Quỷ nhân công chúa mù xỉ cả tiến lên đỡ l ă n xuống mã tụ thi tuy là bọn họ chỉ là đồng hành quan hệ nhưng là vẫn tương đối quan tâm với nhau có lẽ là bởi vì hai cái đều là quỷ bên trong ngoại tộc ca một cái đấu kỵ hiếu chiến khát máu của nhân một cái trong quý tộc không ăn thịt người thịt mới có thể sống xuất công chúa hai cái đều là kỳ lạ coi như là phụ gánh nổi đan g mời dọa đại nhân thủ hạ lưu tỉnh mù s ỉ c ả phủ phục quỷ gối dọa ạ trước người dọa ạ tiến lên một bước khinh bạc nâng lên mù s ỉ c ả cảm mù s ỉ cả c ả kinh nhưng là lại không có ý phản kháng thực sự là kỳ quái trùng tộc a dọa nhìn như kinh ngạc hoặc như là cảm thán nói rằng bên trong có ăn thịt người như ăn như heo quỷ tộc cũng có khát máu c ù n chiến sĩ đồng dạng còn có giống nhân loại thiếu nữ một dạng tiệu nhà đầu giỏi ạ khinh bạc vỗ về mụ s ỉ cả khuôn mặt r a thịt tuy là thân thể ở không ngừng run dậy có thể vẫn không có ý phản kháng c gần đầu giỏi ạ khinh ngữ nói rằng các ngươi thật là quỷ sao giống như là một câu bình thản câu hỏi lại làm cho mụ s ỉ cả so với mới vừa còn muốn tới run r u dậy e ngại kỳ thực l ờ i này chẳng khác nào là ở cùng một người nói ngươi sẽ không không phải người à. một dạng ý tứ ngài nói đùa tuy là thực đơn không giống với chúng ta đều là quỷ tộc một thành viên mụ s ỉ cả nỗ lực để cho mình thanh tuyến g i vững bình tĩnh thế nhưng như trước có một tia âm d u n ha hả có ý chủng tộc thật không biết thân thể các ngươi bên trong cấu tạo cùng nhân loại bình thường đến cùng có cái gì bất đồng r ồ i hạ làm bộ muốn bắt h ư ớ n g thiếu nữ h ư n g cửa bất quá tay đưa đến phân nửa liền dừng lại tụng khen chống đỡ t r g thương hai quả tinh hồng thụ đồng đ ố n g nhiên co rút lại có thể cảm nhận được miễn là do hạ ở vượt quá một bước hắn sẽ tiến lên liều mạng đến chết mới thôi r ồ i hạ dễ y u c ợ t một tiếng làm bộ sợ hai buông tay một cái đáng sợ đáng sợ quay đầu từ từ biến mất ở trong khói mủ hy vọng các ngươi chuyện ma quỷ có thể tin tưởng bằng không ta không ngại ở quét ngang một bên các ngươi mảnh này thổ đ i ệ rốt cuộc đưa đi cái này ô n thần mù sỉ ca đặt mông con vịt ngồi dưới đất trái tim bây giờ còn là nhảy rất nhanh hô t ụ n g thi cũng là thở phào nhẹ nhõm mới vừa hắn thật có chuẩn bị cùng dọa hạ lừa mạng không phải phải nói là dân mạng dự định chương một trăm năm mươi chín mời ế ta t đi bốn năm cầu tự đặt hàng này nhân loại chính là một cái quái vật t ụ n g thi bình tĩnh mà xem xét muốn cho hắn một cái quỷ tộc bên trong quái vật nói ra những lời này độ khó hệ số không phải lớn một cách bình thường ngươi nói hắn có thể là thiên long nhân bên kia sao mù xì ca thuận miệm hỏi một câu t ụ n g thi vẻ mặt ngươi pha trò nét mặt của ta hắn không thể nào là bất luận kẻ nào thủ hạ bao quát thiên long nhân mặc dù là cái thứ ở trong truyền thuyết im cũng không khả năng để hắn thần phục giống như hắn nhân vật như vậy chỉ biết một đường không ngừng giết chóc hát vang làm thế giới liên minh chính phủ cũng vô pháp không nhìn hắn thời điểm hắn đã sẽ trở thành cao cao tại thượng vương hai quỷ trâm mặc khoảng khắc cuối cùng không nói một lời trở lại bên trong lâu đài làm chính thống người thừa kế mụ s ỉ cả có trách nhiệm ở loại này tình tình huống bên dưới an ủi dân tâm g i i ạ thừa lúc mánh chuẩn một lần nữa trở lại ban đầu cái tia cửa đường hầm xuyên qua một vùng tạm tối đến viện mồ mới vừa đi ra liền phát hiện s ấ u n i u đang ở cửa chính chờ hai mắt hồng thông thông một mảnh nhìn thấy g i ạ đi ra lập tức xông lên trước một b à n ằ m ở hoa hoa khóc lớn lên thật tốt quá g i ạ ca ngươi trở về thật sự là quá tốt ta còn tưởng rằng nghĩ đến ngươi không cần ta nữa đâu g i ạ vô vô tiểu cô nương đầu được rồi đừng khóc lao tử bất quá chỉ là đi những chủng tộc khác địa bàn dạo qua một vòng được rồi thu thập xuống chúng ta nên xuất phát sẽ thần lâu nguyên bản vẫn là lòng tràn đầy vui mừng chờ mong đi ra chơi đâu hiện tại xấu nữ thầm nghĩ nhanh chóng một khắc trở lại thần lâu bên trên chỉ có nơi đó mới là chính mình an tâm ra nguyên bản giò hạ chuẩn bị l ạ n g y ê n không tiếng động ly khai lại không nghĩ rằng ở bên bờ một đám viện mồ côi hải tử hi hi nhương nhương vây quanh ẹ mạ lôi n ọ m ạ n còn có kém chút được gan khan n g h cùng với mẹ của bọn hắn ỷ s ạ bèn giò hạ thúc thúc mỗi khi nghe được cái này xưng hô giò hạ đã cảm thấy cay lốt hai cho nên nói có thể không gọi danh xưng kia sao lao tử còn cực kỳ tuổi trẻ giò hạ dít g à o không chút nào kinh sợ đến đám hải tử kia ngược lại thấy bọn họ cười đùa rất vui vẻ chỗ ngồi này nguyên bản mộng viễn đảo dường như trở thành một tòa chân chính rộ m ả n đảo nhỏ phía trên này không có chiến tranh, không có thống khổ. có chỉ là một đám con nít mỗi ngày khoái trá chơi đùa chơi đùa khani tiến lên một bước đem chính mình mến yêu thọ con nít đưa cho giỏi ạ g i i ạ mặc dù không thiết nhưng là vẫn ở hải tử ngây thơ trong ánh mắt thu xuống tới cuối cùng nhìn phía isa ben hai người ngầm h i ể u lẫn nhau hướng một bên đi hai bước người ban đầu thời điểm sẽ không phải là chuẩn bị đem xấu hữu trở thành lương thực đưa cho đám k i a quỷ đồ đà ga isa ben thần sắc yêu thương người khổ gật đầu không sai ta ban đầu là tính toán như vậy ngươi biết không ngươi bây giờ khả năng con cách tử vong một bước ngắn a g i i ạ hiếp con mắt n ị c h lân của hắn chính là của hắn thủy thủy đoàn ban đầu nữ nhân này đem chủ ý đánh tới xấu nưu trên người r ồ i ạ là thật chuẩn bị làm thịt ỷ x a bèn xin lỗi lấy cái gì nói cũng không thể bù đắp thủy chúng ta cũng bất quá là một bình thường mẫu thân mà thôi ở g i i ạ không sao cả trong ánh mắt ỷ x a bèn giảng thuật nói biết không bên kia cái ánh mắt kia hung ác hải tử nhưng thật ra là ta thân sinh hải tử đâu theo ỷ x a bèn ánh mắt r ồ i ạ nhìn phía ở hải tử trong đầy rất có nhân khí lôi tiểu quỷ này ở chỉ số ở quy cực cao tiểu quỷ trong đám cũng là loại khác một cái g i i ạ hiếp một cái con mắt nhìn về phía lôi dường như cảm nhận được giỏi nhìn kỹ, lôi ý thức cũng liếc mắt g i i ạ bất quá liếc mắt về sau liền rời đi ánh mắt r ồ i ạ k h í chẳng q u á kinh khủng không phải hắn tên tiểu quỷ này có thể ngăn cản lau mồ hôi l à m bộ vô sự mở ra chính mình sách vợ nhìn bất quá hắn run r ậ y hai tay bàn đứng hắn làm sao vậy lôi thân thể bên kia không phải mãi sao e mạ m quan tâm hỏi có phải hay không là hôm qua vãn bị lạnh nọ mạn cũng là ở một bên mỉm cười nói d o n g dài a hai người các ngươi chuyện gì cũng không có đúng vậy tuyệt không khả ái hải từ đâu hắn còn giúp ta ở trong hải tử làm tình báo viên nhân vật nha y xạ bèn giống như là đang lấy le một dạng đối với do ạ nói rằng hơn nữa hắn ở sáu tuổi thời điểm liền biết mình sẽ bị trở thành thức ăn không thể không nói y s a bèn cũng là một thật đáng buồn nữ tính làm dưỡng mẫu nàng trên thực tế so với phần lớn người đều gọi trước không có một hài tử không phải xuất phát từ nội tâm tôn trọng của nàng nhưng là nàng cũng muốn mạng sống a nàng cũng muốn vì hài tử dành sinh tồn tư c á c h A một cái trong nông trại chỉ có thể có một mụ mụ nhân vật nói cách khác ta chỉ có thể bảo đảm một đứa bé tính mệnh nhưng ta nhưng ta nói rằng cuối cùng y s a bèn nước mắt kìm lòng không đậu giữ lại lập tức lau mới vừa nàng tuyệt đối là lộ ra chân tình không có nửa phần giả tạo nhân tố a lúc đầu muốn làm một khóc khóc mẫu thân nhân vật không ngờ tới cuối cùng của cuối cùng vẫn là khóc gió nhẹ lướt qua y sa bèn lộ ra đạm nhã nụ cười hướng về phía gió hạ nói rằng gió hạ tiên sinh xin đem ta g i ế t t a trượng chương một trăm sáu mươi hoàng kim đại dương thế giới năm năm cầu tự đặt hàng ở thần lâu trên b o n g thuyền gió hạ suy tư về cùng cuối cùng y sa bèn tự nhủ gió hạ tiên sinh mời g i ế t t a a gió hạ vốn là chuẩn bị đem y sa bèn giết, cô gái này khúc m ắ t thực sự quá nặng giói hạ có thể đánh đố phía trước hải tử nặng là cho rằng con ruột một dạng chăm sóc thế nhưng cuối cùng một cái, cái đều hiến tế cho qu vẫn là ở trước mặt nàng mà chính nàng bản thân cũng là từ mấy trăm trong hải tử thoát d ĩ n h thừa kế cái này viện mồ côi chứng minh nàng cũng có đồng kỳ đồng bọn trải qua nhiều như vậy thảm kịch nàng muốn suy nghĩ rất bình thường thế nhưng nếu nàng như thế bộ dạng chết rồi à hết lần này tới lần khác liền không cho nàng lục lục thất như nguyện cắt làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn liền muốn cái chết chi sao có phải hay không quá ngây thơ rồi à mặt coi thường nói rằng ngươi còn có tội nghiệt muốn rửa sạch rồi à vung ngón tay chỉ bên kia hải tử nửa người dưới của ngươi liền lưng đeo đau xót cùng đám này tiểu quỷ sinh hoạt chung một chỗ a rồi ạ ngươi và mụ mụ ở nơi này nói cái gì đó chẳng lẽ nói em mạ vẻ mặt mắt lẽ biểu tình nói rằng ngươi cũng không phải là muốn khi chúng ta ba bà a ba kỷ r ồ i h không lưu tình chút nào ở nữ hải tử này trên đầu tới một cái em mạ phùng cùng với chính mình đầu một bộ khóc anh anh bộ dáng bị khuất r ồ i h nghĩ chính mình sẽ không phải là chúng cô gái k i a tính toán chúng kế rồi isabelle thực sự là người có ý tứ ở sau đó một đoạn thời gian r ồ i h đều không lo lắng ở thần lâu bên trên vượt qua đại hải lớn như vậy hắn nghĩ tới chỗ đi vòng vòng trong đó thường, thường sẽ có tân nhân hải tặc quật khởi tin tức a hai cơ hôn đàn này liên bộ hạ mình đều không quản lý tốt sao cứ nhiên để ác long tiểu quỷ kia chia liệng ngư nhân đoàn hải tặc rồi á nhìn tân văn bào giấy nổ nước bọn nói còn tổ kiến trở thành cái gì cho má ác long đoàn hải tặc cái gì cái gì t i ề n truy nam mới chỉ có hai chục triệu nhất định chính là mất mặt a rồi á mặt coi thường a đọ phợ l ạ m mỹ ngộ tiểu t ử này trời sinh chính là một làm ăn vân a thì đã và mấy chục cái quốc gia đạt thành sinh ý liên minh t h ậ t mất mặt làm hải tặc cư nhiên biến thành bán trao tay đi người làm ăn mặc dù nói khí bên trong là mang theo chẳng đáng g ễ cợt nhưng là lắng nghe còn có thể phát hiện bên trong có một từng tia hế ẩ mùi m vị đây là ư ớ cao dỗ bin ở một bên che miệng c ử i trộm làm sao vậy n h a thuyền trưởng là vì tiền ở q u ấ y nhiều sao rồi ạ mắt liếc bên người dỗ bin không có chút nào tị hiềm đưa nàng ôm vào trong ngực dùng tiếp nối giọng nói nói rằng cũng không phải là sao muốn duy trì nhiều như vậy mở miệng bao nhiêu tiền cũng không đủ hơn nữa d ã lại là cái loại này ném một cái thiên kim tiêu tiền như nước cá tính coi như là đi cái ca vũ kịch phòng hội một cao hứng đều sẽ bó lớn tắt tiền như vậy thuyền trưởng ngươi có thể đi nhìn một chút nơi lấy nhà dỗ bin tay lấy ra thư mời phía trên là viết hoàng k i n thành r ồ i hạ chân mày cao lại hứng thú nơi đây có người nói ra ra sinh ca chu vi tử điếm ca vũ kịch tập kỹ biểu diễn đầy đủ mọi thứ mấu chốt nhất là nơi đây s ở có đồ vật đều là do hoàng kim chế thành mặc dù là hồ nước đều tờ mờ giờ là hoàng kim a ba g i i hạ nghe thấy được m ù i tiền cái này tờ mờ giờ trên biển lại còn có loại này địa phương lão tử cư nhiên không biết đại đức solo trên thế giới xa hoa nhất ngù n h ạ c thành có hy vọng một đêm trợt giàu vui chơi giải trí thuyền hẹn ở một bên liếc mắt nói rằng đây là khẳng định không thể để cho thuyền trưởng biết đến địa phương nga r i i ạ nghi hoặc khó hiểu cái này cùng chính mình lại có quan hệ gì bởi vì mặc dù nơi đó là thế giới lớn nhất đốt ký i quật cũng không chịu nổi trên thế giới lớn nhất cường đạo cấp độc nha r i i ạ kéo đầu vẻ mặt cười khổ nói tiểu n g à i ơn nha có thể ngươi còn chưa phản ứng kịp ngươi nhưng cũng là cái này lớn nhất cường đạo một thành viên của tổ chức nha bởi vì ngươi cũng là người của lão tử em mạ khó được khuôn mặt đỏ lên phiết đầu không để ý tới r i i ạ r i i ạ nết miệng h i vọng cười nha đầu kia càng ngày càng dài tiếu、Tốt. như vậy dưới một mục đích đã rất rõ ràng hướng phía đại đức xô lô hào xuất phát đi tờ mở rơ kiến thức một chút cái gọi là hoàng kim đại dương thế giới Ô hát mọi người cùng tề ứng tiếng nói thần lâu một ngày có mục tiêu tốc độ nhưng là phi thường mau môn môn quả thực xuyên việt hai ba lần không đến nửa ngày đã đến mục đích lúc này đã là lúc đêm khuya nhưng là cái này đại đức xô lô h ả o như t r ư ớ c đèn đuốc sang trưng kim bích huy hoàng bất dạ thành nói ngược lại là chuẩn xác chính là trong đêm khuya bên này còn có thể chuyển ra liên cùng ba bảy tiếng hoan hô r ồ i hạ thần l â u h ả o khủng bố ba ngôi thuyền b ư ợ n đã là cực kỳ to lớn có thể so với đảo nhỏ đội tuyển nhưng này đại đức xô lô hào cũng tranh lệnh không xa dĩ nhiên cũng là một hòn đảo cấp bậc đội t h u y ề n lúc này bọn họ tựa hồ đang biểu diễn ca kịch một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp ca cơ nữ lang ở trên sàn đấu lại nhảy lại hát phong hung n ậ p c độn nô đằng trước c o n đằng sau gợi cảm sặc sỡ mà càng đến gần đội t h u y ề n sẽ phát hiện bên này nước biển đều là màu vàng bầu trời ở đáp xuống màu vàng hoa tuyết tuy là vô cùng cảnh đẹp ý vui thế nhưng doã lại cảm nhận được một tia khiêu khích n g i y vị những thứ này kim sắc mảnh vụn mang đến cho hắn cảm giác có phải hay không thịnh đại hoa nen mà là nào đó ác ý công dụng thì ra là thế l à định dùng cái này tới không chế chúng ta sao r ồ i hạ l ầ m b ầ m một bên d ô bin dường như cũng phản ứng lại tự nhiên hệ gõ rổ gõ rổ no mi năng lực phát động ẩm ẩm trên bầu trời lôi long nhảy động tất cả kim sắc mảnh vụn ở trong c h ư ớ c mắt tan biến không còn dấu tích nguyên bản còn ở trên sàn đấu ca vũ quần h o à n nữ lan g một cái dập chân c ả gì na ở hoàng kim thành công tác nhiều năm còn không có gặp qua người như vậy đâu vừa thấy mặt cái gì t r o hỏi cũng không đánh một cái vang lôi tướng dịu đờ ỷ dỏ rổ bố trí cục diện trong nháy mắt phá hư người tới rốt cuộc là người nào chậm rãi sân khấu một mặt tỷ dỏ rổ leo lên sân khấu tuy là nhìn qua sắc mặt tâm trầm tâm sự nặng nề thế nhưng như trước vẫn duy trì nên có phong độ cùng ca dị nạ ở trên sàn đấu cộng đồng cao hừ một khúc mùa cuối cùng ca kịch kết thúc hoa tươi cùng tiếng vô tay tự nhiên không thể thiếu chung quanh quần chúng cũng không biết nhiều như vậy chỉ biết mặt trên người này nhưng là thế giới nhất đại giải trí thành thị đại đức s ô lô số thuyền trưởng kim quốc vương đồng thời cũng là một gã nhất lưu nghệ nhân cùng nhân s ư n g hoàng kim đế có toàn bộ thế giới hai mươi phần trăm bờ ly thử hỏi loại người này không đi quỷ liếm vậy đợi này sẽ có tiền độ sao t h ầ n lô hào muốn lái vào đại đức xô lô hào càng rõ ràng cho thấy không thực tế mặc dù lớn thuyền k h í phái nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ gặp gỡ loại này xấu hổ vấn đề giỏi hạ thông báo dô na một tiếng tiểu gia hỏa làm việc rất sắc b é n tầm nửa phút cho dọa hạ chuẩn bị một con thuyền cẩn thận b u ồ n tam giác thuyền hải tặc muốn đi đánh bạc mua sắm c ư ớ c đoạt kiến thức một chút cùng lão tử cùng đi tép h ụ nhất thời phía trên thuyền các nữ nhân đ i ê n cuồng mọi tử đối với kim t h i ể m t h i ể m gì đó bình thường đều không có sức chống cự mặc dù là d ọ trên thuyền đám này nữ siêu nhân cũng giống vậy Jobin, en, Đường Cát, xấu nữ các nàng đều có chút dục dịch ha ha ha r ồ i hạ dung cảm cười to nói nếu như vậy liền mọi người cùng l a o tử cùng đi chứ bàn tay to ngăn mang theo một hồi cất lốc đem tất cả mọi người quét đến thuyền buồng bên trên trong nhà không ai trông coi căn bản không cần lo lắng có ai dám vào thần lâu bên trong một đoàn hiếm quý dị thú sẽ cùng hắn chơi một thông khoái lái vào cảng không biết là có người an bài vẫn là trên thuyền não người tàn lại còn không người nào dám tới tập kích dọa bọn họ một người lý do là ở nơi này đại đức s ô lô hào bên trên thua nhiều lắm tiền cho nên tìm dọa bọn họ y đổ cướp đoạt một ít tiền tài lý do này nghe do hạ cười ha ha không ngờ tới đầu năm nay lại còn có người dám đánh cướp đến trên đầu ta tới chẳng lẽ là lao t ử yên lặng quá lâu sau Đéo cần biết ngươi là ai đâu ta bên này nhưng là để khóc thầm hải tử đều ngừng trệ thật dài đoàn hải tặc an ta đây nhất chiêu tên t i a đoàn hải tặc đội trưởng đầu co lại một cái trong dây l ắ t biến thành một cây trường thương r ă n g dấp dùng chính mình hai tấn tóc làm xạ kích phát xạ khí liên tục không ngừng kéo áp cốc cốc cốc cốc cốc cốc. trường thương không ngừng phóng ra viên đạn g i ỏ ạ híp một cái con mắt uy ai bảo cái kia dài dòng ra hỏa cấm miệng mời g a o cho ta làm a thuyền trưởng dỗ pin tiến lên một bước hai tay quanh lôi quang ở chung quanh thân thể bắt đầu khởi động cái này tiểu đề tử thực lực hiện nay trưởng thành liền dọa đều xem thế là đủ rồi phỏng chừng đối lập đại tướng là dễ dàng để cho nàng đối phó cái này hay là thật dài đoàn hải tặc đội trưởng là thật nhỏ nói thành to b ấ t quá xem dô bin bộ dạng dường như thật lâu không có vận động cũng được lúc này để nàng hơi chút xuất thủ mở rộng mở rộng a bên kia một cái chân dài tộc người tay cầm một thanh dài mấy chục thước đại khảm đao hướng về phía dọa bên này phách chạm mà đến mặc dù nói là tiểu đoàn hải tặc nhưng không nghĩ đến vẫn là thật sự có tài chỉ í hắn có thể chém ra kiếm mang đương nhiên cái này ở tân thế giới là thấp nhất tiêu chuẩn còn có ai m u ố n chơi đi tới đem cái kia mọc chân đao đ ọ t lại hẹn tay cầm thất tinh kiếm nhất mã đương tiên tiến lên cô nàng này trước sau như một biểu tình lãnh đ ạ m trầm mặc thế nhưng thất tinh kiếm cũng là hại một nhóm nhã hoác rốt cuộc đến phiên lão tử đăng tràng các ngươi những thứ này tiểu đống cặp bã đều cho lão tử ăn bay liệu dường như đã lâu không có ra khỏi vỏ thất tinh kiếm có vẻ hơi hưng phấn trong miệng không được hộp thô tục e bị hắn t r a n trưởng liền chuẩn bị đem hắn thu hồi đi thất tinh kiếm lập tức xin khoan dùng ẹ n đại tỷ cầu bông th ta cực kỳ thuật d ạ tay tối đa tối đa ta không nói ngươi coi như ta là cầm điếc cầm m i ệ n g trên lưới đao bổ sung một tầng b ộ t sổ sổ cụ huy kiếm bổ tới mua sắm tên tiêu trưởng c ấ c tộc nguyên bản huy kiếm h ổ h ổ sanh phòng lúc này phát hiện mình đao chỉ còn lại có một cái trôi đao sợ đến nước mũi chảy xuôi con mắt mạnh mẽ đột còn có một cái khổ người vô cùng to con đại hán bị m ò n ẹ t theo dõi tuyết chi yêu nữ quyến rũ diêm d ú a loại lầm n g é o một cái đầu lưới mở ra hai cánh một g â y kế tiếp tên này đại hán còn chưa phản ứng kịp đã bị đồng thành bằng điều tác phẩm nghệ thuật ai thực sự là buồn chắn đâu những nam nhân này không hề có một chút nào do ạ thuyền trưởng kéo dài một con hầu tử trên tay bộ móng đ ố t thép chân một trăm sáu mươi ba do ạ đại nhân mệnh lệnh ba năm cầu tự đặt hàng lúc này một chiếc vô cùng xe sang t r ọ n g ra động lực là hiếm thấy bắp thịt ô quy ô quy tại mọi người trong ấn tượng rõ ràng là một loại vô cùng lười biếng sinh vật thế nhưng ở nơi này đại đức s ô lô hào bên trên kéo lấy thuyền bè là hai siêu cấp hoàng kim ô quy ngay cả bên trong ô tô khởi động máy móc cũng là từ ô quy đ ả m nhiệm được rồi mời do ạ đại nhân cùng chư vị lên xe ba cạ dạ ưu nhã bảy ra tư thế mời cũng may xe này quả thực vô cùng phăng k h o n g cho dù nam d ư ớ i do ạ đ o à đoàn người n như trước không hiện chút nào chen chúc hướng phía trung ương đại đức tác la thành thẳng tắp xuất phát dọc theo đường đi giỏi ạ phát hiện khắp nơi đều là d á m thị dùng gen gen n h ự u si không khỏi cắt một tiếng cái này t ì dọ dộ thật là một không p h o n g khoáng gia hòa à, liền keo kiệt như vậy tiện tại sao thảo nào rõ ràng thức tỉnh rồi quả thực còn vui ở chiếc này thuyền hư bên trên ba cạ dạ không lời chống đỡ thuyền hư không p h o n g khoáng đây là hình dung luôn luôn hoàn mỹ mậu ảo tỳ dọ dộ dùng từ không thể làm gì khác hơn là xấu hổ lại không thất lễ miệ cười, cười. ở giá dọa dô đại n nhân ngài chuẩn bị ăn bài thế nào thú vườn chê đổ dọa bọn họ một người tỳ dọ dô lắc lắc trong chén rượu ngon đúng vậy à nên ăn bài thế nào đây đối thủ nhưng là cái kia liền đỏ phở lảm mì nổ cũng phải ra vẻ đáng thương giỏi à à tỳ dọ dô nói cùng với chính mình đều bật cười ha ha ha đọc thơ l à m m y ngộ tên kia tật mờ giờ dĩ nhiên hôn thành này t ấ m điếu dạ tử rõ ràng nắm giữ cái này đại lượng tiền tài chắc chắn còn cố cái này cố kia cho ta cùng bà cạ dạ mang thư ở vui chơi giải trí trên bàn cho bọn họ chút vui tỳ rõ r ỗ rất có n ắ m chặt nói rằng vô luận như thế nào đi nữa thực lực cường đại người thân phận tôn quý người cũng phải làm cho bọn họ biết ở nơi này đại đức tắc la thành bên trong duy nhất chúa tể giả là lão tử tạ cả nạ tiên sinh không sai thực sự chính là cái danh tự này hán g á n g rất có chút giống như khoác gác ma bao ra dậy thì không tốt thiếu niên luôn là động ở bên mép tiện tiện m ộ cười, <cười> tuất tuần hoàn d ọ a đại nhân mệnh lệnh hắc chiếu ta nói à cái gì đương đại tối cường hải tặc đến rồi t ì dọ dỗ đại nhân địa bàn đều cho hảo hảo bàn chứ bất quá chỉ là một cái đầu đều là bắp thịt ngu ngốc hải tặc mà thôi ha ha ha người này còn không có cười hai tiếng một giây kế tiếp chết bị hoàng kim tươi sống hít thở không thông mà chết đây chính là thanh tú đây chính là tài nghệ biểu diễn ở lao tử không cười phía trước không ai có thể ở lao tử trước mặt trước cười bên kia dòi h bọn họ đùa vô cùng k h o i trá ba cạ giả xứng đáng được khen là viện chuyên dụng người chủ tính ở từng cái phương diện đều cho dọa bọn họ an bài cầu toàn r ồ i hạ đại nhân bên này là tiểu tấm lòng nhỏ điều này tiền giá trị năm mươi triệu bỡ ly có thể tạo điều kiện cho các ngươi tùy ý sử dụng mặc dù thua sạch cũng không cần còn nha hoa、wow, ô gạt lót nhảy về phía trước tiến lên nắm lên đại lượng đánh bạc tiền thuyền trưởng ta đi trước chơi nữa r ồ i hạ k h o á t khoác tay các ngươi cũng giống vậy cầm lên một ít tiền thích chơi cái gì phải đi chơi a nhất thời một đám người dồn dập làm tán r ồ i hạ đi chơi một bà đua xe tuyển thủ dự thi không chỉ có người thường còn có hải tặc cùng hải quân các loại thân phận người đều ở chỗ này mà tranh tài xe cũng là mỗi người không giống nhau có vài người làm một đường thẳng vọt tới cuối cùng xe lửa bên ngoài người lái là tư đặc dị tập trung sĩ sơ kỳ rất bi bách thường thường còn có thể để lên hai phát súng ngăn cản những người dự thi khác bất quá ngày vui ngắn chẳng t ầ y gang ở đệ quẻo cua một cái cửa người này c ư nhiên dám không chịu chuyển biến kết quả không cần nói cũng biết trong nháy mắt chạy ra khỏi đường băng ở phía trước có một c n g s á t cướp một dạng lam băm phía sau hắn chở một gã thân tài sôi động hộ sĩ tiểu thư cầm cự đại khoa trương ông kim thấy phía sau do h chạy tới lập tức ra lệnh tiểu kỳ ngươi kha kỳ ngươi kha ngầm hiểu, hiểu rõ trong tay ông kim bắn ra kỳ quái d ị thể chiếu vào trên đường. nỗ lực trở ngại giỏi ạ giỏi ạ phất tay một đạo cơn lốc lưu động tân xe trực tiếp tránh thoát một tiếp nói bậy a không đợi lang băm giáp phản ứng bên cạnh một chiếc g i ả i sừng c h â u xe ra bang bang hai cái giáp xe đã bị đánh bay đi ra ngoài tình báo người chủ trì nhiệt tình tăng vọng nói không hổ là nam hải chăn nuôi vương kèn kỵ ạ phật tẩy động lực kinh người vậy mà thoáng cái đã đem giáp đụng bay ra ngoài bất quá cái này xe châu còn không có được nước k h o ả n g khắc liền bị một chiếc hồng sắt đua xe vượt qua chăn nuôi vương cũng có t u y ệ chiều chỉ thấy hắn ngồi phía sau thoát ra một đầu hưu giết gào một tiếng dĩ nhiên hướng d a ném một đống dâm dâm d cái này tờ mờ giờ cũng có thể r i i hạ tức giận mắng một tiếng cho ta đi cuối cùng của cuối cùng r i i hạ trực tiếp đem vài đầu n g ậ u hiểm thú kêu gọi ra ngựa thật đối với trận đấu xe thế nhưng g i i ạ mát cô không phải ngựa bình thường đều là trong truyền thuyết trần thú so với tốc độ nhưng là không chút nào thua đua xe cuối cùng cùng nhau tuyệt trần thắng được trận đấu thất Trước 164, khách hàng là thượng đế. 4 năm cầu tự đặt、hàng. Thực sự là quá khiến người giật mình. Không ngờ tới tuyển Ròi người khách cầu khiến không hàng hàng. mình, quá là là năm ngờ đế. sự ạ người trọng tài nhiệt tình tăng vọt phải nói giỏi ạ trong ngực cầu cầu vẻ mặt không vui rõ ràng là từ trong cơ thể ta móc ra nha cùng thuyền trưởng có quan hệ gì khen ta nha các ngươi ngược lại là khen ta nha giỏi ạ c ư ờ i khúc khích bị con mèo nhỏ này chọc cười sờ sờ nó đầu nhất thời cầu cầu không lộn xộn chỉ cần có người kéo đầu mèo cái gì cũng dễ nói bên kia còn lại thuyền viên đã ở điên cuồng vui đùa gạt lọt đang đùa đánh đi nẹt trò chơi xấu nữ cùng mã thì là thử chơi máy đánh bạc ba số lao hộ cơ vận khí mạnh nổ không có vài cái liền ba cái bảy nhất thời bo lớn kim tệ trút xuống chảy ra hai đứa bé ngưng ác còn mười lăm không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra dỗ bin đang đùa hai mươi mốt hát các lụy phạm cùng ngỏ n ẹ t đang đùa bài k i ể u trong lòng tiềm tàng bạo lực một mặt đường tắt thì là bắt đầu chơi đồ quyền nhìn c h à n g thượng hai người ngươi tới ta đi ngươi một quyền một quyền của ta lớn tiếng điên cuồng vỗ tay tàn tưởng h cuối cùng xem mọi người chơi được rất khủng ba cạ dạ đề nghị có muốn hay không chơi em lớn r ồ i hạ n ế t miệng cười nói cái kêu ba cạ dạ ngươi chuẩn bị để cho chúng ta chơi gì vậy nói rõ trước lao tử đơn giản không kích thích có thể không phải bằng lòng nha đáng tin khách nhân phản đâu đây là phòng giải trí nhất cơ bản yếu tố bà cạ dạ mê người cười nữ nhân này tuy là luôn cảm giác có cái gì ý đồ bất lương nhưng không phải không thừa nhận ở dung nhan trị bên trên có tốt b ị lực cắt có chút ý tứ nữ nhân đoàn người đang chuẩn bị ly khai đột nhiên có mấy người tiểu quỷ chạy ra cầm mấy đoá hoa tươi hướng về phía d o a bọn họ nói rằng xin hỏi các ngươi l à vịt khách nhân sao một cái tiểu cô nương tiếu xanh xanh nói rằng r ồ i ạ giang tay ra nói ngươi cứ nói đi cái kia ta nói ngươi giúp chúng ta bán đi một ít hoa không mắc một đoá cũng liền năm nghìn bờ ly một cái thiếu răng tiểu quỷ nâng lên một đoá hoa tươi nói đại ca ngươi bên này có cô gái nhiều như vậy tử mỗi người cho bọn họ mua một đoạn a và ngươi liền đúng như vậy thực sự nhờ ngươi mặc dù nói là giọng cầm cầu thế nhưng tiểu quỷ này luôn cảm thấy đang lo lắng cái gì nếu như chúng ta không có có tiền liền rời đi không được nơi đ â y n h a r ồ i hạ tròng mắt hơi h i ế p ly khai không được a lại là tỷ dọ dồ dở trò a một bên g ặ t lọt lôi kéo dô bin ống tay á o hỏi dỗ bin tỷ năm nghìn mợ ly là bao nhiêu tiền vậy dỗ bin nghiêng đầu suy tư một chút dùng g ặ t lọt cũng nghe hiểu nói nói rằng đại đó là có thể mua năm trăm ngàn củ cà rốt tiền a gạt lọt há hốc mồm nửa ngày không thể chọn mày a đi tới dọa bên người nhẹ nhàng kéo lại dọa ống tay nào nói d i A ca bằng không chúng ta liền mua một ít hoa a, ngược lại chúng ta mới vừa thắng rất nhiều mày a thỉnh cầu cuối cùng là để dọa cự tuyệt không được đâu gật đầu cái kia có thể người bên kia có bao nhiêu hoa lao tử để mướn vừa lúc lúc này ba cạ dạ chạy tới a ra a ra d i A đại nhân các ngươi là gặp chuyện phiền thoái gì sao sau đó nàng liếc mắt đám kia tiểu quỷ làm sao lại là các ngươi các ngươi biết đám người kia là ta khách nhân sao rõ ràng còn là đang mỉm cười lấy nhưng là ở bọn nhỏ xem ra lại hết sức khủng bố cả ca, ca chúng ta đi thôi cái k i a tiểu cô nương vô cùng sợ lôi kéo nam hải tử ống tay á o nam hải tử không cam lòng trách l i ễ u lưỡi lưới, chỉ lát nữa là phải thành g i a o một đơn hàng lớn gây tầm a thế nhưng ba cạ dạ là tị dọ dội nhân không phải bọn họ có thể chọn đuổi giữa lúc hắn chuẩn bị mang cùng với chính mình người lúc rời đi các loại giỏi a hô chẳng lẽ còn có người dám ngăn cản lão t ử việc buôn bán ba cạ dạ s ử u g sốt dùng không giải thích được ánh mắt nhìn về phía giỏi a người này không có khuyết điểm a mới vừa đám hải tử này rõ ràng chính là nghĩ đến đập ngươi trúc g i n g lão nương giúp ngươi giới đỉnh tới ngươi nếu không không cảm kích còn muốn tới trách ta hay sao nàng đoán không sai giỏi hạ quả thật có chút không phải lao tử chuẩn bị mua hoa cho ta thuyền viên ngươi có thành kiến hay sao ba cạ dạ vô cùng cung kính lui ra phía sau một bước không phải giỏi hạ đại nhân là ta thất lễ thấy tình huống có n g o à i ý một trăm mười ba đoán phát triển đám tia tiểu quỷ lập tức liền vui vẻ không ngờ tới cuối cùng biết thế mà lại là ba cạ dạ thực sự là quá cám ơn ngươi đại ca cậu con trai kia trong mắt lóe ánh mắt sùng bái hắn không ngờ tới giỏi hạ một câu nói dĩ nhiên có thể để cho ba cạ dạ lui bước ở thì dọ dỗ chính là ngày đại đức xô lô hào bên trên đây cơ hồ là không thực tế sự tỉnh trả lại cho lão tử tự nhiên đờ ra làm gì đem hoa đô cho ta đưa ra r ồ i á một câu nói nhất thời tiểu quỷ kia chỉ huy các bạn của hắn quần quận không ngừng cho r i i hạ đưa tới mân tôi mặc dù nói mắc tiền một tí thế nhưng không chịu ở trên người nữ nhân tiêu tiền nam nhân không phải nam nhân tốt nha đại ca sự thực chứng minh ngươi là một người đàn ông tốt tiểu quỷ cho r i i hạ dơ dơ ngón tay cái r i i hạ tiến lên tình thịt một cái cho hắn đập cái bao đau quá nha ông đầu tiểu quỷ nhãn sừng lệ hoa đô nhanh chảy ra g i i h nghĩa tránh ngôn tử nói rằng lão tử cũng tặng ngươi một câu khách hàng là thượng đế c h ư một trăm sáu mươi lăm vô tình gặp được g i ỏ năm năm cầu tự đặt hàng lao tử mua hoa của ngươi ngươi liền cho lão tử ngoan ngoãn ra vẻ đáng thương ở tiểu quỷ biệt khuất trong ánh mắt g i i hạ để r ô bin trả tiền lập tức tổn thất hơn một ngàn vạn bỡ ly thế nhưng nhìn đám kia tiểu quỷ vui vẻ rằng rớt g i i hạ cảm thấy cũng không coi là thua thiệt tiền này c h ỉ ít mua cái sung sướng sự tình kết thúc g i i hạ vừa nghĩ đến c ạ c ba lạ liếc mắt n à n g nói được rồi hiện tại dẫn đường cho chúng ta đi xem một chút ngươi cái gọi là có có ý địa phương ba cạ dạ cái tráng sáng bóng bên trên lưu lại vài giọt m ù hôi lạnh bài trừ mấy lao nụ cười nói t u t mời g i i hạ tiên sinh các ngươi đi theo ta một đám người ngồi lên thang máy đi tới một chỗ kim bích huy hoàng đồng thời lại xuất nhập cảng hoàn toàn phong bế địa phương r ồ i hạ đánh giá chu vi tựa như nói dẫn giọng nói nói rằng ba cạ dạ ý của ngươi là để cho ta tùy ý đem cái này địa phương phá đi sao ba cạ dạ đối với g i hạ không theo lẽ thường xuất bài cá tính thật là sợ rất sợ hắn thực sự làm như vậy vội vã khuyên can không phải không phải không phải r i i hạ đại nhân ngài chờ chúng ta bảo an đội trưởng tạ ca nạ tiên sinh lập tức sẽ đuổi không sáu mươi bảy tới vừa dứt lời từ trong vách tường thoát ra một con tướng mạo kỳ quái giống con đại đầu nhi chết ra hỏa vẻ mặt quyến du nói rằng g i i hạ đại nhân chờ trực đã lâu mời theo ta tiến bảo đầu tiên ngài có thể đem tôn quý tay cho ta mượn một chút không ở g i i hạ chê trong ánh mắt đưa cho tạ ca nạ tiên sinh tay ở tiếp xúc được giỏi mô sát na kia tạ ca nạ tiên sinh cảm giác mình giống như là cùng manh thu ở linh khoảng cách tiếp xúc giống nhau không khỏi toát ra mồ hôi lạnh ngạch ha hả giới cười hai tiếng đám người tay nắm tay ở tạ ca nạ tiên sinh dưới sự hướng dẫn tiến nhập trong mật thất ở sau cửa thế giới có khác đầu tiên cái này cả tỷ ẩn sĩ、si、quân hải tặc người thường đều có thể nhìn đến nhìn thấy g i hạ tiến đến cũng không có ai ly kỳ dõi ạ thậm chí thấy được người quen a đây không phải là dõi sao một người vóc dáng cao gầy triển t h a i b ờ ff lộ cái này một đôi rõ ràng chân dài bên trái chân chỗ đùi xăm một con chi trù vóc người linh lung thích thú trong mỹ nữ đem d õ n bản mệnh gọi để vượn đây chính là đại tướng mạnh mẽ dự khuyết n h â n t u y ể n d õ n đang nghe dõi ạ gọi nàng trong n g a y mắt cũng n g à người n nguyên bản còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện huyền tính thẳng đến nhìn thấy dõi ạ bản thân nàng mới phản ứng được thì ra cái này hai tinh hải thượng quốc vương dĩ nhiên cũng tới nơi đây ẹ đùa dõi ạ t o mày nếu không phải là nơi này là trung lập khu do tuyệt đối sẽ lập tức đối với doạ rút kiếm tương hướng bất quá doạ đối nàng cũng là không có có lý nữ nhân này là hạc lão cụ bà trở thành mội mội một dạng tồn tại ra tay với nàng khó tránh khỏi sẽ để cho hạc lão cụ bà khó chịu đừng khẩn trương như vậy lao tử tới nơi này bất quá là tới tìm t h ú vui cũng không v ò thuật cùng các ngươi hải quân nói chuyện tào lao giòn trắng doạ liếc mắt cái nhìn kia phong tình và trùng mặc dù là chính cô ta cũng không còn chú ý tình huống tư lệnh nói rằng đồng dạng trên biện duy nhất vương nếu như có thể không trêu chọc lời nói đối với ta cũng là tốt nhất tình huống để t ư ớ người mạo cùng kỳ dọa hôn đả này tại sao phải xuất hiện ở nơi này tuy là lớn lên bị hội điểm thế nhưng tổ kỳ cắt nhưng là cùng g i ò n giống nhau đều là hải quân đại tướng mạnh mẽ dự quyết d i ỏ i ạ thấy một cái hai cái phản ứng đều như vậy khoa trường giang tay ra lão tử bất quá chỉ là muốn hảo hảo chơi vải ván đánh bạc các ngươi đều cho lão tử tránh sang bên đi đ ư n g quét lão tử nhã hứng tô kỳ cắt mặc dù đang trên thực lực hơi yếu thế nhưng tư lịch phi thường đồng thời suy nghĩ cũng xoay chuyển cực nhanh nhìn gió hạ thần tình quả thực không giống như là chuẩn bị dáng vẻ khai chiến nói rằng như vậy tốt nhất chúng ta đi để vườn tiểu thư các loại chờ hai vị hải quân đi ba cạ dạ mới lên trước nói rằng được rồi hiểu lầm đều tiếp xúc để cho chúng ta khoái trá đi đánh cuộc một lần à, đánh bạc thời điểm sinh khí nhưng là sẽ ẩn hình vận khí nha ba cạ dạ mặc dù là đại đức s o l o quốc gia công dân thế nhưng bên ngoài bản chất cũng là hải tặc nếu như mới vừa đứng ra bang d i ó ạ nói chuyện nói sẽ ở trên lập trường rất khó lên tiếng g i hạ cũng không còn ở nơi này phương diện làm khó dễ nàng từ một tiếng rời khỏi nơi này đến rồi tận cùng bên trong b a cạ i ả giới thiệu đây chính là nay ván kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng vô cùng lớn đại xuất sắc chỉ thấy từ hai cái cự nhân tộc đưa tới hai cái kim cương xuất sắc sau đó một cái ăn mặc vô cùng khoa trường thật giống như hát sắc vụ gió ra hỏa đi ra hắn n g a y trong miệng đầu lưới hoàn vẻ mặt duệ duệ g i ấ p b a cạ i ả giới thiệu vị này là của chúng ta thủ tịch mở nắp sư đi tư hắn vốn là sau lưng trong lòng đất trong xã hội đánh hắc quyền vương giả chưa bao giờ có bại tích bởi vì thực sự thật lợi hại cho nên không người nào dám cùng hắm đối chiến cuối cùng bị chúng ta mời tới nơi này làm việc đi tư cùng g i ạ liếc nhau một cái hoặc giả nói là lớp nhìn rồi ạ vẻ mặt không phải gọn trở về chừng hắn nguyên bản còn chuẩn bị chừng trở về đi tư nhất thời thân thể cứng gắc phát hiện không biết lúc nào cái gì có một cái tiểu cô nương là đường c ắ t chương một trăm sáu mươi sáu không phải kinh sợ chính là làm một năm cầu tự đặt hàng ở đâu ta nói người cao to ngươi chừng nhà của chúng ta thuyền trưởng cần gì phải tìm hắn có chuyện gì sao nếu như không muốn biến thành đồ chơi lời nói su ga họa phong một bên ấ m mặt mỉm cười nói vậy chỉ thu trở về ngươi cái đôi kia mắt cá chết đi tư nhất thời câm như hến bất quá chỉ một lúc lại không rõ chất mật run dày dường như cực kỳ thoải mái dáng vẻ rồi ạ thấy người này có điểm át tâm lập tức đem nhà mình chưa trưởng thành t i ể u ló l y xù gạ t đeo trở về được rồi kế tiếp bắt đầu chính đ ề a ba c ả dạ cho đi tư một ánh mắt ý bảo người cao to nhất thời tỏ ý biết một tay cầm một viên xúc s ắ c hướng trên bầu trời cựu bảy linh ném một cái sau đó nâng cao một cái cốt thép cựu bảy linh nhưng mà chiết giang hoặc cự nhiên ung dung liền g i lên dùng đồ chơi này tiếp nhận xúc xác cuối cùng nâng cao một thanh phủ đầu trên không trung quấn mấy vòng khi mọi người cho là hắn cần phủ đầu đi đánh mở cái này xúc s ắ c thùng lúc lại phát hiện người này c ư nhiên đụng đầu vào t h ù n g mặt trên cái kia xúc s ắ c thùng lên tiếng trả lời vỡ v ụ n ra thì dọ dỗ cũng là đại thú bút mỗi lần ném mạnh xúc s ắ c còn phải đổi một cái xúc s ắ c thùng tuy là cái chán đỏ bừng một mảnh thế nhưng đỉ tư như trước một bộ cực kỳ thoải mái răng r ấ p cả người co quắp hô thoải mái r ồ i ạ che khuất xấu nữ cùng sụ gạ con mắt tiểu h à i t ử không phải có thể làm cho các nàng xem biến thái thế nào rất là kích động lòng người a bà cạ mỉm cười nói rằng dỗ bin ở một bên đồng dạng vô cùng không nói không có chút nào minh bạch có ý nghĩa gì r ồ i à đám người ở một bên nhất tề gật đầu được rồi mọi người đầu tiên đón các ngươi ba trăm triệu lợi thế a tuy là do ỏ bọn họ không thiếu tiền thế nhưng có người cho bọn họ đưa tiền tự nhiên là c ự c tốt tốt như vậy tất cả tiền toàn bộ đặt ở số chắn bên trên r ồ i h dũng cảm tiến lên một bước la lớn hoa không hổ là do ỏ đại nhân quyết đoán to lớn như thế khiến người ta bội phục ba l ợ i lạ ném mạnh kết quả đi ra không có sai lầm chút nào số chắn nhất thời ba trăm triệu bỡ l ụ gấp bội biến thành sáu trăm triệu g i i h cười ha ha một tiếng tiến tới chính là dễ dàng như vậy đúng lúc này đột nhiên có người hô là t ỷ dọ d ầ đại nhân t ỷ dọ d ầ đại nhân đến mọi người cùng tề chiều trên thang lầu nhìn lại quả nhiên một cái mang theo kính dâm xuyên âu phục p h ẳ n g p h i ê u nam nhân đã đi tới r ồ i ạ hiếp một cái con mắt người này chính là đ ỏ p h ở làm m ị ngộ thủ hạ chính là công cụ kiếm tiền một trong có chút ý tứ t ỷ dọ d ầ nhìn thấy ra một bộ mừng đến chảy nước mắt hết sức cảm động rằng g ấ p nói đây thật là để hạn xá vẻ vang cho kẻ h này không ngờ tới có thể ở nơi đây gặp phải dọ ạ đại nhân thật là khiến người ta cảm động cảm kích lần đầu gặp gỡ ta chính là chiếc này thuyền chủ nhân dịu đời ý dọ dỗ a ngươi chính là được xưng là là s c ầ nghệ nhân tồn tại doi a một bộ chẳng đáng bộ dáng nói rằng d ê u c ậ t thanh â m để tỷ dọ dỗ chân mày cao lại khoe miệng không được cóc góc hắn bởi chuyện cũ duyên cớ thống hận nhất có người ở trước mặt hắn cười thế nhưng trước mặt là g i i a cái kia trên mặt biển gần gũi nhất văn tỷ hệ sở đầu hàm nam nhân lý trí của hắn nói cho nàng biết không thể đơn giản cùng người này là địch để ngài chê cười là thế nhân cất nhắc cho ta vui chơi giải trí tràng vương danh sưng không sai cùng ngươi cái kia khôi hải bể ngoài thật phù hợp rồi hạ buông tay nói rằng cho nên tiểu tử ngươi đi ra nên không phải là vì lộ cái mặt ra một danh tiếng a ha ha ha rồi hạ đại nhân thật là một yêu người thích đ ù a ta tới nơi đây tự nhiên là vì cho dạ đại nhân điểm tiền t r ú n g giải thời g i a kính dâm tỳ dọ dô nói rằng như vậy như thế nào nếu như các ngươi ở sau đó một bà thằng nói có thể có được là bị đặt tiền của kim nói cách khác một bà ba mươi ức mấy chữ này mặc dù là đỏ phở lạ mỹ m ngộ tiểu tử này cũng sẽ nhức l ô i a không ngờ tới sẽ ở dưới tay hắn người nơi nào nghe được đương nhiên nếu như thua Ta tự người h i ê n n c ũ sẽ không để đại nhân thanh toán gấp để đại dõi mùi Nếu như không phải chơi như và ậ y nói, căn bản không có thể để cho ta phấn. Ngươi có cho thể hư ta để v mới vừa cái k i a tự ngược kẻ cơ bắc nguyên lai、like、là một cái lộ số r i i hạ khinh bị xem xét tì dọ dô l ư ớ c mắt tì dọ dô mới chỉ có ngắn m g i trong chốc lát đã bị tức giận đến một p h ậ t thăng thiên hai p h ậ t xuất thế từ hắn trở thành đại đức s ô lô số quốc vương tới nay tất cả mọi người hận không thể phách hắn định b ỡ giống như g i hạ nhân vật như vậy thực sự là mấy năm đều không gặp được dù sao hắn quật khởi trong khoảng thời gian này g i hạ vẫn năm tám đều yên lặng tuy là trên biển một mực tán dương tên tuổi của hắn nhưng trên thực tế nhìn thấy người của hắn cũng không nhiều như vậy giỏi hạ đại nhân ý như thế nào chơi đương nhiên chơi có tiện nghi không chiếm là vương bắt đản g i i hạ nói thật thân là vương giả người vận khí xưa nay sẽ không kém vẫn là toàn bộ áp lên lao tử đ ổ số lẻ g i i hạ chơi bài chưa bao giờ xem đều là một bà toi chính là câu nói kia không phải kinh sợ chính là làm thắng hội sở người mẫu trẻ thua xuống biển làm việc không hổ là g i i hạ đại nhân thực sự là vô cùng hào mại vận khí đâu ba cạ dạ thời ra của nàng hát thủ bộ Tiên đặc hai năm cầu tự đặt hàng đánh lén giống như dạ hạng nhân vật này ba cạ dạ mặc dù kinh nghiệm phong phú nhưng như trước có chút chuẩn dạ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tới gần tới gần đang đến gần dỗ bin lập tức phát hiện ba cạ dạ dị trạng lập tức mở miệng nhắc nhở thuyền trường cẩn thận nhưng này nói rõ ràng cho thấy dư thừa r ồ i hạ đã sớm phát hiện có người mang ý xấu nhích lại gần mình giữa lúc ba cạ dạ muốn đụng tới chính mình thời điểm trước phút chốc nói rằng nếu như ngươi còn muốn cái tay kia liền cách v ư ơ ra đơn giản bình thường một câu nói lại làm cho ba cạ dạ vào rất vực sâu nàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n làm bộ bình tĩnh mỉm cười nói ngài ngài đang nói cái gì giỏi hạ đại nhân ta bất quá là muốn cho ngài xoa một chút hãn ta cũng không biết ngươi muốn làm cái gì nha theo lý mà nói ngươi làm đánh bạc nghề nghiệp so với ta máy móc linh tài đối với giỏi hạ hài hước nói rằng đang đánh cuộc thời điểm có thể bị người bên ngoài đụng sao ngươi sợ không phải kẻ n g u à. bất quá cũng k h ó trách ngươi chủ nhân t h dọ dỗ cũng là một không thế nào linh qua người n nhắc tới chính mình t h dọ dỗ nhất thời sửng sốt đồng dạng chảy xuống mồ hôi lạnh g i i hạ đại nhân ngài có cái gì không hài lòng địa phương sao r ồ i hạ vươn một đầu ngón tay bãi lưu bãi ngươi nên hỏi lão tử có cái gì địa phương là hài lòng hài lòng là tiểu tử ngươi so với đỏ p h ở lạ mỹ n g ộ còn lớn m ặ t h ơ n có can đảm khiêu chiến điểm ấy rất tốt thế nhưng không hài lòng là tiểu tử ngươi muốn đánh nhau còn tránh một chút đàn rộ rồ. r ồ i hạ một ngụm uống xong rượu trong chén hướng phía sau ném đi nghe được soạt soạt cái chén tan vỡ t h a n h â m đám người dồn dập dơ lên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chỉ có r o một người còn bình tĩnh ngồi ở tại chỗ các ngươi muốn làm gì trước hết để cho nhân ra mở bình a chuyện đưa tiền tình cũng tự tuyệt g i i h dễu cận nói rằng đi tư đưa ánh mắt nhìn về tuy ì là tỳ dọ dồ tài sản hàng tỷ càng là cùng thiên long nhân cài đặt quan hệ nắm giữ trên thế giới hai mươi tiền r tài thế nhưng dù vậy những thứ này cũng là không phải tài sản lưu động không thể tùy tiện dùng a thật thua sáu mươi ức hắn gái này vui chơi giải trí chẳng đoán chừng phải yên tĩnh thời gian rất lâu bất quá nếu như vào thời khắc này không ra tỳ dọ dồ nhìn phía dọ á hiếp con mắt mồ hôi lạnh giọt xuống tới thế mới biết trước đây đỏ phợ làm m ị ngộ tại sao muốn thận trọng như vậy nhắc nhở chính mình không nên đi chọc g i ó i ạ đây là một cái chân chính quái vật chỉ cần là đứng trước mặt của hắn là có thể khiến người ta không chỗ có thể g n giấu mở cắn răng tị dọ dô nói rằng đi tư đạt được lão bản mệnh lệnh giống như quá khứ đang chuẩn bị đi đụng cương bình lại phát hiện giỏi ạ nhảy nhảy đến cương bình bên trên các loại tiểu tử ngươi mới vừa không phải đụng thật vui vẻ sao cho ngươi tăng điểm sung sướng như thế nào đi tư mặc dù không hiểu cái này sung sướng là có ý gì nhưng từ g i ỏ ạ trong nụ cười cảm nhận được một tia bất an vũ trang r ồ i ạ ở đụng tới cái k i a xúc s ắ c bình phía sau nhất thời nguyên bản là kiên cố xúc s ắ c bình bao trùm lên một tầng từ hát v ẻ hiện tại tới đụng chút xem đi nhất định có thể để cho người thỏa mãn đi tư là t h ơ t mờ điểm ấy không thể nghi ngờ mặc dù là ở loại này t ỉ n h tình h ư ớ n g bên dưới như trước hưng p h ấ n lên la lớn ies sau đó sọ não bên trên bao trùm lên một tầng bật sổ sổ cu hạ kỳ đông một tiếng vang lanh lảnh có thể xúc s ắ c bình không hư hại chút nào đi tư khỏe miệng chứa được nước bọt một miệng không rõ như chiếc la hét z đông đông thàng đến đụng vào ngất đi Cũng k hai ô n này xuất sắc bình. Rồi hứng g có cái sắc phá thu đi Rồi xuất r ạ r ờ nói rằng. không Nói, biến thành n đó triệt Thật thú bật Hạ Kỳ. vị. Sau sổ sổ bỏ Cú m ư ờ i một đơn cái kia x ú t xắc thùng người cả người run nói bởi vì hắn phải chịu được tỷ dọ dỗ cái kia giết tầm mắt của người ha ha ha ha do hãng ạo mặc cười xem ra nữ thần may mắn vẫn là đứng ở ta bên này nha tỳ dọ dỗ đem thiếu cho lão tử trình lên a tỳ dọ dỗ thân thể run vừa nghĩ tới không công ra bên ngoài sáu tỷ rốt cục không chịu được, được bàn tay huy động gian một đoàn hoàng kim ở trước người vũ động g i i ạ không nhúc nhích chút nào tiểu chân bắt chéo hỏi tiểu chân bắt chéo hỏi tiểu chân bắt chéo hỏi tiểu chân bắt chéo hỏi tiểu chân bắt chéo hỏi tiểu chân bắt chéo n ỏ i tiểu chân bắt chéo hỏi t i ể n chân bắt chéo hỏi tiểu chân bắt chéo hỏi tiểu chân bắt chéo hỏi tiểu chân bắt chéo hỏi tiểu chân bắt chéo hỏi sợ đ n ợ c tốt s cảm giống như là đổi đứng lên phiền thoái một dặn sự sự nói tuy là đổi h u ổ i đứng à lên t h i ề n g h o á i h n thoái một r ồ i hạ căn bản cũng không có động cần phải bên người thủy thủy đoàn cũng đã hộ tống cái g ắ t lọt mang theo hồ quang điện nắm đấm nem tới điện q u ò n nguy hệ thần du kỳ tỏ mò nẹ đem một cánh tay hóa thành cánh chim cánh chim huy đ ộ n gian g từng cái bạch sắc con thỏ nhỏ hướng hoàng kim phóng đi chương một trăm sáu mươi tám b ắ t cóc con tin ba năm cầu tự đặt hàng cái k i a hoàng kim đoàn còn không có tiếp cận do ỏ i a một trượng khoảng cách liền bị đánh thành bất quy tắc hình dạng uy uy các ngươi đây cũng quá lãng phí hoàng kim g i i hạ vẻ mặt tiếp lối nói rằng không biết hoàng kim biến thành cái này hình dạng có thể hay không bị giảm giá trị liên quan tới cái này thuyền trưởng không cần lo lắng d ô bin đồng d ạ n g tiến lên một bước lôi quang tử trong cơ thể bắt đầu khởi động mượn lôi quang nhiệt độ cao cái này hoàng kim trong nháy mắt hòa tan sau đó trọng tố thành một cái kim đoàn nói như vậy cũng không cần lo lắng vẻ ngoài rồi ạ vô tay nói không hổ là dô bin đâu chính là đáng tin a sau đó hướng tỷ dọ dỗ đầu đi trào phúng thần sắp nói cho nên nói bước tiếp theo ngươi chuẩn bị gì chứ là chính diện giao phong sao vẫn là cụp đuôi buồn bực không ra tiếng đâu tỷ dọ dỗ không hổ là trải qua gió to sóng lớn tại bực này trào phúng bên trong như trước đình chỉ run dậy thân thể một lát sau đối với g i ạ mỉm cười nói ngài là không phải hiểu lầm cái gì mới vừa cái kia hoàng kim bất quá là ta tặng cho ngài một điểm t i ể u tấm lòng nhỏ mà thôi a được rồi ta chỉ muốn hỏi g i ạ đại nhân ngài đối với đại đức s o l o bảo tàng có hứng thú sao g i ạ chân mày c a o lại nhấc miệng cười nói là cái kia hay là trên thế giới hai mươi phần trăm bờ lý hội tụ bảo tàng sao liền đúng như vậy không sai ha ha ha g i ạ cười lớn một tiếng chân mang lên vui chơi giải trí trên bàn cái này cũng không giống như sự tình chuyên nghiệp dân cờ bạc việc a ngươi là tự giận mình sao ty d ọ dồ bao trùm giả tạo hoàng k i m của a đương nhiên sẽ không lớn nhất tài bảo dành cho người mạnh mẽ nhất đây là vô cùng công bình sự t ì n h tỷ tí dọ dỗ nỗ lực để cho mình biểu tình trở nên giống như chuyện kia a ngươi đề nghị này lão tử có thể tiếp thu r ồ i ạ chỉ tốt ở bề ngoài suy tư khoáng khắc bình tĩnh nói rằng bất quá sao trước hết để cho lão tử bắt con tin a như vậy có thể bảo đảm ngươi tiểu tử này không phải xấu lắm r ồ i ạ đổi khách thành chủ nói rằng xấu lắm làm sao có thể ta tỷ dọ dỗ là người như vậy sao r ồ i ạ không nói vẹn vẹn là ngưng mắt nhìn hắn cái này cũng không hình cho tỷ dọ dỗ lại tạo thành áp lực giữa lúc tỷ dọ dồ cho rằng can thiệp thất bại thời điểm g i i hạ bàn tay hút một cái giống như là một lô đen một dạng đem một bóng người xé qua đây n h a bóng người kia tự a hồ cũng không có phản ứng kịp các loại chờ phục hồi tinh thần lại phản hồi hiện mình đã ở tự hạ trong ngực ngầm đầu cả d i n a ngơ ngác nhìn d i i hạ thẻ cả d i n a tỷ dọ dồ tự a hồ có hơi ngoài ý muốn kinh hô a tỷ dọ dồ giải thích giỏi hạ đại nhân trên thực tế quả thực như vậy cô bé này là chúng ta đại đức xô lô hào ở trên khán bản nương chúng ta phải cần nàng việc buôn bán cho nên g i i hạ đại nhân nếu như ngươi muốn con tin có thể tuyển trạch người khác sao g i i hạ rất là ngạo mạn nói rằng l a o tử nhưng là phải cô gái đại lao ra làm con tin phòng c h ứ n g ngươi tiểu tử này tổn thất cũng không không nỡ tỳ dọ dỗ quét chu vi một vòng cuối cùng dừng lại ở ba cạ dạ trên người tâm tư khẽ động nói b a cạ dạ nghe nói như thế thất kinh nàng thực sự không n g ờ tới lao bản của mình kiêm thuyền trưởng sẽ vì một cái ca cơ cứ như vậy bán đứng nàng tỳ dọ dỗ đại nhân bi minh bi thương tha khóc một tiếng thế nhưng như trước không cách nào đả động tỳ dọ dỗ g i i h ngoạn vị quét mắt ba ca dạ ba cạ dạ nhất thời cả người run lên con tưởng rằng dọa thực sự chuẩn bị c h o n à n g không lao tử đối nàng không có hứng thú phản chi nữ nhân này ngươi tương đối coi t r ọ n g a vậy nàng ha ha ha một bà mang theo cạ gì nạ ly khai tỳ dọ dầu ngược lại lộ ra kế hoạch thành công biểu tình được rồi kế tiếp chỉ làm cho cạ g i nạ dựa theo kế hoạch hành sự như vậy thì có thể để cho h、e、ẹ đổ dọa tên khốn kia dính vào kim phấn mà một khi dính vào kim phấn chẳng khác nào là ở tay ta bàn tay khi ê u vũ một dạng ba cạ dạ vô n g ự một cái thầm nghĩ may mắn tỳ dọ dầu không phải nghiêm túc bên kia rồi h bọn họ mang theo cả di nạ ngoại trừ đại đức tắc la thành thuyền trưởng chúng ta cứ như vậy đi thật sự rất tốt sao gạt lót cũng thông minh trở về nói bọn họ nhưng là thiếu chúng ta sáu tỷ b ờ lý đâu rồi hạ nết miệng c ư ờ i thiếu tiền của lão tử không có khả năng để bọn họ không trả còn như hoàn lại phương thức cứ nhìn người rồi h đem cả lụy phạ hướng trên ghế s a lon ném một cái đau quá nha cả lụy phạ xoa xoa hơi chút có thể thương hương tiếp ngọc một chút sao rồi h đại nhân rồi h làm bộ không nghe thấy nữ nhân lão tử hỏi ngươi ngươi đối với đại đức xô lô bảo tàng hiệu bao nhiều c ả dì nạ trong mắt lóe lên một tia tinh mang nhất miệng cười nói ai biết được đại đức s ô lô bảo tàng là trên thế giới hết thẻ siêu trộm mục tiêu bất quá ta nhưng là t ỷ dò dổ đồng bọn vậy tại sao muốn phản bội đồng bọn ạ n đ ế n giúp ngài đâu vĩ đại thú vương các hạ r ồ i hạ bày ra hắn chiêu bài nụ cười tự tin nói bởi vì lão tử tin tưởng ngươi sẽ cho nên ngươi sẽ À, cái này tính là cái gì lý do c ả dì nạ ý nghĩa không rõ còn cần lao tử nói rõ hơn sao cà dì nạ ngươi lúc đó chẳng phải những cái này siêu trộm bên trong một cái sáu mươi chín thổ điệu thần trạng thái người là từ lúc nào phát hiện giỏi hạ căn bản không có tiếp lời này trực tiếp tự mình hỏi hắn vấn đề của mình nói thẳng đi cái này vội vàng ngươi giúp hay là không giúp ca dĩ nạ sâu đầm ngắm nhìn giỏi hạ nói ta không giúp lời nói sẽ như thế nào bang cũng phải bang không giúp cũng phải bang đây chính là cường ngạnh muốn ta hỗ trợ lạc hoặc là ngươi có thể tuyển trạch tử vong dò hạ hời hợt nói c ả g ì nạ chân mày giật mình nếu như người khác nói lời này có thể nàng còn có thể không tin thế nhưng dò ạ nói mười hai lời này cũng không giống nhau người này là thực sự sẽ hạ thủ cảm thụ được như có như không s á c ý c ả g ì nạ thở dài nói không có biện pháp vậy cũng chỉ có thể cho các ngươi đưa chút ý kiến t ì dò d ầ cùng dò ạ đánh đố đại thể đúng như vậy tình huống ở trong vòng một ngày lấy không bị bất luận kẻ nào phát hiện hình thức do tham chìa khóa sở tại sau đó đang đánh mở bảo dương trong thời gian này nếu như bị t ì dò d ầ cảm ứng được có bất kỳ không bình thường hắn sẽ đem số tiền này đưa về thiên long nhân chỗ lại thời gian vừa đến hắn cũng sẽ đem tài bảo chìa khóa lấy đi tuy là điều kiện nhìn như đơn giản nhưng tỷ rõ rỗ là kim kim quả thực giác tỉnh năng lực giả gà m ở phương thức cực kỳ dễ bị phát hiện đi ra Rồi ạ vốn là muốn trực tiếp dựa vào man lực trong nháy mắt đoạt được bảo tàng thế nhưng dù sao nhân ra cũng đã sớm làm xong dự phòng công tác một ngày rồi ạ muốn mạnh hủy đi nói rất nhanh hải quân sẽ gặp đem nơi đây vây quanh đến lúc đó mọi người khẳng định đều là liều mạng cái loại này dù sao có rất nhiều người suốt đời tài sản đều bảng định ở chỗ này chúng ta t r ư ớ phải leo lên xoay tròn hành lang gấp khúc Cà d ì nạ một bên dẫn đường vừa cùng gió ạ giải thích gió hạ hướng nơi đó nhìn lại phát hiện có hai người tại nơi trông coi chúng ta nhất định phải tránh thoát tầm mắt của bọn họ giữa lúc gió ạ chuẩn bị huy quyền để bọn họ b ư ớ c hơi khỏi thế gian lúc cạ d ì nạ kéo lại ngươi sẽ không phải là ngu ngốc ca chúng ta được tránh thoát bọn họ tránh thoát ngươi hiểu không gió ạ thở dài cảm thấy có chút phiền phức nhưng nghĩ tới có thể bắt được bó lớn tiền cũng liền nhìn xuống thực sự là phiền phức h ầ nô cạ đi ra làm việc hì tô hì tô no mịt địa thần hình thái muốn dẫn người xuyên toa thổ địa là ở chuyện quá đơn giản h ầ nô cạ nhanh và gọn mang theo gi hoa thực sự là tiện lợi ngươi lại còn có như thế có khả năng khả ái thủ h ạ c ả d ì nạ một cái giữ chặt giống như mai hoa lộc một dạng h ầ n nộ c ả v y không nên tùy tiện đụng l a o t ử sùng vật r ồ i ạ khó chịu một câu có quan hệ gì nha ngược lại cũng sẽ không thiếu một khối thịt c ả d ì nạ víu môi từ kháng nghị nói đoàn người phía trước vào một đoạn đường c ả d ì nạ tò mò hỏi nói dô bin tỉ các nàng đâu làm sao từ sáng sớm bên trên liền không nhìn thấy r ồ i ạ không có bại lộ tòa thành quả thực các loại chờ thủ đoạn chỉ là nói rằng các nàng tự nhiên là bị ta có an bài khác ngươi quản nhiều như vậy cần gì phải cho lão tử hào hào dẫn đường h à n h sau đó bọn họ đi tới một đoạn tương đối ưu ám đường n ọ r ồ i à nói ngươi xác định là nơi đây c ả dị nạ khổ sở gãi gãi gương mặt cái kia kỳ t h ự c nhà phía trước này ta cũng không có thăm dò quá gặp phải cái gì ta cũng không tin tưởng r ồ i à hận không thể hướng nàng l í c k cốc bên trên một chất u ấ t cái này hướng dẫn du lịch chẳng có tác dụng gì có bất quá cũng may phía trước là vẫn đường cũng không lâu lắm bọn họ đã đến một chỗ có kỳ quái điều loại địa phương cái này là nhìn từng cái giống như phủ cụ rộ dạng đồ đạc g i i à nghi hoặc hỏi đỏ mắt phủ cụ rộ ca dị nạ giải thích chỉ cần là sinh vật còn sống tiếp cận trong tầm mắt của nó sẽ phát ra rất lớn tiếng thanh âm là thuần thiên nhiên mấy giờ r ồ i A dếu cận một tiếng bất quá chỉ là một đám chim đồ đạc mà thôi chỉ cần là động vật sẽ không có lao tử không thể hạ phục tiến lên một bước bách t h ú quả thực năng lực sử dụng hết thảy đỏ mắt phủ cụ dỗ nhất thời giống như h o à n g hồn giống nhau nhất để nhắm lại con mắt r ồ i A nên ngang đi ở giữa đường bảy trăm ba mươi ba gian như vậy không phải kết nhanh lên qua đây c ả dí nạ còn ở bên cạnh đờ da các loại chờ g i i h nhắc nhở phía sau mới hồi phục tinh thần lại một bộ mới vừa quen dọa g ọ n điệu nói rằng ngươi thật lợi hại a không nờ g tới cư nhiên có thể sử dụng cao siêu như vậy thủ đoạn ngươi coi lão tử biệt hiệu là gọi không sao r ồ i ạ không vui nói đúng lúc này đột nhiên một con đỏ mắt phủ cụ r ô ngoài ý muốn t r ậ n con mắt nhất thời tiếng h kêu to bên t a i không dứt thật là ngươi không phải nói hết thể động vật đều sẽ nghe lời ngươi sao đây không phải là xảy ra ngoài ý muốn sao r ồ i ạ c ó c mày hắn cũng không còn nghĩ đến sẽ phát sinh loại ý này bên ngoài chỉ có thể nói cái kia đỏ mắt phủ cụ r ô đặc thù à, xứng đáng được xưng là thiên nhiên bẫy dập tồn tại làm sao bây giờ rất nhanh sẽ bị người phát hiện ca di nạ vừa chạy vừa nói rằng Tới bao nhiêu, diệt bao nhiêu, nhiêu bao bao chỉ í phía n không chút nào gánh nặng trong lòng. Cả gì nạ tâm muốn chết đều có. Vừa vẫn lúc này, rồi nghe được có người ở đi về phía bên này. Thiên Long Nhân. Trước 170, cả mạ an Thánh gia tục vong. 5 năm hàng. h chút chết h là. lúc Rồi Rồi Trước ra đi ạ gì Cả có. được có Cạ tục cầu tâm tự đặt Mạ đều về Vừa ở thấy một cái xỏa hề hề nam tử ngồi ở một đầu nhìn như hung hãn hùng m i ê u trên đầu chu vi có hai nữ tính thiên long nhân thiên long nhân nữ tính tựa hồ cũng là tương đối xinh đẹp cái loại này bất quá tính khí quả thực không dám g ậ p bựa trừ cái đó ra còn có một cái bảo tiêu cùng một cái đẹp nữ lại tớ uy g i i ạ người chuẩn bị gì chứ c ả gì nạ kéo lại dường như muốn gây sự tình giỏi ạ còn có thể gì chứ tự nhiên là l i m i u hoàn thái tử lạc mới vừa đỏ mắt phủ cụ rộ vọng lại thanh â m chẳng mấy chốc sẽ khiến người ta phát hiện có kẻ xâm nhập vì tranh thai mắt của người giỏi ạ liền chuẩn bị cùng thiên long nhân trao đổi một cái thân phận ôi chao đối với đa người n g thường mà nói thiên long nhân là không kịp tránh tồn tại c ả gì nạ giống như vậy tuy là nàng là đại đức s o l o chứ danh các cơ nhưng nếu như bị thiên long nhân dây dưa hoặc là chính là suốt đêm chạy trốn hoặc là chính là bị bắt được khắc lên thiên long nhân để vết xin nhờ lạc cầu ngươi không nên sàng bậy nha gác tội thiên long nhân coi như là đại đức tác la thành đều ngỏm lời này tuyệt đối không phải phô trương thanh thế miễn là thiên long nhân rút vốn như vậy đại đức s ô lô hào cũng sẽ không có hiện tại tuyệt đối trung lập ưu thế hắn sẽ một lần nữa biến thành một con thuyền đại không tám mươi ba khoa trương hoàng kim thuyền hải tặc đến lúc đó địa vị của hắn sẽ trở nên thập phần vi d i ệ u là một người sẽ nhớ đưa nó gặp một cái mà trở về ca di nạ cũng không thấy thế nào tốt giỏi ạ dù sao ở trong mắt nàng giỏi ạ càng giống như là một không có một thân mã lực mà không cần đầu nào ngu ngốc dù sao người này thế mà lại suy nghĩ tập kích thiên long nhân như vậy để bọn họ từ trên thế giới bốc hơi lên là được Rồi i ạ khỏe m ệ người một nhóm nam mới, mình phát, trong này, mới, chỉ có, biết thai chấp chỉ nhiêu thái quá. bao này, gì g cả có, có sai thường đi tập kích thiên long nhân đúng là các điều hành vi thế nhưng người này trước mặt tựa hồ là thiên long nhân đại địch số một a ở nàng vẫn là thiếu nữ lúc là có thể nghe được các loại liên quan tới thú vương tập sát thiên long nhân chân đá nes lobby quyền đả mạ dì nễ phỏ thuận tiện còn muốn t r e o chọc cái xạ ba ảo đi chư đảo cùng b i ể n sâu đại ngục giam ở nàng trước mắt một cái cái này nhân vật truyền kỳ liền bờ cơ bờ cơ biến mất ở trước mắt các loại chờ phản ứng qua người nọ đã xuất hiện ở thiên long ngay phía trước c ả mạ an thánh gia tộc lao đầu thường thường liền thích dùng hai cái đầu nhìn thấy dọa xuất hiện lập tức một nha nha nói phía trước là ai một nha dám che ở trước mặt của ta một nha nha không biết muốn q u ị xuống s a o một nha nha doi ạ giữ t ậ n nết miệng cười c ả mạ an thánh gia tộc ngu ngốc nhất thời từ vị kia số không nhiều tế bào nao bên trong lật ra liên quan tới dọa ký ức khó chẳng lẽ nói ngươi hốn đ à n này là h đổ dọa một nha nha hắc hắc đáp đúng thưởng cho chính là ban thưởng ngươi không đau chết đi sau đó c á mạ an thánh gia tộc ngu ngốc liền tan biến tại thế gian bên người hắn hai cái nữ nhi sợ đến cả người run nước mắt không được từ trong hốc mắt đọc ra có thể đem thiên long nhân hủ được trình độ như vậy cũng liền d ò i ạ có thể ngươi ngươi chuẩn bị muốn làm cái gì ạ mạ tư g i i ạ như trước mỉm cười cử ra một đầu ngón tay hướng về phía hai nữ tử chỉ điểm đến gà trống nhỏ có một chút người nào một cái tông tóc màu nâu nữ tử cuối cùng bị đ i ể m danh nhìn chậm dai nhích lại gần mình d ò i ạ nàng dọa đáy ra g i i ạ ghét bỏ c a o lại lông mi thật tác tâm đi chết đi vô luận nam nữ g i i ạ đối với thiên long nhân ấn tượng luôn luôn khó coi cuối cùng chỉ còn lại có một cái thiên long nhân nữ tử nàng run run g i y g i ỏ nói g i i ạ r i i A đại nhân mời xin tha ta một mạng ta ta không muốn chết giỏi A gật đầu yên tâm l ã o tử cũng không phải á c ma lưu lại ngươi còn phải góp nhân số đâu cái k i a thiên long nhân nữ tử lòng nói ngươi không phải á c ma ai là á c ma phụ thân của nàng của nàng tỷ tỷ ở mới vừa trong nháy mắt đã bị bốc hơi khỏi thế gian chỉ để lại một bộ quần áo hán hán đến cùng muốn làm cái gì r i i A hướng phía sau cạ di nạ vây tay hai người rất nhanh thay nhiều hơn y phục cạ di nạ đồng dạng bóng ma trong lòng diện tích quá lớn chưa thấy qua có yêu nghiệt như thế người ở thú vương trong mắt có thể giết thiên long nhân cùng tàn sát heo làm thịt cầu một cái trình độ a r ồ i h nếu như biết cả gì nạ đang suy nghĩ gì nhất định sẽ lắc đầu nói cho nàng biết lao tử xưa nay sẽ không làm sát động vật trừ phi muốn ăn thịt sau lưng một đám hộ vệ bị doạ dùng hấp thu trí nhớ hải mã xoắn cải hồi ức giống như một đề tuyến tượng người giống nhau bị chỉ huy cái kia thiên long nhân nữ tử dọc theo đường đi muốn khóc khóc không ra muốn chết lại không muốn chết miễn bản có bao n h i ê u thống khổ doi h ngồi ở kỳ quái hùng miêu trên lưng cái kia hùng miêu miễn bản có bao nhiêu o a n nhìn thấy doạ hận không thể giống như là gặp được cha ru cái k i a cạ mạ an mùi dạ dùng một quyển lam sắc băng rán làm một cái không ngoài sở liệu rất nhanh thì có người đổi tới nhưng nhìn người đến là ca mạ an thánh thiên long nhân lập tức cung kính quỳ xu ố nói g n nguyên lai là ca mạ an thánh thực sự thất lễ ta nghe nói có tập nhân đến gần rồi một nha nha các ngươi đang làm gì một nha nha đương nhiên nói lời này là giỏi ạ đúng vậy bất quá xin yên tâm chúng ta đang toàn lực bắt mớ tội phạm các ngươi không thể tín nhiệm ạ mạ thư chương một trăm bảy mươi mốt trên đảo duy nhất trần lý một năm cầu tự đặt hàng cái gì những cái này bảo tiêu vẻ mặt mộng bức nghi hoặc hỏi c ả dị nạ lấy hết dũng khí lập lại một lần nói ta nói các người đám này ngu dân căn bản không thể tín nhiệm muốn cho bản cung nói mặc dù mới có thể nghe rõ lẽ nào ngu dân lỗ thai cũng là hôi thối sao ở c ả dị nạ một trận trào p h u n g phía dưới hết thể người đưa mắt nhìn nhau cuối cùng c h ỉ có thể nhất tề nói rằng đây thật là phi thường xin lỗi nhưng là ngài muốn cho chúng ta như thế nào làm đâu đối phương là thiên long nhân ở trên cái đảo này mặt gần với tỷ dọ dỗ nhân vật nguy hiểm nếu để cho bọn họ tức giận nói đầu có mấy viên cũng không đủ rơi như vậy đi tất cả mọi người cho bản cung rút lui khỏi một năm bảy những cái này bảo tiêu hai mặt nhìn nhau c ả ma an cùng ngài mới vừa gọi là chúng ta ly khai chính là có chuyện như vậy ạ mã tư bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía giỏi ạ dù sao bọn họ bởi vì chuyện này còn phải c ả ma an thanh nói mới chỉ có giữ lời nữ nhi ý tứ chính là ta ý tứ một nhà a giỏi ạ thực sự không biết chết đi kia vô liêm sỉ rốt cuộc là làm sao bày đầu hãn cương trực nửa khắc cũng làm không được như vậy tự nhiên run dậy nhưng là vậy ngài nhóm dự định những cái này bảo tiêu liều chết tiến ra n ó i cái này cũng không cần các ngươi quan tâm ạ mã tư rốt c u c đem đ á n kêu bảo tiêu đổi đi Cả gì phách cùng chính thực, dốc thực chết chọn quả gì mình nạ lớn nói, người, p thở h với đời đem to ta là sự dọa ân đầu ù cùng a ra ta dỡn diễn. chính mình cứng còn cổ, cảm giác không đả thương nổi、à. Nói chung, xem như là chui bảo, kế tiếp, chúng ta làm như thế nào? Ấn, đều đả đ lấy là làm Rồi với giác chui tiếp, à à. chật cổ, cảm thế xem bảo, kế tiên hay là trước tiến bảo tàng thật ta l ừ a gạt bảo tiêu r ồ i h trước mặt bọn họ theo lý ứng với thăng chức là bảo tàng cửa chính r ồ i a n i ế t miệng cười nói nếu bảo tàng đang ở trước mặt như vậy bao nhiêu có điểm thô bạo thủ đoạn hẳn là cũng không thành vấn đề đi Cả ta cảm thấy bằng vào ta mở khóa kỹ thuật cho chút thời gian là có thể giải tỏa còn có thể tiếp tục chờ tiếp lời nói thì không phải là do ạ phong cách ha ha không cần kế tiếp miễn là như vậy thì đi g à o một cái sư tử manh thú đầu lâu phóng đi nhất thời phía trước hết thể tất cả toàn bộ hóa thành phế tích c ả di nạ vô cái tráng sang bóng cảm khái nói cuối cùng vẫn là có thể như vậy a còn như một bên chân chính c ả mã cùng sớm đã sợ đến gặp cả người hắn hiện tại mới chỉ có khắc sâu l i n h hội thì ra trước mặt nam tử này mạnh bao nhiêu c h ắ c không được sẽ bị s ư n g là thiên long nhân đắc ngộng kế sen rổ soạn gia tộc giọt gặt thánh gia tộc bọn họ cả mạ an gia tộc cũng chơi xong rồi hạ k i ế g còn sống cả mạ an cung cằm n h ấ miệng mỉm cười nói rằng rất tốt mới vừa thật thuồng cho ngươi có thể nhịn được không lộ hãm hiện tại ngươi nhặt về một cái cái m ạ n g nhỏ vỗ vô, vô nữ nhân này gò má rồi hạ c ũ n g tiếu h đi tiến bảo tàng h kho nhưng là ở đi vào phút chốc mới phát hiện phương diện này cũng sớm đã không có vật gì chính mình đại phí chu trương trả trộ tới sau đó lại ngay cả một cái bờ lì cũng không có thu được đùa gì thế đúng lúc này chỉ thấy c ả di nạ chạy đến do ạ bên thai nói rằng chờ một hồi mời diễn một màn đùa dỡn d ồ i ạ ngay từ đầu không có h i ể u c ả di nạ là có ý gì thẳng đến trước mặt đột nhiên hạ một bầm vàng trực tiếp đem do ạ liền người mang bảo tàng kho hết thảy bao vây lại ngay sau đó t ì dọ dỗ tiếng cười điên cùng chính là vang lên bên thai bờ ha ha ha cái gì thú vương cái gì trên biển vương giả, đều là phụ vân đều là chó má còn chưa phải là bị ta b u n g lỏng liền bắt không hổ là t ì dọ dỗ đại nhân ngài là cái này tọa hoàng kim thành duy nhất chủ nhân ba cạ gia định hót thanh em vang lên theo kì hi hi tỳ dọ dỗ đại nhân muôn năm đây là tạ ca nạ tiên sinh thanh âm cắt ha ha ha kỳ thực ta còn muốn đụng hắn biến ra bật sổ sổ cụ xúc sắc thùng đây là đi tư người này là một thứ thiệt rút r ú ì m đem trói lại giỏi hạ quanh mình bổ sung vô số tầng hoàng kim tỳ dọ dỗ tùy tiện nói thế nào g i i hạ đại nhân bị coi thành tù nhân tư vị như thế nào g i i hạ bây giờ còn đang suy nghĩ cả gì nạ mới vừa nói ý tứ nàng là muốn lao tử hiện tại nhận túng sao nói cách khác nàng đã sớm biết đạo bảo tàng đã bị tỳ dọ rời đi ban sơ đánh đố bất quá chỉ là một cái nguy trang như vậy diễn trò lý do rất đơn giản chính là vì treo ra thực sự bảo tàng hạ lạc r ồ i hạ đại thể đã minh bạch c ả di nạ muốn chính mình diễn cái gì vai diễn hai chân ngồi xếp bằng đứng lên làm bộ cực kỳ một chính là dáng vẻ bất đắc di nói cắt thực sự là mắc bẫy ngươi rồi tỳ dọ dồ ngươi tiểu tử này là có ý gì không phải đã nói trò chơi sao đúng vậy à chúng ta đây chính là đang làm một hồi thanh tú một hồi kế ly dán thanh tú ngươi nói đúng vậy c ả di nạ c ả di nạ thân ảnh hợp thời đi tới tỳ dọ dồ bên người doi hạ kinh hô cà di nạ ngươi hôn đản này thì ra ban đầu chính là đứng ở hắn bên kia chương ả gì nạ n biểu t hơi u ám nói rằng, n g ư h nói một trăm bảy mươi hai hoàng kim mục giam hai năm cầu tự đặt hàng bị mắc lừa người đều là người ngu đều là đáng đ ợ i d u cận câu nói vô tình p h u n g ra mọi người cười vang một mảnh tì dọ dồ hô lớn thực sự là quá tuyệt vời đây chính là cứu cực vui chơi giải trí thanh thụ a g i i hạ bị người phản bội tư vị như thế nào thực sự là quá đáng tiếc không nờ tới muốn người nhân vật như vậy thế mà lại như vậy dễ tin một cái người không quen biết bất quá cũng cũng là bởi vì như vậy cho nên ngươi hôm nay mới có thể thua thảm như vậy ẹ đ ù a giỏi ạ lâm chúng ta còn câu có liền muốn trả lại cho ngươi xin lỗi ngươi mới là một cái triệt đầu triệt đuôi scùa bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay scùa giỏi ạ hiếp con mắt từ con mắt trong khe hở b ắ n ra mười phần nguy hiểm con mang c ả dị nạ tuy là mới vừa có nhắc nhở qua giỏi ạ thế nhưng đồng dạng không ngờ tới tỷ dọ dầu người này như thế chăng biết nặng nhẹ nói cái gì đều dám nói ra một phần vạn giỏi ạ phát điên lên tới đem ngươi cái này phá hoàng kim lao lung đập hư làm sao bây giờ ngươi bị đánh cho nhừ đòn là chuyện nhỏ sau đó hai tay hướng mặt đất vỗ một cái lô đen xuất hiện ở nét mặt vô hạn lao thu nạp giỏi hạ hoàng kim lao lung một đường thẳng hướng dưới nền đất rơi đi thấy không có tiếng động tỳ dọ dỗ mới thở phào nhẹ nhõm cho tới bây giờ hắn đều có chút không dám tin tưởng không nở tới cái kia thú vượn trệ đồ giỏi hạ lại bị chính mình bắt lại cái này ra châu hắn có thể thổi cả đời vũ vô, vô cà gì nạ bà vai nói cà gì nạ nà, lúc này ít nhiều người không ngờ tới cái này ngu ngốc sẽ dễ dàng như vậy liền t r u n g kế cà gì nạ một bộ công lao thuộc về người k h á c d á n g dấp nói rằng có thể vì tỷ dọ dỗ đại nhân c ô n g hiến sức lực là cà gì nạ vinh hạnh cà gì nạ chỉ là hy vọng có thể vì tỷ dọ dỗ đại nhân chia sẻ vài phần sầu lo nghe thế lại nói tỷ dọ d ỗ càng cao hơn, hơn có thể có cà gì nạ bộ hạng như vậy là vận khí của ta con phải giải quyết giỏi ạ ta không chỉ có là trên thế giới công nhận vui chơi giải trí vương còn có thể là hoàn tỷ hệ sở đồng thời bất luận là hải quân vẫn là hải tặc đều sẽ e ngại ta ngay cả thiên long nhân đến lúc đó cũng phải cảm tạ ta bởi vì là ta ban bọn họ diệt trừ đại họa tâm phúc nói tới chỗ này cạ di na nhắc nhở một câu tỳ dọ dỗ đại nhân có món tin tức xấu ngài có lẽ sẽ mất hứng tỳ dọ dỗ hứng thú đắt đỏ hiện tại hắn cũng không nhận ra sẽ có chuyện gì có thể để cho hắn không vui vung tay lên vô cùng hào mại nói rằng nói thẳng không sao cả cạ mạ an thánh cùng một vị thiên kim bị dọ hạ bắn cho giết tới c ặ t bà bầu không khí nhất thời trở nên yên lặng tỳ dọ dỗ mới vừa tâm tình hương phấn cũng có chút giảm nhiệt không khỏi nuốt ngủm nước miếng tên hôn đàn này quả thực không muốn sống cư nhiên trực tiếp cùng thiên long nhân c ù n g chết hắn là ngu si sao không chỉ có là tỳ dọ dồ còn lại ba vị bộ hạ cũng là vẻ mặt tâm trầm bất quá dù sao cũng là bắt được dọ a bản thân tỳ dọ dồ trong lòng cũng đã nắm chắc hảo hảo chăm sóc c ả mạ a cùng đến lúc đó thông báo toàn bộ thế giới chúng ta phải gần thay mặt lịch sử quái dị nhất giỏi a công khai phạt lấy chiêu cáo chết đi cả mạ an thánh bộ dáng như vậy mới có thể để thiên long nhân bình tức l ử a giận bên kia giỏi ngồi ở hoàng kim trong lồng giam không ngừng trên mặt đất trong động hạ lạc ầm ầm chờ đấy phát hiện bốn phía đều là một mảnh hạt cát r ồ i ạ ung dung đem hoàng kim lao lung xé rách đi đi tới bên ngoài phát hiện là một mảnh hoàng kim thế giới r ồ i ạ con mắt nhất thời sáng nếu có thể đem những thứ này đ ồ vật đều rời đến thần lâu hào đi tới phòng chừng có thể cung cấp chi tiêu một đoạn thời gian thật lâu à. vừa lúc lúc này một đám quần áo lam lũ người đã đi tới trong tay mỗi người đều đang cầm một sấp giày kim tệ người bên này có ăn sao chúng ta hỏi ngươi mua bao nhiêu tiền đều có thể r ồ i ạ thấy đám người kia g á n dấp cũng biết bọn họ bị tỷ dọ rổ giam giữ ở chỗ này hồi lâu câu câu thân hô một tiếng m ộ trong miêu từ nơi ngực thò đầu ra, sau đó há miệng, phun ra, đ giỏi cho ạ ăn ăn. chú ý tới có một người lùn hắn tuy là đồng dạng nghèo túng nhưng là vừa cái này trên người những người khác không có khí chất phi vì vậy tiến lên tiếp lời nói vương triệu nơi đây là cái gì địa phương chuyện gì xảy ra tiên sinh ngươi lẽ nào liền nơi đây là cái gì địa phương cũng không biết liền bị nuốt mắt một bên dùng sức ăn thức ăn một bên hơi lộ ra cung kính đắt lời lao tử nếu như biết nơi đây là cái gì địa phương còn phải hỏi ngươi mắt nuốt xuống trong miệng thức ăn dễ cận một tiếng nói cái này cũng đúng trước làm tự giới thiệu à, ta gọi dị dở mát giỏi ả nhãn quan một trận quả nhiên chính mình không có nhìn là người không ngờ tới lại lại ở chỗ này gặp phải trong truyền thuyết siêu cấp dân cờ bạc người này nhưng là trải qua tân văn báo giấy nhân vật cuộc đời của hắn ở trong mắt người khác chính là truyền kỳ đã từng gia nhập vào quá quân cách mạnh ở long thuộc hạ làm quan sự tình chương một trăm bảy mươi ba trong truyền thuyết dân cờ bạc ba năm cầu tự đặt hàng quân cách m ạ n giá hỏa lại bị bắt lại các ngươi long vẫn không thể tới náo sự r ồ i hạ nửa đùa nửa thật nói liên quan tới long thực lực r ồ i hạ cho tới bây giờ không có hoài nghi qua là trên thế giới số ít có thể cùng chính mình chính diện chống lại nhân vật hiện tại qua mười năm thực lực của chính mình tuy là đạt được không ngừng đột phá nhưng tin tưởng vị này quân cách mạnh đầu lĩnh đồng dạng sẽ không chỉ trệ không tiến mắt kính dâm dưới đáy con mắt hiện lên một tia tinh mang a thật đúng là kinh người không ngờ tới ngươi sẽ biết chúng ta chuyện của lão đại sau đó dừng một chút nói rằng bất qua chuyện này phòng chừng lão đại sẽ không nhúng tay hiện tại sẽ giao cho chúng ta quân cách mạnh nhị bà thủ để ý tới g i i hạ chân mày cao lại nghi ngờ nói quân cách mạnh nhị bà thủ long nhi tử con có phi khả lộ phi tiểu tử k i ê n là chuyên tâm muốn trở thành hải tặc như vậy ai sẽ là quân cách mạnh nhị bà thủ đâu chỉ thấy mắt lộ ra một bộ kiêu ngạo biểu tình n h a hiện tại nhưng là anh hùng xuất thiếu niên thời kỳ nhà chúng ta nhị bà thủ nói ra n g ư ờ i đều sẽ không tin đích là so với đầu l ĩ n h gia nhi tử không lớn hơn mấy tuổi thiếu niên tên gọi s ạ p o giỏi hạ con mắt lập tức đ ọ c lại khoe miệng n ớ t r a nụ cười danh tự này hắn ở phì cùng hạ sờ trong miệng đều nghe nói qua anh em kết nghĩa sao ha ha, ha. thật đúng là có ý tứ đâu mắt mặc dù không biết g i hạ đang cười cái gì bất quá hắn biết nam nhân trước mặt không phải người bình thường nói d i ỏ ạ tiên sinh là thế nào bị tỷ dọ dỗ chóc t i ế n bảo giỏi hạ bữu môi nói lao tử là vì chiếu cố một con nữ hồ ly tinh sinh ý lúc này mới cùng các nàng diễn vừa ra xiết khỉ bất quá từ kết quả đi lên nói lao tử là kiếm được nhìn chu vi thành phiến vàng cái này nhưng đều là tiền cái kia giỏi ạ cũng sớm đã để cầu cầu đi làm việc thu tiền nói quân cách mạnh ngươi lại là làm sao bị bắt t i ế n bảo mắt vẻ mặt thâm trầm nói rằng thân ta là một gã quân cách mạnh phía trước đồng dạng cũng là một cái dân cờ bạc dân cờ bạc ở trong sòng bạc không, lưng, không phải là rất bình thường sao g i ỏ ạ vung tay biểu thị lý do này không chê vào đâu được cho nên ngươi có đường chạy trốn tuyến a mắt hiếp con mắt nói mặc dù không có thành công qua thế nhưng tại hạ cũng thực là có một cái lộ số nói d i a tiên sinh trên người ngươi có dính vào tỳ dọ dỗ hoàng kim sao người này là kim kim quả thực giáp tình giả miễn là dính vào hắn quả thực đến chết đều sẽ bị hắn không chế giỏi ạ khinh thường nói miễn là lao tử không muốn không có bất kỳ công kích có thể đột phá ta vũ trang hắn cùng trên mặt biển đám kia lão gia hỏa bất đồng chính trực trắng yên bọn sổ, sổ cụ hạ kỳ cũng nằm ở đỉnh phong thời khắc mắt cười không nói hướng về phía ở bên kia như trước mạnh mẽ ăn đồng bạn thân mến còn nói uy các người mắt u u ố ố n ăn hay là m người h một đám người nhất thời có khí. Mắt, người cái tên này là ở trêu chọc ta nhóm sao biết rất rõ ràng trong lòng đất máy quạt gió vậy có hoàng kim biên bức áp tới gần người bên kia đều bị hút khô rồi tiên huyết biến thành sắt ướp ta còn muốn sống trở về kiến ra người mắt bị đám này nhuyễn chân tôn sợ vãi hà nói mắt chợt trắng cuối cùng không nói được một lời hướng về phía g i ạ nói rằng bọn họ không đi chúng ta đi r i i ạ phong khinh vân đạm đi theo mát phía sau đến rồi một chỗ đại không động g i i ạ cùng mát dồn dập dừng bước lại nơi này là buồng nhỏ trên tàu đổi không khí địa phương đồng thời cũng là duy nhất cửa ra vào đáng tiếc tựa như mới vừa đám kia người nhát gan theo như lời bên trong có hoàng kim b i ế n b ư ớ c là một loại cực kỳ hùng tàn sinh vật lời còn chưa nói hết chỉ thấy g i ạ liền một đầu đi xuống mặt nhảy đi căn bản là không kịp ngăn cản ai thật là một nóng ruột nhân mắt bộ mặt nói rằng lúc này chu vi có mấy người vây quanh mắt lấy dưới gọng kiếm nói kết quả các ngươi còn chưa phải là tới rồi dù sao bị nhốt lâu như vậy mặc dù biết chỉ có một đường hy vọng nhưng vẫn không muốn bung ô tha lúc này các ngươi sẽ chờ đi ra ngoài đi các ngươi biết mới vừa người nọ là ai sao vài cái người đưa mắt nhìn nhau có một lao tù đồ than thở nói rằng có thể tới người bất kể là ai đều là bị t ỉ dọ dỗ chóc tới người đ á n g thương có phân biệt sao mắt nói ngụy trang ngủ say sư tử cùng bị nổ r ă n g cầu các ngươi nói phân biệt ở nơi nào lao kia tù đồ yên lặng không nói cuối cùng theo mắt xin hỏi nói chúng ta cũng là nhiều năm như vậy giao tình ngươi nói thẳng đi mới vừa tới nhân đến tột cùng là người nào người nọ chính là hiện nay gần gũi nhất văn tỷ hệ sờ danh hiệu nam nhân h、e、đùa g i i ạ tên này vô luận ở khi nào chỗ nào giống như là trước thời đại người đối với rô dơ một dạng có loại ma lực thần kỳ khiến người ta không tự chủ được kinh ngạc rút r ỗ y người không có ở pha cho chúng ta a giống như h、e、đùa g i i ạ cái này các loại người làm sao lại bị tỷ dọ d ổ chóc tiến đến với ta đây liền không phải rõ ràng nói chung muốn sống lời nói theo sát cái này nhân loại liền không có vấn đề mắt vừa dứt lời phía dưới đột nhiên nghe vài tiếng một hưởng ngay sau đó mấy con lớn đại hoàng kim mau sắc biên bức đã bị ném ra sau đó giống như là mở ra cái gì cơ quan thình thịch thình thịch thình thịch liên tiếp không ngừng hoàng kim biên bức kêu thảm bị d i ó ạ ném ra ở d i ó ạ trước mặt những thứ này biên bức cùng gà đất chó sành không khác nhau gì cả tốt thật là lợi hại một cái lao tủ đồ phát ra từ nội tâm cảm t h ắ n nói mắt ngược lại là không có có gì ngoài ý mớn dù sao cũng là ngoại giới gọi có thể cùng quân cách mạnh lão đại long tướng cùng thế giới ác nhất người phạm tội một trong thú vượn chệ độ g i ó tất cả mọi người kích này động giỏi hạ n trước phía h con mắt không vui vẻ dù sao ở làm sao mạnh mẽ hắn thực chất vẫn là năng lực trái ác quỷ giả nói cách khác vịt lên cạn tuy là hắn có vô số t r ủ n g biện pháp có thể ngăn cản nước biển nhưng không muốn tiếp xúc đồ đạc chính là không ớn nếu không các ngươi tự nghĩ biện pháp r ồ i hạ gãi gãi đầu nói rằng a một đám tù đồ đều sửng sốt đến lúc này ngươi khiến người ta tự mình đ ộ n g thủ các loại thú vương các hạ vì sao ngài lúc này không làm r ồ i hạ móc móc lỗ mũi vẻ mặt tự nhiên nói rằng cái kia tự nhiên là lao tử không muốn dính nước biển lạc đám người chợ mặc được rồi lý do này tốt rất c ư ờ n g đại mắt kính dâm dưới đáy trong ánh mắt cũng hiện lên một chút ánh sáng suy tư chốc lắp nói kỳ thực r ồ i hạ nói không sai dù sao tiêu chử hoàng kim p h n là chính chúng ta sự tỉnh vẫn dựa vào người khác cho dù ra ngoài sau khi cũng sẽ không có cái gì cả i biến chúng ta được chủ động đi tiếp thu biến động lời nói này rất là thâm trầm thế nhưng rõ ràng d i ạ không có suy nghĩ nhiều như vậy h ắ n chính là đơn thuần ngại phiền phức m à t h ô i đối với mắt loại này tư tưởng dần dần dê biến hóa do hà nội n tâm không hề ba động thậm chí còn có điểm muốn cười sự thực chứng minh một ngày trở thành thượng vị giả mỗi một nói mỗi một ngữ đều sẽ bị người phía dưới tinh tế cân nhắc còn như bọn họ sẽ nhớ ra cái gì lo gì đây cũng không phải là d i ạ có thể hiểu có thể mắt những lời này lại làm cho người phía dưới kích động từng cái nắm chặt nắm tay vẻ mặt thâm trầm đại triệt đại n ộ nói mắt nói rất đúng r ồ i hạ tiên sinh là vì tự chúng ta suy nghĩ không sai ta còn có vợ con ở nhà phải trở về ta muốn tự do a chính là có chuyện như vậy nhân sinh của ta có hai lần thất bại đánh cờ thế nhưng nhân sinh của ta vừa mới bắt đầu dị dợ mặt trong đôi mắt toát ra phân đấu hoa lửa tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong thả người nhảy nhảy đến chân vịt để thở trên phi cơ đám người sợ ngây người cái này mát không muốn sống nữa r ồ i hạ cũng là sừng sờ bất quá người khác có lẽ sẽ khiếp sợ nhưng hắn sẽ không dù sao m ắ t cũng là quân cách mạnh cán bộ cấp bậc loại trình độ này đã kích căn bản sẽ không có bất kỳ sự tỉnh bất quá cũng thực là bị hắn quyết ý cho kinh động a a a mắt lớn tiếng gầm thét thứ này cùng ngang một thú ho tư đĩa quay là một cái chủ loại miễn là xem thấu lời nói là có thể ung dung tránh thoát đi r ồ i hạ thần tình dùng mình không ngờ tới cái này trong truyền thuyết dân cờ bạc lại còn thức tỉnh rồi đặc thù kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ t h i n h thịch t h i n h thịch ở liên tục mấy lần va chạm phía sau mắt trung ý kính dâm bị đổi máy thông gió phiến diệm đ ú n nát đồng thời nhưng cũng bắt được phiến diệp dùng sức đang ngăn trở lấy phiến diệp chuyển động chúng ta cũng tới hỗ trợ nhất thời từng cái tủ đ ầ u cũng nhảy xuống dồn dập bắt lại phiến diệp đám người kiếm thủi ngọn lửa cao trong lúc nhất thời kinh người không gì sánh được lực lớn vô cùng phiến diệp c ư nhiên bị người gắng gượng chia vào bốn trăm m ư ơ i g i ỏ ạ thấy bọn họ từng cái xử xuất bú sữa mẹ khí lực thực sự nhìn không được tiến lên một bước bổ một đau vây anh nhất thời một quyền xuống phía dưới phiến diệp bị đánh phi bên kia t ỷ dọ dô ở trắng trận ban phát phạt d i ỏ i hạ thông cáo mọi người sau khi nhìn thấy phản ứng đầu tiên chính là n g ạ i tảo điều này sao có thể không sai cái này không là người khác đây chính là cái kia thú vương giỏi ạ ạ hải quân cự nhân tộc cp tổ chức thế giới chính phủ đều không làm gì được hắn giỏi ạ cái này đại đức s ô lô hào bất quá chỉ là một con thuyền vui chơi giải trí thuyền dựa vào cái gì tư bản có thể bắt được nhân vật như vậy một bít hào bên trên ạ s ở cầm thông báo vẻ mặt vội vã chạy đến dâu trắng trước mặt lao cha việc lớn không tốt dâu trắng mới vừa uống hai chung rượu một chung cao thấp có thể so sánh một vải phòng tám đầu góc vừa v ẫ n có điểm b i vân nghe được ạ sợ hoảng hoảng trương trương rằng dấp hỏi có thể có chuyện gì muốn hốt hoảng như vậy giỏi ạ là do ạ cũng bị người phạt cái gì chương một trăm bảy mươi lăm tuyên cáo thiên hạ năm năm cầu tự đặt hàng không chỉ có là dâu trắng hắn một bên mắt cô cũng là dại gia hơi chút nói tỉ mỉ một điểm dâu trắng thần sắc cứng lại căn cứ chuyện nghiêm trọng hắn sẽ xem xét có muốn hay không tự thân xuất mã là như vậy tân thế giới không phải có chiến thuyền đại đức s o l o hào sao thuyền chủ nhân nhớ kỹ là đỏ phợ làm mì ngộ tiểu quỷ thủ xuống người dâu trắng đối với chiếc thuyền này có ấn tượng ạ sơ gật đầu chính là chỗ này dịu đờ ý dò dồ bắt được giỏi ạ dâu trắng vừa nghe liền có chút nghĩ hoặc làm sao có thể thực sự có điểm không thực tế đừng nói là dịu đờ ý dọn dỗ coi như là đỏ phở làm mị ngộ ra ngựa cũng không đủ do ạ nhẹ ra vá dâu trắng hiếp con mắt trầm tư một hồi nhi giống như hắn cái tuổi này người đại đa số sự tỉnh miễn là tính hạ tâm lai suy tư rất nhanh thì có thể suy nghĩ cẩn thận À sơ chiếc kia gọi đại đức s ô lô số đội t h u y ề n có phải hay không có khổng lồ tài chính À sơ gật đầu mặc dù có chút nghĩ hoặc dâu trắng vì sao lúc này còn có thể nói cái này thế nhưng một bên mắt cô cùng vịt sở t ạ các loại hiệu khá rõi ạ nhân lập tức lộ ra vẻ hiệu ý thì ra là thế là có chuyện như vậy ạ cô lạp lạp, lạp. Quả tiểu nhiên giống như tên i tử k A phong cách a, nghĩ đến là thiếu chung quanh cũng là cười một mảnh. đến tiền Người cũng vang cười A, A. là là một s k h ô nếu g người. trắng rằng, hiểu nhìn phía người. Dâu trắng nói Dâu n đám sở, nếu như ngươi nếu là lo lắng do ả tiểu t ử kia liền đi xem hắn một chút a bất quá cái kia gọi t ỉ dò dò tiểu quỷ trắng trận như vậy ban phát giấy thông báo phòng chừng sẽ khiến có chút đại nhân vật chú ý trong hải quân hữu tâm nhân không thể nào biết thờ ơ te te cho nên a sơ ta mệnh lệnh ngươi và dồ d ủ cái kia mâu ngươi đi dò thám tình huống a tuy là hai trượng hòa thượng sơ không được đầu não thế nhưng ả sơ như trước vẻ mặt trịnh trọng nói ba ở trên người ta a đối với người mới này nhiệt tình dâu trắng đoàn hải tặc một ít người dồn dập thị lấy quan hoài mỉm cười hải quân bên trong nguyên x o á y sẻng gỗ cũ liên quan tới chuyện này lại mở ra một hội nghị gặp vẻ mặt khu lỗ mũi tư thế nói rằng cái gì à còn tưởng rằng có đại sự gì đâu đối với cái này chủng chuyện nhỏ nhặt không đăng kể sự tình không cần thiết từng bước từng bước học à. lao phu vẫn còn ở huấn luyện tân binh đâu gặp người hôn đàn này hơi chút chăm chú một điểm à. sẻng gỗ cũ lại cùng gặp nổi lên xung đột ba vị đại tướng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm bộ không phát hiện mấy vị khác tương đối nghiêm túc chuẩn đại tướng dự quyết người cũng không biết nên giúp ai chỉ có thể một bên lo lăng xuông cuối cùng vẫn là tờ sdu bà bà trên đường đều i g i ả i hai người các ngươi lao g ra kia không biết người phía dưới đang nhìn sao k h á i k h á i s e n gỗ c ủ ho khan hai tiếng thay đổi phó mặt mũi nói rằng nếu như vậy đã nói chuyện đ à n g hoàng a ẹ đồ giỏi a tuyên bố bị người bắt được mà bắt súng giả là đại đức xô lô số thuyền trưởng kiêm quốc vương dịu đờ ỷ dọ dô cắt cho nên nói đây chính là vô nghĩa lao phu dám đánh cuộc rồi ạ tiểu quỷ kia hiện tại phòng trừng ở trắng trận thu nạp hắm trên thuyền tài bảo gặp giống như một lão ngoan đồng giống nhau nói rằng s e n gộ cụ trên n ố t một đạo mười tự kinh mạch đối với cái này chiến hữu cũ hắn là không có biện pháp chút nào s e n gộ cụ làm sao không biết chuyện này là thật hay giả nhưng là mặt trên làm sao cũng muốn ban bố lấy để hắn nghiên cứu một chút việc này làm sao cũng không có thể nói thẳng đây chính là lời nói vô căn cứ à nói chung t h a n h âm phóng đại điểm l ấ n át gặp nguồn luận s e n gộ cụ như trước nghiêm túc nói chúng ta hải quân phải coi trọng chuyện này vì để ngừa một phần vạn cũng phải nhận thật phái ra quân hạm đi giữ gìn chị ăn một bên đột nhiên chạy ra ngoài cá nhân khoác áo sơ mi trắng mang theo một con mũ dạ trên vai còn có một con chim b ổ c ầ u dỗ lục xì người này đang bị d i ả hung hăng dạy dỗ đ ỗ n g nhiên phía sau không có chết ngược lại điên cuồng đúc luyện bây giờ đã tấn cấp điên không có thể nói khí thế phi phạm bị thế giới chính phủ cùng thiên long nhân đều chú ý lấy địa vị trầm trầm dâng lên hiện tại đã có tư cách cùng đại tướng ngang hàng đối thoại đương nhiên trên thực lực đoán chừng còn kém chút cv không cũng quan tâm đến chuyện này sao s e n gỗ cụ hời hợp nói thế giới chính phủ đã hạ đạt chỉ lệnh muốn chúng ta chuẩn bị m ư ơ i chiếc quân h ạ n đối lãi đại, đại tướng thời điểm dỗ lục xì có thể còn có thể bảo trì khí tràng thế nhưng đối với t ạ bì s ẻ n gỗ cũ cụ bực này lao cụ n không có tính toán làm khó dễ dù sao việc này hắn lúc đầu quan điểm giống như gặp giống nhau toàn bộ chính là một trò khơi hài thư biết dùng người đều rất cao triệu là ngấp tất có người tới chọn đại lương tử không còn gì tốt hơn nhất quân hạm sẽ vì ngươi chuẩn bị xong hy vọng ngươi sẽ không cô phụ thế giới chính phủ xem trọng dộm lục xì dộm lục xì trong chỗ u minh cũng là biết mình bị gáy bẫy vốn cho là sẹn gỗ cụ sẽ cho mình gánh vác một điểm áp lực hắn còn có thể coi đây là từ không đọc thủ có thể tờ m ờ giờ không ngờ tới gừng càng già càng tay nhân ra trực tiếp không nói hai lời đem quyển sở hữu giới hạn đều cho hắn ý tứ đã rất rõ ràng sau đó đều không phải là lao phu vấn đề là c á c ngựa in không hoặc là người bể trên vấn đề dốt l ụ c x ì đạt tới mục đích thế nhưng một chút cũng không vui căn c h ặ t hàm giang nói thất lễ sau đó trực tiếp quay đầu rời đi chương một trăm bảy mươi sáu phạt giỏi ạ một năm cầu tự đặt hàng tân thế giới từng cái địa phương người nghe t h ế tin tức đều là hành o động lấy người biết chuyện như là tóc hồng bọn họ nhất định là dũng cảm cười to sĩ kỳ thegon lần lì ổng càng là cười ra nước mắt đây quả thực có thể coi thành một chuyện cười tới nghe rồi ạ bị bắt hơn nữa bắt người là một cái vui chơi giải trí tràng quốc vương cái này đúng ra là một chuyện cười đương nhiên còn có không rõ chân tướng của sự tình của chúng mộ danh đối với cái này đại đức s o l o hào kính nghệ có ý tứ nhất còn là muốn thua đỏ phờ làm m ị ngộ cái này hắn lúc này cái chán gân xanh núp đ í c h mồ hôi chảy r ò n g h ắ n không thể chửi mãn ó cái này d i u đờ ý dọ dầu nguyên b ả n còn tưởng rằng hắn là một nhân tài đâu không ngờ tới a nhất định chính là heo đồng đội người tờ mờ giờ không có việc gì đi trêu chọc cái này ôn thần cần gì phải nhàn dôi thận đ a u đâu nhìn không ra hắn đến chấu ngươi chính là vì cướp đoạt sao không chỉ có không đem tiền đạn dỗ tốt cũng bởi vì trắng trợn tuyên truyền đem tài chính đều hấp lại là chuẩn bị làm cho nhân ra đóng gói mang đi sao trong đầu ngâm vàng nghĩ như thế nào mấu chốt nhất là miễn là người sáng suốt đều biết hắn cùng quan hệ của mình chết tiệt lúc này là hoàng n g h rơi vào trong túi quần không phải thì cũng là thì chuẩn bị đội tuyển đi trước đại đức xô lô hảo đọc thợ lạng h ủ ngộ ra lệnh một tiếng chỉ b ồ n lập mã đứng dậy chuẩn bị nhất cao tiền bộ phận đi ca đi a man t vợ gỗ hết thẻ ra sơn thừa dịp tên ngu ngốc kia không có làm ra càng thêm chuyện khác người t ì n h trước nhất định phải ngăn cản hắn đ ọ p thơ l ạ m m h ngô lời thề son sắt nói rằng hiện trên mặt biển các loại tình báo chen trúc có thể nói là sóng lớn vặt trượng thế nhưng đang nghị luận trung tâm tỷ dọ dổ cũng là dương dương tự đắc hắn thật sâu vì thành tựu của mình cảm thấy kiêu ngạo lúc này đang bưng cốc có chân dài uống trắng đợi phạt thời khắc thông báo đã đều đúng chỗ a chu vi vài cái cán bộ r ồ n r ậ p gật đầu ha ha hôm nay vô luận là hải quân hải tặc thiên long nhân đều sẽ tới này tham quan học tập đây là lịch sử tính phúc chốc đồng thời cũng là chúng ta đại đức xô lô hào danh dương thiên hạ một ngày t ì dọ dô nói rằng đến rồi cùng ngày quả nhiên là dòng người như nước thủy triều đến từ bát phương thế lực dồn dập t ề tụ có vài người là tới xem phạt thanh tú còn có chút người là đến xem chuyện tiếu lâm đọ phợ lạ mỹ m ngộ cùng t ì dọ dô quan hệ mọi người đều biết cho nên ba c ả giả tiếp đại sau đó đi thẳng tới đại sành chuẩn bị thất t ì dọ dô người hốn đạn này biết mình làm cái gì không đọ phợ lạ mỹ m ngộ mặt đen lại nói t ì dọ dô đẩy ra có chút kích động đọ phợ lạ mỹ m ngộ hắn bây giờ là cánh cứng c ấ p rồi có thể làm một mình thế nhưng ở ngoài mặt như trước không thể cùng mỹ n ộ về mặt lão đại người đang nói gì đấy Ra đây trở về nhưng là cho chúng ta đòn quỷ ruột gia tộc trưởng mặt nha hắn tự xưng đồng dạng làm mỹ ngộ đoàn hải tặc đọc phật làm mỹ ngộ dễ ước nói ta cũng không dám cùng n g ư ơ i gọi là một cái gia tộc tiểu tử ngươi năng lực nha mấu chốt nhất hệ đồ giỏi ạ hiện tại người ở cái gì địa phương tỳ dò d ầ nói đang ở ta cái k i a hoàng kim trong n g ụ c giam đồng thời ta còn dùng hoàng kim lao lung bao vây lấy hắn căn bản không khả năng trốn đi ra đến b ư ớ c này đọc phật làm mỹ ngộ cũng không khả năng nói để tỳ dò d ầ đem giỏi ạ thả chỉ là tâm lý an ủi nếu như có thể tất cả thuận lợi là tốt rồi tỳ dò d ầ cho rằng mỹ ngộ là đang nói có thể thuận lợi đem giỏ ạ phạt、chuyện. cái này ngại yên tâm đến lúc đó ta sẽ thao túng hoàng kim cự nhân hành hình sẽ không cho hẹn、e、đổ dọa có bất cứ cơ hội nào đọc phật lạc mỹ ngộ kính dâm dưới một mảnh chẳng đáng hắn trong lời nói ý tứ chân chính nhưng thật ra là chỉ mong đến lúc đó có thể thuận lợi đem cái này ôn thần mời đi thuận tiện nhắc nhở được rồi thì dọ d ầ ta nhớ được ngươi phía dưới lao lung cũng là hoàn toàn dùng hoàng kim chế thành a thì dọ d ầ tự hào nói đó là đương nhiên đọc phật lạc mỹ ngộ vô mạnh đầu chỉ mong bây giờ còn còn lại điểm cái gì t h dọ d ầ nghe mỹ ngộ nhất kinh nhất xạ trong lòng cũng có chút không có ngạo mượn làm sao biết chứ phía trước ta còn dùng máy theo dõi quan sát qua vậy bây giờ đâu đọc thợ lạng h u ngộ mắt l ấ hỏi hiện tại tì dọ dô lập tức gọi tới tạ cả nạ tiên sinh đã thấy tạ cả nạ tiên sinh vẻ mặt kinh hoàng nói rằng tì dọ dô đại nhân việc lớn không tốt theo dõi lòng gốc sen bị không biết nơi nào nhân phá hủy m ì ngộ một bộ không ngoài sở liệu biểu tình làm sao biết tì dọ dô kinh hai b i ế n sắc những cái này theo dõi người là ăn cái gì lớn lên tì dọ dô người thứ nhất chính là đem giám thị bất lực danh nghĩa lệ xuống tạ cả nạ tiên sinh rất là hủy khuất nói rằng quản chế khoa mọi người tất cả mọi người bởi vì không biết tên nguyên nhân bị biến thành tảng đá cái gì cái này nên làm cái gì bây giờ hiện tại tất cả mọi người đã vào vị trí nếu như kết quả này trên mắt xảy ra vấn đề là phải bị mọi người chế d ễ ức tỳ dọ dồ đem ánh mắt xin giúp đỡ đặt ở đỏ phở làm mì ngộ trên người mì ngộ d ễ u c cợt một tiếng hiện tại ngươi liền trông cậy vào ngươi phá túi bên trong có đầy đủ tiền nhiều có thể thỏa mãn d i ả tên khốn kia dục vọng tỳ dọ dỗ một cắn răng chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống lên trước sân khấu lại nói vẫn là một đoạn tinh mỹ hoa lệ sân khấu thanh tú thời khắc tối hậu tỳ dọ dồ tiến lên các tiên sinh các nữ sĩ một cái hừng chỉ nhất thời một cái kim sắc bừng tình trứng gà hoàng kim khối từ mặt đất nổi lên ở hoàng kim suối phun chiếu rọi xuống thứ này có vẻ càng hoa lệ đồ sộ nhìn thấy hoàng kim túi dường như không có việc gì tì dọ dô không khỏi thở phào nhẹ nhõm nơi lây giả bộ chính là sử thượng ác nhất người phạm tội giỏi ạ trang thượng phát sinh từ trước tới nay náo nhiệt nhất tiếng ồn ào ạ s ở chuẩn bị lên sân khấu đem cái tia kim khối chặn lại tới bị r ổ dù ngăn cản bình tĩnh một chút ạ s ở ngươi cho rằng rõ ạ là sẽ bị vàng này khối trói người sao dùng ngươi kẽ bùn sổ cụ hảo hảo kiểm tra dưới ạ s ở tỉnh táo lại nỗ lực dùng kẽ bùn sổ cụ kiểm tra một phen nếu như mười hai bên trong thực sự bị giam có giỏi ạ vô luận phát sinh cái gì hắn đều muốn ra mặt ngăn cản bất quá cái này hoàng kim cũng không biết là làm sao chế thành kẽ bùn sổ cụ cứ nhiên chút nào không phát hiện được bên trong tàng có vật gì thực sự là kỳ quái kỳ quái là được rồi dồ dù buông tay nói rằng được rồi hiện tại để cho chúng ta dùng thịnh đại tiếng vỗ tay nhân chứng cái này trên biển vương giả tử vong tỳ dọ dồ phất tay một cái cự nhân xuất hiện hai lớn cánh tay đều cầm hai thanh cự phủ liền lao lung đều không có mở ra tỳ dọ dồ trực tiếp phất tay đem hai thanh cự phủ c h é m tới xoạt xoạt phốc phốc a kim s á c túi bên trong có hét thảm một tiếng chuyền ra người chung quanh nghe mà biến sắc liền dồ dù cũng không gần mồ hôi lạnh n h ư lên làm sao có thể bên trong cư nhiên thật sự có người ạ sơ lúc này cũng đã không thể nhịn trực tiếp hóa thành hóa nhân nhằm phía lôi lại hòa quyền anh. hỏa hỏa sao Điên cùng toàn thành chu vi hết thầy chấp pháp đội, toàn bộ đốt thành diễm. Làm sao có thể? đem đội, đốt diễm, vi tiêu, diễm. Rồi có Làm bào bộ ạ Người hôn đà này tại đà s a o có thể là dễ dàng như là dàng dễ vọt ậ y quyết liền giải bị hết? sờ v tới quả trứng màu vàng trước điên cùng đấm vào quả trứng màu vàng tì dọ dổ huy động hoàng kim đem chu vi hỏa diễm hủy diệt giữ t ậ n cười như điên nói cái gì thú vương cái gì trên biển đệ nhất nhân cũng đã là quá khứ thức bây giờ thú vương đã chết thời đại mới lại đem bắt đầu đây chính là cứu cực vui chơi giải trí thanh tú trang diện lên tới hiện tại cũng không âm thanh vang có rất nhiều người đều là lấy chế rêu tâm thái đến xem lúc này hình hình thật không nghĩ đến thực sự sẽ có người ở kim sắc túi bên trong ngay cả đỏ phở lạ mị m nổ cũng không tin tưởng đây là thật phân phật đại đức xô lô h ả o bên trên hoa lệ nhất ngôi sao năm cánh suối phun đánh ra từng đạo kim sắc b ọ t sóng t ì y dọ dỗ tiếng cười điên c u ồ n g quanh quần tại mọi người bên hai từ từ hoàng kim suối phun đình chỉ đổi lại một tầng bọc nước không sai là bọc nước trong suốt gián g dấp rất nhiều năng lực giả đụng tới sau đó nhất thời thân thể một hồi vô lực cái kêu mâu ngươi là ngư nhân phản ứng đầu tiên đây là nước biển cái gì đại đức s ô lô hào bên trên tại sao có thể có nước biển t ì dọ dỗ biết rõ nhược điểm của mình là cái gì cùng đại đa số năng lực giả giống nhau miễn là đụng phải nước biển hắn năng lực thậm chí bị hắn khống chế người trên người kim phấn đều sẽ bóc ra mà lúc này đây ạ sợ không ngừng ở quất b á c hoàng kim hai tay cũng dừng lại hắn nhìn trong t r ứ n g bóng người thở nhẹ ra tiếng người này là ai người ở bên trong căn bản không phải giỏi ạ mà là một cái ạ sợ hoàn toàn không nhận biết chẳng hắn túi bị hạ sở đánh ra một cái chỗ rách người ở bên trong t h i n h l i n h liền là thủ hạ của hắn cán bộ đi tư tại sao có thể như vậy tự tì dọ rổ sắc mặt tài xanh ô m đầu một bên tóc hồng đoàn hải tặc qua đây tham gia náo nhiệt thân nhân rổ sắt tạ cũng là vẻ mặt kinh ngạc giống như là lần đầu tiên biết giống như thì ra thú vương d ạ căn bản là không có bị bắt đến a l ô kỳ đường rêu cận một tiếng thân nhân ngươi vẫn là quá trẻ sau đó lớn tiếng cười nhạo nói đại đức xô lô hào trận này vui chơi giải trí cũng là bỏ công sức vì lừa gạt mọi người không tiếc hy sinh chính mình nhận lấy cán bộ góp đủ số thật là khiến người ta bội phụ lời này xác thực để thái hai trăm chín mươi bảy tá lạc phẫn nộ hắn chỉ m u ố n biết cái tia vạn ác giỏi ạ bây giờ ở nơi nào theo nước biển p h u c g a chỉ thấy một cái từ trên trời gián xuống vây anh tóc dài đen nhánh tùy phong phiêu giật nạo mạn hơi thành thục tuấn giật gương mặt hợp với dấu hiệu tính điên cuồng dễ c ậ n hẹ đổ giỏi ạ g t hái nhà lại gặp mặt ta ạ sợ giỏi ạ trước cùng một bên ạ sợ lên tiếng chào hỏi ngươi hôn đ à n này không có việc gì cũng không nói một tiếng ạ sợ biết mình bị gạt lại không có chút nào nổi giận có chỉ là may mắn dù dù cũng là tiến lên ạ sợ trẻ một chút bất quá giỏi ạ ngươi cái tên này việc này làm không chỗ nói à không công gạt chúng ta chạy tới một chuyến r ồ i hạ giang tay ra nói trách ta lạc bằng như không người nói chuyện với nhau không chút nào đem tỷ dọ dô để vào mắt hắn một lần nữa nhớ tới dọ hạ ban đầu cùng lời hắn nói ngươi bất quá chỉ là một cái s c h o o l không ngừng quanh quẩn trong đầu đây là mười năm qua biết bắt nhất một ngày c h ư ơ n một trăm bảy mươi tám hoàng kim cự nhân ba năm cầu tự đ ặ hàng h、e、đùa r ọ i ạ tỷ dọ dô rít gào một tiếng tức g i ậ n đến phổi đều muốn nổ banh cũng không để ý thực lực gì t r ê c lệch cũng không để ý cái gì thế tục ánh mắt hắn thầm nghĩ muốn hiện tại hào hào cùng dọ ạ làm một cuộc một đường thẳng phóng đi ở nơi này hoàng kim thành bên trong h á n quả thực rất mạnh sở hữu có thể so với tự nhiên hệ năng lực giả t h ủ pháp trong thời gian ngắn liền đến do ạ trước người ngay cả ạ s ở đều không có phản ứng kịp hoàng kim l ờ i đạn trong tay hỗn hợp điều này vàng một kích ở va chạm vào đối thủ lúc đông nhiên bạo liệt mở ra đây là tỳ dọ dô một cái ùn tim mạng vê anh cái này điên cùng một quyền h i ệ n nhiên có chút vượt quá mọi người dự liệu chỉ thấy một đạo nhân ảnh bay ra giỏi ạ ạ sợ đang chuẩn bị đi hỗ trợ đã thấy tỳ dọ dô nâng cao cánh tay hoàng kim mực nước nhất thời thành thị quanh mình phun ra kim sắc được suối phun người có thực lực đều biết đồ chơi này làm như thế nào phá giải không bị thủy hoa tiên đến là được bất quá ạ sơ bởi cứu người sốt ruột không có chú ý đến không phải cẩn thận dính vào một kia thái tá bảy trăm hai mươi ba lạc g i ữ t ậ n nhết mép lên thướng quân một cái hừng ư chỉ, hết thể bị b ọ t nước nhuộm đến nhân hoặc động vật hết thể hóa thành hoàng kim không cách nào nhúc đ í c h t ì dọ dội yên cuồng cười to nói đúng vậy liền đúng như vậy ban đầu ta làm như vậy là được cái gì hỏa quý ếu nạ sơ cái gì thú vương giỏi ạ ở trong thành phố này ta mới chỉ có là tuyệt đối vâng giả mọi người sau đó chỉ thấy tỷ dọ dộ dường như cảm thấy điên không đủ chỉ huy toàn bộ vui chơi giải trí trên thuyền hoàng kim biến thành như thủy triều tuân hướng tất cả mọi người tại chỗ bao quát chính hắn cùng các cán bộ cái này là hoàn toàn nội điên nha l o kỳ đường cắn im một bên trong mang đồng thị xương chạy thoát thân nhân dồn tạ rõ ràng chính là một cái ngây người đầu nga nói rằng vấn đề này vẻ mặt mộng bức đắc lợi ôi chao hiện tại bỏ chạy sao chúng ta không nên để lại đến giúp thú vương lưu kỳ dù một cái tắt lắc tại tân nhân trên đầu nhân ra là nhân vật gì cần chúng ta đi r ú t ngươi liền n g oan ngoắn chạy trốn là được bị hoàng kim đông lại ta cũng mặc kệ ngươi rồi ta một bộ ủy khuất biểu tình nói tại sao như vậy à lộ kỷ tiền bối chờ ta một chút bùm bùm hồ quang điện c h ấ p động ở hoàng kim trong thủy triều thì dọ dộ giống như là hóa thân thành toàn trí toàn năng tồn tại hoàng kỳ mượn nhân một cái cao vút trong mây tồn tại g á n g sừng sưng đứng lặng cùng đại đức xô lô hào trung tâm toàn thân có hoàng kim bao vây ở hạch tâm bộ phận này đây thì dọ dỗ cá nhân ý thức thao túng hoàng k i mở m khô hải giáp đồng thời còn lại các cán bộ cũng giống là súng bắn chim thay đ ạ i pháo dồn dập thay một thân độ cứng quá mức khối giáp t ạ cá nạ tiên sinh ba c ả dạ ngay cả trên người bị chặt ra hai cái vết máu đã cho là đi đời nhà ma đỉ tư đều bạch lấy hai mắt sống lại làm bộ hạ của ta sinh tử đều do t a t r ư ở n g khống kết lạp kết lạp r ồ i hạ dãy rùa cái cổ đứng lên phía trước đúng lúc là đỏ phờ làm mì ngộ、Nhạc. tiếp theo trong né mắt giỏ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mì ngộ bên người、Nhạc. đọc thợ l à m m ị ngộ đã lâu không gặp a tuy là lúc đầu nhìn thấy dạ là lại càng hoảng sợ thế nhưng rất nhanh m ị ngộ liền phục hồi tinh thần lại phất phất phất nguyên lai là thú vương các hạ a thực sự là đã lâu không gặp nha đúng vậy A, nói như thế nào ngươi lúc này là chuẩn bị đứng ở ngươi tiểu đệ trên lập trường cùng ta tới một hồi vẫn là cứ như vậy câm miệng làm khán giả r ồ i A không chuẩn bị cùng người này chơi ba hoa trực tiếp làm nói rằng mời đừng nói dỡn thú vương các hạ ta cũng không nhận ra cái này bùng nổ ngu ngốc là ta trung thực bộ hạ chính là cảm thấy thiếu người này kiếm tiền tốc độ sẽ thành trầm nha giỏi hạ n h miệ cười nói thì ra là thế rất giống suy nghĩ của ngươi sau đó đổi một giọng nói nói rằng vậy ngoan ngoan cho lão tử ở một bên nhìn kỹ trên đường xuất thủ lão tử có thể gặp tổn thương ngươi nhà sau đó ở vô số người trong ánh mắt r ồ i ạ bỗng nhiên nhảy lên chưa hề biết bên kia vướng mắc bên trong nhảy nhót đi ra t h i ể u quỷ lại còn dám đến ở lão tử trước mặt tiêu g ạ o thật coi ngươi lão tử không nỡ ngươi hơi anh r ồ i hạ rít gào một tiếng trung điệp đánh vào hoàng kim c ự nhân trên cánh tay chật cái này hoàng kim cánh tay ầm ầm đổ nát cường hãn kình phong rung động khuyết t ạ ra vô số người bị cái này đơn giản một kích cả kinh nói không ra lời hắn là quái vật sao r ồ i h ánh mắt b ă n g lãnh trong tay nắm tay tiếp tục đánh ra lúc này bị hoàng kim khôi giáp bao gồm ba cạ dạ từng cái va chạm vào đồng bạn của mình sau đó ở những đồng bạn không may dưới nàng trong nháy mắt thăng cấp thành mạnh nhất trên thế giới vận nữ nhân t ì dọ d ô đại nhân để ba cạ dạ dùng một quả này tiền su chúc người giúp một tay a nói ba cạ dạ ném mạnh ra một viên hoàng kim tiền su hệ siêu nhận vần khi quả thực năng lực phát động một quả này ném ra tiền su ở trần trọc gian gây ra vô số nhân quả luật cuối cùng gián tiếp đối với dạ tạo thành tương tổn c h ư một trăm bảy mươi chín hoàng kim hỏa bốn năm cầu tự đặt hàng như là hương vỏ chối u bị tạc thùng thuốc đập ngã s ắ p xuống các loại nói linh tinh công kích trong nháy mắt hết thể xuất hiện tại g i i hạ trên người g i i hạ dếu cận một tiếng đây đúng là một có ý năng lực bất quá đồng dạng muốn phá giải cái này năng lực cũng vô cùng đơn giản nhất lực hàng t h p hội miễn là một hơi t h ở phóng xuất ra nàng vật khí đều không thể che giấu công kích giao cho các ngươi độc nhãn kim ô g i i hạ phất tay phái ra hai viên đại tướng còn như cuối cùng cái kia cương thi đì tư liền từ ngươi lên đi nam nam thấy chim hoắc nam nam thấy chim một tiếng quách hiếu l o ạ sáng g ắ t hái là một m cái dùng n g ăn cổ đại trùng chim chim quả thật trạ chim năm bảy ba động vật nó còn không có nhận thức nhận thức chân thực đánh qua hai trận trận đấu đâu r ồ i h đối với lần này hết sức không vừa lòng cho nên thừa cơ hội này để hắn lên sân khấu thử xem thân thủ đối mặt đã mắt trận trắng cũng đã lực lớn vô cùng đi tư nam nam thấy chim không nói hai lời hóa thân hoàn toàn thú hóa trạng thái thân thể tiêm huế nặng nghề l ô n g vũ không nói hai lời trực tiếp cứng rắn đỗi vê anh hai người chạm vào nhau đúng là buộc phát ra kim tiết vang sau đó nam nam thấy chim thân hình cũng là bị sông chấn động dường như b i ế n thành g i ò m bị như trước có người trước thói quen cái này đỉ tư như trước thoải mái cả người run lên nam nam thấy chim cả người run lên rõ ràng người này tập tính ác tâm đến nó vì rất nhanh giải quyết cái này chán ghét ra hỏa nam nam thấy chim phóng xuất ra đòn sát thủ đó chính là triệu hoán tiểu đệ nhất thời tòa kia trong rừng rậm tràng cảnh tái hiện giữa hấu trùng con rắn đường lang ốc sen các loại một đám trùng loại đại bạo cầu nhất thời đỉ tư trở nên không có cách nào động thái suy suy ở ốc sen cường lực hòa tan ăn mòn phía dưới cả người cũng dần dần tan vỡ hóa thân thành một bãi bụ não tạ cả nạ tiên sinh bị kim ố cuốn lên nhất định chính là nghiêng về một bên ngược sát mặt trời tinh lọc chi hỏa vô luận tạ cả nạ tiên sinh chạy đến đâu bên trong xuyên thấu tới chỗ nào đều sẽ bị bắt tới sau đó ở ánh mắt tuyệt vọng bên trong hóa thành cho bụi ba cạ dạ quả thực nịch thiên nhất thế nhưng nàng kình chống nhau đồng dạng là dạ trong tay gần với viêm hầu độc nhãn độc nhãn giống như là cao ngạo nữ vương cũng không biết có phải hay không là ở nữ nhi trên đảo dính vào t h ó i xấu thích nhìn người dần dần rơi vào tuyệt vọng sau đó ở đuổi ra khỏi hỏa đá đọ phợ lạ mỹ ngô ở một bên nhìn mồ hôi chạy dòng đây quả thực không phải đối chiến mà là phương ngã n g ư sát đọ phỉ liền nhìn như vậy thì dọ dỗ bị bắt thật sự rất tốt sao c h ỉ bổn ở một bên hỏi đọ phật l à m m bị nổ cái kia kỳ quái kính mắt dưới đồng tử đồng dạng đang kịch liệt co rút lại thời gian qua đi mấy năm ở một lần nhìn thấy dọ dỗ cái kia thực lực mang tính áp đảo nếu không còn có thể làm sao g dễ ngược sao giúp đỡ thì dọ dỗ cái kia ngu ngốc đi cùng dọ hạ đối nghịch c h ỉ bổn nhất thời không phản đối đi hạ mạn tờ nói rằng đọ phỉ cũng không phải là không muốn cứu nhưng là cùng dọ h đối n ị c h thật không phải là một chuyện sáng suốt chính là có chuyện như vậy a thủ hạ mỗi một người đều bị lật đổ thì dọ dầu ngược lại lâm vào vô hạn bạo tàu trong ẹ độ ù dọi ạ ăn một chiêu này thử xem hoàng kim hỏa màu hoàng kim cự nhân hai mắt nhất thời bắn ra mãnh liệt laser giống như là mạch xung thiết các vũ khí giống nhau từ trên thuyền vạch đến ngoài khơi ngay cả hải quân phái tới mười chiếc quân hạm cũng bị bị hủy một con thuyền việc lớn không tốt trở về dỗ lục xì、sì、trưởng quan phe ta quân hạm có một con thuyền trầm mặc dỗ lục xì、sì、cho cái kia hải binh một cái ta lại không n g ánh mắt đồng thời hắn chính là rất bất đắc gì rồi loại này thần tiên đánh lộn coi như hắn xông lên cũng là không làm nên chuyện gì cho hải quân tổng bộ tuyên bố liên lạc để bọn họ mời ba vị đại tướng qua đây trợ trận tình thế nhất cấp nguy cơ edo do hạ cùng dịu đời ý dọ dồ chính diện làm hơn nhưng mà hải quân bên kia lời nhắn lại ngoài ý liệu nhất trí À, học kỳ gì phải làm hơn cp không trưởng quan nỗ lực lên h ắ c À, kẽ đủ lão phu lão phu ở chấp hành chính nghĩa bên trong rút không ra tay tới h ắ c phải hôm nay thật là một tốt khí trời đâu d ỗ lục x ỉ muốn khóc khóc không ra cái n g ư ờ i không trưởng quan người nào thích làm ai làm ngược lại ta không muốn làm s ở vẹn đặng ở trên thiên đường đối với dô b lục xì giơ cái ngón tay cái đúng vậy ai nói làm t r ư ở n g quan liền nhất định tốt không đúng nhân ra sao lão ra một bả liền đem người làm thì rồi hoài niệm tiên quốc s ở vẹn đặng một giây sau đó dô b lục xì chuyển hoán chiến thuật nói hai người kia chiến đấu để qua một bên chúng ta miễn là đi tẩy rửa dư đảng còn có đem c ả mạ an thánh nhất g i a tộc cấp cứu đi ra đang chuẩn bị lên thuyền đâu chỉ thấy một áng lửa vào tới bù chín hòa quyền v g anh trên mặt biển nổi lên ngọn lửa hưng vực ạ sợ mang theo đặc biệt mũ xuất hiện tại quân hạm phía trước ngươi là có ý gì dâu trắng nhà t i ệ u quỷ dốt lục xì d ầ m d ĩ trương đạo xin lỗi mặc kệ ngươi là hải quân vẫn là thế giới chính phủ phía trước là chúng ta hải tặc chiến trường những người khác đều cút cho ta to dốt lục xì tại chỗ khó chịu miêu cầu đều nhảy ra ngăn cản hắn mẹ nhà nó nhất thời miêu miêu quả thực kìm tiền báo hình thái phát động mình cũng biến thành một con đại miêu tử hướng hạ sở phong đi chương một trăm tám mươi tứ thanh quyền năm năm cầu tự đặt hàng hai người chật đánh một hối dốt lục xì thực lực tăng trưởng cực nhanh cũng không biết tiểu tử này là làm sao rèn luyện phía trước lúc gặp phải sau khi còn không có học được bật sổ sổ cù hạ kỳ lúc này cũng đã hoàn mỹ đem bật sổ sổ cù cùng lục thức dung hợp với nhau bất quá ở ạ sơ nắm giữ bên ngoài phong cách chiến đấu sau đó mượn mẹ dẹ mẹ giả quả thực tự nhiên hệ năng lực hoàn mỹ áp chế rộp lục xì dù sao ạ sơ đồng dạng là sẽ bật sổ sổ cù hạ kỳ đồng thời còn sẽ bá vương sắc những người khác trong nước có cái kêu m â u n g ơi trên bờ có rộ r ủ hai vị dâu trắng cấp đội trưởng đừng triệt để áp chế chiến đấu chậm rãi gây cấn bất quá cùng với nói là chiến đấu chẳng nói là do ạ đang nhìn thì giỏ biểu diễn hoàng kim nghiệp hòa trong tay nắm tay háo giáp biến hóa lấy cực kỳ tấn mánh lực đạo hướng do hạ đánh tới g i i hạ nhìn cũng không nhìn một đạo gió nhẹ ở trên tay hội tụ chật q u á khẽ gió che mi chia soạn soạn tại mọi người ánh mắt kinh hai dưới cái kia hoàng kim cự nhân cánh tay trái ầm ầm bạo liệt mở ra thế nhưng tị dọ dỗ vẫn không có bông tha đem cái kia gây mất cánh tay một lần nữa hóa thành một đạo nóng rực lãng lưu hướng do hạ chút xuống mà đến huyền quy đau thương thiên chỉ bằng ngươi căn bản là không có cách chạm đến ta mảy may cái kia trước lãng phát ở hư hảo vỏ rùa bên trên giống như là không khí một dạng cách trở xuống tới gây tợm ta không tin ta không tin ta là trên tòa đảo này duy nhất vương giả ta mới là cực mạnh tiền chính là vạn năng vô địch e tỳ dọ dổ hoàn toàn rơi vào điên cùng trạng thái an ta một chiêu mạnh nhất hoàng k i m phạt trên tòa đảo này tất cả vàng đều bị người sau nắm ở trong tay sau đó tất cả vàng hóa thành kim trụ thành đạo đầu đạn oanh kích bị tiên tài triệt để phong bế cặp mắt tiểu quỷ a để láo tử để dẫn dắt người đi áo nghi a tựa thanh quyền gom đủ đại biểu thanh long sèn nẹt hỏa long các loại đại biểu huyền vũ đại hải thú ô quy đại biểu chu tức kim o đại biểu bạch hồ dịnh hồ một đạo đồ đ ằ n g một dạng ánh sáng hướng t ì dọ dổ hoàng kim cự nhân đem tới đông nhiên thinh quang một mảnh tứ t á n v â n y ê n t ì dọ dổ trong nháy mắt này thấy được chết đi từ lâu sợ tệ h lạ sợ tệ h lạ thật tốt quá rốt cuộc ta lại nhìn thấy ngươi chúc mừng ngươi rốt cuộc trở thành nàng thống hận nhất kẻ có tiền r ồ i h i nổ nước bọn một cái câu nhìn tê liệt ngã xuống trong phế tích t ì dọ dổ nửa đời sau liền cho lão tử hảo hảo làm công gom tiền a g i i h khó được không có lấy đánh mạng người ta có lẽ là bắt người tay nắn nguyên nhân a cho khôi hải kết thúc g i i h còn chứng kiến một người không tưởng được uy rồi à ngươi không sao chứ rồi à hiếp mắt nhìn chậm rãi chạy tới hồ ly tính cạ gì nạ ngươi hôn đ à n này lão tử còn tưởng rằng ngươi c ú t đi uy u i thật thất lễ à, ta nhưng là đến cuối cùng cũng đang giúp ngươi vội v à n g đâu cạ gì nạ giải thích nếu không ngươi cho rằng trong thông tin lòng điện thoại trùng vì cái gì xảy ra trục t r ặ c cái kêu hoàng kim suối phun bên trong tại sao phải phun ra nước biển phải rồi à làm bộ không biết nói rằng nhưng cũng chứng lão tử mặc dù không có ngươi cũng tương tự có thể ung dung giải quyết hàng này chẳng qua nếu như không có ta cùng ngươi diễn kịch ngươi có thể đủ đi trước đều là và ngục giam chơi sao được rồi nữ hồ ly ngươi không nói lao tử đều quên lão tử biểu diễn chi phí đâu nói rằng cái này c ả di nạ nhất thời cả người run lên ngài đang nói gì đấy tôn q u ý thú vương các h ạ đừng cho lão tử giả bộ hồ đồ ngươi nên biết đại đức xô lô hảo toàn bộ thế giới hai mươi phần trăm vợ lì ở đâu cái này cái này gần nhất không phải ở toàn bộ thế giới công bố một hệ liệt liên quan tới ngươi tình báo sao tiền h tiêu b o lớn cho rằng lão tử là mù chữ sao những tiền kia đối với đại đức xô lô tài bảo mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông ca di nạ trang bị thai cảo má nghĩ mượn cớ tìm tử đột nhiên chỉ nghe nàng la lớn việc lớn không tốt chiếc thuyền này ở mới vừa đánh c h ú n g đã kế cận giải thể phải chạy mau đường rồi ạ người trước đi thôi bây giờ có thể để chiếc thuyền này duy trì đi cũng chỉ có ta vậy mà do một bản nắm ở nàng đầu vai nói cho rằng lao tử là ba tuổi đứa trẻ sao người điểm ấy kỹ lưỡng lao tử ở trở thành hải tặc t r ư ớ c sẽ biết hãy b ấ t sàng luôn đi nhanh lên đem tiền giao ra đây bằng không liền đem ngư ơ i nhưng cho lão tử manh thu nhóm c ả gì nạ khóc anh anh đối với tiền cho các nàng loại này tự xương siêu trộm ăn trộm ra hỏa mà nói muốn đem tiền của bọn họ ép đi ra so với cấp đoạt tỷ dọ tiền còn tới khó dù sao đối với người sau mà nói tiền của hắn là đặt ở trên mặt đuổi nhưng bọn người k i a đ â u lạc thọ không có ba hang chỉ chính là bọn họ được a mạnh miệng không nói đúng vậy có cốt khí r ồ i á một tay lấy người vắt lên vai lão tử liền người cùng nhau cướp đi cũng không tin ngươi không nói ra tiền hạ lạc ai ai c ả dị nạ cả người một b ư ớ c hoàng kim thuyền hành trình kéo xuống màn tre r ồ i á bọn họ một lần nữa bước trên mạo hiểm cuộc hành trình lúc này trên thuyền sinh ra một tân nhân c ả dị nạ nghĩ kỹ chưa cho lão tử nói ngoan ngoãn nói ra tài bảo hạ lạc chương một trăm tám mươi mốt tịch xuất thủ một năm cầu tự đặt hàng ở thần lâu bên trên ở phía sau c ả d ì nạ nhanh chóng dung nhập trong hoàn cảnh b ự c này thích đứng năng lực để con rán trở nên sắc mặt nàng đột nhiên phát hiện cái này địa phương so với nàng thì ra ở đại đức xô lô h ả o còn muốn thoải mái à. mặc dù nói đại đức xô lô h ả o bên trên đồng dạng muốn gì có gì thế nhưng đại đức xô lô h ả o ở trên trộn tỷ dọ rổ biến thái ham mê từng cái địa phương đều là hoàng kim sắc một mảnh nhìn nàng hai năm qua đều cực độ bồn ôn có loại kim sắc thẩm mỹ mệt nhọc mà do h bên này cũng không giống nhau ngược lại là đều là nước biết núi xanh bảo vệ môi trường vô cùng đúng lúc đồng thời tài nguyên cũng phong phú khởi điểm nàng cũng là có điểm không thể í h ứ n g cũng cảm giác là từ trong thành thị đến rồi ở nông thôn vậy thế nhưng qua một đoạn thời gian liền phát hiện nông dân mới là chân thổ hảo r ồ i hạ g ử i ngân hàng tuyệt không so với tỷ dọ dỗ thiếu thằng ngãi này còn ngày ngày tẻn ẩn la hét muốn cho chính mình giao ra về điểm này khổ cực t ù lao quả thực không phải người nói nha c ả dĩ nạ đã từng một lần muốn đối với g i ạ bảo tàng xuất thủ nhưng khi nàng phục hồi tinh thần lại liền phát hiện g i ỏ hạ đã ở sau lưng nàng lại tựa như cười chế nhạo nhìn nàng g i ỏ hạ sớm hắc cho nên ngươi đến nơi này chính là vì cùng ta tài bảo nói g o o morning g i ỏ hạ nói cái chuyện vớ vẩn a sau đó chính là c ả g i nạ một hồi kêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng r ồ i ạ không khách khí chút nào đem cô gái này một c h ậ t quất quất vào dưới lưng một mảnh bộ vị từ ban sơ chống lại đến sau đó thói quen khoan h ã y nói xúc cảm thật không tệ ở thường xuyên qua lại trong lúc đó người mới này cũng triệt để thích ư ớ n g bên này hoàn cảnh thời gian cực nhanh r ồ i ạ nghe được thứ nhất tân văn nói phìt i ể u tử kia xuất hành ở đông hải bên kia còn làm ăn cũng không tệ đem ngư nhân đoàn hải tặc bên trong đống cặn bã ạt lòng đánh một trận tiền truy nã hiện nay cũng có ba chục triệu bợ ly đồng thời bên kia g i i ạ cũng nghe đến rồi một cái tin xấu h trước tử mắt hắn đã chạy trốn đến không muốn người biết địa phương mặc dù là dâu trắng đoàn hải tặc duy nhất thiết tắc không thể đối với đồng bạn hạ sát thủ xạ ạ tỷ ỷ tuy là bảo vệ một cái mệnh thế nhưng làm thịt thì ra đội trưởng ả sơ cũng là sinh lòng hổ thẹn phát hiện muốn đi tìm người này tính sổ lịch sử như trước trở lại quỹ đạo r ồ i hạ không biết hạ s ờ bước này làm đúng hay không bất quá mặc dù hạ s ờ lúc này bị bắt r ồ i hạ cũng chuẩn bị đảm bảo hắn vô sự vì sao bởi vì hắn có thực lực như vậy cùng quyền phát biểu hắn là trên biển vương giả hẹn đồ giỏi ạ cái này một ngày r ồ i hạ ở mô bịt bên trên uống rượu hướng về phía trọng thương mới vừa khỏi hẳn x a ạ t ỷ y nói rằng x a ạ t ỷ y người cái tên này có phải hay không làm đầu bếp làm quên làm thế nào sắp xếp x a ạ t ỷ y cơ nhạn g i i h người tiểu quỷ này hiện tại tới cùng ta thuyết giáo g i i h cũng không giận hướng đổ vô miệng hai ngục rượu hướng về phía phía dưới cấp đội trưởng đừng nói rằng, bây giờ ạ sơ đuổi theo t i ệ p cái k i a tiệp ở trên biển dường như tuyên bố mình là hắc hồ từ đoàn hải tặc cắt ô hợp chi chúng ạ sơ một người là có thể giải quyết sáu phiên đội đội trưởng b ợ lạ mạn nói rằng lao cha ở trên tọa uống rượu không phát nói xạ ạ t ỷ y lại trầm mặt có chút tâm sự gián dấp làm sao vậy xạ ạ t ỷ y, bị người đánh trộm rất khó chịu sao vì sợ tạ cùng xạ ạ t ỷ y đồng d ạ n g là song kiếm nhị đao lưu đương nhiên một cái dao bầu một cái thực sự sông đao hai người bình thường chuyển động cùng nhau tương đối nhiều lần vì sợ tạ lúc này chuẩn bị thoải mái dưới chính mình lao bằng hưu xạ ạ tỉ ý lại lúc này mặc dù là bị đánh lén thế nhưng ta cũng không có sơ xuất nếu như nếu không phải là ạ sơ lúc đó xuất hiện ta phỏng chừng đã bị tịch tên khốn kia làm t h i t rồi lúc này vì sợ tạ cũng là đổi lại vẻ mặt nghiêm túc ngươi là nói tịch tên kia h ố n k là dùng chân thực lực đem ngươi đánh bại tuy là cực kỳ đáng thẹn thế nhưng xạ ạ ti ỵ như trước không tình nguyện được gật đầu đạt được hồi phục vì sợ tạ không thể làm gì khác hơn là cho mình dội lên một hớp lớn ép một chút hắn tuy là tị xạ kỳ mạnh mẽ một điểm thế nhưng muốn nói cường đại đến cái nào cũng không thấy nếu xạ ạ ti đều sẽ thua như vậy chính mình đụng tới tịp có phải hay không Kết chỉ thấy dâu hạ cầm trong tay b á t rượu vứt trên mặt đất dũng cảm l a o miệng nói thật là thực sự xem không nổi nữa các ngươi cái này từng nhóm t ố t xấu tờ mờ giờ xem như là lao từ người nhà bị một người cho h ạ i đến rồi hay sao lao nhân tha cho đám người kia thao lệ dưới ngươi cũng không nỡ hắc g i i hạ trong mắt lõe ngoạn vị ý tứ đối với dâu trắng nói rằng dâu trắng uống thả cửa hai hớt to t u é t miệng nói tiểu quỷ vừa chuẩn bị làm cái gì loẹ loẹt mánh khỏe quên đi tùy ngươi hồ đồ a dâu hạ đạt được chuẩn lệnh hướng về phía phía dưới đám kia các đội trưởng lộ ra vô cùng nụ cười thân thiện các ngươi có thể chờ mông dư r ồ i ạ ngươi đừng nói d ỡ n được rồi mắt cô phát hiện r ồ i ạ săn bắn phạm vi còn bao gồm chính mình nhất thời sợ ra một thân hàng nghĩa c h ư một trăm tám mươi hai có thể so với đại tướng thì ngon sao hai năm cầu tự đặt hàng mắt cô ngươi cho là mình có thể có thể so với đại tướng cũng đã rất giỏi sao r ồ i ạ lộ ra một cái ánh mắt khinh thường cho lão tử qua đây để lão tử cho ngươi nhìn một cái cái gì mới chỉ có gọi thực lực chân chính trong giây lát r ồ i ạ một quyền vung ra quyền phong hàm thiên động địa dường như muốn đem hết thẻ cấp đội trưởng cho bào phụ qua đây người này đ i rồi mắt cô hai tay hóa thành cánh h u y kêu hỏa diễm khép lại lấy n ắ m tay cuối cùng cũng không để cho chi trực tiếp oanh đến bản thể đi á món gió thì là cả người biến thành kim cương răng dấp đồng thời phụ ra bên trên bật sổ sổ cụ h kỳ hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ vô cùng đặc biệt là hoàn toàn bám vào vua quả thật nhan sắc trên cũng chính là căn bản là không có cách phân do đến tột cùng có hay không sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ cái này nhìn qua to con chẳng h á n thật ra thì vẫn là một tâm cơ biểu lóng lạnh xuống tới thình thịch tiên vụ nổi lên b ố n phía nhưng có yên vô sự luận một nửa kia xạ ạ thì ý m ộ t b ư ớ c giỏi ạ ngươi hôn đàn này không biết ta là thương b ì n h sao uy tiết chế điểm còn không ngừng tay ngươi biết ở trên biển đắc tội đầu bếp hạ chẳng sao ta phát hiện ta nhớ kỹ ngươi rồi ta lần sau muốn ở ngươi trong thức ăn trộn hai mảnh thuốc chuột xạ ạ thì ý chửi mà no thời điểm vì sợ ta một bà vớt lên hắn đừng nói dọa chạy mau tiểu tử này bữa thật bị hển thuận tay bổ tới đánh tới hai quyền vì sợ tạ chạy mau đường vợ lạ mạo đại chủ y không kịp vung ra trực tiếp bị dọa tạc lần nữa bất quá bổn nhân ra dày thịt béo không chuyện gì lớn nhi là kẻ ước đùa lưu tinh chủ y độ linh hoạt có thừa thế nhưng lực công kích không đủ căn bản là không có cách đối với tạo thành thương tổn chống lại khoảng khắc bị theo nhau mà đến đập đất ngư nhân căn năm trăm n h ó i cái kêu mâu ngư i đầu này tiểu cá mập thực lực không tệ có thể nên tiếp dưới giỏi ạ bất quá dù sao chỗ này không có thủy hai ba lần phía sau nó lập tức nhảy vào hải lý trốn hạ tháp ý dịu bọn họ còn kiên trì mấy lần không tệ lắm giỏi ạ n ế c miệng cười nói như vậy kế tiếp ở tiếp ta chiêu này thử xem vạn mã bắt đ i ể u ở một vịt ghi dội rửa xuống tới may mắn còn sống sót cấp đội trưởng đừng chỉ có dỗ d ủ x a ạ tỉ ỉ vì sợ tạ mắt cô mấy người mà thôi cắt cuối cùng cũng liền thừa lại mấy người các ngươi nha trong đó x a ạ tỉ ỉ còn là bởi vì bị vịt sợ tạ che chở cho nên mới may mắn còn sống sót bất quá cũng liền đến hơi thở cuối cùng trình độ a trong miệng nói lầm bầm giỏi ạ ngươi hôn đần này ta thành quỷ cũng không thả quá ngươi giỏi ạ bông tay một cái làm bộ không nghe được bất quá vẫn là không đủ a ba người các ngươi nếu như muốn tôn nghiêm tràn đầy đứng ở cuối cùng liền cách cho lão tử k h á c h khí cắt cuối cùng còn đúng như vậy rồi sao ba người đồng thời biểu môi nói như vậy thì không có gì háo khách tức giận dô du ỉ vào quả thực năng lực đứng mũi chịu xào lóng lành trăm v ạ n lực vê anh tới thật đúng lúc r ồ i hạ trong tay nắm tay huy động sừng c h â u hai c ố lực mạnh va chạm cùng nhau nhấc lên cớ lốc tịch quyển bốn phía dâu trắng dựng dâu trận mắt nói uy uy các người đám này t i ể u quỷ muốn tranh cãi ẩm ý cút cho ta dưới mô bít hắc hắc như vậy thì nghe lao cha mắt cô hóa thành một con bất tử liệu màu xanh nhạt hỏa diễm bao vây toàn thân mang theo quần q u ầ n hỏa diễm đánh út về phía d i i ạ bất tử đ i ề u hỏa diễm có điểm đặc biệt ban đầu là không có bất kỳ lực sát thương nào mánh khỏe chỉ có đơn t h u ầ n hồi phục thực lực tác dụng thế nhưng trải qua mắt cô không ngừng tăng mạnh đ ú c luyện từ từ cái này hỏa diễm có một k i a không tầm thường hỏa diễm có thể có tinh ngọc tính nhưng đối tượng không phải thân thể mà là về tinh thần bị cái này hỏa diễm đốt qua người mặc dù là dục vọng tràn đầy d i i ạ cũng sẽ có một đoạn thời gian biến thành tâm rõ ràng tham muốn hòa thượng g i i ạ lập tức liền phát hiện đồ chơi này không giống tầm thường u mắt cô người hôn đàn này cũng làm điểm chuyện gì tốt giỏi đồng dạng biến thành huyện thú hệ kim ô muốn so với tinh lọc hỏa diễm kim ô có thể sẽ không thua bất tử điều hai con chim loại tranh chấp vài cái đùa dỡn súng pháo đội trưởng cũng từ từ tỉnh lại c ú gì an y hiệu rầm rầm rầm hướng phía d o a xạ kích đi qua r ồ i à, ngươi tiểu tử này lý triệu triệu mặc kệ ngươi là thú vương vẫn là cái gì tiếp nhận chúng ta hỏa pháo rồi hay nói vâng bọn họ đạn pháo có điểm đặc thù là trực tiếp ra chỉ bật sổ, sổ cũ hạ ký cướp ở bắn ra vũ khí mặt trên bảo trì bật sổ, sổ cũ loại này kỹ lương dọa chỉ có ở nữ nhi trên đảo gạt qua không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa cũng học xong hắc có chút ý tứ muốn làm vẫn là có thể làm được sao an ta kỵ sĩ t h ư ơ n g còn có ta hỏa d i ế p kiếm cb、sì、nhờ y iu kỵ n pha xạ dồn dập hướng phía doạ công kích đi tuy là đối với người bình thường mà nói là vô cùng khó giải quyết công kích thế nhưng đối với doạ mà nói cũng không gì hơn cái này ha ha ha quá non nớt t r ư ớ c 183, ư ơ a doạ lo lắng ba năm cầu tự đặt hàng cuối cùng một bọn đại hán dồn dập nằm ngồi xuống trên đảo nhỏ miệng lớn thở hồn hện người này thể lực là không n g y sao các ngươi xem mắt cô tên kia đều có điểm chịu không nổi không phải đâu bất tử đ i ề u thể lực đều sau khi không được sao có thể cùng dọa chiến đến sau cùng cuối cùng c h ỉ còn lại có m ắ t hoa thực sự là khó dây dưa ra hỏa a mắt cô miệng lớn thở hồn hện n ế t miệng nói rằng liền ngoan ngoan nằm xuống không tốt sao đều đã đánh ngã nhiều người như vậy để cho ta đánh ngã một lần cũng không quá đáng a lời thật tình giải quyết nhiều như vậy cấp đội trưởng quả thực đối với dọa có điểm tiêu hao nhưng là cũng chỉ giới hạn như vậy hắc hắc mắt cô các ngươi cũng qua coi thường lão tử đi một bên này ngươi cũng cho lão tử ngoan nằm xuống Long cán, rồi ạ một thân nhẹ nhàng khoan khoái trở lại mô bịt cô lạp lạp lạp dâu trắng cười lớn một tiếng nói thế nào cùng đám kia t i ể u tử đùa coi như hài lòng a rồi ạ b u ô n g tay một cái tốt cảm giác sau đó thì sao ngươi lúc này qua đây còn chuẩn bị cùng lao tử đánh một trận sao dâu trắng trong mắt toát ra vài tia hiếu chiến hoa lửa rồi ạ k h o á t khoác tay cắt lao nhân tuổi đã cao còn học người thanh niên giống nhau huyết khí phương cường cẩn thận đau keo ngươi tiểu q u ỷ này cùng lao tử đang nói cái gì lời vô vị dâu trắng chuẩn bị dơ lên bên người hắn chi lao rồi ạ một tay đẻ xuống hôm nay thật không phải là tới cùng ngươi đánh nhau lao nhân giỏi hạ ngầm đầu hướng về phía dâu trắng nói rằng nhìn g i ỏ ạ có vài tia thận trọng ánh mắt dâu trắng b u ô n g xuống chi đao cho nên nói tiểu quỷ ngươi lúc này qua đây đến cùng là vì chuyện gì l ã o nhân cẩn thận tiếp tên kia dâu trắng ngưng thần nhìn nhiều g i ỏ ạ vài lần thì ra không phải là muốn đ ú c luyện bọn họ mà là chính mình trong lòng cũng có lo lắng a rất là hiếm thấy a liền ngươi tiểu quỷ này cũng sẽ b a n con người r ồ i hạ b ô n g tay một cái nói đối phương dù sao cũng là bộ tộc nghe đến đó hãn、e、dài rằng giặc trong khi còn sống Có hai cái còn hai thủ đối đều một mất một còn đều là tên t bên n là r o giỏi có chữ gồn tiệp trở t sẽ hạ à n lớn h phục họa láo sao? tử tâm Rồi không trả lời vấn đề này ngược lại vòng qua cái đề tài này nói rằng lão nhân ngươi biết tịp người này bắt đầu đoàn hải tặc biệt hiệu là cái gì dâu trắng liếc hắn mắt nói giống như hắn loại này tiểu quỷ lão tử không có để ý quá r ồ i hạ bông tay một cái biết lao cha là ngạo k i ể u h á t hổ tử đoàn hải tặc a giống làm sao rõ ràng ra khỏi lão tử thuyền còn muốn đánh lão tử danh hào sao g i i h khoát tay một cái nói vừa vặn tương phản người này là chuẩn bị tiếp nhận danh nghĩa của ngươi à lao nhân hai người trầm mặc khoảng khắc dâu chẳng nói ý của ngươi là để ạ sờ trở về tốt nhất đúng như vậy bất quá tên kia sự t ì n h p h ỏ n g chừng cũng sẽ không nghe lời ngươi cho nên nói kế tiếp lao tử sẽ đi một chuyến ạ lạ bạ tạ a cái kia toàn bộ là hạt các quốc gia không sai nơi đó p h ỏ n g chừng sẽ có tốt gặp gỡ đâu còn như cái này t i ế t lao tử ngược lại muốn nhìn một chút hắn ở trong tay ta có thể hay không nổi lên b ộ t sóng a tiểu quỷ nói nhiều như vậy xem ra mười năm này cũng để cho ngươi thay đổi không ít nhà bắt đầu biết quan tâm người dâu trắng hơi có tâm h ý nói rằng không à lao tử từ trước đây sẽ không biến quá được rồi cô lạp lạp lạp là thế này phải không lao nhân sau đó g i i ạ liền rời đi mắt cô đứng ở dâu trắng bên người nói rằng lão cha còn không thấy g i i ạ như thế bất an qua đây dâu trắng hơi có tâm h ý nói rằng đối phương là g i i trí nhất tộc có loại này cảnh giới cũng thuộc về bình thường nói thật ở ạ sợ đi ra ngoài truy tiệp ngày nào đó lao tử cũng có quá bất an mắt cô gật đầu hắn còn tinh tường nhớ kỹ làm thiên lão cha là khuyên can quá ạ sở thế nhưng ạ sở cho là mình trong đội ngũ xuất hiện nhân vật như vậy là đúng toàn bộ đoàn hải t ạ c xì đục cho nên không nói hai lời không nghe người ta khuyến liền tông cửa sung ra không giỏi ạ tiểu q u ỷ kia điểm xuất phát là tốt ba người các ngươi dâu trắng chỉ vào mắc cô dộ rủ cùng vịt s ợ tạ các ngươi tư chất đều là nhất đẳng đừng hoa n g p h ế trong khoảng thời gian này hào hào đúc luyện khoảng cách tương lai không lâu phòng chừng sẽ có một trận đại chiến ba người trọng trọng gật đầu ạ là bạ tạ vương quốc là một phong thổ hết sức đặc thù quốc gia g i ỏ ạ ở bên cạnh từng thu được cầu cầu quả t h í c l a hình cùng chim chim quả thật chim cắt hình đối với bên này cũng không thể gọi là chưa quen thuộc đồng thời cũng ở nơi đây thu phục mấy con bộ hạ bá nguyên cùng đê mãng chính là ở chỗ này thu phục mang lần nữa đến thăm nơi đây như cũ cảm thấy rất thần kỳ nơi này lục hành áp cũng chính là chạy mau áp là cái này vương quốc đặc sản chạy tốc độ nhanh nhất động vật thành quân kết đội võ thuật hải nghiêu sẽ ở ạ là bạ tạ hải ngạn sinh hoạt tuy là yếu、okay, kê lại thích cùng người tỉ thí nếu như thua sẽ muốn bài sư đương nhiên những thứ này đều không phải là then chốt lúc này mục đích chủ yếu vẫn là vì tìm ạ s sáu c h ư ơ n một trăm tám mươi bốn ngươi là anh hùng của chúng ta bốn năm cầu tự đặt hàng Là vị này ôn thần ở hơn một mươi năm trước tới quá một bước gã lạ bạ tạ tuy là chế phục hai đầu tuyệt thế manh thú bạo kỳ nhông cùng đê mãng thế nhưng mang đến được phá hư cũng là không thể đoan chừng tổn thất lớn nhất liền để cho trong vương quốc tiêu thất hai quả thời đại truyền thừa trái ác ủy chó rừng cùng chim cát bây giờ vị này ác ma lại còn muốn đi qua cụ dạ không khỏi phiên muộn đã biết nhi có phải hay không lại được cải biến địa hình bất quá biểu hiện ra võ thuật như trước phải làm cho tốt cô dạ cùng cái này bởi h o cha ca trước mặt chiến trận không thể bảo là không lớn rất là long trọng hướng về phía do ạ nói rằng không biết t h ú vương các hạ đại g i a quang lâm không có từ xa tiếp đón ta ở bên cạnh trước chịu nhận lỗi d ồ i ạ cũng không để ý quét mắt tình huống chung quanh hỏi a nha lấy trước kia cái tóc xanh tiểu nha đầu còn mười hai có người thân tín nhất ý gà rẻm chính là cái kia cùng lao bà hắn rất có phu thê bộ dạng chính là cái kia cũng không ở a xem ra các người quốc gia cũng không nhỏ biến động a cô dạ gãi gãi xó não có chút xấu hổ v ị này thú vương các hạ quả nhiên giống như trước đây lục thức nhạy cảm a ha ha tiểu nữ cùng ý gà rèm đi ra ngoài giúp ta làm việc kia mà cho nên tạm thời vắng mặt nơi đây rồi a dếu cận một tiếng cũng không nói chuyện bất quá nghe cái miệng này khí nói rõ phi tiểu tử kia hẳn là còn không có tới nơi này hiện tại chẳng lẽ ở vườn hoa nhỏ nơi đó a mà thôi đã như vậy ta trước hết đi gặp một chút một khác người có ý tứ rồi a h ấ t đầu đi liền ở nơi này ạ l à là bà tạ có hai người đáng giá cảm thấy hứng thú một cái ngay tại lúc này ạ lạ bà tạ vương nở phệ tạ dị cố dạ cái này lao đầu chớ nhìn hắn bất quá là một cái c ẩ n t cõi vương quốc quốc vương kỳ thực nội mạc lớn đâu bọn họ bộ tộc trong cơ thể giữ lại thiên long nhân huyết mạch bất quá cùng đỏ phở làm mỹ ngộ phụ thân một dạng bọn họ chán ghét thiên long nhân tác uy tác phúc sinh hoạt thái độ trực tiếp đi ra ngoài tự lập môn hộ cộ dạ tổ tiên lẫn vào so với m ị ngộ ba hắn tốt chí ít dốc sức làm đi ra cái quốc gia một cái khác chính là cá sấu sa mạc dầu c ô đài tiểu tử này ở thất vũ hải bên trong cũng là lẫn vào tương đối mảnh vụn một cái đến bây giờ còn ở đại hải trình nửa đoạn trước lêu lỏng bất quá danh khí quả thật không tệ lại còn lăn lộn người anh hùng cũng không biết hắn là diễn cái gì mẹo cào h ả i kịch nhưng kỳ thật điều này cũng không có thể trách hắn ở ạ không biết mười năm bên trong hắn lại từng mấy lần đi cùng d â u trắng đưa ra khiêu chiến tuy là mỗi lần đều thua cực kỳ thảm là được rồi rồi ạ hướng phía tổ chức bạ rổ quẹ phương hướng đi tới d â u cổ đại một chốc lát này còn ở trong thôn làm cho biểu diễn tay xé xâm lấn hải tặc hí kịch một đám người nhìn lớn tiếng vô tay tán thưởng quá tuyệt vời d â u cổ đại ngươi là anh hùng của chúng ta dầu cổ đại nếp miệng cười nói cho ta ta ồ nào thứ dân nhóm ta mới chỉ có không phải là vì cứu các ngươi đâu rồi ạ cũng không còn lộ ra thẳng đến hắn một vỡ tôn u diễn xong chuẩn bị miêu vào trong góc phòng hoa lệ ly khai đột nhiên cả kinh phát hiện trước mặt lại có một bóng người cái nào tiểu mao tặc lại còn dám đánh l é n ta cắt lam trong tay hạt c á t không ngừng xoay tròn sau đó dùng phong bạo tiến hành tăng cường chậm ném ra thình thịch chu vi một mảnh rồn d ậ p bao phủ ở xa chi trong bao tố rồi ạ vẫn không có cho thấy thân phận hắn khoác trên người nhất kiện áo choàng tới che giấu tung tích cánh tay hóa thành bật sổ, sổ cụ đấm ra một quyển xị gẳng tung nghiêm thình thịch hắn vì tăng cường thú vị tính cố ý không có sử dụng chiêu bài chiêu thức bất quá dù vậy uy lực như trước k i n h người một quên phía dưới cắt lam r ồ n dập tán loạn a không ngờ tới thực lực không tệ ác dậu c ô đại n h ú n mày cười g ằ n nói bất quá dùng lục thức ý t ứ nói nói đúng là là hải quân hoặc là chính phủ người bên kia a có ý tứ chuẩn bị cùng lao tử đánh nhau sao dậu c ô đ ạ i không vui nói sa mạc bạ đao nhất thời chu vi nguyên bản giải tán hạt cắt một lần nữa ngưng tụ hóa thành từng mặt đao chín trăm bảy mươi bảy mặt trong đó phơi bày một chút màu tím đồ đạc đồ chơi này là bật sổ, sổ cù hạ kỳ hắn chứng kiến d o a sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ phía sau lúc này phản ứng kịp đây không phải bình thường người cho nên cũng không có ở lưu thủ giàn kỳ ạ của b t lôi r ồ i ả một cái xoay người hai chân không ngừng phóng x u ấ t lôi quang trong chốc lát cái này sa mạc bảo đao liền hoàn toàn phá giải a hải quân bên trong có thể ngăn được ta một chiêu này cũng chỉ có số ít tinh anh m à thôi xem ra ngươi không phải phổ thông hải binh nói đi nói tới nơi này tìm ta có chuyện gì đầu cổ đại cũng là một có đầu hóc thất vũ hải phát hiện cái này hải binh thật sự có tài hắn liền dừng tay dù sao vẫn chờ đối với ạ lạ bạ tạ xuất thủ đâu ở chỗ này cũng không rõ đối thủ đánh ngươi chết ta sống cũng không có gì hay chỗ nhưng là hắn không muốn động thủ không có nghĩa là d i a ạ không muốn vui lừa một chút vì vậy tiếp tục chủ động khiêu khích công kích giàn kỳ ạ thiệu c g i à i c h i m r i u cái ạ t i c h e m ộ t cái người này sợ không phải có bệnh a c h ư ơ n một trăm tám mươi năm nước giếng không phạm nước sông năm năm cầu tự đặt hàng còn đánh lên có vẻ đúng vậy ngươi thật coi l á o tử sợ ngươi sao r i u cổ đại cũng bị đánh ra cơ tức đờ cờ mờ ộ t cái hải q u â một cái tắt phách trên mặt đất tự nhiên hệ quả thực lớn nhất công hiệu chính là cùng tự nhiên d u n g hợp nhất thể ạ lạ bạ tạ khắp nơi đều là hạt cát ở chỗ này hắn cắt điêu quả thực không phải xa xa quả thực uy lực có thể tối đại hóa ăn mòn luân hồi dầu cổ đại rít gào một tiếng nhất thời bị tay phải hắn chạm đến mặt đất phía sau chu vi dồn dập khô nước tán loạn mặc dù là có một hai quả cỏ nhỏ t â y xanh cũng hóa thành b ã o cát r ồ i hạ sửng sốt lúc này làm sao nhấc lên l á o tử nhìn không ra các u cổ đại như thế nhắc tới chính mình a ha, ha bất quá chỉ là đại quy mô phạt cây chiêu thức mà thôi cu dỗ lạc đ ạ ủa điều tử nhật g càng sống càng ư ơ i đi về đi. Rồi là về thời i ệ n văn vọng. n ấ t t h râu huống cổ Cái cực đài giống sửng sốt. Tình huống gì? Cái này gì? một ạ ạ ạ phỉ gia hòa, bình thường vô cùng lánh tĩnh nhưng là mặc cho bằng hắn nghĩ như thế nào, cũng không khả thủ hắn? Hãy bớt luôn đi, trước chịu gia cùng bằng cũng năng giao sàng coi Rồi với đi, sao lao bớt vì não, nào, đoán muốn luôn tử trước tử được. vô mặc là đầu m quyền. con ắ t Nhất thời, một mạng xà. c lấy đê mãng làm nguyên mẫu chu vi địa hình vì tư liệu sống một quyền bột phát ra thú vương người ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông vì sao muốn tìm ta phiền phức hắc chính là nhìn ngươi lão tiểu tử này khó chịu mà thôi những năm gần đây tiểu tử ngươi không phải thường xuyên đi quay dối nhà của ta lão nhân sao dầu cụ đại sửng sốt là có có chuyện như vậy có thể nhà ngươi lão đầu cho tới bây giờ sẽ không bị thua t h i ệ t nhà cùng hắn đánh lộn từ trước đến nay đều là ta bị còn ăn hiếp lúc này ngươi tiểu tử này liền tới theo ta so chiêu một chút ta bạo kỳ nông dầu cụ đại là bị bức đến c ă n g đầu lên đúng là điên cắn răng gầm lên một câu người này cũng không biết là phát cái gì bệnh tâm thần vừa thấy mặt đã đấu vó trọng lượng hình cắt lam vây anh một chiêu này so với vừa nay cắt lam còn cường đại hơn tạo thành lực phá hoại c à n g mạnh sa mạc kim cương bảo đao biết là do ạ sau đó do cậu đài mảy may không dám lưu thủ cái này hệ trôi cắt nhận công kích so với sa mạc bảo đao phong lưới đao lợi mấy lần hoàn toàn có thể chạm kim đoạn thiết như vậy mới đúng hả áo nghi ạ lòng nha c ắ n loạn do ạ cái này khiến cũng không lẩn tăng rồi tự tay quyền phong đánh tới thiết quyền đối mặt mũi kiếm nguyên bản thắng bại rất rõ ràng hai phe ở chỗ này hoàn toàn tình thế n g ư chuyển do cậu đại đồng tử có rút lại thình thịt nắm tay phá tan ra kiếm nhận trực tiếp đập phải h ắ n mặt chạy như điên một ngụm máu tươi r ầ u cổ đã tê liệt ngã xuống nữa nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ đ ạ i bối đầu hoàn toàn bị dọa phá hủy phong độ vừa định muốn đứng dậy lại bị dọa một cước đạp trở về ngươi đây rốt cuộc là đang đùa cái gì thú vương n g ư ơ i ta dường như không có lớn như vậy thù hận a mặc dù có chút giống như đang chất vấn thế nhưng kỳ thực đây là r ầ u cổ đã ở c h ị vua h ắ h cá sấu sa mạc à nghe nói tiểu tử ngươi không phải gần nhất ở tổ chức cái gì tổ chức bạ rổ q u y sao chúng ta minh nhân bất t u y ế t tám thoại có phải hay không đối với cái này quốc gia động khởi năm tháng dầu cổ đã chân mày trợn giật mình biết ở bên cạnh dối trá sẽ có kết quả gì cho nên thẳng thắn trầm m ặ t không nói h ắ c h ắ cá c sấu sa mạc n g ư ơ i biết lao tử thưởng thức nhất ngươi cái gì không chính là ngươi là một thông minh cùng người thông minh nói lao tử sẽ không cần dấu dếm cái này quốc gia so với ngươi nghĩ thủy phải sâu nhiều lắm tuy là một phương diện quả thực không quen nhìn ngươi đối với cái này quốc gia xuất thủ nhưng một khác phương diện nhưng cũng là vì ngươi tiểu tử này tốt nếu như ngươi thực sự đến cái này quốc gia cũng sẽ hối hận r ồ i hạ tuyệt đối không có nói mỏ mặc dù bây giờ n ở phệ tạ dị thị đã từ thiên long nhân danh sách bên trong xóa tên thế nhưng nếu như dầu cổ đã thực sự động tay chân gì tất nhiên sẽ có người âm thầm đối với hắn làm những gì mặc dù là quốc vương như trước bị chính phủ ép người làm gái điếm thiếu sao s a không nói gần thì có bạ tổ lệm ở người đáng thương này bàng ngay cả nguyên tắc dầu cổ đã tại sao biết cái này sao dễ dàng bị chém xuống mã không đơn thuần là hắn sẽ đối một cái quốc gia động thủ càng bởi vì bên ngoài động thủ là nguyên thiên long nhân vương thất dầu cổ đã trầm mặc không nói dòi h sao t r i u đem chân lấy ra hắn phủi bụi trên người một cái liền chuẩn bị ly khai rồi ạ đem hắn gọi lại được rồi cũng là khó có được lao tử thuận tiện muốn hỏi ngươi thỉnh cầu mặt khác chứng kiến g i ữ ạ nết miệng r i á n dấp dâu cô đại cũng biết đây là muốn l ừ a bị người thế nhưng có thể thế nào người này căn bản đánh c h ô n g lại n g a y n g a y tên ẩn ỉ vào thất vũ hải thân phận cướp đoạt khác hải tặc hôm nay lại bị đồng hành hải tặc cho cướp bóc dâu cô đ ạ i cảm giác mình có điểm ban cái này dâu cô đành o à n cảnh sinh hoạt cũng không thể lắm ở nơi này trong sa mạc là hắn chỗ này lại còn dùng đại lượng nguồn nước nuôi cá sấu cái này cá sấu cũng không phải thông thường c h ủ loại mà là ạ lạ bạ đặc biệt giống hương tiêu cá sấu một trăm tám mươi sáu thu phục hoàng kim hương tiêu cá sấu một năm cầu tự đặt hàng cái này cá sấu giống như nó tên giống nhau thăng cấp một loại trên đầu chĩa vào trái chuối tiêu ra hỏa hình thể thập phần to lớn hàm răng càng là vô cùng sắc bén có chút thành niên hương tiêu cá sấu càng có thể lấy hải quái vi thực vật vừa nghe do ạ là muốn hỏi mình muốn sùng vật này dậu c ổ p h thở pháo nhẹ nhõm điệu môi phóng q u ó nói nếu thú vương nhìn chúng những xúc sinh này liền chọn thích dắt đi a do ạ không có trả lời mà là yên lặng quan sát những thứ này đại đầu cá sấu mặc dù nói phẩm tương đều thật không tệ nhưng luôn cảm thấy vẫn là kém một chút Ta nói cá sấu xa mạc A, trong sa A, nói này, ngươi liền không có cá mạc sấu ngần là xác xem dầu cổ đại cái, cái lúc này không nói nhảm trực tiếp mang theo dọa đi nhất cá dưới đất thất bên này nhiệt độ không khí dưới không khí ẩ m ớt, dường như có cái gì đại đông tây tìm i trốn ở chỗ này r ầ u cổ đại đi tới phân lửa dừng bước nói phía trước chính là thú vương các hạ mong muốn đại gia hỏa bất quá người này tính cách có điểm không tốt ở chúng cho nên kiến nghị thú vương các hạ chú ý an toàn còn như ta liền không vào đối phó người này ta trái ác quỷ có điểm bất tiện r ồ i hạ k h o á t khoác tay cũng lười nói gì được rồi lời nói nhảm đừng nhiều lời chờ lao t ử phục tùng ngươi tiểu động vật ra đi ha ha có khả năng đem bánh khỏe mang đi đối với ta cũng là nhất kiện cầu còn không được sự t ì n h r ầ u cộ đại nếu không k hề ô n g h không vui dường như còn vô cùng mừng rỡ r ồ i hạ không nói hai lời bay thẳng đến dòng nước ngầm đi tới từ thu phục đại ô quy cùng hải mã phía sau g i i hạ đối với nước nhược điểm liền hoàn toàn vượt qua mặc dù nó i vẫn là cái vịt lên cạn thế nhưng trí ý t tiêm bất tử giống như là r i ắ t giống nhau tự thân là ngư nhân a n quả thực phía sau nhiều lắm dưới đáy biển hành tẩu có thể để cho đầu k i a cá sấu sa mạc có điểm kiên kỵ tồn tại nói rõ vật này là có thể khạc nước ca r ồ i ạ đón được đột nhiên phía trước cảm giác có hai ngọn đèn lớn ngâm nước theo quan g mang đi tới nhất thời đèn này ngâm nước trung tâm xuất hiện một điểm đen điểm đen cùng r i i ạ hai mắt đối diện chỉ một lúc r i i ạ đã cảm thấy có cái gì căn chính mình một ngụm không phải phải nói là trực tiếp đem chính mình nguyên lành ướt hắc vật quỳ này lại còn dám lớn lối như vậy bá vương sắc hạ kỳ phong thích nhất thời nuốt d i ọ t ạ chủ nhân trắng trận ho khan ho khan thu mang theo đại lượng nước bọn nước bọn giọt ạ bị phúc tới theo con mắt dần dần thích hướng hạ cám giọt ạ cũng lớn chi đánh giá ra một hương tiêu cá sấu cao thấp phòng trừng cùng tiểu hình hải quái không t r ê n h lại nhiều cùng mình đại ô quy lớn bằng dường như rất khó chịu con mồi ở từ trong miệng mình chạy trốn hương tiêu cá sấu lần nữa một ngụm hướng giọt ạ g ầ m tới nó lúc này quyết định muốn đem con mồi xé nát ở n u ố t đi vừa chạm vào đụng tới giọt chính là một hồi kịch liệt quần quần vận động thử vong quần quận bất quá kết quả chỉ là cùng nó hàm răng của mình làm khó dễ. Sổ sổ c ă nhất thời bay ra dầu cổ đại bình tĩnh rót cho mình ly rượu đỏ không có gì hay kinh ngạc đối với dọa mà nói đây là cơ bản thao tác đến bên ngoài dọa lúc này mới có thể hào hào quan sát một phen đầu này đặc thù hương tiêu cá sấu cùng một dạng màu xanh biết hương tiêu cá sấu bất đồng đầu này hương tiêu cá sấu ra thịt làm à u vàng kim giống như là chín m ù i hương tiêu nhan sắc nga ô chuối tiêu này cá sấu vẫn có chút khó chịu tắt bắt đầu đại lượng bụi hướng dọa vào tới cho lao tử ngoan ngoan thân phục thình t h ị h lại là một q u y ề n đập xuống hương tiêu cá sấu thân thể trên mặt đất b ú n g một cái cuối cùng mất đi chiến đấu năng lực hai mắt mạo hiểm văn hương quay vòng r ồ i ạ tiến lên hướng về phía đầu hắn v u a hai cái hương tiêu cá sấu hồi phục bên trong kinh người mới chỉ có ngắn n g i khoảng khắc đã tỉnh lại được rồi đừng cho lão tử giả bộ đáng thương lao tử hỏi ngươi có nguyện ý hay không thần phục lão tử hương tiêu cá sấu thật dài đầu liệu mạng dập đầu hình thức so với cá sấu mạnh mẽ à thật sự nếu không thần phục hương tiêu cá sấu cảm thấy mình cũng cho phép sẽ phát ngai tay nắm cửa đặt ở hương tiêu cá sấu trên n ó sau một lát một đạo từ nơi sâu xa liên hệ xuất hiện lại một người một cá sấu trên người do ai có thể tinh tưởng cảm giác được chuối tiêu này cá sấu thực lực quả thực bất phàm mới vừa cùng chính mình giao chiến nó thậm chí còn có rất nhiều thủ đoạn chưa kịp thi triển trong đó có một môn là khả nước không phải nổ nước miếng mà là một môn cùng loại thiên phú chiêu thức không sai hậu kỳ nhiều hơn b ồ dưỡng là một trung hương chi thanh tú chúc mừng thu vương mừng đến một môn dũng tướng dậu cộ đã thuận thế báo hỉ nói rằng còn như cái này hoàng kim hương tiêu cá sấu hắn là thực sự không đau lòng thứ này b u ô n g tay bên trong cũng là bom hẹn giờ c h ư một trăm tám mươi bảy cả đời đều là hải tặc hai năm cầu tự đặt hàng thông thường hương tiêu cá sấu còn, còn có ò n c thể làm sùng vật tới nuôi thế nhưng con này hoàng kim hương tiêu cá sấu quả thực không phải dậu c ô đã có thể n ắ m trong tay gần nhất mắt của ngươi tuyến có thấy qua hay chưa dâu trắng đoàn hải tập nhân r i i ạ vấn đề nói dậu cộ đại rời ánh mắt hướng g i i ạ ý tứ nói đúng là ngươi không phải là nhà lao tử không tính là những người khác thì như một cái trên mặt có điểm ạ s a cổ thực lực lại không tệ a ngươi là nói dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng a dâu cổ đại lập tức phản ứng kịp ngươi có thấy qua không có nếu như ta gặp qua lời của hắn hôm nay ba trăm bốn mươi ba cũng sẽ không lại nơi này và ngươi nhàn nhã nói chuyện họ gà ạ t đ s ở thân phận bao nhiêu ta có thể đoán được r ồ i a n g à người n không ngờ tới đầu này cá sấu sa mạc còn có loại này suy nghĩ như vậy ta đổi một phương thức hỏi ngươi h h hồ tử mạ sốn thì người này ngươi có từng thấy không t r ô n mặc khoảng khắc dâu cổ đại nói rằng ai luôn là phiền phức gia hòa a nghe giọng điệu ngươi nên là biết tin tức lạc r ầ u cổ đại vung tay nói rằng hướng dạy hạ đảo sẽ phải có tin tức của hắn r ồ i hạ nhất miệng đa t ạ được rồi cá sấu sa mạc thuận tiện cho ngươi cái lời khuyên gần đến cái k i a mang mũ dơm t h i ể u quỷ chớ xem thường a r ầ u cổ thậm chí không có phản ứng kịp là ai r ồ i hạ cũng không để ý hắn biết tự mình l y khai bắt đầu có điểm thú vị trở lại đội thuyền bên trên r ồ i hạ vung tay lên nói hướng đại hải trình nửa đoạn trước dạy h đảo xuất phát nghe được phải về dạy h đảo nam nam thấy chim nhất thời hứng thú p h á c động cánh bay đến g i i h trên vai làm sao vậy làm sao vậy nghe được phải về chính mình cố hương tới hưng t h ú sao、Ê. nam nam thấy chim khó nghe kêu một tiếng ở đâu giỏi ạ ngươi trên thuyền nhiều như vậy sùn g vật đều là từ đâu tới ca dĩ nạ ghé vào trên cột b ờ g tò mò hỏi trong khoảng thời gian này ở ạ trên thuyền nàng tiếp xúc được nhiều nhất chính là chỗ này chút thiên hình vạn trạng tiểu động vật ân ngươi hỏi cái này làm gì bọn họ sao tự nhiên là từ các nơi tới lạc có nam hải có đông hải còn có đại hải trình phía trên hắc cảm giác rất có ý l ạ hì hì ca dĩ nạ đề nghị giỏi ạ chờ ngươi làm bất động hải tặc thời điểm cùng đám này các sùng vật cùng đi mở vườn máy thú phòng t r ừ n g sẽ bán nhiều một khoảng nhà ta có thể đặc biệt khi n g ư ờ i trợ lý đua gì thế lao tử đ ờ i này đều là hải tặc hơn nữa mặc dù ta không thích đáng hải tặc ta đây bang hợp tác nhóm cũng không phải có thể d ố i danh ở chân đám gia hỏa r do ạ vớt trên vai cầu cầu đầu người này xem như là hết thẻ sùng vật bên trong cùng cùng với chính mình thời gian lâu nhất cũng là nhất ôn hòa tiểu tử nhưng là mặc dù là cầu cầu cũng có ngỗ ngược một mặt lao tử tương lai mặc dù là chết phòng t r ừ n g cũng sẽ t r ô n cất ở mảnh này hải vượt bên trên do ạ cũng không biết là nghĩ đến cái gì thế mà lại cùng cạ dị nạ nói những thứ này c ả dì n à nghe được dạ cảm khái tâm tình cũng là có chút điểm nặng nề nàng muốn mở miệng thoải mái thế nhưng nhưng không biết nói cái gì r ò i á lại mở miệng liền tới đang nói lao tử nếu quả thật mở vườn thú cũng không khả năng mời ngươi tới làm phụ tá đây không phải là nói rõ để cho ngươi biển thủ sao mới vừa vẫn còn ở thương cảm một giây kế tiếp liền pha công c ả dì n à đ i ệ u môi nói à thật là dòi á ngươi cái này lòng dạ sâu xa cái này cô gái nhỏ đang mắng người thời điểm vẫn là phong tình quyền đến rũ dòi á sửng sốt đ i ệ u môi không nói lại xuất phát đến dã đảo trên đường r ồ i h đoàn người đi ngang qua một chỗ băng sơn dài đất chỗ này t r u n g quanh đều giống như cái mê cùng một dạng muốn thần lâu lớn như vậy đội thuyền ở chỗ này thủy t r u n g rất khó đi không có cách chỉ có thể thay đổi một con thuyền tiểu p h à g thuyền đem thần lâu tạm thời thu vào c h ầ m rãi ở chỗ này đi r ồ i h luôn cảm thấy phía dưới thuyền dường như có vật gì k ẹ bùn xô cụ hạ kỳ triển khai nhất thời sửng sốt cái này là chim cánh cụt phía dưới sông tới là từng cái miệng lưới bén nhọn chim cánh cụt không sai thân là chim cánh cụt bọn họ lại có hầm răng chỉ một lúc s o t s o t s o t nhất thời như tên lửa nhằm phía lấy thuyền Đây là thứ quỷ gì c ả d ì nạ đang cầm đầu hoa dung thất sắc muốn loại này kỳ quái chim cánh cụt rõ ràng vượt ra khỏi nặng có thể hiểu được phạm vi r ồ i à, hơi chút nghĩ một chút biện pháp r ồ i à nghe vậy gật đầu tiến lên một bước bá vương s á t h à i bốn ba khí trực tiếp từ trên người phong thích những thứ này chim cánh cụt ở đụng vào sau đó từng cái giống như quên mất bơi quên mất phi hành bản năng rơi ở hải băng diện thật mạnh a không biết bắt đầu từ khi nào đang đến gần giỏ thuyền nhỏ của bọn họ phụ cận có một con cột buồng không, không không có cờ xí cũng không có buồng thuyền phiêu đãng ở nơi này trong tầm băng thấy dọa không phải phế thổi bụi sẽ đem dạng quái vật chim cánh cụt giải quyết dẫn đầu một cái mỏ hai cán đầu đồng tử run run chạy đến bên trong nhà đi xuất ra một con gen gen nhựa xi、si, ui u y bên này có tình huống nơi đây phát hiện có một nhóm rất cường đại hải tặc chương một trăm tám mươi tám chán nạn thuyền hải tặc ba năm cầu tự đặt hàng a xử đan sâm các người đang không có buồm tình tình huống bên dưới còn có thể tìm được thuyền hải tặc không có pha trò ta đi trong điện thoại một cái nam tử vô cùng khinh bạc thanh â m chuyển ra làm sao có thể lừa gạt ngài đâu tát lỗ ca đại nhân ngài nhanh tới đây a nhóm này hải tặc thập phần cường đại những quái vật kia chim cánh cụt hầu như trong nháy mắt đã bị đánh ngã a có chút ý tứ đã biết các ngươi tận lực cho ta ngăn chặn bọn họ chúng ta sẽ mau chóng chạy tới Tốt. ra khỏi thương h ố xử đ à n s â m m ấy người đồng bạn dồn dập nhìn hắn xử đ à n s â m tiên sinh như vậy thật sự rất tốt sao nếu như khăn chạch le thuyền trưởng tỉnh lại biết chúng ta c ư nhiên làm loại chuyện như vậy nhất định sẽ t ứ c đ i ê n một g g ầ y gò hải tặc mặt mang đói và nói đúng vậy a chúng ta cũng là hải tặc trợ giúp thợ săn tiền thường thực sự không thể nào nói nổi một cái bản tử hải tặc đồng dạng nói rằng s ử đ à n sâm giống to hơn một câu chúng ta phải giúp khăn chạch le che giấu đi qua đồng thời còn phải sống tiếp hiện tại trước bỏ qua một cái tôn nghiêm nhẫn n ụ c phụ trọng mới là thật đạo lý nếu như các ngươi không muốn động thủ lời nói để ta làm cũng không còn quan hệ liền ở bên này nhìn a chu vi ba cái hải tặc hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là quyết định theo s ử đ à n sâm phía sau ở thuyền trưởng khăn chạch le mất đi ý thức phó thuyền trưởng so với c ả dạ tử trận hiện tại chỉ có thể dựa vào s ử đ à n sâm chiếc thuyền này mới chỉ có không có triệt để giải tán do a bọn họ mới vừa giải quyết chim cánh cụt đột nhiên phát hiện có một con thuyền thuyền nhỏ đang từ từ tới gần nơi này thuyền trưởng chúng ta nên xử lý như thế nào đâu gắt lót đối với chiếc kia thuyền nhỏ rất có hứng thú thế nhưng ở không có được do hạ đồng ý phía trước nàng cũng không dám tự tiện chủ trương trước nhìn bọn họ là chuẩn bị làm cái gì h r ồ i hạ k i ê u chân bắt chéo bình tĩnh chờ đấy người phía dưới chính mình đi lên s ử đan xâm trên vai khiêng một lon rượu đỏ thay đổi mới vừa hung lệ khí tràng vẻ mặt ôn hòa đối với do hạ nói rằng ngại khỏe lần đầu gặp gỡ chúng ta là người trên thương thuyền đi ngang qua nơi đây là đường vật chất ăn hết tất cả chỉ có còn lại những rượu này ta muốn dùng những thứ này nhận thức dưới bằng hữu thuận tiện trao đổi điểm lương thực người xem được không r ồ i h buông tay một cái dỗ pin tiến lên ứng phó nói rằng ân đương nhiên là có thể các ngươi tiến đến ngồi đi dẫn đầu sử đan s â m nói thành thật đến mức nào liền thành thật đến mức nào á thực sự là thật cảm ơn ở trên bàn cơm luôn luôn là tốt nhất trao đổi nơi sân ở chỗ này hầu như tất cả mọi người có thể nói thoải mái a nói như vậy lao ca các ngươi là hải t ậ t lạc sử đan s â m làm bộ kinh ngạc nói ha ha ha r ồ i h n h ế c miệng cười to nói lẽ nào lao tử đánh còn chưa đủ rõ ràng sao sử đan xâm gãi gãi đầu thứ cho tiểu đệ mắt xước nói lao ca các ngươi cũng là dự định đến đại hải trình nửa tuần sau tân thế giới đi không? Rồi à nói rằng, tân thế、giới. Tân tử từ không. nói rằng, giới giới. đi Rồi đã A láo tử đã từ bên kia đã trở về, c h u ẩ này bị đến phía trước tới l m c h u ệ nghiệm n ngài bên này kinh nghiệm phong Phải. phú A, gió Xem ra ca A, láo to suy ó n lớn g gì đ ề đã biết Bên tới.、Cũng、liền một Cũng dạng n A. Ha ha ha. Bên này suy hư, rồi à suy h ư rồi hạ cũng thản nhiên tiếp thu mấy người bọn hắn quả thực đã lâu chưa từng ăn qua cơm miệng to tiêu diệt trước mặt thì cá thế nhưng rượu thật là một ngụm đều không đụng rồi hạ lắc bọn họ tặng tới rượu đỏ hơi chút mị hai cái cảm giác cũng không t h lắm chẳng qua nếu như không có cái này chất lượng kém mê dược thì tốt hơn cơm nước n o nê một đám người dồn dập tê liệt ngã xuống ở trên bàn s ử đan sâm bọn họ cũng không có giới hát thủ mà là cùng xa xa ác kỳ dạ gia tộc chào hỏi uy u i ta bên này đã xử lý tốt các ngươi tùy thời có thể qua đây động thủ chỗ x a kia giữ lại tinh xảo tiểu hồ tử một thân bắp thịt tráng hán rụt r ẻ mỉm cười nói nha giống giống làm rất tốt s ử đan sâm thuận tiện hỏi một cái bọn họ là cái gì đoàn hải tặc cái này xem bọn họ hải tặc trên lá cờ dường như có manh thú đồ tiêu nghe xử đan sâm hình dung bỗng nhờ ỵ hẹn cạ bạ di nọt t n lúc cả kinh ngươi là nói bách thú đoàn hải tặc gọi là tên này a Ta thanh cũng không phải đại sử ở bọn Bất bạ họ vọng xưng tân cán. tân đến đoàn phòng trừng thực lực cũng liền một dạng lạc. Ha ha ha, hy vọng cả dạ tiền sinh không nên thế thế chạy hải thực ha ha ha, hy chê tự từ tới từ tặc, một lực được giới giới gì là lạc, lạ. vội mới quá vã dạ cả s đan sâm đem lời nói cực kỳ khiêm tốn thế nhưng bên kia c ả bạn dì dạ quả thực tiếng quát nói người là n g u si sao ngu ngốc cũng phải có điểm hạn độ a bọn họ là bách thú đoàn hải tặc bên ngoài thuyền trưởng nhưng là tân thế giới đều gọi vương dạ tốt tồn tại so với thất vũ hải tam hoàng ba quân vốn đều muốn nhân vật khủng bố a sử đan sâm k h n g khỏi trong tay gen gen miễn si rơi mất đồng thời hắn trong lòng cũng là không khỏi lo lắng giống như nhân vật như vậy thực sự sẽ bị chúng ta mây chén độc kiểu liền k é xịu rồi sao giữa lúc hắn phát sinh nghi vấn thời điểm chỉ nghe phía sau có người nói chuyện ai thật là không có ý tứ còn tưởng rằng có nhân vật tài giỏi gì để mắt tới chúng ta đây thì ra chính là một cái thợ săn tiền thưởng à. thật là có điểm mất hứng r ồ i ạ làm bộ k h o á t khoác tay s ử đàn s â m toát ra mồ hôi lạnh chu vi còn lại ba cái hải tặc tuy là khẩn trường thế nhưng dường như cho rằng đến b ư ớ c này căn bản cũng không có quen co gây tởm nếu đều đã như vậy cái kia quản hắn là cái gì gần gũi nhất văn t ỳ hệ sở tồn tại đâu đi trước đánh một trận a nói đưa ra hắn đại k h ẳ n g đao muốn hướng dọa hạ cái kia chém tới Rồi hạ d ễ ớ cận một tiếng con này hết ngồi lẻ giếng dường như tự đại có chút lợi hại giữa lúc hắn chuẩn bị cử ra bàn tay đem đối phương đánh thành cho tàn thời điểm hai bàn tay to đem hai người ép đến trên b o n g thuyền thình thịch đầu cùng chết mặt đất không cho hắn hai người đồng bạn có chút động tác đồng thời mình cũng là gắt gao trầm thất đầu thực sự là phi thường xin lỗi cái dày tương lai văn t ỉ hệ sở các hạ chúng ta muôn lần chết khó sạch bên ngoài cứu bất quá vẫn là xin thứ bọn ta một cái mạng nhỏ sử đan sâm rất là thành khẩn nói rằng chúng ta chúng ta còn muốn giữ lại h ư u dụng thân chờ chúng ta thuyền trưởng tỉnh lại r ồ i hạ híp một cái con mắt nhìn trung gian sử đan sâm người này rõ ràng là cái nghèo túng hải tặc lại còn sở hữu kẻ bùn sổ cù hạ kỳ mặc dù chỉ là giai đoạn sơ cấp hơn nữa đẳng cấp vẫn là hết sức túi xuống thế nhưng không có sai đúng là kẻ bùn sổ cù hạ kỳ h a n h cút đi xuất hiện trước mắt ta kể cả các ngươi hải tặc sáu trăm bốn mươi bảy thuyền đều cùng nhau xốc rồi ạ nói do nói mấy người liên tục dập đầu trí tạng xin chờ một chút một cái non nớt hài đồng thanh em v ă n g lên rồi ạ hướng cái kia nhìn lại bị dọa ánh mắt để mắt tới dị nộ nhất thời cả người r u lên nhưng như trước thanh em khàn khàn nói rằng giống như ngài mạnh mẽ như vậy người tuyệt đối có thể chữa trị s o n g khăn c h ạ c h lỗ tiên sinh tổn thương xin ngài cứu lấy chúng ta thuyền trưởng a nói dị nộ sợi không chút do dự đem đầu dập đầu dưới tiểu quỷ ngươi tựa hồ là không phải hiểu lầm cái gì lão tử nhưng là hải tặc không phải là cái gì nhà từ thiện không cần thiết làm cho ngươi cái gì từ thiện nghĩa vụ không bảo tàng làm đánh len chúng ta nghiêm phạt không cho các ngươi ra chút máu thì không phải là hải tặc tác phong ngươi nói đúng vậy giỏi hạ thuyền trưởng giỏi hạ im lặng nhìn cô nàng này tuy là cô nàng này lời trong lời ngoài đều là đứng ở cạnh mình thế nhưng kỳ thực chính là ở giữ gìn mấy người này thuyền trưởng vì bảo hộ an toàn của ta có thể để cho sơn thần khôi theo ta không r ồ i ạ bất đắc dĩ thở dài phất tay một con mai hoa lộc xuất hiện tại cạ di nạ bên người theo cạ di nạ cùng đi phượng hoàng đoàn hải tập đội thuyền bên trên thực sự là cầm cái này cô gái nhỏ không có biện pháp kỳ hỉ dô bin cười trộm một tiếng r ồ i ạ mắt lẽ nhìn về phía nàng tuy là nói như vậy thế nhưng thuyền trưởng vẫn là rất giữ gìn nhân ra đâu ai đây chính là trẻ tuổi mỹ là ca nhân gia cạ di nạ đúng là một tuổi trẻ đại mỹ nữ đâu a giống lẽ nào chúng ta dô bin tiểu thư sẽ không tuổi trẻ thì không phải là mỹ nhân rồi ạ khẽ cười nói hai người nhìn nhau giống như là lao phu láo thêm một dạng rất là ăn ý bên kia a kỳ dạy trong gia tộc vợ cờ giờ ép c ả bà gì dạ khẩn cấp hỏa liệu cho cha mình gọi điện thoại nói uy là phụ thân sao ta gặp được một con thuyền ngươi tuyệt đối hưng thú thuyền hải tặc nghe được không muốn kiếp sợ nha là bách thú đoàn hải tặc quả nhiên ở điện thoại một đầu khác t r u y ề n đến vô cùng kinh hại thanh âm ha ha ha yên tâm nếu xuất hiện tại chúng ta mảnh này hải vực bên trên cũng sẽ không để bọn họ đơn giản đào tẩu ngài yên tâm đi được rồi xin cho nhị m ộ i phu thê còn có tam đệ tiểu mội cùng nhau tới trợ giúp bởi vì con m ộ i quá lớn ta một người xử lý quả thật có chút sặc đem sự tình xử lý thỏa đáng c ả bạ gì dạo bên người một cái lắc thân đột nhiên xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như đ ú c người được rồi đệ đệ nha chúng ta trước hết sẽ đi gặp vị này tương lai hoàn tỷ hệ s ở a thực sự là ý kiến hay đâu ca ca. một cái làm một cái cụ hệ mẹ chứ u ầ n áo ra bất đồng bên ngoài hai người dường như giống như là soi gương một dạng tương đồng mới vừa đưa đi p ư ợ n g hoàng đoàn hải tặc bên này đột nhiên toát ra một cái kỳ quái cơ nhục nam hắn quét mắt chu vi liếc mắt liền khóa được giỏi ạ giỏi ạ treo giải thưởng vào hiện nay cũng sớm đã là con số thiên văn hải quân đến hậu kỳ đã lời cho giỏi ạ tăng thêm tiền truy nã chỉ có chỉ cần một câu nói vô luận giết vẫn là bắt sống é、e、đ ù giỏi ạ giả giao cho hải quân trong tay chọn đ ờ i áo cơm vô ưu cả đ ờ i chi phí từ thế giới chính phủ gánh chịu nói cách khác giỏi ạ một người đầu lâu có thể cho một người sở hữu giống như thiên long nhân một dạng quyền lợi ẹ、e、đ ù giỏi ạ đầu lâu của ngươi còn có các ngươi bách thú đoàn hải tặc cờ xí đều do chúng ta a kỳ dạ gia tộc tiếp thủ g ỏ i ạ vẹ mặt mạc danh kỳ diệu cái này thân xuyên áo sau đó một t ả một hưu rất nhanh hướng dọa công kích mà đến a ra thật thần kỳ nha hai người giống nhau như lúc dô bin thán phục một tiếng sau đó nhẹ giọng nói ba chục triệu vn kg a i thú c h ư n một trăm chín mươi trời sinh tử lượt người Giết. năm năm cầu tự đặt hàng ẩm ẩm không nói hai lời dô bin xuất kỳ bất ý công kích để người nào cũng không nghĩ tới đ ố n g nhờ ý hển cảm bắt dạ cùng bờ rằng đi nhất tề sửng sốt hai người bọn họ tuy là tốc độ cực nhanh nhưng là bất quá là, là loài à l người phạm chủ huống hồ bọn họ còn chưa từng gắn qua trái ác quỷ đối mặt dô bin một cách này Căn bản cũng bản k hai ô cái ó bất luận c làng t huynh n đệ dựa vào từ lực hấp dẫn rất nhanh mượn tiền lấy bước tiến kk càng bặt dạ nói rằng hai anh mỗi cái hải tặc đều là trong mắt không người mặc dù là trên biển người mạnh nhất thì thế nào bất quá cũng là một bị hải quân nghiện tới nện i đi hải tặc mà thôi r ồ i ạ trên nót toát ra gân xanh a người nói lao tử bị hải quân khắp nơi nện i d ỗ bin v u cái tráng sáng bóng ai xem ra ta là không bảo vệ được các ngươi mời tự cầu nhiều phút đi d ỗ bin có thể nhìn ra được r ồ i ạ hiện nay tâm tình rất n á t bét dù sao mới vừa bị nhất bang không ra hồn được hải tặc cho hại một lần bây giờ lại có hai cái thợ săn tiền thường không biết nặng nhẹ tiếp xúc hắn bị lân hai người các ngươi cho lão tử quay lại đây bá vương xác hạ kỳ phong thích Nhất h t giữa s lúc dạ chuẩn bị ra quyền thời điểm không biết từ nơi nào bay tới một cái khúc côn cầu đánh vào mặt trên mặc dù không có để cho uy lực giảm thiểu nửa phần nhưng miễn cưỡng cải biến một chút quy tích vì vậy vợ rằng đi có thể còn sống còn như căng bắt dạ trực tiếp hóa thành bụi bay cảm thụ được từ sinh ra tới nay không có mao qua kinh hoàng vợ rằng đi lớn tiếng tê huynh trưởng hai người bọn họ là nam chân người một người vì chính nhất bởi vì phụ mặc dù không có ăn trái ác quỷ vậy do mượn cái này như vậy năng lực thực lực mặc dù đụng tới năng lực trái ác quỷ giả cũng có thể thoáng đối kháng một hai thẳng đến hôm nay đụng phải giỏi ạ bọn họ giờ mới hiểu được cái gì gọi là lực lượng tuyệt đối cái gì gọi là tuyệt vọng hạ kẽ le tuy là dụng hết toàn lực đã đi xuống chính mình nhị ca thế nhưng nhìn giận dữ dạ như trước run như cầy sấy hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như dạ điên cuồng như vậy hải tặc nói động thủ liền động thủ nói sát nhân liền giết người không có bất kỳ điểm báo trước can mặt riêng lớn c a lại chết như vậy ác ma hắn là ác ma bên kia t h i ể u quỷ là n g ư n i ngăn cả ta g i ỏ ạ xem xét hạ k ẻ le l i ế mắt tự tay gian trăm nghìn mét khoảng cách giường như gần trong găng tấc bàn tay nắm chặt liền đem bên ngoài nắm trong tay thả vung tay trong tay gôn cái tùy tiện hoạt động thế nhưng ở trạm tới dạ thời điểm chỉ nghe soạt soạt một tiếng gậy gôn gậy liệt đi thực sự là một hồi trò k h ô i hải cho lão tử đi chết đi trong tay xuất hiện một đạo dung nham giỏi hạ chuẩn bị đem người này trong nháy mắt mà dịt đi chơi ạ người này lại có cùng ba ba giống nhau k h ô n g chế dung nham năng lực thật đáng sợ đâu hàn nhị thế nhưng tam đệ hiện tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc chúng ta được với t r ư ớ c hỗ trợ đang nói rơi hai người nhất thời xông lên trước hướng về phía giỏi hạ quát đem ta đệ đệ bông ra hai người một cái tóc màu lam có vài phần sắc đẹp nữ nhân một cái kim sắc q u y n phát lau kỷ quái nhãn ảnh nam tử giỏi hạ rít gào một tiếng thanh em hồng sáng như sơn nhạ quanh một tiếng hai người ngợi ra tùy theo nữ tử alo bơ lúc này đặt mông ngồi trên mặt đất mà nam tử thì là hai cô run rẩy run rẩy không n g u sông một đầu hoang cổ mang n g u lao ra mấy người d ồ n d ậ p bị vọt tới phía trước trên mặt băng đều cho l á o tử đi chết đi lựa tiêm giữa lúc dọa chuẩn bị một lần hành động đem bọn họ toàn bộ oanh s á t thời điểm đột nhiên một thanh â m non nớt vang lên đi thôi chim cánh cụt nhóm nhất thời từ trên mặt biển lao ra rất nhiều thủy đạn đây là chim cánh cụt nhóm công kích tuy là một con sẽ không đối với dọa tạo thành tổn thương bao lớn thế nhưng một chủng tộc công kích nhiều ít vẫn là có thể cho dọa mang đến một chút phiền t o a i giữa lúc dọa ạ nằm đấm đem đám này chim cánh cụt hết t h ể đánh bay trước mặt mấy người cũng là không có bóng dáng Rồi ạ hiếp một cái con mắt hắn có thể có cảm giác cái này chỉ thị chim cánh cụt đối với hắn công kích người trong chỗ u minh đối với hắn có điểm giá trị không nờ g tới cái này xa xôi góc còn có thể gặp phải loại này kỳ năng dị sĩ loại người này ở nào đó phương diện cùng dọa ạ rất giống trở lại trên thuyền dọa ạ đối với đám người nói rằng lão tử muốn đi ra ngoài trở xuống các người trở về thần lâu cũng tốt ở bên cạnh đi lung tung cũng được được rồi các loại chờ ca di nạ cô nàng kia cùng nhau nàng còn thiếu ta t i ề đâu đừng làm cho nàng chạy cửa chương một trăm chín mươi mốt phượng hoàng lâm vũ một năm cầu tự đặt hàng d ỗ u bin che miệng khẽ cười nói thuyền trưởng ngươi chính là giống như trước đây không có chút nào thành t ư ợ c đâu r ồ i a nu nu miệng không nói lời nào đột nhiên hắn cho mày nhìn phía hiện nay chiếc này thuyền nhỏ trên cột b u ồ g nghi hoặc hỏi uy các ngươi có không thấy chiếc này phó thuyền cờ sĩ? cờ sĩ? gắt lót các nàng r ồ n r ậ p sửng sốt thuyền trưởng ngươi nói cái gì nữa đâu cờ sĩ nói không ngay trên cột buồm nói được nửa câu bọn họ phát hiện vốn nên lên ở trên cột buồm cờ xí hiện tại không thấy Kỳ q hải tặc kỳ đối với không để bụng chính mình vinh dự côn đồ hải tặc mà nói đúng là không quan trọng đồ đạc thế nhưng đối với muốn dõa bọn họ loại này đại hình đoàn hải tặc mà nói quả thực cùng địa vị giống nhau đồ đạc bây giờ cứ nhiên liền dễ dàng như vậy ném được rồi không cần đi tìm lão tử đã đại khái biết là ai trộm đi chúng ta hải tặc kỳ rồi ạ bàn tay nắm chặt tuyệt đối là sỉ nhục bằng cái này a kỳ dạ hơn tờ gia tộc thì phải chết bên trên trăm ngàn lần lao tử đi tìm về hải tặc kỳ thuận tiện để vô c h i thợ săn tiền thưởng nhóm biết người nào là không thể chọc cho bên kia phượng hoàng trên thuyền hải tặc khăn chạch le ở sơn thần khôi chiếu c ổ dưới rốt cục tỉnh lại hắn gai đầu nghi hoặc hỏi nơi này là nha phượng hoàng thuyền hải tặc trưởng đã tỉnh lại c ả di nạ tùy ý lên tiếng chào hỏi ta gọi c ả di nạ xem như là tiểu cắt lỏ kêu trở về thuyền chữa bệnh a nói nhưng là ta cứu các ngươi thuyền viên một mạng nha hôm nay do hạ thuyền trưởng tính tính phá lệ táo bạo Nếu như giống như gần, năng lớn giết chết khả mới tới vừa vậy tùy ý tới gần, có khả năng rất ý có sẽ bị đ ân u Cả ạ nói một chàng, khăn không nghe nhất chính này dường như có có vài hiểu, hiểu, một thể cắt chạch câu là lê lỏ duy chỗ đa e m tuyển c h ữ bệnh mệnh. còn mình hô qua đây, còn cứu mình mệnh. Đa đây, tạ ân cứu mạng không cần báo đáp trên thuyền đã không có gì đỉnh tiễn đông tây Điểm đã đem、so、với khăn chạch lê biết, ngay vừa mới rồi cái siêu tiểu tại lại tuyển trộm một một kém ấy ngay này cả chạch còn gì nạ khăn trên soạn lần lần, so sờ vừa thư lê bất quá ta nơi đây còn có một cái bà bối đây là chúng ta thuyền trưởng thiên tân vạn khổ lấy được một số thứ bất quá các ngươi đã cứu trở về thuyền trưởng bệnh thứ này cho các ngươi cũng không thể gọi là đang khi nói chuyện cắt lỏ cùng khăn chạch le liếc nhau một cái khăn chạch le mặc dù có chút liên t i ế c thế nhưng như trước vui sướng gật đầu vật gì vậy vật gì vậy làm sao như thế dáng vẻ thần bí ca di nạ hoàn toàn bị gợi lên hứng thú hắc hắc bao tỷ tỷ ngươi thỏa mãn chính là cái này thương thương cắt lỏ móc ra một cái củ hệ mẹ bên trong mang theo màu sắc l i vũ ngay từ đầu ca di nạ còn có chút thất vọng đâu hay là bảo b ố i chính là một căn lông vũ bất quá ở quan sát tỉ mỉ sau đó lập tức chấn kinh rồi cái lông chim này giống như là một cái sinh vật giống nhau nó là con sống c ả dĩ na ngoại ý muốn nói rằng không sai đây là một căn phượng hoàng l ô n g vũ cắt lọ tự hào tuyên bố phượng hoàng l ô n g vũ chúng ta đoàn hải tặc thành lập lần đầu cũng là bởi vì một lần t ỉ n h cờ thu được cái lông chim này cho nên mới bắt đầu cái tên này cắt lọ rất là sảng khoái cười ngây nô nói bất quá bây giờ chúng ta khăn chạch lỗ tiên sinh đã tỉnh lại chúng ta sẽ không cần cái này lông vũ lạp dù sao chúng ta phượng hoàng đoàn hải tặc chân chính đồ đ n g là khăn chạch lỗ tiên sinh a cắt lọ khăn chạch l ê tâm tình phức tạp nhìn trước mặt đối với mình tràn ngập hy vọng thiếu niên cắt lọ chúng ta vẫn là căn cứ sự đàn xâm cách làm sau này chỉ làm thợ săn tiền t h ư ở n g a cái gì cắt lọ cả người đều thử ra vì sao vì sao khăn chạch lỗ tiên sinh sẽ như vậy muốn ngài không phải là muốn làm văn tỷ hệ sở người sao tại sao phải muốn làm chính là thợ săn tiền t h ư ở n g bởi vì ta ngây tơ h để tất cả g i o mất đi tính mệnh còn lại thuyền viên cũng thay đổi trở thành nảy tâm hình dạng ta không muốn bởi vì ta sai lầm để nhiều người hơn bất hạnh sau đó chúng ta vẫn là liền bình bình đạm đạm làm chút bán lẻ a c ả dị nạ diện vô biểu tình không có tiếp nhận bên trên một dây nàng còn hứng thú nồng nạp phượng hoàng l ô n g vũ nhàn nhạt nói rằng cảm ơn ngươi tiểu cắt lò thế nhưng bốn ba ta nghĩ ta cũng không cần cái lông chim này ngươi sẽ cầm cái lông chim này cho rằng các ngươi đoàn hải tặc cuối cùng nhớ lại a có cơ hội gặp lại a dứt lời c ả dị nạ không nói hai lời bay đầu bước đi khăn chạch le cản lại c ả dị nạ các loại ngươi cứu mạng ta vẫn là nhận lấy cái lông chim này a cái này ít nhất có thể để cho chúng ta dễ chịu một ít ca dị nạ thản nhiên nhìn mắt khăn chạch le tuy là ta không biết ngươi tại sao phải trở thành hải tặc cũng không biết ngươi vì sao phía sau còn sẽ có tiểu cắt lo theo thế nhưng ngươi bây giờ để cho ta không chút nào hứng thú c h ư một trăm chín mươi hai đánh mất cờ xí hai năm cầu tự đặt hàng không chỉ có thuyền trưởng mất cách thậm chí làm hải tặc mất cách ngươi chính là một cái thất bại người so với nhà của chúng ta thuyền trưởng chỉ có thể nói là một cái gì cũng sai nhân người như vậy gì đó nhận rồi hạ thuyền trưởng ngược lại sẽ ghép bỏ c ả di nạ trắng ra lời nói để khăn chạch le chữ ngay tại chỗ nửa ngày không bình tĩnh nổi cắt lò nhìn khăn chạch le đang nhìn xem cà di nạ cuối cùng vẫn là theo c ả gì nạ đi ra các loại c ả gì nạ tỷ c ả gì nạ dừng bước còn có chuyện gì sao c ả gì nạ tỷ ngươi có phải hay không sinh khí cắt lò sợ hai nói rằng làm sao có thể không phải sinh khí c ả gì nạ nhữ lên mảnh khảnh lông mày nói ngươi biết ta đã thấy hải tặc đều là dạng gì sao bọn họ tàn bạo bọn họ tham lam bọn họ c u n g vọng bọn họ tự phụ thế nhưng đồng dạng bọn họ tràn ngập dỗ mảnh bọn họ đối với mỗi một ngày đều tràn đầy trầm mong sẽ không phản bội cùng mười hai bạn ớ c mơ mặc dù là đến chết cái t i ê một ngày bọn họ đều là vĩ đại hải tặc cắt lò ngần người khổ cười nói rằng ca d i nạ dâu ngươi nói hẳn là là chính mình t u y ể n trường á ca d i nạ từ chối cho ý kiến e rằng trước kia hắn gặp phải loại chuyện như vậy còn không đến mức như thế đại động nam tính thậm chí khăn chạch le nói không làm hải tặc nàng còn có thể vỗ tay bảo hay cùng nhau nói làm hải tặc có cái gì cái gì không tốt có bao nhiêu cỡ nào làm người ta ghét thế nhưng ở gặp phải do ạ sau đó đang nghe lần trước do ạ nói với nàng đến chết đều là hải tặc cái kia lần ngôn từ sau đó nàng triệt để đối với hải tặc đổi cái nhìn thì ra hải tặc cũng là như thế có mị lực chứng kiến muốn khăn chạch le loại này chết khiếp không phải tăng ra hỏa nàng không hiểu liền t ứ c lên giống như loại người này lại còn cùng thuyền t r ư ở n g giống nhau là hải tặc thực sự là cười chết người cắt lỏ cười khổ nói rằng kỳ thực khăn chạch lỗ tiên sinh lúc trước cùng c ả di nạ tỉ ngại trong miệng nói hải tặc là hoàn toàn tương tự thế nhưng ở mất đi tất cả do tiên sinh phía sau mới vừa chợt nghe các ngươi nói qua nhiều lần cái này gọi tất cả rào nhân rốt cuộc là người nào hắn là khăn chạch lỗ tiên sinh người thứ nhất đồng bạn cũng là phượng hoàng đoàn hải tặc phó thuyền trưởng bất quá ở tân thế giới gặp địch nhân cương đại tất cả do phó thuyền trưởng vì toàn bộ thuyền nhân viên tính mệnh l ạ loi một mình đi phá hủy đối phương bánh lái bất quá cũng vì vậy bị chết trong c h ố p nhóm này c ạ dí nạ dường như cũng có một chút đồng tình khăn chạch le nếu như do a đồng bạn vì hắn mất đi tính mệnh người nọ cũng sẽ thương tâm a không phải người nọ sẽ không bởi vì hắn đủ cường đại cường đại đến đủ để có thể bảo vệ được mọi người hai người một phen thổ lộ tình cảm phía sau cắt lọ dường như quyết định cái gì quyết tâm đi nhanh đến trong khoang t h u y ề n đối với khăn chạch le nói rằng khăn chạch le thuyền trưởng ngài ở nơi này hào hào dưỡ n g thương cái gì ở một bên xử đan xâm ở bức uy đừng nói dỡn cắt lọ lẽ nào ngươi chuẩn bị đi khiêu chiến a kỳ dạ ra tục sao mặc dù nói hiện tại thuyền trưởng đã tỉnh lại thế nhưng gia tộc bọn họ tộc trưởng cũng không phải dễ chơi đúng nhờ ỷ hệ nạ kỳ dạ hắn năng lực có thể so với tự nhiên hệ quả thực hắn là cái quả thực năng lực giả ngươi một đứa bé đi qua có thể có biện pháp nào mặc dù đúng như vậy mặc dù đúng như vậy ta cũng muốn đi nơi đó không chỉ có một mặt hải t ạ c kỳ còn có chúng ta cao ngạo tự hào nói nói cắt lõ lệ rơi lầy mặt bởi vì ta vẫn tin tưởng khăn chạch lỗ tiên sinh là muốn trở thành văn tỷ hệ sở nhân h o n tỷ hệ sở sao những lời này không biết để bao nhiêu trên biển nam nhi trở nên ước mơ c ả n dĩ nạ lần đầu tiên cảm giác mình cách truyền thuyết là gần như vậy thì hì hì cắt lọ lại không nói các ngươi thuyền trưởng là một t u ổ i mục mặc dù hắn có thể một lần nữa đứng lên cũng không khả năng trở thành v ắ n t ỷ hệ sở nguyên do bởi vì cái này danh s ư n g là chúng ta thuyền trưởng ai không phải mặc dù là dạ tiên sinh cũng không có thể cướp đi cái này danh s ư n g hắn là chúng ta thuyền trưởng khăn chạch le sửng sốt hắn lần đầu tiên phát hiện ở cắt lọ trên người lại có chính mình cảm thấy vô cùng trói mắt điểm nhấp nháy vô luận nói cái gì điểm này ta đều sẽ không để cho cho những người khác tám trăm tám mươi ba ta nói ngươi a mất mặt hay không lại còn cần chính mình thuyền viên thoải mái các loại chờ cắt lọ đi rồi c ả dí na ngoái đầu nhìn lại hướng về phía khăn trạch lẽ nói một câu sau đó theo cắt lọ bước tiến chuẩn bị chuồn e m vào a kỳ dạ gia tộc khăn trạch lẽ ở một bên nắm chặt nắm tay hỗn đản ta đến t ộ n cùng là thế nào s ử đan s â m thần sắc l ó i lên thuyền trưởng kỳ thực mọi người trong khoảng thời gian này đều phi thường bị khuất miễn là ngươi ra lệnh một tiếng vô luận dạy chúng ta làm cái gì đều được bên kia a kỳ dạ trong gia tộc trường nữ a lỗ bờ nói rằng phi thường xin lỗi căng ặ t dạ c á ca bất hạnh qua đời a kỳ dạ nắm bách thú cờ xí bàn tay run lên người nói cái gì căng bặt dạ hắn không sai bị một cái nhìn qua cực kỳ hung ác hải tặc giết đứa trẻ nhỏ nhất l ý l ũ nhu nhu mở miệng nói cái này nhân loại cho l ý l ũ cảm giác hết sức kỳ quái c h ư một trăm chín mươi ba dết đến tận cửa ba năm cầu tự đặt hàng a lô bờ liếc nhìn chính mình nhỏ nhất được mọi mùa nói lý l ũ ngươi phát hiện cái gì sao tiểu cô nương dung mạo rất khả ái mắt to mặt tròn cũng không phải cái loại này nhỏ g ọ t tròn mà là tiếp cận hạt dưa hình dạng một đầu hơi cuộn mái tóc dài màu xanh lam người mặc đồng thú tiểu dương váy Lý Lưu gật gật người đầu nói, này chúng ù n g g Lý Lưu ta u cũng ó thể cho làm đ nhận g h được bọn họ hải tặc kỳ alo bazziti còn có ba mươi ba chúng ta tốt nhất đi ra ngoài tránh một chút đâu nếu để cho tên kia tìm tới cửa nói chúng ta đánh không lại hắn đ ỗ n g nhờ ý hệ nạ kỳ nọt tần lúc trên người toát ra nhiệt độ cao cắn răng nghiến lợi nói lì lù người đang nói gì đấy cái này nhân loại giết ngươi lại ca càng bật dạ a khả ái của ta h ả i tử a vi phụ nhất định phải báo thù cho ngươi không phải là giỏi A sao một cái hải tặc được tồn tại c ư nhiên cũng dám xưng vương xưng bá để ta xem một chút đến cùng có nhiều bản lĩnh a đang nói chuyện trên đường a kỳ dạ trên người nhiệt độ như cũ không ngừng ở lên cao đấy may mắn chung quanh đây đều là băng sơn b ă n g không thật đúng là không chịu nổi hắn nhiệt độ bất quá dù vậy chung quanh băng tuyết phở ò n g đều đã dần dần bắt đầu hòa tan ba ba n g ư ơ i yên tâm xin ngài trước ngôi giận a lô bật cùng vợ rằng đi con thứ không ngừng thoải mái cùng với chính mình phụ thân đúng lúc này đột nhiên nghe được một thanh âm khác chuyển đến không cần hết giận trực tiếp cho ta từ trên thế giới tiêu thất là được thân ảnh to lớn trực tiếp từ trên trời giang xuống v a n h a kỳ dạ vật s i ê u tầm còn có phở nhất thời đổ nát tách rời một đám người rồn rập tán loạn ngược lại là không có ai thù thương ở trong p h í a tích đột nhiên một đạo nhiệt độ cao hiện lên h đùa giỏi ạ người hôn đản này dám giết ta như tử hơi anh nhiệt độ kia trong nháy mắt tới gần mười ngàn độ có thể so với nham tương g i i à ngắm nhìn người này nói có chút ý tứ hệ siêu nhân quả thực sao thế nhưng nhiệt độ cũng là có thể cùng tự nhiên hệ mẹ dẹ mẹ ra quả thực d ù n g nham quả thực tương để tị n h luận bất quá bằng cái này là có thể đối với ta tạo thành thương tuần sao đừng nói dỡn dương giác hóa hình đầu dễ nhằm phía a kỳ dạ n một, đi đi ba ba. một bên tiểu ló li li lụ cũng phát động công kích chỉ thấy bọn họ nguyên bản phòng ở phương hướng mấy cái lục sắt đẳng mạng phun trào ra hướng dọa hạ trói đi có ở trên trời thành phiến hải âu sông dọa hạ đánh tới trong nước thì là hung tàn được bị mông chim canh cụt uy tiểu quỷ ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ngươi công kích có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng à? r ồ i ạ khinh thường nói đang nói rơi trên người tựa như dâng lên một hồi vô địch cưng ơ chiếu để lao tử tới dạy dỗ ngươi nhóm tân thế giới được hải tặc phải không có thể trêu trọc chuyện này nhất là lão tử dám trộm lao tử kỳ xí chính là của các ngươi con đường cuối cùng t r ă m long nga ô nhất thời một đấm xuất ra t r ă m long bay lượn đầy đủ mọi thứ động thực vật dồn dập hóa thành bụi bay kết lạp kết lạp a lộ bật cùng trượng phú tát lô ca sợ hãi chưa định nhìn g i ạ phương hướng chúng ta đến cùng tới là như thế nào một con quái vợ ta uy các ngươi đem chúng ta phượng hoàng đoàn hải tặc cờ xí trả lại vừa lúc lúc này một thiếu niên cùng một cái cơ kỳ quái mai hoa lộc nữ tử xuất hiện tại hai người trước mặt tắt lâu ca chứng kiến cạ di nạ thời điểm nhất thời có loại bị hai thần cụ nít nhanh như tên bắn bên trong cảm giác nga â cỡ nào đẹp nữ tính a tên của ngươi tên gì hắn một bên vị hôn thê a lô b ậ t cả người làm một bức vị hôn phu của nàng ở làm cùng với chính mình mặt đi cùng những nữ nhân khác đến gần tắt l â ca thành âm phản phất tử cựu đỗ địa phủ bên trong truyền đến tắt l â ca cái này mới phản ứng được chính mình dường như muốn chết bất quá giữa vợ chồng khắc khẩu không có được có duy trì liên tục lâu lắm một bên cắt lò nói uy các n g ư ờ i muốn gây gỗ tùy tiện thế nhưng ở trước đó nói cho ta biết trước chúng ta phượng hoàng hải tặc kỳ ở nơi nào lúc này chỉ thấy một viên khúc côn cầu hướng cắt lò đánh tới là tam tử hạ kẻ le hắn vẻ mặt nhìn thằng ngốc được biểu tình nhìn nhà mình tỉ tỉ nói uy hai người các ngươi ở phát cái gì thần kinh đâu đối đầu kẻ địch mạnh trước đẩy lùi địch nhân a tắt lỗ ca mượn dưới sân núi lập tức nói rằng đúng vậy à hôn y chúng ta trước giải quyết địch nhân người của ta cùng tâm đều là ngươi chương ó mới i vừa k n nghiệm, Alo đ nhiên sẽ không đơn giản tin tưởng tắt loca, chỉ là nhẹ chỉ hứ sẽ tắt lỗ là ca, một trăm i nói, ta tới ế n g ta chín mươi bốn toàn diện khai chiến bốn năm cầu tự đặt hàng ai đều lão đại người không nhỏ lại vẫn x ả o x ả o n h á o nháo dĩ nhiên các ngươi đều phân phối xong đối thủ ta liền tới xử lý thức ăn a hạ kẽ le nhìn phía sơn thần khôi trong mắt hắn cái này chẳng qua là một con tương đối hiếm mai hoa lộc m ạ thôi sơn thần khôi dùng ánh mắt k i n h bị nhìn nhân loại trước mặt xác định lướt qua thần đây là chuẩn bị tìm đường chết nhân sơn thần khôi thực lực vốn là không kém là hiếm quý dị t r ù n g sơn thần sau đó đang cùng dọa sau một thời gian ngắn thực lực này càng trở nên vô cùng khủng bố hiện nay mặc dù là đối mặt đại tướng cấp bậc sơn thần khôi cũng sẽ không nhẹ hạ kệ le hoa hắn yêu dấu ván trực tuyết hướng phía địa ngục một đường thẳng xuất phát ha ha nhưng sẽ để ba ba đem ngươi nướng phải biết rằng ở nơi này trong tuyết mai hoa lộc nhưng là không phải thường gặp biểu diễn nói mấy viên tuyết cầu hướng sơn thần khôi n é m tới thế nhưng sơn thần khôi không n ú c n í c h chút nào tại sắp tiếp xúc năm trăm chín mươi ba lúc đột nhiên tại chỗ biến mất hạ kệ le sửng sốt bốn phía tìm hiểu. Loan lâm v a anh hạ kẽ le chỉ cảm thấy phía sau một lực lượng mạnh mẽ oanh tạc sau đó liền mất đi ý thức than kẽ trên mặt đất phòng t r ừ n g kiếp sau chỉ có thể cùng ghế nằm làm bạn h a n h quả nhiên phía ngoài thế giới ngoại trừ d i a hạ cùng hắn đồng bạn ngoài ý mến những người khác đều là xấu xí nhân loại s ơ n thần khôi cao ngạo nghĩ đến bên kia tắt lỗ ca đối mặt cắt lò căn bản là một phương diện áp chế cắt la thiếu năm mặc dù có vài phần thực lực nhưng dù sao cũng là tiểu hải tử rất nhanh thì bị tắt lỗ ca đẻ vào mặt đất đặc đầu lâu nói rằng tiểu quỷ hiện tại cho ngươi một cái mạng sống cơ hội nếu như ngươi đem bên kia phái nữ tên và số điện thoại nói cho ta biết ta hãy bỏ qua ngươi a trên mặt đất không ngừng rẫy rủa cắt lò nghi ngờ nói đại thúc không phải có thê từ sao vợ c f g p ở h lấy ngươi liền không hiểu được ca đại nhân trên thế giới mỹ lệ nữ tính là thủy trung được h ằ n nên đang nói ta còn không phải đại thúc nghiên kỷ tắt l ỗ ca đối với cắt lò xưng hô chính mình đại thúc rất không hài lòng ngươi bao lớn hai mươi tám tuổi này chẳng lẽ không đúng đại thúc sao tắt l ấ ca không lời chống nợ rút ra khỏe miệng tiểu quỷ không nên cùng ta múa mép khô môi mong nói cho ta biết vị k i ê u mỹ lệ nữ sĩ tin tức người nào sẽ nói cho ngươi biết loại này sắt phôi đ ạ i thuốc dê tẩm tiểu quỷ đi chết đi cho ta tắt lô ca lúc này lại dùng rằng xoay người tránh khỏi chật tắt lô ca một quyền đập c h ú n g trên mặt đất nhất thời đau đến hắn măng hiếp dê tẩm tiểu quỷ xem ra còn phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn ngươi còn thật không biết trời cao đất rộng tắt lô ca thân hình chật nhanh hơn hướng về phía cắt lò đánh đi thình t h ị c h thình thịt cắt lò liên tục bại lui cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi tê liệt ngã xuống nữa đây chính là một cách tối hậu gặp lại sau dê tẩm xú tiểu quỷ Giao giao. đột nhiên vừa lúc đó một đạo xích sắt bắn qua đây tắt lô ca sửng sốt đây là cái gì thình thịch a đặt mông ngồi dưới đất nhìn người trước mặt chỉ thấy trước mặt là một cái cái chán xăm chim phượng hoàng hình nam nhân nha nhà của chúng ta cắt lọ thật đúng là nhận được ngươi chiếu cố làm tạ lễ ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi khăn trạch le đang nói rơi lập tức cầm trong tay xích sắt huy động hổ hổ xanh p h o n g công kích về phía tắt lô ca tắt lô ca giống như là mới vừa cắt roi vậy không phải một trăm triệu tiền truy nã hải tặc p ư ợ n g hoàng khăn trạch le đối thủ ghê tởm ghê tởm a vừa lúc đó bầu trời chuyển tới một thanh âm xem ra ngươi là gặp phiền thoại ả nhà tắt l ỗ ca thanh âm này là vợ rằng đi huynh trưởng người tới là a lô bờ huynh trưởng cũng chính là a k ỳ dạ gia tộc con thứ ta thật là không gánh nổi ngươi huynh trưởng xưng h ồ nghe a lô bờ nói ngươi không phải là muốn tìm những cô gái khác sao đây tuyệt đối là oan b u n g a ta đối với a lô bờ toàn tâm toàn ý hai anh mặc dù không tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi thế nhưng đối đầu kẻ đ ị c h mạnh ta tự nhiên sẽ xuất thủ một hai ngươi là gọi khăn chạch le đúng không tới giao thủ với ta xem một chút đi đang khi nói chuyện vợ rằng đi bắp thịt cả người một ổ nhất thời liền giống như một ma nhân một dạng điên cuồng hướng khăn chạch le đánh tới rút ra bờ r ă n g để công kích khăn chạch le cơ hội tắt lỗ ca chuẩn bị trở lại khi dễ dưới cắt lọ bất quá hiển nhiên là muốn sinh ra nhân gia thuyền trưởng đều đến t ử đồng hành tự nhiên còn có thuyền viên s ử đan xâm một quyền đem tắt lỗ ca đánh phi thật cho là chúng ta phượng hoàng đoàn hải tặc nhân dễ khi dễ như vậy sao cái gì các ngươi tắt lỗ ca nói đều còn chưa nói hết phượng hoàng đoàn hải tặc một đám người chen nhau lên tắt y thế ngươi còn có một cái b à tử người lùn dồn dập quyền đấm cướp đá ôi đừng đánh, đừng đánh chết người đi được người cứu mạng a bất quá mặc cho tát l â ca như thế nào kêu to cách hắn gần nhất b ợ rằng đi cũng dành không được thời gian dù sao đối thủ của hắn s á t thực không kém cắt vẫn có chút xem thường ngươi xem ra một trăm triệu tiền truy nã cũng không phải nói chơi b ợ rằng đi có chút kính phục nói như vậy còn không có kết thúc đâu cho ta nếm thử chiêu này c h ư một trăm chín mươi lăm đánh tơi bởi a kỳ dạng năm năm cầu tự đặt hàng liệu tỉm、si、xích khăn chạch le trong tay xiềng、si、xích liền phảng phất là có linh hồn một dạng hoa hoa lạp lạp động tinh lấy hướng vợ rằng đi rút đi thình thịt đã không có huynh trường t ừ thể hai cực người căn bản là không có cách phát huy sở hữu thực lực vợ rằng đi bị đánh không còn sức đánh trả chút nào bên kia alo buz cùng c ả di nạ sẽ bước đại chiến cũng càng thêm g a y cấn ghê tởm người cái này x ỉ u nữ nhân người nói cái gì người mới là không ai m u ố n đừng xem c ả di nạ là một ca cơ đậu thủ cũng là không kém siêu trộm lên tiếng khủng bố như vậy thế nhưng sơn thần khôi xem không đi xuống mặc cho các nàng đánh tiếp đến ngày mai đều không kết thúc được nha cái này kỳ quái lộc là chuyện gì xảy ra alo buz kinh ngạc nói sau đó chỉ thấy sơn thần khôi hai sừng nợ rộ nhất thời đem go ở mặt đất c ả dí nạ cùng sơn thần khôi chia sẻ một tiếng không có l ấ y a lô bơ mặt nhỏ hai anh nữ nhân không phải dựa vào gia đình thực lực bản thân cùng mị lực cũng rất trọng yếu cũng là bởi vì như vậy cho nên nam nhân của người mới chỉ có thấy nữ nhân bỏ chạy đường a lô bơ tức giận nhất thời hai mắt khẽ lật đã hôn mê cuối cùng chỉ còn lại có giỏi a nơi đây lì l ũ cùng a k ỳ dạ liên thủ trong lúc nhất thời cũng là cho giỏi a tạo thành chút phiền thoái đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là giỏi a muốn nhìn một chút cái tên này gọi lì lủ thiếu nữ rốt cuộc là có bản lánh gì nàng lại là làm s a o thao túng động vật đi thôi Đám độ, thiết quyển. Anh, cả người hắn liền hóa thành một cái lò luyện một dạng một quyền đập xuống gần giống như bàn ủi mở dạng bằng sơn nhảy nhót đối mặt cái này nhiệt độ giỏi hạ trừ phi mượn viêm ma lực lượng bằng không thật đúng là không dám chọi cứng có thể hết lần này tới lần khác dạ thấy người này khó chịu ngươi dùng hòa diễm lao tử hết lần này tới lần khác dùng băng xương băng hầu năng lực trái ác quỷ phát động do ạ hóa thân làm một cái băng xương cự nhân giá dấp lao r a hỏa thật sự cho rằng lão tử sẽ kiêng kỵ ngươi lấy chút gà nướng đản nhiệt độ k i n h khí cầu thủy t r u n g bất quá là k i n h k h í cầu cho láo tử chết đi vây anh băng vượt quyền giống mới vừa hòa tan sông băng vào thời khắc này đột nhiên một lần nữa cái băng lên a bị mông chim cánh cụt nhóm lì lù phất tay một đám chim cánh cụt từ sông băng bên trong vọt a thực sự là đáng ghét lao tử ngược lại muốn nhìn một chút là n g ư ơ i thiên phú lợi hại vẫn là lao tử cái này bách thú c h i vương càng tốt hơn r ồ i hạ đem bách thú quả thực năng lực phát huy đến lớn nhất n h ấ thời t một cổ vô hình khí t r à n g bao phủ tại hắn chu vi hết thể bị mông chim cánh cụt rồn rập không dám n ú p đ í c h đưa bọn họ thôn vệ hầu như không còn hoàng kim hương tiêu cá sấu ô quy hai trong nước bà vương bị do hạ thả ra ngoài nga ô hoàng kim hương tiêu cá sấu mở ra miệm to như chậu máu nuốt chọn vô số bị mông chim cánh cụt những thứ này chim cánh cụt nhóm đến chết cũng không biết êm đẹp tại sao phải xuất hiện loại này thú kinh khủng ở mảnh này băng quạ cam y luôn luôn đều là bọn họ bị mông chim cánh cụt thiên hạ nha còn có số ít là đem về trong hải vực bất quá chúng nó rất nhanh thì phát hiện dưới nước mặt lại có một con đại ô quy đối với bọn họ nhìn chằm chằm lớn nhỏ không chút nào thua thông thường hải quái sợ đến những thứ này bị mông chim cánh cụt biển sâu sợ hai trứng đều l u ố n pha vào đem lý lù hai tốt thủ hạ chế phục ở nàng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong rồi á một cái thuấn thân bay đến trước mắt nàng lộ ra nụ cười d ử t ợ lý lù sợ đến trong mắt rưng rưng con vịt mồi dưới đất nhưng loại này sợ hãi vừa may là giữa thích nhất biểu tình tiểu gia hoán liền đoán người nhà của ngươi à nếu như không phải a kỳ dạ ra tộc động hắn hải t ạ c kỳ hắn thật đúng là lười tới thu thập bọn họ đâu dù sao theo thân phận địa vị cùng tiền truy nã t ă n g phúc nếu như mỗi cái đối với hắn động niệm đầu người đều muốn dạy dỗ một bận lời nói căn bản không dứt dù sao ai sẽ đối với cuộc đời vinh hoa phú quý không có hứng thú đâu vê anh r ồ i A không chút do dự hướng lý lụ trên đầu ném tới đúng lúc này cái tiêu mập khí cầu a kỳ dạ dĩ nhiên một mũi tên vào tới tiếp nhận dọa một quyền này phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi bất quá tốt xấu là đem lấy nắm tay chống giữ xuống tới ba ba. lý lù thấy cha của mình thụ thương nhất thời tiến lên vẻ mặt khóc anh anh a không ngờ tới ngơi ư cái này bàn tử cũng có linh hoạt thời điểm là bởi vì nhìn thấy nữ nhi mình sắp sửa bị ta giết nguyên nhân sao lời nói nhảm khái khái a kỳ riêng lớn miệng phun lấy tiên huyết không có cái nào phụ thân sẽ mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình hài tử chết ở chính mình đằng trước thân tình cho tới bây giờ sẽ không có kích động như vậy quá a kỳ dạ một lần nữa đứng lên ở mới vừa trong lúc giao thủ hắn đã minh bạch chính mình căn bản cũng không phải là người trước mặt đối thủ nhưng là vậy thì thế nào mối thù giết con bất cộng đại t i ê n r ồ i ạ đang nghe a kỳ dạ mới vừa nói thời điểm sửng sốt không sai hắn trong nháy mắt lúc nghĩ tới dâu trắng a kỳ dạ ở nơi này phước diện đến cùng thiên hạ hết thệ phụ thân không có sai bài thi